t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi chín dung thị làm khó dễ chương sáu trăm sáu mươi chín dung thị làm khó dễ đúng vậy a dung thu thực nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn có chút nhau lại ánh mắt rơi vào đi tại cách đó không xa phong vạn tử cùng trần vũ trên thân nói ta đường đường anh cảnh trung kỳ cừng dạ lại tu luyện một m ô n tiên nguyên trung giai điều tra chi thuật vậy mà không có phát hiện trần vũ trên người có dị dạng điều này nói do hắn nói đến đều là thật thật sự là hắn tu luyện quá nhiều cấp thấp công pháp liên lụy tiên cơ trên cơ bản không cần lo lắng quá mức dung thành cười nói kể từ đó gia tộc bọn ta cũng có thể an tâm vậy cũng không nhất định dung thu thực lắc đầu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nói không chừng trên người tiểu tử kia làm cho có cái gì ý vào có thể lừa qua chúng ta dù sao hắn chỉ là tiên cơ không tinh khiết tu luyện quá nhiều tạp nhạc công pháp nếu như hắn có thể bỏ qua trước đó sở học căn cơ trừ bỏ trước đó thấp kém công pháp ảnh hưởng nói không chừng có thể tiến thêm một bước dung thành s ữ n g sở hơi có chút kinh ngạc thu chấp sự ta cảm thấy rất không có khả năng đi tiểu tử này ăn có thiếu bào tài tu luyện thấp kém công pháp đã ngưng tụ thành chân nguyên trí thể hóa thành tiên cơ một bộ phận làm sao lại không nhận trước đó công pháp ảnh hưởng ngay cả như vậy cũng muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian dung thu thực nói tiểu tử kia liền do ngươi đến giám sát những ngày này ngươi lưu ý thêm một chút nhìn hắn phải c h ẳ n g có cái gì chỗ dị thường nếu như phong thị âm thầm cho hắn tài nguyên tu luyện hoặc là tốc độ tu luyện của hắn có dị thường lại cũng hoặc là hắn tại cái khác phương diện bộc lộ ra cái gì đặc thù thiên phú ngươi liền lập tức hướng ta báo cáo dù sao tiểu tử này tốt xấu là ta phi tiên tông mấy trăm năm qua một cái duy nhất từ trên trời thiếu chi địa tiếp dẫn dùng võ nhập đạo tuyệt thế thiên tài hắn nhất định có cái gì chỗ bất phản dung thành mặc dù có chút không lớn nhưng là nếu dung thu thực đều như vậy nói hắn một cái anh cảnh ngũ trọng cũng chưa tới tiểu đệ tử tự nhiên không dám phản đối cũng chỉ có thể nghe theo dung thu thực mệnh lệnh đi theo trần vũ gió em dịu vạn tím sau lưng đổi tới phi tiên tông công việc vặt ngoài núi phong vạn tử đem trần vũ đưa đến công việc vặt ngoài núi cửa chấp sự trước mặt để nó cho trần vũ phân phối một tấm lệnh bài một chỗ chỗ tu luyện một chút ban đầu tài nguyên tu luyện n g h e xong trần vũ g i ả n thuật phụ trách chuyện này ngoại môn trưởng lão dung điệp cười lệnh trên giới đánh giá trần vũ một chút nói ngươi chính là phong thị gần nhất thịnh chuyển những cái tia từ trên t r i phong vạn tử tại sao lại đưa ngươi mang đến ta còn tưởng rằng phong gia trưởng lão hội vì ngươi an bài tài nguyên tốt nhất vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết t h ể đâu phong vạn tử đã các ngươi phong gia trưởng lão đều không tại ngươi liền không thể lại dùng phong gia ép ta không thể nói trước ta phân phối địa phương kém chút ngươi cũng không nên đoán trách ngươi cứ tự nhiên phong vạn tử trên khuôn mặt mang theo vài phần lanh ý nói chỉ cần ngươi không sợ ta phong gia trưởng lão sau đó tìm ngươi hỏi t h ă m ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào đúng rồi thuận tiện nhắc nhở một câu t nghe được phong vạn tử dùng phong gia trưởng lao tới dọa nàng dung điệp trên mặt lộ ra vẻ kia rẻ vội vàng tấp trần vũ phân chỗ ở cùng lương tháng mặc dù không có chút nào cắt xén nhưng ngoài miệng lại không tha người đạo chương sáu trăm bảy mươi lạc phách sơn không thể đi t r ư ờ n g sáu trăm bảy mươi là phép sơn không thể đi các người phong gia lao tổ tông đã không coi ở đây về sau phi tiên tông bằng vào chúng ta dung thị vi tôn có thể không tới phiên các người phong thị lại lớn lối như thế thính danh tuổi tác thu vi đều cho ta lại báo một lần sau đó lập tức cầm phân phối tài nguyên tranh thủ thời gian đi cho ta phong vạn tử gặp dung điệp bị dọa đến không nhẹ nhất miệng lên mỉm cười đang chuẩn bị đem trần vũ tin tức lại báo một lần đúng lúc này một thanh âm từ sau lưng của nàng vang lên c h ấ m đã theo thanh âm dung thành nhìn thoáng qua phong vạn tử lại liếc mắt nhìn trần vũ n h t miệng lên một vòng cười lạnh hướng về dung điệp đi đến chỉ là một cái tiên cơ bị ô cả một đời có khả năng không cách nào bước vào anh cảnh c a o giai liền ngay cả phong thị đều từ bỏ phế vật còn muốn thu hoạch được hậu đ á i đãi ngộ đơn giản chính là si tâm vọng tưởng phong v ạ n tử biến sắc thần sắc khó coi nói dung thành dung thành cười ha ha ngươi ngược lại là nhận ra ta tới phong v ạ n tử nói dung thị nhất mạch anh cảnh sơ giai tiên h tiêu đa n phi tiên tông cũng có thể đứng vào top mười biết người của ngươi cũng không í t dung thành thở dài có chút tiếp lối nói đã như vậy vậy hôm nay ta liền không cách nào cùng ở dưới tay ngươi xem hư thực cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút bất quá đã ngươi dám ở ta dung thị tộc nhân trước mặt náo sự vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí dung điệp quản sự ngươi liền đem tại lạc phép sơn bên trên nơi ở phân cho vị này cái gọi là tuyệt thế thiên t i ê u đi về phần tụ khí đan mười viên không có ý tứ một chút đưa hắn ba viên đi phong bạn t ử sắc mặt tái xanh nói dung thành ngươi không có khả năng làm như vậy ba viên tụ khí đan chỉ là mới gia nhập tông môn anh cảnh phía dưới đệ tử lãnh ngộ trần vũ tiên cơ mặc dù có vấn đề nhưng là hắn dù sao cũng là một cái anh cảnh n h ị trọng tu sĩ chí ít cũng có thể thu hoạch được bảy viên trở lên tụ khí đan dung thành cười nhạo một tiếng, nạo n một ta áp bách a o n h i phía nhiêu, n dưới thực lực lại thấp đối phương một bậc nghĩ đến phong thị tình cảnh đang đứng ở bấp bênh bên trong phong vạn tử cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể mang theo trần vũ rời đi lẫn mất xa xa trần vũ cũng là không phải rất thất vọng một viên tụ khí đan lại có ba mươi triệu điểm năng lượng không hổ là đại đạo hoàn chính t h i ê n địa, huyền võ mẫu đại lục tài nguyên quả nhiên không phải thiên nguyên châu có thể so chỉ sợ mỗi một chiếc linh khí mỗi một loại thiên tài địa b ả o bên trong đều ẩn chứa chân nguyên chi khí nếu không điểm năng lượng sẽ không như thế rồi rào ba khỏa tụ khí đan liền ba viên tụ khí đan đi thời gian ngắn như vậy hắn liền được chín mươi triệu điểm năng lượng cái này có thể tương đương với vơ vét một lần thiên nguyên châu tất cả tài nguyên có cái gì tốt thất vọng bất quá thù này trần vũ đã ghi ở trong lòng hắn hiện tại đánh không lại d u n thành nhưng tương lai chưa hẳn đánh không lại trần vũ có lòng tin không bao lâu lực lượng của hắn sẽ vượt qua dung thành đến lúc đó dung thành tự nhiên thai k i ế p khó thoát hảo hải tử lạc p h á c h sơn nơi đó chúng ta cũng đ ừ n g đi sau đó mấy năm này người liền tạm thời ở tại cô cô tan nơi đó đi rời đi công việc vặt mặt núi phong bạn tử đ ỗ n g nhiên dừng bước lại đối với trần vũ nói ra trần vũ n h u mày cô cô chẳng lẽ cái này lạc p h á c h sơn có vấn đề gì chương 671. lạc p h á c h sơn đi không được chương 671. lạc p h á c h sơn đi không được không sai phong bạn tử nhẹ gật đầu giải thích nói lạc phách sơn ở vào tại chúng ta phi tiên tông tông môn bên ngoài là toàn bộ tông môn thiên địa linh khí nhất mỏng manh địa phương vẹn vẹn so ngoại giới linh khí cao gấp đôi mà thôi hoàn cảnh mười phần ác liệt cái này cũng chưa tính lạc phách sơn cho tới nay đều là dung thị dùng để trừng phạt dung thị tử đ ệ địa phương bên trong ở không ít dung thị hạng người cùng hung cực g á c trong đó không thiêu anh cảnh tam trọng phía trên cao thủ ngươi nếu là đi chẳng những không có tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện hơn nữa còn sẽ bị dung thị ác nhân để mắt tới đến lúc đó nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng trần vũ không nghĩ tới lạc phách sơn sẽ như vậy ác liệt hắn còn tưởng rằng nơi đó chỉ là linh kh đôi này chính mình không có quá lớn ảnh hưởng nhưng không có nghĩ đến nơi đó sẽ có một đám địch nhân chờ lấy hắn đã như vậy hắn thật sự không cần thiết buộc lên cái hiểm chỉ có thể trốn ở phong vạn tử trong nhà đi có bỏ ra mới có thu hoạch tựa hồ sợ sẽ t t r ầ n vũ phạm mướn mình cứng rắn muốn đi lạc phép sơn phong vạn tử tận tình khuyên bảo đạo hảo hải tử tư chất của ngươi chính ngươi biết sớm muộn có một ngày sẽ đột phá đến anh cảnh c a o giai đến lúc đó ngươi liền có thể thu thập dung thành cùng dung điệp cái kia hai cái ngu xuẩn sau đó liền đi theo bên cạnh ta hảo hảo tu lượt đi phong vạn tử khuyên trần vũ cứng rắn muốn dẫn hắn về bạch thạch sơn n g ư ơ i ta cô cô mặc dù chỉ có anh cảnh tứ trọng nhưng là chỉ cần có ta ở đây một ngày liền sẽ hộ ngươi một ngày trừ phi dung thị tặc nhân bước qua cô cô thi cốt nếu không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có việc ngươi có thể từ trên trời thiếu chi địa trưởng thành đến nay ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể ứng đối tốt tiếp xuống tràng diện trọng yếu nhất liền là của ngươi tuổi tác tuyệt đối không nên để người ta biết ngươi số tuổi thật sự phong vạn tử lần nữa bàn giao đạo đồng thời có chút nghĩ mà sợ che, che, tìm cũng may ta sớm đem che trời phủ cho ngươi đây là lao tổ tông tự mình vẽ đã từng làm ban thưởng thưởng cho phụ thân ta Đằng sau phụ tại h ta cho ta, nếu như không có nó, nói không chừng lần này chúng ta thật không cách nhẹ không không phải â tâm n nếu nó, nói lần này nào ngươi yên Trần trong lòng động. ta ta, ta vượt tra. Tốt, gật Ta qua có cô cô, cảm o đầu, kiểm đi. l Vũ kia lợi người,、so、với sinh lai, cái lại Tại quan danh ta ta dấu muộn mệnh cùng tương lai, trốn tránh cất giấu đây tính toán cũng ngày nên tâm cất một đây sớm cầm cầm. là gì, so sẽ có bắc địa thời điểm trần vũ đều có thể dễ dàng tha thứ nô dịch nỗi khổ t h ố n g chi là bây giờ cùng hoa ra hầm mỏ so ra phi tiên tông nguy cơ căn bản cũng không phải là vấn đề dung thị mặc dù khủng bố vẫn còn không có hậu thiên cảnh giới lúc hắn đối mặt tiên lưu cao giai hoa ra láo tổ lúc khủng bố như vậy tối thiểu hắn lúc này đối mặt địch nhân đều không có vượt qua anh cảnh còn tại cùng một cái đại cảnh giới mà phi tiên tông mặc dù có chút nguy hiểm nhưng trung pi là một cái dạng pháp độ tâm môn dù sao cũng so làm chỉ bị chèn ép quá nô g n muốn tốt đất nhiều tuy nói đón lấy hắn muốn không chê thực lực của mình tăng trưởng nhưng phi tiên tông bên trong có không ít anh cảnh trung giai cùng anh cảnh cao giai cừng giả trần vũ cũng không xác định chính mình có thể hay không giấu giếm được đối phương cho nên hắn nhất định phải trước học tập tầng nấp loại pháp môn đồng thời tăng lên tới tầng thứ cao hơn về phần hiện tại hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã đột phá nắm chắc này một cái độ mới được mà lại coi như không có dung thị uy hiếp trần vũ cũng sẽ không nhanh như vậy tấn thăng bởi vì như vậy sẽ dẫn tới càng nhiều ngấp nghẽ thậm chí là họa s á t h ơ n cùng hậu thiên lúc hoa ra uy hiếp so sánh dung thị uy hiếp căn bản cũng không tính là gì phong vạn t ử gặp trần vũ như vậy gật đầu cười đạo chương 672. t r ư ớ c vào ở phong vạn t ử nhà chương 672. t r ư ớ c vào ở phong vạn t ử nhà hảo hải tử ta liền biết ngươi co được rắn được có thể chịu người thường không thể nhịn ngươi chỉ cần nhẫn mại trên dưới trăm năm chờ ngươi thực lực tăng lên đằng sau giống như ở trên thiên nguyên châu thời điểm nhất phi t r ù n g tiên h ta tin tưởng có thể làm đến điểm này đi thôi cô cô cái này dẫn ngươi đi trong nhà của ta nhìn xem sau đó ngươi liền ở tại tan nơi đó tốt trần vũ mở miệng nói cô cô có thể hay không trước hết mời ngươi dẫn ta đi một chuyến tông môn tàng thư cát sau đó một đoạn thời gian ta muốn ở nơi đó học tập càng nhiều tiên pháp bí điển phong vạn tử vỗ c h á n của mình nói đúng rồi ta đây ngược lại là suýt nữa quên mất hiện tại ngươi hẳn là đổi một bộ chính thống tiên pháp một mực tu luyện trời thiếu tri đ i ệ bản nguyên kỹ cũng không phải là kế lâu dài mẹ đại lục cũng không phải không có người tu luyện qua nhưng là đều tu không ra cái gì chính quả cuối cùng toàn lựa chọn đổi tu chính thống tu tiên pháp môn đã ngươi đã gia nhập phi tiên tông tự nhiên có thể tu hành phi tiên tông chính thống tiên pháp sớm đi đem nguyên là công pháp đổi đi mới tốt cô cô cái này dẫn ngươi đi một chuyến tàng thư c á t tàng thư các khoảng cách công việc vặt ngọn núi cũng không tính quá xa hai người một đường đi nhanh cũng không lâu lắm liền đi tới tàng thư các trước trần vũ để phong vạn tử về nhà trước nhìn xem người nhà chính mình thì là một thân một mình hướng về tàng thư các đi đến rời đi thời điểm phong vạn tử lại nhịn không được lần nữa dặn dò hào hai tử đến tàng thư các đằng sau ngươi vừa muốn lựa chọn chúng ta phi tiên tông cơ sở tiên pháp càn nguyên một mạch công như vậy đến anh cảnh cao giai mới có thể tu luyện đạo diễn trân quyết đây là chúng ta phi tiên tông trọng yếu nhất công pháp một trong cũng là thích hợp nhất anh cảnh công pháp thậm chí cho đến thần cảnh ta đã biết trần vũ nhẹ gật đầu ra hiệu phong vạn tự yên tâm bất quá trần vũ đã hạ quyết tâm vô luận là càn nguyên một công hay là đạo diễn trân quyết đang tu luyện trước đó đều đều muốn lựa chọn một môn đ ỉ n h cấp thần nắp loại công pháp thần nắp loại công pháp đối với rất nhiều tu sĩ tới nói rất gần cả cũng không có thể tăng cường chiến lực lại chiếm cứ thời gian tu luyện bình thường luyện khí ngồi xuống đột phá cảnh giới liền đã đột làm sao có thời giờ tu tập những công pháp khác nhưng là đối với trần vũ tới nói đây mới là hiện thời trọng yếu nhất cho nên coi như sẽ tiêu hao đại lượng điểm năng lượng trần vũ cũng muốn lựa chọn một môn ẩn nấp loại pháp môn nghĩ như vậy trần vũ n é t miệng lên một vòng ý cười mở rộng bước chân hướng phía cách mình gần nhất một cánh cửa đi đến lần này hẳn là có thể rất có thu hoạch đi t ă n g thư các là một tòa thạch lâu trạng pháp bảo hết thể có ba tầng bên trong tồn phóng phi tiên tông đại lượng tiên pháp cùng công pháp tầng thứ hai trần h chút đê giai tiên đạo pháp quyết, phổ thông anh cảnh ì là một độ tiên quyết, t cấp đê đạo giai u tu n bình g thể tùy t sĩ, có ý ra vào. g giữ đều là một chút trung đẳng tiên giai công pháp, chỉ có anh cảnh tứ trọng trong thứ cất một chút tiên tứ trở lên tu sĩ, mới có thể tiến nhập trong đó. Trần pháp, chỉ anh cảnh nhập có có mới đều đó. là lên sĩ, vũ tu vi đã đạt đến anh cảnh n h ị trọng nói cách khác anh cảnh cấp độ trung bình tại ngoại giới xem ra trụ cột của hắn cũng không tính quá tốt nhưng hắn đã có tư cách đi vào tàng thư các lầu hai có thể tùy ý xem đại lượng đê giai tiên pháp tiên quyết đây mới là trần vũ cho tới nay khát vọng nhất có được đồ vật với hắn mà nói có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn chứ có thể đạt được gần nấp loại công pháp trọng yếu nhất chính là có thể nắm giữ đến các loại tiên quyết tiên pháp tiên pháp kể từ đó tại đối mặt h u y ề n võ mẫu đại lục mặt khác tu tiên giả lúc mới sẽ không ở thế yếu chương 673. hệ thống tiến hóa chương 673. hệ thống tiến hóa c h i thức tức là tài phú đối với trần vũ tới nói càng là như vậy có nghịch thiên b à n tay vàng chỉ cần có sung túc tài nguyên bất luận cái gì tiên pháp tiên quyết đều có thể nắm giữ căn bản không có p h o n g võ d u n g thu thực nói tới căn cơ bị thấp kém công pháp sở luy loại sự tỉnh này phát sinh nhìn qua trần vũ biến mất tại tàng thư các thạch lâu bên trong bóng lưng đi theo phía sau hắn dung thành lại là khẽ nhữ mày xem ra trần vũ trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ đi tu luyện càn nguyên một m ạ c h công cũng không biết tu luyện phi tiên tông chính thống tiên pháp đằng sau có thể hay không đem hắn cơ sở trở nên càng vững chắc một chút bất quá ta cũng chưa từng từng nghe nói càn nguyên một m ạ c h công có tu bổ tiên cơ công hiệu đây rất không có khả năng đi muốn hay không đi theo vào nhìn xem đâu tính toán ta đi trước tu luyện ngồi xuống một đoạn thời gian, chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức tốt lại tiến thạch lâu giám thị trần vũ tên ngu xuân kia nếu như hắn có cái gì dị động lời nói ta thuận tiện chèn ép một chút hắn miễn cho hắn trải qua quá thoải mái dung thành nói liền quay người đi hướng chính mình sở tại ngọn núi hắn lại không biết tiến vào tàng thư cát đối với trần vũ tới nói ý vị như thế nào tàng thư cát tầng hai trần vũ sớm chọn chúng phong vạn tử lời nhắn n ủ hai bộ công pháp căn nguyên một m ạ c h công cùng đạo diễn c h â n quyết vì không để cho người chú ý cũng là vì che giấu h ắ n tại trong tàng thư các lần xem một canh giờ lựa chọn một môn cực kỳ huyền diệu ẩn nấp loại công pháp tên là thâu thiên hoán h ậ n thần công đốt phải trang ti Khắc lục c à nghe u y ê n một m ạ c công trăng đốt, phải bên n lượng thai t nhất, khắc lục thâu thiên thâu khắc thần công đốt, phải trăng ể thể m có khắc lục đạo diễn chân quyết. tai Nghe đạo diễn bên vang lên tiếng nhắc nhở trần vũ trận mắt h ố t mồm nhìn xem bản g thanh kỹ năng thu nhận sử dụng ba bộ công pháp hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình đây là có chuyện gì chính mình chỉ là vừa mới xốc lên công pháp làm sao lại muốn tiêu hao điểm năng lượng khắc thu nhận sử dụng trong đó chẳng lẽ không cần chính mình trước sơ bộ lý giải một phen sao chẳng lẽ là hệ thống tiến hóa hay là hệ thống biết lấy thiên tư của mình đã xem không hiểu những này tiến pháp tiên thuật trực tiếp thay mình khắc lục xuống tới trần vũ trong lòng kinh nghi không chừng nếu là như vậy đây cũng quá đơn giản đi chính mình chỉ cần khé đảo động những n à y t i ế n pháp liền sẽ tự động khắc lục trần vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lập tức liền bắt đầu chọn lựa mình thích thư tịch trong đó có mấy quyển là lúc trước hắn nhìn qua công pháp rất nhiều đều là do dự muốn hay không học tập tỉ như rất nhiều ẩn nấp tu vì công pháp đốt phải trăng tiêu hao năm triệu điểm năng lượng khắc lục c ầ n lòng công đốt phải trăng tiêu hao một ư ơ i triệu điểm năng lượng khắc lục vụ vân đại pháp đốt phải trăng tiêu hao m ư ơ i năm triệu điểm năng lượng khắc lục che khuất bầu thiên thần công bốn nghe liên tiếp tiếng nhắc nhở trần vũ yên lặng tiến hành hấp thu tiêu hóa Vì nhưng trên thực tế hắn là đang yên lặng so sánh hệ thống tiếng nhắc nhở hắn phát hiện thông qua hệ thống cần tiêu hao điểm năng lượng có thể so sánh ra một bản công pháp thâm ảo trình độ thông qua tiêu hao điểm năng lượng nhiều ít có thể nhanh chóng phân biệt ra công pháp cao thấp hắn phát hiện càng nguyên một mạch công cùng đạo diễn t h â n quyết quả nhiên không hổ là phi tiên tông cơ sở tiên pháp chương sáu trăm bảy mươi bốn Nguyên khí đan. 674, nguyên khí thời đan. cao、so、hao sánh xuống, hai môn công pháp lệ hiệu suất cao nhất. Mà thâu thiên hoán nhật thần công, hần nấp loại trong công pháp cần tiêu điểm năng So loại pháp hiệu thâu thì pháp suất tiêu Mà tỷ nhất lệ là điểm nhiều lượng gian dần qua trần vũ phát hiện những công pháp này tuy nhiều nhưng là đại bộ phận đẳng cấp đều không khác mấy cũng chính là khắc lục xuống tới tiêu hao điểm năng lượng đều tại năm triệu có một chút năm điểm ở giữa cao nhất đều không cao hơn năm năm trăm mang một ít đại bộ phận đều tại một cấp độ bên trên bởi vì hiệu quả cũng không có, biến hóa quá lớn, trần vũ cũng không có lại có thể c h ọ lựa vẫn như c ũ bảo trì lúc đầu tốc độ lần xem càng nhiều tiên pháp tiên thuật nếu là đụng tới tiêu hao điểm năng lượng cao công pháp trần vũ liền tận lực nhớ kỹ mặt khác tiên pháp thần thông hắn đều là thô sơ giản lược nhìn một lần cảm thấy hữu dụng liền nhớ lại không có chỗ nào dùng liền không đi nhớ về sau có thời gian bổ khuyết thêm đương nhiên càng nhiều thời điểm hắn hay là khắc lục đan pháp đan phương hắn phát hiện huyền võ mẫu đại lục nhanh nhất tích lũy tài nguyên tốc độ hẳn là lượt đan loại này có thể xưng đi đường tắt kỹ năng hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ lấy trần vũ bây giờ đan đạo cảnh giới hắn tự tin đan cảnh phía dưới vô địch thế nhưng là cùng mẫu đại lục chân chính đan đạo truyền thừa、so với, hay là tiểu Chi hắn ú n g chi h hiện tại đối với anh cảnh đan pháp còn r ố t đặc cắn mai cho nên hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đền bù phương diện này kiến thức trần vũ cũng không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy hắn lại muốn lần nữa cảm nhận được loại này bị áp chế cảm giác sớm biết sẽ là dạng này hắn liền sẽ không nhanh như vậy đi vào huyền võ m ẫ u đại lục tối thiểu sẽ không gia nhập phi tiên tông mà là lén lút cậu thả ở trên thiên nguyên châu hoặc là bắc địa dù sao thiên nguyên châu tứ phương lục đ ả o ngàn vạn dặm hải vực còn có vô số không biết tài nguyên có thể vỡ vét nói như vậy hắn còn có thể hưởng thụ thời gian dài hơn cùng bị hạn chế hành vi còn không bằng ở trên thiên nguyên châu làm cái ẩn thế đại lao tới thống khoái trong bất chi bất giác trần vũ đã đem lầu hai t à n g thư các hơn vạn chủng tiên thuật pháp thuật đều qua một lần sau đó trần vũ tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh giả bộ đọc qua cổ tịch trên thực tế lại là tại coi t r ừ n g xuất ra một cái túi không gian đây là trước đó phong vạn từ trước khi đi vụ trộm kín đáo đưa cho chính mình trần vũ mở ra phát hiện túi không gian có mấy trăm hai tụ khí đan còn có một loại tại tụ khí phía trên cũng là trần vũ vừa mới thông qua tảng thư các đan thư mới biết nguyên khí đan nhìn xem trong túi không gian đan dược trần vũ thật lâu không nói tiến bảo vân thâm cốc trong thời gian thật ngắn này trần vũ đối với phi tiên tông tình huống căn bản trong lòng đã có số đối với phong vạn tử vị cô cô này đang phi tiên tông trạng thái cũng có đại khái h i ể u rõ đường nhìn phong vạn tử tại h u y ề n võ mẫu đại lục bên ngoài ủy phong bắt diện là tuyệt đỉnh tu t i ê n cao thủ nhưng là đang phi tiên tông nàng cũng không dễ dàng không chỉ có tự mình tu luyện sau lưng còn có cả một nhà m u ố n n u ô i nhiều như vậy đan g dược đã là nàng có thể vận dụng đại bộ phận t í ế p xúc bây giờ hẳn là đều cho mình đốt phát hiện một ước điểm năng lượng phải trăng hấp thu khi trần vũ cầm lấy trong đó một viên nguyên khí đan trong đầu lập tức vang lên một trận tiếng nhắc nhở nếu là ngày trước hắn khẳng định là trở lại chỗ mình ở đóng cửa kỹ c à n g mới chậm dãi hấp thu thế nhưng là tiến vào phi tiên tông đến nay kiềm chế cùng đối với phong vạn tử đối với mình vô tư cảm động để hắn không kịp chờ đợi muốn gia tăng thực lực của mình tại dưới loại áp lực này trần vũ trực tiếp đối với hệ thống đạo hấp thu năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng tràn vào trần vũ trong thân thể chương 675, t ă n g lên điên cuồng chương 675, t ă n g lên điên cuồng bảng phía trên điểm năng lượng phi tốc tăng trưởng sau đó hấp thu điểm năng lượng toàn bộ đều bị cưỡng ép quán thâu đến thâu thiên hoán nhật thần công bên trong phải trăng tiêu hao 60 triệu điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công tầng thứ nhất phải t r ă n g là trần vũ không chút do dự cờ lạc l là... ạ sau đó trần vũ liền cảm giác trong cơ thể mình có kinh mạch bị đả thông sáu đầu tiên mạch sau đó thông qua trung đan điển cùng hạ đan điển tương liên tiến tới hình thành một đầu luân mạch phải trăng tiêu hao 1.2 ước điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công tầng thứ hai bốn phát hiện ba triệu điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn phải trăng tiêu hao h a ước điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công tầng thứ ba bốn phát hiện ba mươi triệu điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn phải trăng tiêu hao ba trăm sáu ước điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công tầng thứ tư bốn phát hiện một ước điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn phải trăng tiêu hao bảy trăm hai ước điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công tầng thứ bảy bốn theo năng lượng hấp thu tiêu hao tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên chân vũ thể nội luân mạch không ngừng tăng trưởng dần dần có bảy đầu luân mạch từ dưới trong đan điển rút ra đi ra cùng trung đan điển tương liên từng sợi như xương như khói nhân vân chi khí dần dần rèn luyện ôn dưỡng tăng lên sau đó rót vào các vị trí cơ thể chậm chạp quanh quẩn toàn thân tại điểm năng lượng trợ giúp bên dưới quá trình này phi thường thuận lợi chỉ dùng hơn ba giờ trần vũ thâu thiên hoán nhật thần công liền tăng lên tới tầng thứ bảy trên lý luận có thể giấu giếm được anh cảnh tầng bảy tu tiên giả dò xét t h ẳ n g đến t ă n g lên tầng thứ tám hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trần vũ lúc này mới ẩn ẩn cảm thấy một tia đau đớn từ thân thể thân ở chuyển đến biết lần này tăng lên đã đến thân thể của mình cực hạ lấy hắn anh cảnh nhị trọng cảnh giới lại để thang thâu thiên hoán nhật thần công nhục thân cùng chân linh liền muốn gần như sụp đổ phải trăng tiêu hao tám bốn nước điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhật thần công phải chăng trần vũ ý thức được điều này vội vàng cờ l ậ t không cảm thụ được trong thân thể của mình bộ quanh quần loại kiệt như xương như khói nhân vân chi khí thư bên ngoài nhìn vào đứng lên hoàn toàn chính xác nói nhăng nói cội để cho người ta nhìn không ra tu vi của mình trần vũ một lần lật xem sách cổ ở trong tay một bên nhìn bốn phía một chút gặp tất cả mọi người không có chú ý bên này lập tức lật ra bảng phải trang tiêu hao hai mươi triệu điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ nhất trần vũ lập tức cờ l ậ t càn nguyên một mạch công phía sau dấu c ộ n nếu toàn thân mình khí tức đã bị thâu thiên hoán nhật thần công báo phụ như vậy chính mình cũng không tiếp tục sợ khí tức trên thân biến hóa quáy nhiều đến những người khác có thể yên tâm to gan tăng lên đốt tiêu hao 20 triệu điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ nhất đốt tiêu hao 30 triệu điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ hai đốt tiêu hao 60 triệu điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ ba đốt tiêu hao 90 triệu điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ b ố bốn càn nguyên một mạch công chung m ộ ư ờ i hai tầng mỗi hai tầng đối ứng một cảnh giới cao nhất tu luyện tới anh cảnh lục trọng mỗi một lần đột phá tăng lên tiếng vang lên trần vũ đều sẽ nhịn không được phản nàn một câu mình đã có đột phá anh cảnh nhất nhị trọng kinh lịch còn phải lại đột phá một lần bất quá cũng may có lẽ chỉ là bởi vì chỉ là đem thể nội bệ b ộ n chân nguyên chi k h í một lần nữa cô động thuần hóa cần thiết điểm năng lượng cũng không nhiều cho đến giờ phút này trần vũ mới xác định nguyên lai tiên cơ thật có thể một lần nữa tịnh hóa củng cố bất quá không phải càng nguyên một mạch công công lao mà là hệ thống công lao đến tận đây trần vũ rốt cuộc xác định chính mình hệ thống hoàn toàn chính xác tăng lên tối thiểu nếu như là trước đó hấp thu vài tỷ điểm năng lượng chí ít cần hồi lâu mà dưới mắt chỉ là trong chốc lát lại nhiều năng lượng lập tức hấp thu trần vũ cười nhạt một tiếng trong đan điền chân nguyên chi khí bắt đầu hướng trung ương hội tụ đồng thời không ngừng mà bành trướng trong đó hải nhi hình dạng dần dần thành hình sau đó phun ra phun một ngụm linh động tinh khiết chân khí loại này hùng hậu tinh khiết chân khí đối với trần vũ nhục thân mà nói tự nhiên là vật đại bổ màng da cơ bắp sương cốt nội tạng thậm chí là hạ đan điển nên hoàng cung đều có cực lớn tăng trưởng nguyên anh chân khí về b ổ vốn là thế gian cấp cao nhất anh cảnh công pháp mới có đặc điểm để trần vũ nhục thân đạt được cực lớn cải thiện tu vi của hắn cũng đạt tới anh cảnh trung kỳ định phong đến lúc cuối cùng một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên phải trăng tiêu hao hai mươi ước điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ sáu trần vũ nhìn còn thừa lại hai mươi năm ước điểm năng lượng không chút do dự cờ lật lạ đến tận đây đại bộ phận năng lượng tiêu hao hầu như không còn năng lượng dự trữ điểm chỉ còn lại năm trăm triệu mà trần vũ cũng đạt tới anh cảnh tam trọng định phong thế nội nguyên anh đã cao tới bốn triệu chín phải biết bình thường anh cảnh t ứ trọng tu sĩ tối đa cũng liền khoảng bốn triệu bây giờ trần vũ tu vi tại hệ thống trợ giúp bên dưới đạt được tăng lên cực lớn vừa thăng cấp chính là đ ỉ n h phong thể nội nguyên anh không biết so cùng cảnh giới người cô động mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần liên liên tại chân khí tổng lượng bên trên đều muốn so tu sĩ cùng giai cao hơn mấy lần có thửa lại thêm bản thân hắn đ ỉ n h phong cường độ nhục thân đủ để áp chế bất luận cái gì một tên anh cảnh tam trọng tu sĩ thậm chí có thể cùng tử trọng đình phong tu sĩ phân cao thấp giờ này khắc này trần vũ cũng coi như biết phong vạn từ nền tảng anh cảnh tử trọng trung kỳ nói cách khác lấy trần vũ thực lực bây giờ tuyệt đối có thể nghiền ép phong vạn từ cấp độ này cao thủ lại thêm thất trọng thâu thiên hoán nhật t h ầ n công ưu thế dưới suất kỳ bất ý trần vũ cơ hồ có thể cùng anh cảnh ngũ trọng tu sĩ phân cao thấp coi như đánh không lại muốn chạy trốn vẫn là có thể giờ khác này trần vũ chỉnh thể nội tình so tu sĩ cùng giai phải cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần song phương chiến l ự c càng là khác nhau một trời một vực tăng lên củng cố tu vi của mình trần vũ lại bắt đầu lợi dụng còn lại năm trăm triệu điểm năng lượng tu luyện đan pháp trong đó hắn lựa chọn lúc quá trắng đan thư khắc lục nhật bảng cần một điểm năng lượng phải trang tiêu hao bốn điểm năng lượng tăng lên quá trắng đan thư tầng thứ nhất phải trăng tiêu hao 8.000 điểm năng lượng tăng lên quá trắng đan thư tầng thứ hai chương 677, d u n g thành khiêu khích chương 677, d u n g thành khiêu khích phải trăng tiêu hao 1.6 t t ước điểm năng lượng tăng lên quá trắng đan thư tầng thứ ba bốn đang trộm trời hoán nhật thần công ẩn nấp chi thuật phía dưới trần vũ rốt cục có thể không chút kiềm kỵ sông đi lên Bằng không mà nói trần vũ tốc độ tiến bộ liền sẽ tăng nhanh thậm chí có khả năng đạt tới đan cảnh trí tầng thậm chí tầng mười trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện trần vũ đã, đã, đã nhận ra dung thành tồn tại nhưng là lấy dung thành năng lực căn bản không có khả năng phát giác được trần vũ tình huống đem thâu thiên hoán nhật thần công tăng lên tới tầng thứ bảy trần vũ liền xem như anh cảnh ngũ trọng dung thu thực đích thân đến cũng vô pháp phát giác trần vũ tình huống thật h ú n chi là một cái anh cảnh tứ trọng dung thành dung thành gặp trần vũ cả ngày tốn tại tàng thư các thạch lâu bên trên nghiên cứu các loại tiên pháp thuật pháp ăn uống ngủ n g h ỉ đều không ra cũng là không thể làm gì dù sao tại cái này tàng thư các thạch lâu bên trong là tuyệt đối không cho phép giết người một khi giết người đây chính là muốn bị khu trục gia phi tiên tông đừng nói là hắn liền xem như gia tộc anh cảnh lục trọng tu sĩ cũng không dám mạo phạm loại này cấm kỵ nhưng dung thu thực lại làm cho hắn nhìn chằm chằm trần vũ vừa có di động liền lập tức báo cáo trần vũ mỗi ngày đều tại trong tàng thư các đọc sách hắn làm sao có thể tra được đi ra mà lại hắn còn có thể thừa cơ đem trần vũ đánh cho tàng phế tránh khỏi hắn tốn thời gian đi nhìn chằm chằm trần vũ nhưng là tiểu t ử này thật đúng là đủ cố chấp tại tàng thư các một đợi chính là nửa tháng nhìn hơn nửa tháng điện tịch đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được dung thành ngồi tại trần vũ sau hông h u n g h ă n g trừng trần vũ một chút trong tay cầm một bản du ký thư tịch hững hờ lớp nhìn tự hỏi xử trí như thế nào trần vũ trải qua hơn nửa tháng quan sát dung thành cũng không có tại trần vũ trên thân nhìn ra nửa điểm dị dạng cái này hiển nhiên là một cái chỉ vì cái trước mắt tu vi cảnh giới cũng không vững chắc không công trả đạp chính mình thiên phú bao cỏ trong đoạn thời gian này dung thu thực lại tới hỏi qua hắn hai lần tại biết trần vũ sự tình sau hay là để hắn tiếp tục giám thị trần vũ phòng ngừa phong thị cùng trần vũ làm ra man thiên quá hải sự tình mặt ngoài tuyên truyền trần vũ là cái phế vật nhưng v ụ n trộm lại ra sức bồi dưỡng hắn chỉ là bây giờ đã qua hơn phân nửa tháng trần vũ cũng không từ trong thạch lâu đi ra phong thị nhất mạch cũng không có người tới tìm hắn phong thị lao tổ tông lập tức đều muốn nhập thổ vi ăn cái này trần vũ sẽ không phải là đang diễn trò đi dung thành trong não suy nghĩ ngàn vạn có lòng muốn lấy muốn hay không trở về cùng dung thu thực báo cáo để cho mình đừng lại tiếp tục nhìn chằm chằm trần vũ kết quả nghĩ nghĩ hơn nửa tháng này không có chút nào thu hoạch trần vũ liên bị phân công tinh thần xa suốt trên núi nơi ở đều không có đi qua chỉ sợ dung thu thực cũng sẽ không đáp ứng không có cách nào dung thành đành phải ở chỗ này b u i tiếp chỉ là càng nghĩ càng khó chịu dù sao đây là đang lãng phí thời gian của mình a nguyên bản hắn còn tưởng rằng trần vũ tùy tiện nhìn xem sách liên đi kết quả xem xét chính là hơn nửa tháng ngươi chạy đến chúng ta phi t i ế n tông chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn một chút những công p h á p này mà không phải muốn tu luyện cần thiết các loại tài nguyên thật là một cái ngu xuẩn dung thành gặp trần vũ như vậy lập tức giận không chỗ phát tiết nhìn không được bước chân trực tiếp ngồi ở trần vũ bên cạnh c ư ờ i lạnh nói trần vũ ngươi biết ngươi bây giờ nổi danh sao hơn nửa tháng này ngươi cũng trốn ở tàng thư lâu bên trong biết ở bên ngoài ngươi bị người nói thành hình dáng ra sao sao trần vũ ngầm đầu nhìn dung thành một chút phát hiện là cùng tại bên cạnh mình cái tia người g á m thị n é t miệng lên một vòng trào phúng độ con túi đầu lại bắt đầu lật qua lại quyển sách trên tay Chương bây ú t thể còn có n lại g thơ một chút h ơ c sau. ư n giờ bút, ngây g Bây thơ một chút sau. i toàn bộ phi t i ê n tông đều biết phong thị tiếp đón được một thằng ngu rõ ràng là trong trăm tuổi dùng võ n h ậ p đạo tuyệt thế thiên tài nhưng xuất thân trời thiếu chi địa nuốt quá bao lớn đạo thua thiệt thiếu thiên tài đ ề u bảo mới miễn cưỡng đạt tới anh cảnh n h ị trọng lại tu luyện thấp kém công pháp kết quả tiên đạo căn cơ hủy hết treo đến không ít người chế nhạo d u n g thành t r â m trọc khiêu khích đạo trần vũ phản phát không có nghe được bình thường quyền đương người này không tồn tại hết sức chăm chú đem trong quyển sách này nội dung nếu như gặp phải thích hợp liền lợi dụng còn lại một chút điểm năng lượng đem nó thu nhận sử dụng đến hệ thống bên trong dù sao hệ thống mặc dù tiến hóa không cần chính mình sơ bộ lý giải nhưng là còn cần chính mình toàn bộ xem một lần mới có thể đem bên trong toàn bộ nội dung thu nhận sử dụng đứng lên cái này cần tiêu hao trần vũ rất nhiều thời gian nếu không hắn cũng sẽ không tại tàng thư các lâu như vậy gặp trần vũ không có phản ứng d u n g thành cao mày nói ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài nhìn xem những cái kia chế rêu trong người của ngươi còn có xuất từ phong thị hậu bối ha ha đều nói phong thị là cái bao dung đoàn kết đại gia tộc đối với người ngoại lai đối xử như nhau xem ra cũng bất quá nhí nhí từ khi biết được ngươi tiên cơ bị ô đằng sau đã có hơn nửa tháng không có người đến xem qua ngươi thật sự là đáng thương dù sao ngươi cũng không phải người phong gia không bằng ngươi rời đi phong gia gia nhập chúng ta dung thị tốt chúng ta dung thị mặc dù không như do thị đối ngoại họ n g ư ờ i như vậy bao dung nhưng đối với như ngươi loại này võ giả thiên tài dù là ngươi tiên cơ xuất hiện vấn đề chúng ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi giải quyết mà không giống phong thị gia tộc đối ngươi như vậy không quan tâm trần vũ lần nữa cầm lấy một bản cổ tịch ngay bên t a i hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa là xem hô gặp trần vũ hay là không để ý tới chính mình dung thành thật sự là không chịu đ ổ i hắn ở chỗ này hơn nửa tháng đã sớm rất không c a o hứng nguyên bản còn muốn lấy cho trần vũ một hạ mạ uy để cho mình phát tiết một chút thuận tay nhìn có thể hay không đem trần vũ đuổi đi ra cho mình sáng tạo cơ hội không nghĩ tới trần vũ còn không có nổi giận dung thành chính mình lại có chút tức giận đến cùng là ta đang dám thị ngươi hay là ngươi đang dám thị ta muốn hay không phách lối như vậy trần vũ ta biết ngươi bây giờ trong lòng đã loạn bất quá là cố gắng chấn định tôi trên thực tế trong lòng ngươi rất sợ sệt phong thị nhất mạch trải qua lâu như vậy đều không có người đến xem qua ngươi thậm chí đưa ngươi đưa vào phi tiên tông láo thái b ạ kia cũng không biết tung tích trong lòng ngươi nhất định rất sợ sệt ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vịt làm cái gì nhanh đi bên ngoài nhìn một cái nếu là phong thị thật không cần ngươi nữa chúng ta dung thị tùy thời hoan n ê ngươi n dung thành lời nói càng nói càng thái quá ngươi cũng đừng ở chỗ này giả ngu dù sao ngươi cũng nhìn không vào đi còn lưu tại nơi này làm cái gì dung thành h oa hoa hoa nói không ngừng thời gian nhoáng một cái chính là nửa giờ đi qua trần vũ lại làm một chút phản ứng đều không có đối với hắn lời nói thờ ơ dung thành sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi ngự khí cũng biến thành càng t h ê m t a nghiệt trần vũ ngươi đến cùng là một cây đ ầ gỗ hay là một khối đá lại hoặc là một trời sinh không có gan đồ hèn nhát ta như thế mắng ngươi ngươi cũng không dám lên tiếng nếu không ta giúp ngươi lấy cái tên hiệu tỉ như sợ bức trần vũ con rùa trần vũ mềm trùng trần vũ nhị bút ngươi còn có thể lại ngây thơm một chút sao nhìn lướt qua đã nhanh tức nổ tung dung thành trần vũ một lần nữa cầm lấy một bản sách mới một bên nghe bên thai mới vừa lấy được tiếng nhắc nhở một bên khinh thường nói chương 679. t h ứ c điên dung thành chương 679. t h ứ c điên dung thành cái này người giám thị thật sự là quá kém tâm tính so với gió chiều tông thang thánh thông những người kia đều kém xa tối thiểu gió triều tông thang thánh thông bọn hắn đang tấn công thiên đ ộ n tông thời điểm biểu hiện được biết tròn b i ế t méo tại tranh đoạt đan ma tông chức trường một lúc còn thể hiện ra siêu phàm trí lực dạy bảo vận trù năng lực mà cái này dung thành ngược lại tốt làm người trông coi tại ngay từ đầu nhìn chằm chằm trần vũ thời điểm liền lộ ra chân tướng kế tiếp hai tuần hắn biểu hiện được càng thêm vụ về giống như sợ trần vũ cái này bị người giám thị tìm không thấy hắn giống như về phần dung thành đối với hắn uy bức lợi dụ vậy thì càng không cần phải nói trần vũ hiện tại đã đạt đến anh cảnh tam trọng đình phong thâu thiên hoán h ậ p thần công càng là đạt đến tầng bảy chỉ cần hắn mướn một cái đột nhiên tập kích hoàn toàn có thể đem nó đưa lên tây thiên chỉ là hơn nửa tháng giám sát hắn thì không chịu nổi chạy tới châm ngòi hắn gió em dịu thị quan hệ mấu chốt là thủ đoạn còn như vậy thô lỗ cấp thấp như vậy trần vũ thật sự là đối với hắn ngu xuẩn không thể nhịn được nữa cái gì dung thành bị trần vũ lời nói đến mức đều ngây ngẩn cả người không dám tin tưởng nhìn xem hắn ngươi ngươi nói ta là nhị bút ngươi nghe không hiểu tiếng người sao trần vũ tà mắt thấy hắn một chút tầm dung thành manh đứng dậy chỉ vào trần vũ chửi ầm lên trần vũ ngươi cái này đến từ trời thiếu chi địa tự phế tiền trình nhà quê còn dám chế rêu ta ta đường đường anh cảnh trung giai tu sĩ ngày sau tất nhiên sẽ bước vào anh cảnh cao giai ngươi thì tính là cái gì lại dám n ụ c mạng ta dung thành châm n g ò i ly dán châm chọc khiêu khích lâu như vậy trần vũ đều không có dung chuyển mảy may trần vũ m ộ t câu ngược lại lại đem dung thành cho tức nổ tung loại định lực này tâm tính để trần vũ rất là im lặng lãng phí thời gian dài cùng tinh lực lại không thu hoạch được gì vốn muốn tìm một chút cảm giác ưu việt lại không nghĩ rằng bị chính mình gái này bị hắn xem thường nông dân cho trào phúng dễ dàng như vậy phá phỏng cũng là có thể lý giải định lực cũng kém trần vũ nhìn xem nổi giận đùng đùng dung thành ta ta liếc mắt nhìn hắn lại lắc đầu ngoả tạo dung thành nổi giận tên nhà quê này đầu tiên là trào phúng thông minh của mình sau đó lại trào phúng tâm tính của mình mẹ nó chính mình đường đường một tên anh cảnh tứ trọng đại tu sĩ thực lực viễn siêu chính mình loại này tự phế tiền trình ra hỏa đối phương cũng dám như vậy trâm chọc chính mình đây quả thực liền không thể tha thứ dung thành tay phải vung lên bành trướng tiên đạo chân khí m á h liệt đối với trần vũ quắt trần vũ hôm nay ta liền h ả o h ả o dạy dỗ ngươi như thế nào tôn kính tiền bối chỉ là cái này âm thanh hét lớn vừa mới vang lên đùng một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên lan g không một bàn tay ấn liền đập vào trên mặt của hắn đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài không trung thủ ấn cũng theo đó tiêu tán đúng lúc này một cái thanh âm băng lanh vang lên thạch tảng thư các bên trong không được ồn ào không được đậu võ càng không được sinh sự dung thành ngươi như còn dám như vậy ta liền phế bỏ ngươi cái này một thân trần khí chán nguyên bản ngang ngược càn rỡ vinh thành nghe được thanh âm này vừa mới nổi giận đùng đùng sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng hướng lấy c h â n thủ tại lầu một một vị lao giả nói lã chấp sự thứ tội trần vũ tiểu t ử này nói năng lô mãng ta nhất thời nhịn không được chân khí mất khống chế về sau sẽ không lại p h m bảo mong rằng lã chấp sự thứ tội chương 680, phi tiên tông phe thứ ba thế lực chương 680, phi tiên tông phe thứ ba thế lực lao giả kia chính là c h â n thủ tàng thư các chấp sự anh cảnh cao giai đại tu sĩ phúc d u n g thành lời nói vẫn chưa nói xong liền nghe đến một tiếng cười nhạo phát ra cười nhạo chính là trần vũ một cái anh cảnh n h ị trọng tiểu tu sĩ trần vũ cười đến n g a tới n g a lui bên cạnh mấy cái đọc sách tu sĩ cũng đều b u ồ n c ư ờ i trong lúc nhất thời toàn bộ lầu một đều buộc phát ra một trận cười vang tại vị kia lã chấp sự không có động thủ trước đó dung thành tựa như là giáo huấn tiểu bối trưởng bối một dạng tại trong tàng t ư cát hoa hoa hoa réo lên không ngừng trong miệng các loại trào phúng cùng uy hiếp một trận chuyển vợt bá khí mười phần nghe được mọi người chung quanh một trận bực bội bất quá dung thành anh cảnh tứ trọng chung dài tu sĩ để cho người ta không dám nói thêm cái gì nào biết được dung thành con hàng này khoa trương thời gian dài như vậy bị người châm trọc khiêu khích vài câu thì không chịu nổi kêu gào muốn báo thù kết quả báo thù không thành ngược lại bị người hung hăng cho thu thập một tr nhìn thấy dung thành trên mặt cái kia rõ ràng giấu bàn tay cùng chật vật không chịu nổi bộ dáng vây xem tu sĩ trong đó bao quát phong thị người đều cũng nhịn không được nữa ha ha ha cười ha hả dung thành nghe chung quanh tiếng cười sắc mặt đỏ bừng lên kìm nén một hơi hung hăng chừng trần vũ một chút phảng phất m u ố n ăn xương cốt của hắn uống máu của hắn bất quá có vị k i a lã chấp sự ở một bên nhìn xem hắn nơi nào còn dám có động tác gì lã chấp sự liếc qua bị tức đến toàn thân run dày dung thành đối với trần vũ đạo trần vũ n g u y ê phải hiểu được tôn trọng tiền bối là ta đã biết trần vũ một mặt chân thành nhẹ gật đầu lã chấp sự mỉm cười nói như một số thời khắc các tiền bối làm thật sự là quá phận ngươi cũng không cần cố kỵ bọn hắn quá nhiều trần vũ cùng dung thành ở giữa phát sinh sự tình lã chấp sự một mực nhìn ở trong mắt hắn biết chuyện này vốn chính là dung thành tạo thành trần vũ cũng đã nhẫn l ạ i hồi lâu kết quả dung thành được một t ấ c lại muốn tiến một thước càng ngày càng quá phận mới bị trần vũ trào phúng cho nên chịu giáo hấn cũng là chuyện đương nhiên chỉ là dung thị đám người này thật đúng là phết lối phong thị lao tổ t ô n g chân trước vừa đi dung thị chân sau liền bắt đầu trắng trợn chèn ép phong thị thiên tài thậm chí ngay cả trần vũ dạng này tu hành căn cơ đều có vấn đề tiểu giá hỏa đều không đông có thể thấy được bọn hắn khí lượng có bao nhiêu nhỏ xem ra phi tiên tông trưởng khẩn quyền không có khả năng tùy tiện giao cho dung thị nửa năm sau tông chủ t u y ể n cử còn nhiều hơn nhiều chi cầm một chút phong thị mới tốt vị này lã chấp sự không phải là dung thị người cũng không phải người phong gia hắn thuộc về trung lập t r u n g tiểu gia tộc liên minh phi tiên tông ban sơ là do dung thị gió hêm dịu thị hai nhà tiên tổ cộng đồng tạo dựng lên nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng đã hấp thu không ít h u y ề n võ ngẫu đại lục có linh căn t i ê tài dần dần tạo thành một cái cùng phong thị dung thị bên ngoài phe thứ ba thế lực về sau một lần che lại phong thị dung thị bất quá theo những cái kia trung tiểu gia tộc x à nhà cường giả lần lượt qua đời đến hôm nay dung thị gió hêm dịu thị một lần nữa thành phi tiên tông cường đại nhất hai cái gia tộc bọn hắn thường xuyên sẽ từ các đại trung tiểu gia tộc bên trong chọn lựa ra có thiên phú nhất đệ tử gia nhập phe mình thế lực nhưng cũng có rất nhiều thế lực trung lập tu tiên giả không nguyện ý gia nhập hai đại gia tộc vị này lã chấp sự chính là một cái trong số đó cũng là bây giờ t r u n g tiểu gia tộc trong liên minh người nổi bật phụ trách c h ấ n thủ tàng thư các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lã chấp sự lời nói để lầu một người đều nợ nụ cười dung thành cảm thấy mình không mặt mụi ở chỗ này ở lại vội vàng rời đi tàng thư、các. không chương ò n k sáu trăm tám mươi mốt phi lễ a chương sáu trăm tám mươi mốt phi lễ a dù sao coi như dung thành ra thật lâu khẳng định cũng sẽ theo dõi hắn bất quá tối thiểu hắn hiện tại có thể tạm thời nhẹ nhõm một đoạn thời gian trần vũ cười nhạt một tiếng lại bắt đầu lật xem phía sau thư tịch lầu hai công pháp đ i ệ n tịch đã xem hết so với lầu hai công pháp biệt tịch lầu một thư tịch mặc dù giá trị thấp một chút nhưng càng thêm phức tạp rộng khắp Thâu t h lần, lần này chất biến đã siêu viện anh cảnh sơ giai anh cảnh trung giai trực tiếp đạt đến anh cảnh cao giai cấp độ liền xem như anh cảnh cao giai tu sĩ muốn xem ra trần vũ chân chính thực lực cũng không phải một chuyện dễ dàng rất rõ ràng lã chấp sự liền không có nhìn ra trần vũ biến hóa trên người cái này cũng liền mang ý nghĩa trần vũ dưới mắt có thể thoáng bông ra đối với mình ước thúc mau chóng tăng lên thực lực của mình để cho mình đến anh cảnh cao giai hắn liền có nhất định năng lực bảo vệ bản thân chỉ cần hắn có thể đạt tới anh cảnh cao giai cho dù là anh cảnh thất trọng lấy trần vũ cảnh giới cực hạn lại thêm việc tu luyện của mình căn c cơ cùng tu hành thiên pháp liền xem như anh cảnh cựu trọng tuyệt đỉnh đại cao thủ cũng chưa chắc có thể bị thương hắn nhưng trần vũ lại không muốn cứ như vậy đi ra thật lâu mấy ngày nay hắn tại thu nhận sử dụng tảng thư lâu thư tịch đồng thời cũng đang một mực đọc qua dốc lòng lĩnh hội trong đó pháp thuật thiên pháp đặc biệt là một chút thu nhận sử dụng điểm năng lượng cao sau đó hắn muốn bao nhiêu lật xem một chút thư tịch nhìn xem có thể hay không học tập cùng dung hợp những pháp thuật khác tiên thuật đ ặ tới t từ đây suy ra mà biết như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít điểm năng lượng dù sao chính mình ra ngoài cũng không khẩn yếu sự tình mà toàn bộ tàng thư các lầu hai bị chính mình thô sơ giản lược lật xem một lần tại mình có thể bước chân địa phương chỉ còn lại có lầu một còn không có duyệt tận ôm ý nghĩ như vậy trần vũ chính dự định lần nữa đắm chìm tại chính mình đọc qua bên trong lại ngạc nhiên phát hiện chính mình bên cạnh vậy mà lại tăng thêm một người trần vũ ngươi tốt g ắ to dám vũ nhục sư huynh của ta nếu không phải nơi này là tàng thư cát sư huynh của ta tùy thời đều có thể giết ngươi bất quá ta sư huynh lúc này đã ở ngoài cửa chờ ngươi ngươi nếu là có chủng hiện tại liền cút ra ngoài cho ta cùng sư huynh của ta đ ọ s xước không phải vậy ta vẫn ở tại bên cạnh ngươi để cho ngươi không có cách nào chuyên tâm đọc sách ngươi nếu là sợ cũng có thể hiện tại liền quỷ đến tàng thư c ắ t trước cửa cho ta sư huynh dập đầu nhận lầm việc này liền như vậy coi như thôi nói chuyện tự xưng dung thành sư m hội đó là cái nùng trang diễm m ặ t nữ tử anh cảnh tam trọng tu vi dung mạo không sai nhưng quần áo lại có chút bại lộ người này sợ là thụ dung thành sai sự tới ảnh hưởng trần vũ đọc qua cổ tịch buộc hắn cho dung thành dập đầu nhận lầm để dung thành vãn hồi mặt mũi loại phương pháp này mặc dù h è n hạ nhưng lại rất có tác dụng dù là trần vũ tâm tính cùng định lực lại cao hơn cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần đối mặt một mực qua hoa, hoa hoa gọi vậy ngẫu nhiên sẽ còn động thủ động c ư ớ c nữ nhân hắn thật đúng là không có cách nào ổn định lại tâm thần đọc nói nói mắt thấy trần vũ không để ý tới chính mình ngược lại là tên kia gọi dung phân nữ tu vậy mà bắt đầu động thủ động tước thật sự là có thể nhịn không thể nhấp đ ụ đi vào thế giới này lâu như vậy còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người trần vũ cũng chịu không được phi lệ à. chương sáu trăm tám mươi hai người tên gì chương sáu trăm tám mươi hai người tên gì an tính tảng thư các lầu một đột nhiên vang lên một cái thanh â m n i ế c thai n h ứ c góc để tất cả mọi người là giật mình nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chỗ liên liên tại lầu một trấn thủ vị kia lã c h ấ p sự cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái bước nhanh tới cái này ta dùng phân mở to một đôi ánh mắt sáng lời có chút không dám tin tưởng nhìn qua trần vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà tay phải của nàng đã rời khỏi trần vũ trên gương mặt ngươi người tên gì dung phân người đang làm cái gì dung phân không có chờ đến trần vũ đáp lại lại nghe được lã chấp sự đình thai nhức cóc gà o thét m ặ t khác phi tiên tông đệ tử cũng đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem nàng tựa hồ không thể tin được một nữ hai tử cũng dám tại trước mặt mọi người đối với một cái nam tu làm ra chuyện như vậy dung phân không phải anh cảnh cao thủ sao mà lại d á m dấp còn không tệ lại là cho người nhà theo lý thuyết sẽ không thiếu khuyết đạo lưu mới đối tại sao phải đối với một cái nam tu làm loại chuyện này người không thể xem bề ngoài a ta trước đó còn tưởng rằng giống dung p h n rất tâm cao khí não không nghĩ tới nàng lại là loại người này vì cái gì một cái nữ tu sẽ đối với một cái nam tu làm ra chuyện như vậy cho thị nữ đều như thế đói khát sao bốn trần vũ hướng lã chấp sự thi lễ một cái sau đó không nhanh không chậm nói ra lã chấp sự nữ tu này vừa tiến đến liền hướng bên cạnh ta ngồi xuống sau đó bắt đầu động tay động chân với ta còn tuyên bố muốn để ta đi theo nàng ngoan ngoan khi nàng nắm sủng ta thực sự không thể nhịn được nữa lúc này mới hô lên ngươi nói lão ta không có làm như vậy dung phân một mặt không thể tin được nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy lã chấp sự ánh mắt rơi vào dung p â n đặt ở trần vũ trên mặt trên tay ngươi nói là sự thật Thiên chân trần h chân i ê n văn sát. vũ kiên định nói các vị ở tại đây sư huynh sư tỷ đều có thể làm chứng ta từ sáng sớm bắt đầu an vị ở nơi đó là cái này dung phân gặp ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng cứng rắn hướng bên cạnh ta đụng không ngừng chiếm ta tiện nghi trần vũ mặt không thay đổi nói phản phất thật là chuyện như vậy để dung phân kém chút không có bị t ứ c chết còn bên cạnh những cái kia phi t i ê n tông đệ tử lời nói càng làm cho nàng triệt để phá phòng lã chấp sự vị sư đệ này nói không giả đích thật là dung p h n chủ động tiến tới đối hắn động thủ đạo ước ta đều tận mắt thấy trong lúc đó vị sư đệ này hoàn toàn chính xác cái gì cũng không làm nhân sư đệ này nơi nào còn dám làm lo hắn n u i anh cảnh n h ị trọng bị dung phân thấp dòng dã một cái đại cảnh giới chỉ có dung phân đối hắn động thủ động cướp phần nào có hắn đối với dung phân động thủ động cướp ừ nữ nhân này mặc như thế bại lộ xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ tu có thể làm được chuyện như vậy cũng là bình thường hoa nhìn thấy nhiều người như vậy chỉ trích nàng dung phân cũng n h ị n không được nữa hoa một tiếng khóc lên trần vũ ngươi thật không biết xấu hổ ta dù sao cũng là một cái xinh đẹp như hoa nữ tu làm sao có thể đối với ngươi làm ra loại chuyện này ta bất quá là thay thành sư h u n h cho ngươi một bài học để cho ngươi lăn ra tàng thư thạch lâu hướng hắn bội nhưng không có phi lễ ngươi ngươi chỉ là một cái anh cảnh n h ị trọng ngay cả tiên đồ đều không có đạp vào tiểu tu sĩ ta căn bản không để vào mắt ngươi không nên ngậm m á u phương người rõ ràng là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chiếm ta tiện nghi trần vũ cười lạnh một tiếng ngươi muốn đuổi ta ra ngoài cũng không cần thiết động tay động chân với ta a chương sáu trăm tám mươi ba nàng đùa bớt ta chương sáu trăm tám mươi ba nàng đùa bớt ta. ta còn nữa tha thứ ta nói thẳng ta đã từng dù sao cũng là một phương hải vực cấp cao nhất cứng giả dạng dị mỹ nhân khuynh thành giai lệ chưa thấy qua cùng với các nàng so r a ngươi ngay cả trong lúc các nàng bên người thị nữ tư cách đều không có ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi sao a dung phân tức giận đến tóc đều dựng lên trần vũ ta l i ề u mạng với ngươi ngươi đổ vô s ỉ này ta muốn giết chết ngươi p h a n k không đợi dung phân phóng đại chiêu lã chấp sự một cái trưởng tâm lôi liền đem nàng đánh bay ra ngoài rơi vào t à n g thư các bên ngoài nơi này là tông môn cấm địa cấm chỉ ồn ào cấm chỉ đánh nhau cấm chỉ nháo sự câu nói này cùng hắn đối với dung thành nói giống nhau như lúc không có chút nào khác biệt quả nhiên là đồng tộc sư huynh trần vũ nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi dung phân chỉ là cười nhạt một tiếng liền tiếp theo vùi đầu đọc qua thiên pháp hắn biết trải qua lần này sự tình dung phân sẽ không lại tìm đến mình phiên phước dung thành cũng sẽ không lại b ẻ cánh ngu xuẩn q u ấ y r ờ y hắn trần vũ cũng có thể an ổn một đoạn thời gian trần vũ đối với dung thành dung phân loại gia tộc này đệ tử làm việc năng lực không dám lấy lỏng cùng thánh đường những cái k i a thánh tử so ra về tâm kế bên trên bọn hắn đơn giản chính là tiểu v u a gặp đại v u a một chút đầu góc đều không có liên vượng hướng minh đều kém xa t í c tắc lãng phí một cách vô ích chính mình có được tu vi cao như vậy nếu như là thánh đ ư ờ n g những cái kêu bài danh phía trên thánh tử thánh nữ cùng phượng thị các tinh anh tuyệt đối sẽ không ở chỗ này làm dạng này khác người sự t ì n h bọn hắn sẽ nhẫn mại tính tình chờ hắn đi ra tàng thư các lại nói chuyện khác liền lấy tại đan ma tông tranh đoạt chức trưởng môn tới nói phong t r i ề u tông từ đầu tới đôi u đều không có bằng vào thân phận của mình hướng trần vũ tạo áp lực chỉ có thể nói dung thành cùng dung phân hoa hai cái này cho người nhà căn bản cũng không có thân là một cái đại tộc tử đệ các h cục nhưng trải qua lần kinh n i ệ m này bọn hắn hẳn là sẽ thành thụ không ít bất quá giờ này khác này chính như dung thành dung phân nói như vậy trần vũ căn cơ đã bị tham công l i ề u lĩnh tự phế tiền đồ tiền xấu đã sớm đang phi tiên tông truyền đền ra bị không ít môn nhân đệ tử biết được phi tiên tông rất nhiều người đều nghe nói trần vũ cái này phong thị đưa tới võ đạo thiên tài mặc dù tuổi còn trẻ liền ở trên trời thiếu chi địa dùng võ n h ậ p đạo được vinh dự phi tiên tông mấy trăm năm qua nhất dốc lòng truyền kỳ võ đạo thiên tài nhưng là lại đem tiên đạo lấy võ đạo tu luyện đồng thời phục dụng đại lượng trời thiếu chi địa thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng cao tu vi mặc dù tại ngắn ngủi mấy năm thời gian trong đạt đến anh cảnh nhị trọng đình phong nhưng cũng làm cho căn cơ của hắn trở nên cực kỳ không ổ định hiện tại ngay tại tảng thư các thạch lâu bên trong tìm kiếm củng cố chính mình tăng căn cơ phương pháp liền xem như phong thị cũng không đúng hắn không còn ôm lấy hy vọng rất rõ ràng trần vũ muốn vững chắc căn cơ đền bù thiếu hụt s á t suất thành công cũng không cao lãng phí một cách vô ích như thế một cái anh cảnh định phong hẳn giống lao tổ tông vừa mới đột phá thất bại mà vẫn lạc mà trong gia tổ nguyên bản xem trọng võ đạo thiên tài cũng rơi vào kết quả như vậy quả nhiên là phúc vô song trí phúc đến thì ít họa vô lân trí bất quá đối với dạng này xú danh thanh trần vũ hoàn toàn không xem ra gì dù sao hắn chưa từng có đem loại này hư danh để ở trong lòng qua so với kiếp trước hơi một tí mở hộp xa tử dội nước bẩn nổi tiếng xấu mạng lưới bạo lực phi tiên tông những lời đàm tiếu này đơn giản chính là t i ể u vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới những này danh tiếng xấu trái lại còn có thể cho hắn làm nhiệm hộ m ê hoặc cho người nhà cớ sao mà không làm đâu chương 684, t m bốn môn trung cấp pháp thuật chương 684, t m bốn môn trung cấp pháp thuật trần vũ trong đầu đục lơ đ ễ n nhưng mặt ngoài lại bày ra một bộ đau lòng như g ó c biết vậy chẳng làm dáng vẻ cố gắng muốn tìm được bổ cứu chi pháp nhưng mà nếu như căn cơ bị hao tổn vấn đề nếu như dễ dàng như vậy tìm tới biện pháp giải quyết lời nói như vậy vấn đề này cũng không phải là phi tiên tông thậm chí toàn bộ huyền võ mẫu đại lục khó giải quyết nhất nan để một trong kể từ đó trần vũ thành phi tiên tông mặt trái tài liệu giảng dạy nhất là nhờ vào trần vũ võ đạo tiên phú cùng t r ờ i thiếu c h i địa xuất thân càng làm cho tin tức này lấy cực nhanh tốc độ chuyển ra trần vũ tựa hồ cũng ý thức được điểm này chốt ở tàng thư các thạch lâu bên trong lấy nước mắt rửa mặt mà nhìn xem sách tùy ý thời gian từng ngày đi qua có vết xe đổ dung thành cũng không dám làm loạn chỉ phải mấy người ở bên ngoài nhìn xem chỉ cần trần vũ v liền muốn thí dụ như ngự không thuật về nguyên thuật lồng giam thuật thanh bích thuật trở trước ngự không thuật mặc dù chỉ là một cái đơn giản thuật pháp nhưng là tại không gian chi lực ra chỉ bên dưới trần vũ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng hơn nữa còn có thể tại không gian kẽ hở bên trong ghé qua một chiêu này mặc dù so với những cái kia vô cùng kỳ diệu thân pháp bộ pháp cực kỳ đơn sơ nhưng lại vô cùng thực dụng v ậ nguyên thuật là một loại hệ chữa trị thuật pháp có thể thoải mái mà lợi dụng chân nguyên chi khí chữa trị tương h thế tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể chữa trị đại bộ phận chân nguyên tổn thương lồng giam thuật có thể trói buộc địch nhân thanh bích thuật có thể chế tạo ra một bức tường xanh ngăn cản địch nhân cùng diệp phá viễn thụ bích có dị khúc đồng công c h i diệu hoặc là nói thiên độn tông thụ bích chính là do huyền võ mẫu đại lục thanh bích thuật đơn giản hóa mà đến mà tại trần vũ thực lực hùng hậu phía giới những này nguyên bản liền rất phổ thông cơ sở pháp thuật cũng có thể phát huy ra tương đương với pháp thuật cấp thấp y lực hơn nữa còn có thể thông qua thâu thiên hoán n h ậ t thần c ô n g tại địch nhân d ư ớ i tình huống không có chút nào phòng bị đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi đương nhiên đại đa số người đều sẽ lựa chọn đê giai pháp thuật dù sao đê giai pháp thuật y lực muốn so cơ sở pháp thuật lớn mà lại thăng cấp cũng tương đối dễ dàng trần vũ lợi dụng còn lại điểm năng lượng đã từng bước khắc lục hơn hai mươi loại hữu dụng cơ sở pháp thuật cái này không thể nghi ngờ để hắn nội tình đạt được tăng lên cực lớn các loại trần vũ đem tất cả pháp thuật đều tăng lên trần vũ thực lực tổng hợp sẽ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi trừ cái đó ra trần vũ còn khắc lục rất nhiều t r ậ n pháp phụ thuật những n à y trước đó ở trên thiên nguyên châu không cách nào hệ thống học tập c h i thức lần này toàn diện khắc lục trong đó mà những n à y cơ bản nhất bảng môn c h i thức khắc lục xuống đến cần có điểm năng lượng cũng không nhiều nhưng trong đó bất luận cái gì một môn huyền ảo trình độ đều viễn siêu thiên nguyên châu trải qua hơn một tháng học tập trần vũ đã đem tất cả có thể khắc lục c h i thức toàn bộ khắc lục một lần mà hắn lần này từ tông môn gió em dịu vạn tử thủ ở bên trong lấy được tài nguyên cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đương nhiên thu hoạch cũng tương đối khá trong đó liền bao gồm bốn môn trung đ ẳ n g pháp thuật một môn là gia tăng tinh thần lực tiên thần quyết một môn gia tăng chiến đấu lực bộc phát long đẳng kiểu thiên cùng một môn né tránh loại thân phận h u y ỹ thuật t chu lưu ngự thần bước cuối cùng chính là đối với trần vũ muốn nhất t h âu thiên hoán nhật thần c ô n g chương sáu trăm tám mươi lăm không xứng chức nhân vật phản diện chương sáu trăm tám mươi lăm không xứng chức nhân vật phản diện cái này bốn môn pháp thuật đều đạt đến tiên pháp trung cấp cấp độ nói như vậy chỉ có anh cảnh trung giai tu sĩ mới có thể tu luyện trung giai pháp thuật mà trần vũ lại có thể tại hệ thống trợ giúp bên l i ớ i lấy anh cảnh đê giai tu vi đem trung giai tiên pháp toàn bộ nắm giữ hơn nữa còn có thể đem bọn họ h uy lực hoàn toàn phát huy ra bởi vì may mắn mà có bảng học được tức định phong đặc tính dù là những người khác tu luyện cùng một môn pháp t h u ậ t cũng không có khả năng có trần vũ thi t r i ể n ra h uy lực lớn mặt khác nếu như trần vũ lợi dụng dưới mắt đan pháp tùy tiện luyện ra vài lô đan đem ngự không thuật về nguyên thuật lồng giam thuật các loại cơ sở pháp thuật toàn bộ tu luyện tới viên mãn ỉ vào một thân hùng hậu căn cơ lại thêm đủ loại tiên pháp lấy hắn bây giờ tu vi dù là chỉ có anh cảnh tam trọng đình phong tu vi nhưng chiến lực cũng không yếu tại bất luận cái gì một tên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ chúng t đang điền h vậy t bên trong lúc này cái tiêu đạo nguyên anh pháp tướng đã đến gần vô hạn năm trượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ năng lượng mặc kệ là số lượng hay là chất đều không kém chút nào một tên anh cảnh tứ trọng đình phong cứng giả cách mỗi một khắc đồng hồ cái tiêu đạo nguyên anh liền phun ra một n g ụ m nhân vân chi khí trần vũ nhục thân tại c ố này tinh thần u hùng hậu linh vận c h â n khí phía dưới đạt được cực lớn cường hóa một khắc so một khắc trở nên cứng c ắ p hơn trần vũ thực lực tổng hợp s o hai tháng trước vừa tới tảng thư các thời điểm trọn vẹn mạnh không chỉ gấp mười lần mặc dù còn không thể nói có thể đối đầu anh cảnh t r u n g d à i nhưng ở anh cảnh ngũ trọng phía dưới cơ hồ không có người sẽ là đối thủ của h ắ n trước hai tầng thư tịch đều bị trần vũ cho xem hết hiện tại còn tiến vào tầng thứ ba tư cách ở lại chỗ này nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì cho nên trần vũ quyết định đi ra ngoài trước lại nói trần vũ nhìn ra phía ngoài một chút lại phát hiện không chỉ có là dung thành không đến liền ngay cả hắn phái tới mấy cái kia đan cảnh tiểu tu cũng đều không biết đến đâu mỏ cá đi rất rõ ràng trần vũ trong khoảng thời gian này một mực đợi tại thạch lâu bên trong tự động để dung thành dung thu thực hai người đối với trần vũ cảnh giác giảm xuống rất nhiều đối với trần vũ chú ý tương đối cũng thiếu rất nhiều mà lại tàng thư các người đến người đi căn bản là không có cách gan t â m tu luyện trần vũ ở bên trong vùi đầu khổ đọc phong thị cao tầng lại không có cùng hắn liên lạc qua đồng thời dung thu thực cũng nhận được tiền phục tại phong thị trong nhà thám tử tin tức chuyển đến phong thị nhất mạch đối với trần vũ biểu hiện cũng rất là thất vọng một ít trưởng lao thậm chí minh s á t biểu thị muốn vứt bỏ trần vũ bằng không mà nói cũng sẽ không để trần vũ một mực tại trong tàng thư các đọc sách mà chậm chạp không phái người tới tìm hắn chuyện này chỉ có thể nói do hắn thật bị phong thị từ bỏ càng sẽ không cho hắn cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện thậm chí ngay cả an bài cho hắn chỗ ở việc nhỏ như vậy đều bị không để ý tới cho nên trần vũ là bị dọa phát sợ một mực trốn ở bên trong không dám ra đến về phần giải quyết căn cơ bất ổn biện pháp trần vũ rõ ràng cũng không tìm được nếu không hắn cũng sẽ không một mộ mộ không đau cậu không yêu nhất định vẫn lạc thiên tài dung thu thực dần dần ý thức được chính mình trước đó có chút ngạc nhiên dần dần cũng liền không có quá để ý chương sáu trăm tám mươi sáu thư danh tại ta hà gia yên chương sáu trăm tám mươi sáu thư danh tại ta hà gia yên thấy vậy tình huống dung thành càng sẽ không để ở trong lòng để mấy cái đan cảnh tuổi trẻ tiểu tu coi chừng trần vũ chính mình thì là bận b i ể u chính mình sự tình đi trần vũ không thể không lần nữa thở dài đám gia hỏa này ngay cả làm người xấu đều không xứng chức đã trải qua hai tháng n à y sự tình trần vũ thực sự đối với dung thành dung thu thực những này huyền võ mẫu đại lục thổ dân không thế nào nhìn chúng mắt những người này chỉ là vận khí tốt sinh ở tài nguyên r ồ i dào đại đạo hoàn chỉnh tiên gia phúc điện thật muốn luận nghị lực luận tâm nhãn thật đúng là so ra kém thiên nguyên châu bắc địa những cái kia thế tục gia tộc võ giả trước đó còn nói muốn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phòng n g ừ a trần vũ minh tu sạn đạo ám độ i trần thường hiện tại ngược lại tốt mới bao lâu thời gian một đám người toàn không thấy còn bị trần vũ cho c h ỉ n h quá sức vốn cho rằng hôm nay chính mình muốn đi r a tàng thư cát gặp được một chút phiền t h o á i nhỏ nhưng bây giờ những cái kia người chú ý hắn tất cả đều biến mất đây cũng quá không chuyên nghiệp đi nguyên bản trong lòng còn có chút chờ mong cảm giác cũng trong nháy mắt bị dội tắt trần vũ có chút lắc đầu sau đó từ tàng kinh các thạch lâu bên trong đi ra dựa theo phong vạn t ử nói tới phương vị hướng về nhà nàng phương hướng mà đi dung thu thực cùng dung thành thủ vệ mặc dù không phải rất chuyên nghiệp nhưng trần vũ cũng sẽ không đần độn chạy đến dung thị địa b ả n tinh thần xa suốt núi đi rủi ro đây chính là phạm tội dung thị anh cảnh cường giả nơi tụ tập coi như trần vũ anh cảnh ngũ trọng phía dưới vô địch nhưng đối mặt nhiều như vậy anh cảnh trung đê d i a i tu sĩ hắn vẫn là phải n h ư ợ n g bộ lui binh đã như vậy trần vũ như thế nào lại chạy đến tinh thần xa suốt núi tìm tội thụ nếu như có thể mà nói hắn chính là mưu tạm thời che giấu làm con rùa đen rút đầu đối với giả heo ăn thịt trần vũ đã là xe nhẹ đường quen mặc dù dạng này sẽ để cho trần vũ danh dự bị hao tổn nhưng trần vũ là từ tin tức nổ lớn thế giới tới hắn căn bản không quan tâm những này tại hắn thế giới cũ có bao nhiêu danh nhân q u y ề n quý vì mình lợi ích không từ thủ đoạn rõ ràng bị trục tới nhưng lại không chịu nhận lầm ra mặt dày đ ư ờ n này trần vũ là xa xa so ra kém mà lại loại này không tốt thanh danh ngược lại để trần vũ đạt được càng nhiều bảo hộ tại tầng này màu sắc tự vệ bên dưới thực lực của hắn cũng có thể được nhanh chóng tăng lên lúc trước thế giới kia ai có tiền người đó là ba ba mà ở thế giới này nắm tay người nào lớn người đó là ba ba có kinh nghiệm của kiếp trước trần vũ trong lòng rất rõ ràng hiện tại thanh danh càng kém tương lai đảo ngược lúc chính mình lấy được danh khí liền sẽ càng kinh người lấy được lợi ích cũng sẽ càng lúc càng lớn thật giống như kiếp trước trên internet một chút lúc đầu nổi tiếng internet ngay từ đầu bị người mang đến cầu huyết lâm đầu sau đó lại bị người nâng lên trời nói không chừng đằng sau lại sẽ rơi xuống thần đàn trần vũ đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc đang phi tiên tông cái này mang ngươi x ú danh thanh cùng hắn chân thực thu hoạch được s o ra lại coi là cái gì mà trên đường đi vô luận là dung thị người hay là các đại thế lực trung lập người thậm chí còn có phong thị người nhìn thấy hắn đều tại đối với hắn chỉ t r ỏ trong lời nói đều không thế nào hêm hai cái kia chính là phong thị đã từng nói khoác qua võ đạo thiên tài nghe nói hắn xuất thân thiên khuyết c h i địa hay là dùng võ nhập đạo đáng tiếc không có người chỉ điểm đem tiên đạo trở thành võ đạo phục dụng quá bao lớn đạo hưu thiếu thiên tài địa b ả o dẫn đến căn cơ bị hao tổn mãi mãi cũng không có khả năng đột phá đến anh cảnh cao giai đáng tiếc là có thể ở trên trời thiếu c h i địa d ư ớ i loại hoàn cảnh ác liệt kia dùng võ nhập đạo dù là hắn không có nhanh như vậy ngừng tụ chân nguyên tri thể tương lai đều có chín thành cơ hội bước vào anh cảnh trung g i a thậm chí có khả năng đạt tới anh cảnh cao giai phong thị cũng đến là ú đủ xui xẻo lão tổ tông vừa mới vất lạc chính là cần trần vũ loại tuyệt thế thiên tài này đến phân chấn lòng người thời điểm ai biết chính hắn tìm được chết t h o n g đó nhắc từ khởi kình chính là phong thị tộc nhân có lẽ là trước kia quá quá thời hạn lợi về sau lọt vào đánh mặt quá ác yêu chi sâu hận chi các phía dưới tất cả đều hát hóa đối với trần vũ không coi ra gì trần vũ lắc đầu sau đó tăng tốc bước chân chạy tới phong vạn từ chỗ thiên trụ phong mà đi thiên trụ phong linh khí đa n g phi tiên tông miễn cưỡng chỉ có thể coi là được là trung d ù ở chỗ này ở lại phần lớn đều là phong thị gia tộc đê trung gia i anh cảnh tu sĩ mà phong vạn tử làm anh cảnh tứ trọng trung giai tu sĩ tại chỗ ở ở thiên trụ ngọn núi coi như không tệ mà ở chỗ này cũng tránh không được muốn bị rất nhiều không biết rõ tình hình phong gia tộc nhân chỗ chế nạo trần vũ trên đường đi trong thai trong mắt đụng phải không ít trắng trợn ánh mắt bất thiện cùng thanh âm bất quá đối với này hắn cũng không thèm để ý phong vạn tử chỗ ở tới gần thiên trụ phong tối đình phong nơi này có một tòa chiếm diện tích mấy trăm mét vông tiểu trang viên bên trong hòn non bộ dòng nước có rừng tr hồng cận chập trờn hoàn cảnh nhìn rất không tệ trần vũ đi vào cửa viện gõ vang lên cửa viện không bao lâu một tên khuôn mặt gầy gò người trẻ tuổi liền mở cửa phòng ra ai vậy khi hắn đẩy ra cửa viện nhìn thấy trần vũ thời điểm nét mặt của hắn lập tức cứng nở ngươi là trần vũ là ta ngươi chính là cô cô nhi t ử phong an thế thế minh đi gặp qua thế minh trần vũ vừa cười vừa nói huyền võ mẫu đại lục tu tiên nội bộ gia tộc bởi vì tộc nhân t r a n lệnh tuổi tắc quá lớn bối phận cực kỳ hỗn loạn cho nên đại bộ phận tộc nhân đều là dựa theo thực lực đến xưng hô cường giả là tiền bối kẻ yếu vì hậu bối không sai biệt nhiều lấy gọi nhau huynh đệ. c ũ người tạo thành rất tu vi thấp tùy tiện lấy thân thích quan hệ xưng hô người khác quan hệ không quen lời nói nói không chừng sẽ còn bị người châm trọc khiêu khích nhất là những cái k i a tu vi không cao nhưng bối phận lại cực cao người đặc biệt không nhận chào đón lấy một thí dụ nếu như trần vũ là tại anh cảnh, cao dài thời điểm, gặp được anh cảnh tứ trọng phong vạn tử phong vạn tử mở miệng một tiếng hào hải tử bén oan trần vũ xuất thủ hung hăng giáo hấn nàng một trận đều là nhẹ phong thị người cũng sẽ không cho là trần vũ làm như vậy có cái gì không đúng coi như phong vạn tử số tuổi thật sự làm trần võ tổn lại mãi cũng đủ tuy nói phong an thế tu vi kém xa tít tắp chính mình nhưng trần vũ đối ngoại bày ra tu vi lại là anh cảnh nhị trọng cảnh lại thêm phong vạn tử đối với hắn có đại ân trần vũ tự nhiên muốn lấy huynh trưởng xưng hô đối phương bất quá vị huynh trưởng này tựa hồ cũng không thích trần vũ chương 688 đại nạn sắp tới phong vạn tử chương sáu đại nạn sắp tới phong vạn tử tốt cái gì tốt may mắn mà có người thiên tài tuyệt thế như vậy phúc chúng ta người một nhà hiện tại trải qua rất không tệ đâu ngươi thật đúng là một cái kỳ tài vậy mà đem tiên đạo quan như võ đạo tu luyện thật sự là phung phí của trời lãng phí tốt như vậy thiên tư làm hại ta phong thị trở thành phi tiên tông một cái chuyện cười lớn nhìn thấy phong an thế cái kia một bộ chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép bộ dáng trần vũ liền minh bạch phong vạn tử ngay cả mình hài tử cho che giấu đi cũng không có đem chính mình sự tình nói ra bằng không mà nói phong an thế là tuyệt đối sẽ không nói như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn trần vũ cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra không khỏi hỏi cô cô thế nào h ừ phong an thế h ừ lạnh nói gia tộc trách tội mẹ ta không có chiếu cố tốt người thiên tài như vậy h ủ y gia tộc hy vọng cho nên liền đi đẩy nàng đi đan dương phong đi xử lý các loại d ư liệu đáng tiếc mẹ ta đều thọ nguyên sắp hết còn phải đi làm làm việc cực nhọc ngay cả cuối cùng mấy năm cũng không thể sống yên ổn đây hết thể đều là nhờ người ban tặng ban tặng trần vũ trầm mặc không nói phong an thế lời nói mặc dù khó nghe nhưng lại cũng không thể không thừa nhận nếu như không phải hắn để phong vạn tử giúp hắn bảo thủ bí mật phong vạn tử cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách phạt nói không chừng còn có thể từ phong thị nơi đó đạt được một bút phần thưởng giá trị. phong an thế cũng là bị vô tội dính lũ vào thân sắc ở giữa đều mang mấy phần vẻ mệt mỏi nói ra mặc dù không dễ nghe nhưng cũng không gì đáng trách trần vũ ấy này nói thật có l ỗ i ta phong an thế há to miệng nguyên bản còn muốn nói nhiều khó nghe hơn lời nói bất quá nhìn thấy trần vũ chân thành nói xin lỗi dáng vẻ muốn nói lại thôi đến trong miệng cũng không tiếp tục nhẫn tâm nói tiếp phong an thế nhìn xem trần vũ diện lộ vẻ ấy nấy hồi tưởng lại chính mình gặp phải trong lòng một trận hối tiếc kỳ thật chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi Mẹ ta cũng có không đem mẹ mới ta ta theo ta tiến ta thường thể khuya cũng có chỗ, cần có không ngươi không hướng xin ngươi bình nhà. đi, đều đã lỗi, là vào về phong an thế mặc dù đối với trần vũ tràn đầy phàn nàn dù sao bởi vì hắn sự t ì n h hắn người một nhà hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy liên lụy gần đất xa trời mẫu thân không thể không kéo lấy giàn mùa thân thể tại đan dương phong bên trên lao động xử lý d ư liệu mà vợ chồng bọn họ hai người cũng chuyện như vậy tác động đến liên tục mấy lần đã mất đi làm việc thiếu đi kiếm lấy linh thạch con đường người một nhà sinh hoạt lập tức trở nên túng quẫn gian nan mà lại từ khi phong vạn tử bị trách phạt đằng sau trần vũ cũng không có đến xem qua bọn hắn một lần cho nên phong an thế sắc mặt mới có thể như vậy khó coi bất quá nhìn xem trần vũ xin lỗi lại liên tưởng đến trần vũ những ngày này bị phi tiên tông tam đại thế lực trào phung gián g vẻ cùng gia tộc cao tầm đang tìm không đến biện pháp giải quyết đằng sau tựa hồ đối với hắn đã hết hy vọng trần vũ hôm nay mới trăm tuổi ngay cả hắn số lẻ cũng chưa tới xuất thân địa phương nhỏ căn cơ cũng không phải cố ý thương tới phong bạn tử mặc dù không có chỉ điểm trần vũ tu tiên trách nhiệm nhưng lại tại biết trần vũ tấn thăng anh cảnh nhị trọng điều kiện tiên quyết không chủ động dạy bảo hắn ngưng tụ tiên cơ chi pháp bản thân cái này chính là một sai lầm bọ cũng không thể nói là hoàn toàn vô tội nghĩ tới đây phong an thế trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia vẻ xấu hổ đem trần vũ dẫn tới phòng khách đúng lúc này phùng an thế phu nhân lục văn bội nghe h ỏ i chạy đến là hai người dâng lên nước trà lục văn bội có được cực đẹp mặc dù không có khả năng cấp cao nhất tuyệt sắc so sánh nhưng thắng ở trên thân tự có một loại tu sĩ đặc thù linh hoạt kỳ hào chi k h í càng tăng thêm một tia mỹ lực ngược lại là cùng phong an thế rất là xứng chương sáu ư ơ n sinh hoạt gian nan một nhà chương sáu r ư sinh hoạt gian nan một nhà phong an thế cũng không phải là hơn một cái nói người cho nên cũng không có nói thêm cái gì c h từ, từ ân cô cô trần vũ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hay náy ta trong khoảng thời gian này đều không có tới thì ngươi ngươi không biết ngươi nơi này phát sinh nhiều chuyện như vậy hy vọng cô cô thứ lỗi phong vạn tử cười nói cô, cô ta biết ý của ngươi. ngươi đây là lo lắng ta bị dung thị ghi nhớ cho nên một mực chưa từng xuất hiện ta nghe người ta nói dung thành trong khoảng thời gian này một mực tại thạch lâu bên ngoài nhìn chằm chằm ngươi thậm chí còn phái người đối với ngươi tiến hành c h ế n ép cũng may ngươi cũng gắng gượng qua tới là cô cô vô năng không dám đi tìm dung thành lý luận gia tộc bên này không ngừng nhận dung thị bên kia c h ế n ép không có cách nào rút ra nhân thủ giúp ngươi để cho ngươi vây ở tảng thư các nhiều ngày như vậy ngươi không trách cô cô liền tốt phong an thế cùng lục văn bội nghe gió vạn tím nói như vậy mới giật mình minh bạch cái gì trong lúc nhất thời trong lòng đối với trần vũ đều có chút thầy náy dù sao trước đó bọn hắn đều cảm thấy trần vũ tâm tính lạnh nhạt đến cực điểm trong nhà ra nhiều chuyện như vậy c ũ n g không tới nhìn xem phong vạn tử trần vũ còn muốn nói cái gì lại nghe phong vạn tử nói ra dung thành tình huống bên kia như thế nào ngươi rời đi tàng thư lâu thời điểm hắn có hay không làm khó dễ ngươi không có trần vũ lắc đầu lúc đó dung thành không tại ngay cả giám sát người của ta cũng đều rút đi cho nên đoạn đường này đến đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề phong vạn tử khen h ư mày nói thì ra là như vậy nhưng là bọn hắn lập tức liền sẽ biết ngươi rời đi đến lúc đó khẳng định sẽ còn trở về nhìn chăm c h ẳ n ngươi cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi liền thành thành thật thật ở tại thiên trụ phong bên trên chớ ra ngoài để tránh cho bọn hắn thời cơ lợi dụng cô cô cũng sẽ lại đi tìm xem trong tộc trưởng bối nhìn có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp gì đến bãi bình dung thành nhóm người kia không cần trần vũ lắc đầu nói ra vấn đề này chính ta có thể giải quyết cô c ô ngươi không cần lo lắng cùng lắm thì ta liền lại tại trong tàng thư các ở lại một thời gian mà lại chỉ cần không phải anh giai chúng cao giai cao thủ tới đối phó ta ta còn không sợ dung thành cũng không có biện pháp bắt ta phong b ạ n tử mặc dù rất muốn nói trần vũ quá coi thường dung thành những lời này có chút có l á c thế nhưng là nàng hay là ấm giọng quên nhủ ngươi cũng đừng coi thường dung thành chớ nhìn hắn tại trong tàng thư các bị ngươi bày một đạo nhưng hắn thực lực s ắ c thực rất mạnh đan g phi tiên tông anh cảnh tam trọng đệ tử bên trong cũng là xếp hạng top một mươi tồn tại không phải dễ đối phó như vậy thiên trụ phong chính là ta phong thị nhất mạch đại bản doanh nghĩ đến hắn cũng không dám lỗ mãng ngươi liền an tâm ở đây ở lại đi phong an thế cũng mở miệng nói phong thị anh cảnh cường giả đều ở nơi này ở lại hắn cũng không dám tới đây n á o sự ân biết trần vũ nhẹ gật đầu đông nhiên lời nói xoay chuyển hỏi cô cô, ngài là không phải tại đan dương phong làm việc phong bạn từ nao nao c h ẳ n có chút lung tùng nói đúng vậy à cô, cô cũng là tu luyện mấy trăm năm đan đạo Đáng t i ế c n h ư n g Thủy t r u n g không cách nào trở thành chân chính nào luyện đàn tiên trở sáu ư Cho cũng chỉ c đến tận này cũng chỉ là một là i l y ệ n đàn học đồ, học phụ t r á c h quản lý d ư ợ chín liệu loại ì n h vật vật, rất t đ ộ g thủ luyện đàn. mươi c ò người còn biết luyện đàn. n ư 690. n g còn biết luyện đan hiện tại niên kỷ lại lớn năng lực nhận biết yếu bớt bây giờ ta chỉ sợ ngay cả tụ khí đan loại này cơ sở linh đan đều không thể luyện chế ra tới cô cô ta tại trên luyện đan có thiên phú rất cao nếu không ngươi đem ta an bài đến đan dương phong đi dù là chỉ là một tên tạp dịch cũng được trần vũ đạo Nhanh chóng trở thành một tên luyện đàn tiên sư. Đây là Trần vũ tại trong tảng thư các liền đã nghị ký kế hoạch. dạng này mới có thể càng nhanh thu hoạch được càng nhiều điểm năng lượng, như vậy cũng có thể tốt hơn tăng lên tu vi của mình. thư hoạch, thể thu hoạch thể của các có được có trở một tại tốt tu là mới điểm đây vậy đã vi sư, Vũ ký kế bởi vì trở thành luyện đan tiên sư sau trần vũ liền có thể thông qua cho người khác luyện đan đạt được các loại thiên tài địa b ả o cùng chân quý linh vật đến lúc đó chỉ cần hắn giữ lại tiếp theo một phần nhỏ sau khi phục d ụ n g liền có thể là trần vũ kiếm lấy đại lượng điểm năng lượng trần vũ tin tưởng lương tựa theo chính mình hệ thống chính mình luyện đan trình độ tăng lên tuyệt đối sẽ không chậm mà lại luyện chế ra tới đan dược cũng sẽ so những người khác trong tưởng tượng đều tốt hơn rất nhiều cứ như vậy không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều thiên tài địa b ả o còn có thể dùng kiếm được linh thạch tới mua bảo vật chân quý đồng thời cũng có thể được đại lượng điểm năng lượng trần vũ cảm thấy so với luyện đan sự tình k h á c hao phí thời gian đều quá nhiều cho nên khi phong an thế nói cho hắn biết phong vạn tử chính là đan dương phong một cái luyện đan tiên sư học đồ thời điểm trần vũ liền có ý nghĩ này dạng này không chỉ có thể để trần vũ tại luyện đan trên đường đi được càng xa còn có thể đạt được đại lượng điểm năng lượng đồng thời cũng có thể trợ giúp phong vạn tử trần vũ yêu cầu này mặc dù nghe rất đột nhiên nhưng lại cũng hợp tình hợp lý phong vạn tử gió êm dịu yên thế đều ngây ngẩn cả người không biết trần vũ đây là muốn làm cái gì hải tử ngươi không có nói đ ù a phong vạn tử hơi xứng sở nói ngươi thật giống như còn không có học qua luyện đan phương diện chi thức đi ngươi khẳng định muốn đi đan dương phong trần vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó đem mình tại thiên nguyên châu đan cảnh chín tầng đan đạo cảnh giới nói rõ sự thật đồng thời xuất ra chính mình luyện chế ra tới đan dược trên mặt lộ ra nụ cười xán lạ cô cô kỳ thật ta ở trên trời thiếu chi địa còn có một tầng thân phận đó chính là một tên thế tục giới đỉnh tiêm đại đan sư cái này lại là thật phong vạn tử trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nguyên bản còn không quá tý tưởng nhịn không được cầm lấy đan d ư ợ c quan sát một phen sau đó lại tự mình nên n ế n lại phát hiện trần vũ cũng không có nói láo hắn luyện đan trình độ hoàn toàn chính xác đã đạt đến thế tục đình phong không chỉ có như vậy trần vũ luyện chế thủ pháp cùng lão đạo trình độ để phong vạn tử đều có chút kinh ngạc thấy rõ vạn tím một mặt trấn kinh trần vũ vừa cười vừa nói cô cô ta đối với luyện đan rất có hứng thú mấy ngày nay tại trong tàng thư c á c ta liền đem huyền võ mẫu đại lục cơ sở luyện đan thưởng thức đều c o n xuống tới bằng vào ta ở trên trời thiếu chi địa luyện đan trình độ tin tưởng không được bao lâu ta rất nhanh liền có thể trở thành luyện đan tiên sư học đồ đến lúc đó tại đan dương phong cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền b h á i gì cái này phong vạn tử trần c h ờ một chút nói thật không nghĩ tới ngươi tại thuật luyện đan bên trên cũng có thiên phú như vậy thật sự là không tầm thường chuyện này đối với nàng là tuyệt đối rung động bởi vì chỉ có nàng biết trần vũ số tuổi thật sự trần vũ cũng không dám ở phương diện này mảnh trò chuyện dám cười một tiếng khả năng đây chính là yêu thích lực lượng đi thân là tu sĩ học thêm chút nghề phụ cũng không tệ hy vọng cô, cô có thể giúp một chút ta thế nhưng là cái này sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi đi phong vạn tử, cô cô, hảo hảo tử nhẹ gật đầu nói ngày mai ta liền dẫn ngươi đi đan dương phong nơi đó có thật nhiều phong thị cao thủ trấn thủ dung thị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một đêm này trần vũ đem mình tại tàng thư trong thạch lâu dưới lưng trên trăm bản đan đạo thư tịch toàn bộ đều ôn tập một lần trong đó một chút khó có thể lý giải được tức thì bị hắn n h ớ kỹ sửa sang một chút đằng sau lựa chọn một đ ộ nghi hoặc nhiều nhất đan thư dùng điểm năng lượng đẩy lên viên mãn như vậy liền có thể mức độ lớn nhất giải quyết trong lòng nghi hoặc từ những n à y đan thư bên trong hắn biết huyền võ ngẫu đại lục luyện đan tiên sư tự nhiên là có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao trừ nhập môn tiên sư học đồ bên ngoài theo thứ tự là cấp thấp luyện đan tiên sư trung cấp, cấp luyện đan tiên sư cùng đỉnh cấp luyện đan tiên sư bốn đẳng cấp, mà cấp thấp luyện đan tiên sư. phi tiên trong tông lợi hại nhất luyện đan tiên sư cũng bất quá là trung cấp hạ phẩm luyện đan tiên sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế trung hạ phẩm linh đan về phần trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư căn bản đều không có trần vũ đã đem trên t r ă m bản luyện đan thư tịch đọc thuộc lầu l ầ u lại thông qua hệ thống hoàn toàn học xong quá trắng đan thư mới miễn cưỡng xem như một cái sơ cấp luyện đan sư hơn nữa còn là loại kia không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến luyện đan chi lộ gian khổ có thể nghĩ phong b ạ n tử cố gắng cả đời cũng chỉ là một cái luyện đan học đồ cho tới nay chưa bước vào luyện đan tiên sư hàng ngũ ngay cả một cái cấp thấp luyện đan tiên sư đều không đạt được nếu như không phải trần vũ có điểm năng lượng trợ g i ú p hắn muốn trở thành một tên sơ cấp luyện đan sư cơ hồ là chuyện không thể nào cho dù là đọc thuộc lòng những cái kia đan đạo thư tịch cũng là tại nếu không hắn dù là lại tiêu hao mấy tháng đều không thể đọc hiểu những cái kia đàn thư loại sự tình này truyền đi đằng sau sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít cửu hận chí ít những cái kia thiên tân vạn khổ đều không thể bước vào chính thức luyện đan tiên sư hàng ngũ người biết nói đều sẽ muốn đem hắn đánh ngục t h như tu luyện mấy trăm năm đều không có đột phá đến cấp thấp luyện đan tiên sư phong vạn tử cô cô bận rộn sau một đêm chính thức trở thành luyện đan tiên sư trần vũ đi theo luyện đan tiên sư học đồ phong vạn tử cùng một chỗ tiến về đan dương phong vừa đi phong vạn tử một bên cho trần vũ giới thiệu đan dương phong một chút tình huống đan d trên cơ bản đều tại đan dương phong bên trên không quá nguyên trên đỉnh chỉ có chính thức luyện đan tiên sư mới có thể một mình có được chính mình chuyên môn phòng luyện đan mà phong vạn tử dạng này luyện đan học đồ mặc dù tuổi tác tương đối lớn tu vi cũng không thấp nhưng lại không có một cái nào thuộc về mình phòng luyện đan phong vạn tử lớn nhất tâm nguyện chính là có thể trở thành một tên chính thức luyện đan tiên sư tại đan dương phong bên trong có được một gian thuộc về mình phòng luyện đan đang trên đường tới phong vạn tử còn cố ý nhắc lên chuyện này chương sáu t r ư lại không vượt qua chương sáu lại không vượt qua đáng tiếc cô cô lời này cũng không thể như nguyện hy vọng ngươi có thể trở thành một tên chính thức luyện đan tiên sư tại hỏa nguyên phong có thể có được một gian thuộc về mình phòng luyện đan phong bạn t ử thở dài một tiếng mang trên mặt mấy phần ước mơ nói nếu là ta có thể trở thành một tên chính thức luyện đan tiên sư cái kia chính là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường a đi tới chỗ nào đều sẽ nhận tôn kính chớ nói chi là phi tiên tông dù là phóng nhãn toàn bộ huyền võ mẫu đại lục cũng lại không phải hạng người vô danh một tên chính thức luyện đan tiên sư n ó địa vị độ cao địa vị có thể so với anh cảnh cao dài cứng giả nếu như có thể đạt tới cấp thấp thực phẩm thậm chí cao hơn cái kia địa vị cho dù là phổ thông anh cảnh cao giai cường giả cũng so ra kém trần vũ khẽ gật đầu mang trên mặt một tia quái dị hắn tạm thời cũng không dám đem chính mình chân thực đan đạo cảnh giới nói cho phong văn tử nếu là đợi thêm một đoạn thời gian hắn đan đạo cảnh giới liền sẽ đột phá đến cấp thấp trung phẩm đến lúc đó địa vị của hắn sẽ cùng anh cảnh trung giai cường giả bình khởi bình t o ạ a thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư so anh cảnh trung giai luyện đan tiên sư còn muốn tuân úy cho nên đại đa số người tình nguyện xin mời một cái cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư cũng không nguyện ý muốn một cái anh cảnh trung giai phổ thông người tu hành nhất là trần vũ còn trẻ tuổi như vậy. Coi như dùng mấy tại ê n anh cảnh trùng cường giả đến trao đổi cũng không được bất quá bây giờ liền nếu như trao ga được giả bất giờ kỳ đổi bây b quá lộ lại tộc cũng cao cho khác chén Vũ Trần định miễn nên người khác hoài nghi, lại khả năng dẫn tới dung thị toàn tộc nhằm giữ gây quá quyết điệu, hoài vào thời tới tạm mật, thị khả bí phong đây k ô n Trần nguyện nhìn g phải p thấy. h Tại Vũ ý vạn tử dẫn đầu xuống cũng không lâu lắm hai người liền đến đan dương phong c h â n núi lúc này trần vũ gặp được từ đằng xa vội vàng chạy tới dung thành a trần vũ c h i ề u hắn mỉm cười liền đi theo phong vạn tử hướng về đan dương phong bên trên đi đến tên hẻn nhất này nhìn xem trần vũ tiến vào đan dương phong bên người lại có không ít phong gia tử đệ tại tuần sát dung thành không khỏi giận mắng một câu trong lòng cũng là hối hận không thôi đối với phía sau đi theo mấy cái k i a đan cảnh tiểu tu sĩ chính là hung hăng một trận q u á lớn mấy tên này cũng quá bất tranh khí trần vũ mất tích một ngày bọn hắn mới biết được tin tức này coi như hắn toàn lực chạy tới cũng không kịp hiện tại trần vũ trốn ở đan dương phong bên trên hắn muốn g á m thị trần vũ cơ hồ là chuyện không thể nào cũng may đan dương phong linh khí rất là cuồng bạo không phải tu luyện nơi tốt. coi như trần vũ ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không có khả năng có quá lớn tiến triển nhưng nếu là phong thị các trưởng lao đối với trần vũ tiến hành đặc thù chiếu cố cái kêu muốn giám sát hắn liền khó khăn nhất định phải cùng gia tộc tại đan dương phong nội ứng bắt được liên lạc đối với trần vũ thoát ly chính mình giám thị dung thành ngược lại là không có thật để ở trong lòng bởi vì hắn cảm thấy trần vũ căn h cơ đã hủy tương lai một vùng tạm tối nhưng nhất làm cho dung thành buồn bực là hắn còn chưa kịp tìm trần vũ báo thủ trần vũ liền nút ở đan dương phong bên trên trần vũ đều có thể tại tàng thư các thạch lâu bên trong ngây ngốc hai tháng Chúng c h may mắn thông qua trong khoảng thời gian này quan sát dung thu thực cũng cho là trần vũ không có đông sơn tái khởi khả năng bởi vì căn cứ phong thị các đại gia tộc nhãn tuyến truyền đến tình báo trần vũ xác thực đã không có hy vọng chương sáu trăm chín mươi ba chuột tiến bại gạo chương sáu trăm chín mươi ba chuột tiến bại gạo phong thị nhất mạch các trưởng bối đã từng thương nghị qua phải chăng có thể giúp trần vũ giải trừ hai họa ngầm đáng tiếc bọn hắn thất bại ngay cả phong thị mấy vị trưởng lão đều từ bỏ những người khác thì càng không cần nói về phần trần vũ tận lực giấu diếm thiên phú không có hướng phong ra cao tầng lộ ra khả năng này trực tiếp bị hắn bài trừ trừ phi trần vũ đầu bị lừa đá không phải vậy trần vũ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như thế sự t ì n h đến con đường tu luyện tài lữ p h á p địa tài là trọng yếu nhất có thể tưởng tượng tài nguyên tầm quan trọng nếu như trần vũ vẹn vẹn không muốn bị dung thị nhằm vào liền lựa chọn đối với tất cả mọi người giấu diếm thiên phú của mình cái t i ế dung thu thực chỉ có thể nói hắn là cái đại đồ đần thế nhưng là dung thu thực nhưng lại không biết t à i phú mặc dù là trên con đường tu hành khâu trọng yếu nhất nhưng trần vũ có hệ thống tại học tập đan đạo liền không thiếu kiếm lấy tài nguyên đường t á t thậm chí có thể nói là tài nguyên quảng tiến có phong vạn tử đảm bảo trần vũ thành công tiến vào đan dương phong thành một cái nho nhỏ tập dịch cũng chính là một cái thực tập luyện đan tiên sư học đồ dạng này có lẽ nghe thêm hai chút phong vạn tử niên kỷ quá lớn căn bản không có khả năng lại đi luyện đan cho nên c ô những g việc hàng ngày chính cả là đem tất cả dược liệu thảo t sau đó giao này mặc dù đều là một chút tại huyện võ ngâu đại lục rất phổ thông dược thảo nhưng là đều ẩn chứa chân nguyên chi khí số lượng lại nhiều như vậy chung vào một chỗ cũng là một bút con số không nhỏ thông qua trước đó thí nghiệm trần vũ đã phát hiện mỗi một g ố c huyền võ mẫu đại lục dược thảo đều có thể cho hắn cung cấp hơn trăm vạn điểm năng lượng đây là huyền võ mẫu đại lục tự mang chân nguyên chi khí nếu là khoa trưng ơ điểm thậm chí một g ố c dược thảo liền có thể cung cấp hơn ngàn vạn điểm năng lượng cái này cũng k h ó trách phi tiên tông cơ sở nhất tụ khí đan chân nguyên đan liền có thể cho hắn cung cấp nhiều như vậy năng lượng đương nhiên cũng có số ít đặc thù công năng dược thảo mặc dù chân quý nhưng cung cấp năng lượng không ít bất、quá. điểm này không cần cân nhắc vẹn vẹn là trong khố phòng này dược liệu liền có một ngàn loại nhiều những cái k i a đặc thù dược liệu bản thân liền là số ít trần vũ chỉ cần hấp thu một chút những này phơi khô dược thảo lưu lại bá vụn đạt được điểm năng lượng đối với hắn cảnh giới tăng lên đều có trợ giúp rất lớn ở những người khác xem ra phân lấy dược thảo là một kiện buồn tẻ h chuyện nhàm chán nhưng ở trần vũ xem ra lại là một kiện phi thường nhẹ nhõm công việc béo bở tại phong vạn t ử trì điểm trần vũ bắt đầu chỉnh lý trong khố phòng các loại thảo dược trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên trong truyền thừa đủ loại tin tức dựa theo những tin tức kia trần vũ đưa chúng nó phân loại không có một tia sai lầm. Phải biết, t r ầ n Vũ ở t r ê n lý luận tạo n g h ệ thế n h ư n g là vượt xa phong vạn tử p h o n g Vạn t ử n h ì n xem t r ầ n Vũ n h a n h c h ó n g p h â n l o ạ i mà l ạ i đ ộ n g t á c c à n g lúc càng n h a n h một chút sai lầm đều không có miệng của nàng không khỏi dần dần mở ra cuối cùng đều không khép lại được mạng liên đều là không thể tin tốt h ả o h ả i tử ngươi ngươi đ ừ n g nội cô cô con mắt đều phải tốn động tác của ngươi quá nhanh tuyệt đối đừng xảy ra sai sót không phải vậy chúng ta đều muốn bị mắng Trường nghi nhân sinh Phong Vạn 694, Hoài Ai ra, ngươi là thế nào đem những này dược liệu loại, liền lỗ làm lớn, lại lại là nào này mà vào này thế ta, chết, thế ta thật thảo, tay thanh thật những nhanh chóng phân loại, liền xem như ta, cũng sẽ lỗ hổng chống nhiều như cũng ngươi niên sang năm còn ngươi, niên sống dụng Ngươi so đem được. xem kém mới vậy dược dược Ai, rồi. sửa ra vừa sẽ sự kỳ kỳ vô quả nhiên là cái hảo hải tử không nghĩ tới ngươi đối với dược liệu phân biệt năng lực vậy mà cao như thế phóng nhãn toàn bộ đan dương ngọn núi chỉ sợ cũng tìm không ra so ngươi tốt hơn thực tập luyện đan học đầu ngày xưa lực ít nhất phải hai thiên tài có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi thế mà chỉ dùng nửa canh dở đơn giản không thể tưởng tượng nổi từ lúc mới bắt đầu hoài nghi đến cuối cùng khiếp sợ đầu giảm xuống đất trần vũ vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi hai canh giờ liền để phong vạn tử tâm phục khẩu phục thuận tiện còn lặng lẽ lưu lại vài c ọ n linh dược liền liền tại một bên một mực nhìn lấy hắn phong vạn tử đều không có phát giác được có thể thấy được trần vũ thủ đoạn đến cỡ nào cao minh cùng mau lẹ phong vạn tử được chứng kiến trần vũ thực lực đằng sau đối với trần vũ phân lấy dược liệu năng lực tin tưởng không nghi ngờ đem trong thời gian mấy ngày kế tiếp tất cả cần chỉnh lý phân lấy dược liệu đều lỡ tốt nàng liền mang theo trần vũ cùng một chỗ tiến về xử lý dược liệu nhà kho phong vạn tử hỏi cũng nhìn thấy xử lý dược thảo chi pháp c h â n vũ nhẹ gật đầu đúng vậy à cô cô chỉ cần ngươi hơi chỉ điểm ta một chút ta hẳn là có thể nắm giữ đừng nói mạnh miệng phong bạn t ử mỉm cười nói phân lấy dược liệu chỉ cần đem thảo dược bề ngoài cùng đặc tính đều nhớ kỹ là được rồi mà xử lý dược liệu lại là một kiện vô cùng phiền phức sự tình không chỉ có muốn hiểu mỗi một loại linh dược dự tính còn muốn biết được xử lý như thế nào độ khó điểm số loại cần phải khó hơn gấp mười 10 gấp trăm lần liền xem như ta phong vạn tử, tử mang mấy trên mặt nụ cười sán lạ bắt đầu chỉ đạo trần vũ xử lý dược liệu một lúc lâu sau bé ngoan ngươi học đồ vẫn tốc độ cũng quá nhanh đi ta dạy bảo tốc độ đều có chút theo không kịp tốc độ học tập của ngươi ngươi thật là q u á i t h a i a cô cô quá khen rồi ta trước đó tại trong tàng thư các gặp qua những cái kia xử lý dược thảo thư tịch đem nội dung bên trong đã thuộc nằm lòng lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy nằm giữ sau hai canh giờ hảo hai tử ngươi thật là lần đầu luyện dược sao làm sao nhiều như vậy cô cô không có truyền thụ cho kiến thức của ngươi ngươi cũng biết ngươi có phải hay không đã đem trong tàng thư các tất cả dược liệu ra công xử lý loại thư tịch đều gánh vác cô cô quá khen ta cũng liền nhớ ký một bộ phận không đủ một hai phần mười còn kém rất rất xa cô c â ngài bất quá ta đối với mấy cái này tri thức đều cảm thấy rất hứng thú cho nên mới sẽ nhớ kỹ cái này hơi nhiều ba canh giờ đi qua hải tử cô cô thế nào cảm giác thứ ta biết ngươi cũng hiểu đâu giống như không phải cô cô đang dạy ngươi mà là ngươi tại giúp cô cô học bù một dạng loại cảm giác này thật rất kỳ quạ ả hảo Chương 695, Dung thị gian Chương 695, Dung thị gian nếu không có cô cô chỉ cho chính thực cũng có cho có cô cô thị thị không mình mình hảo không khả nhanh như hết thể ngươi Dung gian Dung gian nếu tiễn, năng tiến nên, mắn n tế. tế tự ta tìm tòi ta điểm, may mà để đây bộ vậy, cô cô cảm thấy ta mấy chục năm này xử lý dược liệu thời gian đều lãng phí ở trên thân chó thế mà còn không bằng ngươi mấy tháng đọc qua điện tịch công phu thậm chí đều có thể vạch ra cô cô trên người ta sai lầm những dược thảo này đều giao cho ngươi xử lý đi ta nhìn ngươi bây giờ đã là trò giỏi hơn thầy có thể hoàn toàn xuất sư cô cô ta phải về trước đi nghỉ một lát trần vũ nhìn xem có gật đầu bất t ì n h hoa mắt một mặt không dám tin phong v ậ n tử không khỏi nợ nụ cười khổ học đồ vật quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt nhìn em cô cô đều nhanh sợ choáng húng chi trần vũ hay là tận lực thu liễm tốc độ của mình nếu không biểu hiện được quá mức rõ ràng r ấ này này, trần dễ g、so、vũ hiện n tại khiếm khuyết đó chính là thực chiến phương diện năng lực cũng chính là chân chính tự tay luyện chế đăng dược mà điểm này đối với một cái luyện đan sư tới nói mới là trọng yếu nhất nhưng đối với một cái vừa bái nhập đan dương phong thực tập đan sư học đồ tới nói muốn thu hoạch được tự tay luyện đan cơ hội tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy dựa theo lẽ thường tới nói trần vũ có tư cách luyện chế đăng dược ít nhất cũng phải chịu khổ hơn nửa năm thời gian mới có cơ hội đ ế m thử luyện chế một chút không gian gì dược hoàn chỉ cần có thể thuận lợi luyện chế ra đặc biệt mấy loại dược hoàn vậy liền đại biểu cho hắn đã chính thức bước vào luyện đan sư học đồ hàng ngũ cũng sẽ có tư cách đơn độc luyện đan bất quá trần vũ chỗ nào chờ đến lâu như vậy hắn định tìm một cơ hội lặng lẽ luyện chế ra một chút đăng dược đến triển lộ ra chính mình luy có Trần vũ trợ giúp, nhiều, có lại, có không, trần Vũ g i ú phong p vạn tử l à mặc v i dù đã sớm biết trần vũ tại luyện đan nhất đạo bên trên rất có thiên phú nhưng là tại phong vạn tử xem ra trần vũ ít ra phải tiêu tốn mấy tháng công phu mới có thể luyện chế ra một loại dược hoàn bước vào luyện đan học đồ cửa lớn phong vạn tử làm sao cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy ngày bên trong trần vũ vậy mà hoàn toàn bước vào luyện đan học đồ bậc cửa tại phân lấy xử lý dược liệu đồng thời trần vũ chưa quên trung gian kiếm lời túi tiền riêng đem mỗi loại thảo dược bã vụn đều dùng bảng hệ thống hấp thu một lần năng lượng những điểm năng lượng này trần vũ cũng không có lập tức sử dụng mà là lưu lại các loại thời cơ chín mùa hắn liền có thể nhất cổ tác khí mà tăng lên thực lực của mình hắn cũng không dám không chút kiên kỵ tấn thăng đằng sau sớm bại lộ thực lực của mình bị dung thị để mắt tới trần vũ tại chỉnh lý dược liệu thời điểm liền phát hiện dung thị gian tế một mực tại giám thị bí mật lấy chính mình một từ trên người hắn tìm ra manh mối gì trần vũ cũng lo lắng dung thị người sẽ có hay không có cái gì dò xét loại thủ đoạn có thể nhìn thấu phong thị lao tổ phù lục nói như vậy hắn thực lực chân thật liền sẽ bạo lộ ra chương sáu trăm chín mươi sáu lấy tay luyện chế anh cảnh đan chương sáu trăm chín mươi sáu lấy tay luyện chế anh cảnh đan lúc này trần vũ càng là cường đại thì càng dễ dàng bị người n h ắ m vào đã như vậy còn không bằng đem những này dùng để tăng lên thực lực mình năng lượng chứa đ ự n g đứng lên lưu đến an toàn thời điểm lại dùng bất quá dù cho trần vũ một mực tận lực đệ nén cảnh giới của mình tiêu t h ă n g nhưng hắn thực lực vẫn như cũ có thể nhanh chóng trưởng thành dù sao vẹn vẹn đơn thuần tăng lên pháp thuật đẳng cấp là sẽ không bị người phát hiện đốt phát hiện một trăm sáu mươi vạn điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba triệu điểm năng lượng những ả i t r này cặn bã cùng phế đan mặc dù không có hiệu quả gì đối với những người khác nói không chỉ có vô dụng thậm chí có độc nhưng là đối với mình tới nói nhưng không có khác biệt cũng chỉ là trong bảng một đống điểm năng lượng dù sao đối với hắn mà nói một viên phế đan cùng một viên hoàn hảo không chút tổn hại đan dược có cái gì khác nhau một chút vô dụng đan dược mặt khác ăn nửa viên đều sẽ tiêu chảy nhưng trong đó độc tố lại đồng dạng có thể cho hắn cung cấp điểm năng lượng chỉ là so với hào đan phế đan năng lượng trôi đi tương đối nghiêm trọng mà thôi thế nhưng là cũng so với cái kia cạn thuốc mạnh đương nhiên nếu như trần vũ cũ hung ác lời nói có thể trực tiếp hấp thu xong đan dược tốt dù sao đan dương phong như thế một cái lớn như vậy ngọn núi nhiều người phức tạp có như vậy một hai lên biện thủ sự tỉnh là rất bình thường đợi đến chuyện xảy ra hắn hoàn toàn có thể đẩy lên những cái kia dung thị gian tế c h ế thân đến lúc đó Bọn hiện ắ n l ạ không phát h i được hệ tại h ố n g tuyệt đ hắn hoài ngay h mình thân. i trên cả tăng lên cảnh giới sự tình cũng không dám vụ trộm làm loại sự tình này trừ phi hắn đầu góc nước vào đương nhiên nếu quả thật đến bạn bất đắc di thời khắc mấu chốt trần vũ chuyện gì đều làm được đến lúc đó coi như không chỉ hấp thu những dược liệu này chỉ là dưới mắt còn không phải thời điểm mấy ngày ngắn ngủi thời gian trần vũ liền hấp thu trên trăm loại thảo dược cùng d ư ợ c cha đang cạn bã năng lượng nếu như toàn bộ dùng để tăng cao tu vi tối thiểu có thể cho cảnh giới của hắn thẳng đến anh cảnh ngũ trọng bất quá trần vũ cũng không tính làm như vậy hắn hiện tại tiến độ tu luyện đã rất nhanh nếu như tiếp tục tiếp tục tăng lên rất có thể sẽ bị người phát hiện cho nên hắn quyết định trước củng cố một chút tu vi của mình chỉ cần thu t ậ p được đầy đủ điểm năng lượng trần vũ có thể tùy ý trùng kích anh cảnh ngũ trọng thậm chí là anh cảnh lục trọng một khi đột phá đến anh cảnh lục trọng trần vũ liền có lòng tin tại dung thị bộ tộc bất luận cường giả gì trong tay toàn thân trở ra đứng ở thế bất bại một đêm này trần vũ theo thường lệ lưu tại đan dương phong hắn đã tại đan dương phong bên trên chờ đợi hơn nửa tháng thứ nhất là không muốn bị dung thành bọn người tiếp cận thứ hai cũng là thuận tiện hắn hấp thu dược liệu c ă n thuốc trong phế đan năng lượng đan dương phong là phong thị luyện dược c h i địa phong thị bộ tộc tu sĩ mỗi ngày đều muốn từ trên ngọn núi này vẫn xuất đan dược cho nên dược liệu cùng đan dược giao dịch có chút tấp nập dưới tình huống như vậy trần vũ hoàn toàn có thể tại không bị người phát hiện tình huống giới tư tàn một chút đan dược mà lại trần vũ đang chọn tuyển dược liệu phương diện năng lực cũng là có tiếng bởi vậy không ít đan sư học đồ thậm chí luyện đan tiên sư đều tìm đến trần vũ hỗ trợ chọn lựa dược liệu điều này cũng làm cho trần vũ có càng nhiều chấm mút cơ hội đan dương phong một chỗ bí ẩn huyện động dưới lòng đất trần vũ chính sửa sang lấy các loại dược liệu vì mình lần thứ nhất luyện chế anh cảnh đan dược làm lấy chuẩn bị chỗ này địa tâm hoạt động bất quá là đan dương phong bên trong đê đẳng nhất một chỗ đan thất bởi vì chỗ vắng vẻ ngày bình thường có rất ít người đến đến ban đêm càng là không người hỏi thăm trần vũ liền đem luyện đan chi đ i ệ tuyển tại nơi、này. sử dụng vật liệu đều là đan dương phong bên trên thường gặp cấp thấp dự thảo tại đan dương phong khắp nơi có thể thấy được trần vũ muốn lấy tới một bộ phận dễ như t r ở bàn tay đây là một loại rất đơn giản đan dược chữa thương cần xử lý dược liệu chỉ có ba loại cũng đều là rất phổ thông rất thường gặp cấp thấp dự thảo cho nên trần vũ chỉ dùng ba phút liền đem tất cả dược liệu đều xử lý tốt sau đó l i ề n bắt đầu luyện đan đem đinh linh hoa bỏ vào sau đó để vào chói trăng cỏ chói trăng cỏ lập tức bị nhanh lửa lần thứ nhất luyện chế thất bại trần vũ tìm tới nguyên nhân lần thứ hai luyện chế thời điểm càng thêm cẩn thận thành công đem hai loại vật khi hắn thử nghiệm đem loại thứ ba dược thảo hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm nhưng lại một lần thất bại trần vũ tại phân tích lần thất bại này nguyên nhân đằng sau lại tiến hành lần thứ b a đếm thử đem đinh linh hoa bỏ vào đinh linh hoa luyện chế thành công đem c h ó i trang cỏ bỏ vào cùng đinh linh hoa thành công dung hợp lại cùng nhau gia nhập chưa hết nhánh chưa hết nhánh thành công điều hòa tiến đinh linh hoa cùng c h ó i trang trong cỏ đ a n được chữa thương luyện chế thành công trần vũ nhân sinh lần thứ nhất luyện chế anh cành đan vẹn vẹn thất bại hai lần lần thứ ba liền luyện chế thành công loại đan dược này mặc dù không tính là cái gì chân chính linh đan nhưng đặt ở thế tục giới ho c ũ ngay coi o là l một bên hai hệ thống đ r ư nhắc nhở âm thanh trần vũ nếp miệng lên mỉm cười bắt đầu tay chuẩn bị lò đan thứ hai thuốc lợi chế nếu như hắn có thể hoàn thành ba lô đan dược lợi chế như vậy trần vũ liền chính thức trở thành một tên đan sư học đồ trần vũ lý luận trọn toàn toàn tiên tiên vẹn thất bại năm lần mới thành công có thể thấy được loại đan dược này với hắn mà nói đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ loại thứ ba đan dược tên là ninh thần đan có thể tăng cường tiên tiên võ giả tinh thần lực đối với sắp đạp vào con đường tu hành tiên tiên võ giả tới nói có cực lớn phụ trợ tác dụng có thể nói là luyện đan sư học đồ có khả năng luyện chế ra cấp cao nhất đan dược một trong lần này, trần vũ hết thể thất bại sáu lần thẳng đến lần thứ bảy hắn mới thành công đem ninh thần đan cho luyện chế ra đến bởi vậy có thể thấy được luyện chế ninh thần đan độ khó lớn bao nhiêu ư nói g Trường cô cô, ta đã là đàn sư học 698. cô cô, học ta ta đã là đàn đồ. đã đàn đồ. là là n sư sư như vậy có thể luyện chế ra ninh thần đan người đã là đan sư học đồ bên trong người nổi bật khoảng cách chân chính luyện đan tiên sư cũng chỉ có cách xa một bước l i ê n xem như thời kỳ toàn thịnh phong văn tử đều khó có khả năng luyện chế ra ninh thần đan đến có thể thấy được cái này ninh thần đan có bao nhiêu khó luyện chế so với bình thường đan được chữa thương b ộ khuyết đ a n phải khó khăn hơn nhiều hiện tại đã là lúc d ạ n g sáng trần vũ vội vàng thu thập mình đồ vật chuẩn bị nên đón mới một ngày tới đến sau đó trần vũ dự định trước đem chính mình đan đạo vững chắc một chút sau đó lại đem chính mình tình huống thật nói cho phong v à tử kể từ đó hẳn là có thể có một mình luyện đan cơ hội có thể hấp thu càng nhiều d ư liệu đan dược hải tử nếu như ngươi có thời gian lời nói có thể nhìn nhiều nhìn ta là thế nào luyện đan ta mặc dù già luyện đan tốc độ chậm hơi chậm mà lại sát xuất thành công cũng không cao bất quá cũng có thể cho ngươi gia tăng một chút thực tiễn kinh nghiệm luyện đan không điểm số loại xử lý d ư liệu cần càng thêm lực chuyên chú cùng tinh thần lực độ khó tự nhiên càng lớn lấy ngươi thiên phú luyện đan tối thiểu nhất cũng muốn thời gian bốn tháng mới có thể bắt đầu luyện đan nếu như ngươi có thể tại trong vòng một năm luyện chế ra một loại phổ thông dược hoàn vậy ngươi cũng đủ để được x ư n g tụng tại luyện đan nhất đạo thiên phú tuyệt luân luyện đan kiên kỵ nhất chính là tham thi thâm nhất định phải có một trái tim bình tĩnh dạng này mới có thể luyện chế ra dược hoàn thậm chí là chân chính linh đan ta còn nhớ rõ lúc trước cô cô vì luyện chế ra một viên đan được chữa thương trọn vẹn thử hơn trăm lần đều không có thành công trải qua các vị tiền bối chỉ điểm ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tâm cảnh bình thản Ta thử thành ta thứ nhất thương. đang chữa chỉ công chế được được sinh mệnh lần, liền luyện viên phong vạn tử bao nhiêu lần, thất bại đến số lần so trần vũ c h ọ n vẹn nhiều gấp trăm lần ba ngày sau đó trần vũ ra vẻ tùy ý địa đạo gì ta hiện tại đã có thể luyện chế ra ba loại phổ thông đăng dược có thể trở thành chính thức đan sư học đồ cái gì phong vạn tử không rõ trần vũ ý tứ có chút sững sờ nhìn xem hắn trần vũ vừa cười vừa nói ta hiện tại đã là chính thức đan sư học đồ có thể luyện chế ra ba loại phổ thông anh cảnh đan có thể hay không hướng ra tộc sinh mời để cho ta cũng có thể tham dự luyện chế đan dược chỉ có trở thành chính thức đan sư học đồ trần vũ liền có thể tiếp xúc đến càng nhiều chân quý d ư ợ c thảo cạn thuốc chuyện này với hắn trợ giúp rất lớn tê phong vạn tử lập tức hít sâu m ộ t hơi nhịn không được lên tiếng kinh hô nàng không thể tin được nhìn xem trần vũ dung giọng nói hải tử ngươi ngươi nói là sự thật đương nhiên ta hơn nửa tháng này đều ở tại đan dương phong thường thường thừa dịp ban đêm không ai vụ n trộm luyện tập một chút mặc dù thất bại mấy trăm lần nhưng cuối cùng đem ba loại đan dược toàn bộ luyện chế ra tới trần vũ lại giải thích một lần vì tăng cường có độ tin cậy cũng không muốn để phong vạn t ử quá tự ti liền gắn một điểm nhỏ đáo chương 699 đem ngươi bồi dưỡng được đến cô cô cho dù chết cũng nhắm mắt chương 699 đem ngươi bồi dưỡng được đến cô cô cho dù chết cũng nhắm mắt mặc dù hắn xác thực có mấy trăm lần thất bại kinh nghiệm nhưng những này là tại hắn đã chế biến ra trên trăm loại cơ sở anh cảnh đan thất bại tổng cộng mà những này luyện chế ra tới đan dược đại bộ phận đều là đỉnh cấp đã là đan sư học đồ giai đoạn có thể làm đến cao nhất tiêu chuẩn bình quân xuống tới hắn mỗi lần luyện chế ra đến một loại đan dược tối đa cũng liền thất bại một hai lần mặc dù trần vũ cố ý đem thất bại số lần nói đến rất nặng nhưng là phong vạn tử vẫn là bị giật này mình nói hảo tiểu tử ngươi xác định ngươi chỉ thất bại mấy trăm lần liền đem ba loại đan dược đều cho luyện chế được xác định trần vũ phát hiện từ lúc đi đến đan dương phong đằng sau cô cô miệng liền không có làm sao khép lại qua luôn là một bộ trận mắt hốc mồm nhìn xem chính mình lại phối hợp nàng khuôn mặt dàn mua kia b ằ n g đơn giản để cho người ta d ở khóc d ở cười nếu như ngài không tin ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một lần phong vạn tử có chút nhẹ gật đầu nói tờ vậy liền để ta xem một chút không phải vậy ta thật không thể tin được ngươi phải biết cô cô ta vì luyện chế ra cái này ba loại đ a n dược thế nhưng là hao tốn mấy chục năm tâm huyết mới miễn cưỡng trở thành đan sư học đồ bất quá hại tử ngươi cũng quá lợi hại mới thất bại mấy trăm lần liền đem ba loại đan dược luyện chế ra tới đây cũng quá bất khả tư nghị đi đúng rồi ngươi luyện chế ra cái này ba loại đan dược là đều cái gì cái này trần vũ nghĩ nghĩ cũng không có nói cho phong vạn tử quá lợi hại đ a n dược mà là lựa chọn ba loại tương đối dễ dàng luyện chế một chút đan dược nói theo thứ tự là đang ư ợ c chữa thương ma lực đan tích cốc đan cái này ba loại đan dược đều tương đối đơn giản trong đó chữa thương hoàn tốt nhất, luyện chế. t hào ứ yếu l m cô cô cô cô hai, hai tử ngươi không hổ là trời thiếu chi địa vạn năm có một tuyệt thế thi tài vẹn vẹn thất bại mấy trăm lần liền luyện chế được đan được chữa thương ma lực hoàn tích cốc đan bực này thứ tư so với đan dương phong phong chủ phong phi vân tiền bối đều không chút nào hoàng nhiều nhường nếu để cho phong phi vân phong chủ biết được thiên phú của ngươi có lẽ sẽ lập tức đem ngươi thu làm môn hạ trần vũ nhìn xem cô cô cười đến không ngậm miệng được dáng vẻ không khỏi ngầm thở dài c h ắ c không được chính mình vị cô cô này luyện mấy trăm đan còn dừng lại tại luyện đan học đồ cảnh giới chỉ là một viên không tính quá hiếm có ma lực đan liền để nàng thất bại hơn bảy lần mới thành công một lần có thể tưởng tượng những đan dược khác tỷ lệ thành đan sẽ có nhiều thấp mặc dù hắn tại cảnh giới tăng lên bên trên rất nhiều thấp nhưng hắn hiện lộ ra t i ê n phú luyện đan không, chút nào không kém hơn đan dương phong phong chủ điều này có thể không để cho dung thị v à mắt chẳng lẽ là cô, cô nói quá khoa trương xem ra vô luận như thế nào sau đó một đoạn thời gian hắn đều nhất định muốn chú ý cẩn thận tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn đã trở thành một vị chân chính luyện đan tiên sư phong vạn tử một bên đem trần vũ dẫn tới một c h â bí ẩn địa núi l ử a trong động vừa hướng hắn nói ra hảo hải tử ngươi cô cô đời ta lớn nhất tâm nguyện liền rơi vào trên người ngươi nếu như ngươi có thể trở thành một tên chân chính luyện đan tiên sư hơn nữa còn là tại cô cô ta dạy bảo bên dưới trở thành một tên luyện đan tiên sư đến lúc đó cô cô ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt chương bảy trăm đan dương phong phong chủ phong phi vân chương Nếu như ngươi có thể tại ba mươi tuổi trước đó trở thành một tên i chân chính luyện đan tiên sư như vậy ngươi sẽ đánh vỡ cái kia đan đạo thiên kiêu ghi chép đến lúc đó chấn kinh toàn bộ phi tiên tông dù là tư chất của ngươi lại kém chúng ta toàn bộ tông môn cũng sẽ đem tất cả tài nguyên đều vùi đầu vào trên người ngươi khi đó dung thị còn muốn tìm ngươi gây chuyện liền khó khăn nghe nói chúng ta phong phi vân phong chủ thanh đế phi vân trải qua có thể xưng phi tiên tông thứ nhất đan đạo bảo điển nếu là hài tử ngươi có thể được đến phong phi vân phong chủ ưu hái trở thành hán đệ tử thân truyền nói không chừng liền có thể tập được thanh đế phi vân trải qua ngươi nếu là có thể luyện thành thanh đế phi vân trải qua ngày sau nhất định là một vị trung phẩm luyện đan tiên sư chỉ cần có thể luyện chế ra một viên trung phẩm đan liền có thể danh dương toàn bộ huyện võ mẫu đại lục phong vạn tử cũng không biết có phải hay không quá mức hư p ấ n trên đường đi miệng liền không có khép lại、qua. lộc cộc lộc cộc cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt cả người đều kém chút liền nhảy nhất là nhìn tận mắt trần vũ luyện chế ra một viên đan được chữa thương một viên ma l ự c đan một viên t í c h t ố c đan thậm chí trong lúc đó trần vũ vì miễn cho diễn quá quá mức còn cố ý thất bại mấy lần ngay cả như vậy phong vạn tử vẫn như cũ thấy như si như say không cách nào tự kiềm chế không nghĩ tới đây đều là thật hảo hai tử ngươi cũng thật là lợi hại tuổi con nhỏ liền có thể luyện chế ba loại cơ sở đ a n dược đã là đan sư học đồ cái này nhưng so với ta cô cô lợi hại hơn gấp mười 10, gấp trăm lần cô, cô năm đó cũng là tại gần ngàn tuổi mới chính thức trở thành đan sư học、đồ. mặc dù cô cô ta trở thành đan sư học đồ thời gian hơi trễ bất quá cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách ta dù sao ta bắt đầu tu luyện đan đạo thời gian quá muộn trên trăm tuổi mới bắt đầu học tập đan đạo đợi đến tu tập linh đan chi pháp lúc đã hơn năm trăm tuổi nếu như ta tại ngươi cái tuổi này cũng có thể bắt đầu tu tập linh đan chi pháp ta có lòng tin hẳn là có thể tại năm mươi tuổi không trăm tuổi trước đó trở thành một tên luyện đan học đồ tiểu t ử n à y quá lợi hại khi trần vũ đem ba viên đan dược toàn bộ luyện chế ra đến đằng sau phong vạn tử trong lòng trí t o á t ra ý nghĩ này cùng một cái động thì thành trên ngàn trăm luyện đan học đồ so ra trần vũ thật chính là một con quái không đối liền xem như quái vật cũng không thể nào làm được loại trình độ này trong truyền thuyết phong phi vân phong chủ cũng là tại hơn bốn mươi tuổi mới bắt đầu đọc lướt qua linh đan tri đạo hơn một trăm tuổi trở thành đan sư học đồ mà trần vũ thì phải sớm hắn vài chục năm phong vạn tử tin tưởng đối mặt dạng này một cái thiên tri tiêu tử liền xem như phong phi vân cũng vô pháp tự tuyện nói không chừng sẽ hắn thu làm môn hạ thế là phong vạn tử liền dẫn trần liền hứng thú bừng bừng tìm đến phong phi vân tại trải qua để ra nghi vấn cùng báo cáo đằng sau bọn hắn cuối cùng là gặp được vừa mới luyện chế ra một viên cấp thấp thượng phẩm linh đan phong phi vân phong phi vân đã có hơn hai ngàn tuổi niên kỷ so phong vạn tử còn muốn lớn hơn thật nhiều nhưng nhìn nhưng không có một chút phong vạn tử như vậy vẻ g i à n mua mà là một người nam tử trung niên hình tượng bên miệng giữ lại dâu cá chê phong phi vân thấy gió và tím trần vũ nghe được phong vạn tử không ngừng tán dương trần vũ thiên phú trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng mà là có chút nhữ mày một hồi chương bảy trăm linh một phong phi vân cự tuyệt chương bảy trăm linh một phong phi vân cự tuyệt hắn ở thế tục giới đã là đứng đầu nhất phạm dược sư cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành tiên đan sư học đồ thiên phú của hắn mặc dù rất tốt bất quá loại thiên phú này đệ tử tại đan dương phong cũng không phải không có đáng tiếc người tiên đạo căn cơ đã hủy đời này đều khó có khả năng đột phá đến anh cảnh cao giai nói cách khác người đời này đều chỉ có thể là một cái cấp thấp hạ phẩm hoặc trung phẩm luyện đan tiên sư vĩnh v i ê n không cách nào đạt tới thượng phẩm luyện đan tiên sư dù sao nghĩ đến trở thành cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư nhất định phải có đầy đủ thực lực chí ít cũng phải là anh cảnh lục trọng trở lên tu vi mới được phong phi vân mỉm cười nói thật sự là đáng tiếc bất quá thiên phú tư chất của ngươi vẫn được ngược lại là có tư cách trở thành ta đệ tử ký danh phong vạn tử ngươi cũng coi như lập được công đằng sau liền không trách phạt ngươi nhưng là hai tử này phải ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện đan đạo tranh thủ sớm ngày trở thành chân chính luyện đan tiên sư cái này phong vạn tử cả người tựa như bị một chậu nước lạnh quay đầu r ộ i xuống có chút chần chờ nói bất quá phong chủ đứa nhỏ này tuổi còn trẻ liền đã trở thành đan sư học đ ồ không đến trăm năm nhất định có thể trở thành chân chính luyện đan tiên sư thiên phú như vậy cho dù ở chúng ta phi tiên tông bên trong cũng có thể đứng vào top mười coi như không thể nhận ngươi làm đệ tử thân truyền c h ỉ ít thu làm đệ tử chính thức đi phong phi vân lắc đầu nói môn hạ của ta cái nào thân truyền không phải anh cảnh tam trọng trở lên tu sĩ cái này phong vạn tử lập tức cá khẩu không trả lời được nói thế nhưng là thế nhưng là làm đệ tử ký danh hắn chẳng phải là liền không thể học được ngươi thanh đế phi vân kinh kể từ đó đứa nhỏ này về sau muốn trở thành chân chính luyện đan sư hà không khó khăn nhiều phong phi vân trầm âm phong bạn tử phi vân trần chủ, đây là trờ ố t xấu là c h một chút nói bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy giải thích cho hắn hết thệ đều cần chính hắn lĩnh lộ đây chính là đầy đủ đa tạo phong chủ phong vạn tử vội và nói khi trần vũ tử phong phi vân nơi ở đi ra lúc trên tay của hắn đã thêm ra một quyển thanh đế phi vân kinh đây là phi tiên tông đứng đầu nhất linh đan t r u y ề n thừa chi pháp phong vạn tử tựa hồ là lo lắng trần vũ nội trí an ủi hải tử ngươi tại đan đạo bên trên thiên phú thật rất cao tại dùng võ nhập đạo đến đồng thời thuật luyện đan còn có thể đạt tới cảnh giới như thế đích thật là một cái bất thế g i a thi ê n tài chỉ tiếc phong chủ lại không để ý đến điểm này không có thấy rõ tiềm lực của ngươi phong vạn tử thở dài một tiếng nói nếu như ngươi có thể triển lộ ra toàn bộ thực lực của ngươi nói cho hắn biết ngươi tiên cơ cũng không có vấn đề như vậy ngươi liền có cơ hội bái nhập môn hạ của hắn thậm chương bảy trăm linh hai thanh đế phi vân kinh chương bảy trăm linh hai thanh đế phi vân kinh phong vạn tử có chút lắc đầu mang trên mặt một nụ cười khổ nói có sư phụ chỉ điểm cũng không có sư phụ chỉ điểm hoàn toàn là hai khái niệm trần vũ nghe phong vạn tử lời nói cũng không có nói thêm cái gì nếu như không có cường đại sư phụ chỉ điểm hoặc là đụng phải mặt khác kỳ ngộ dưới tình huống bình thường phong vạn tử thuyết pháp cũng không sai thế nhưng là trần vũ lại khác coi như không có phong phi vân chỉ điểm hắn cũng có thể đem thanh đế phi vân kinh luyện đến mức lô hỏa thuần thanh nói không chừng sẽ còn siêu việt hắn đương nhiên đây cũng không phải là nói phổ thông đệ tử ký danh liền không chiếm được phong phi vân chỉ điểm mà là vấn đề thời gian đan dương phong đệ tử ký danh thường cách một đoạn thời gian mới có thể có đến sư trưởng chỉ điểm trong đó còn chưa nhất định là phong phi vân mà loại trường hợp này tựa như kiếp trước phòng học lớn giảng bài mở dạng nhân số đông đ ả o tất cả đệ tử ký danh cùng một chỗ tiếp nhận chỉ điểm sao có thể đến phiên hắn đơn độc hỏi thăm đối với những này trần vũ tự nhiên không có hứng thú quá lớn hắn tình nguyện tiêu hao nhiều hơn một chút điểm năng lượng đem cái này thanh đế phi vân kinh tăng lên tới tầng thứ cao hơn trần vũ về tới chính mình sở tại dưới mặt đất hoạt động giúp xong hôm nay trong tay tất cả làm việc đằng sau l i ề n bắt đầu nghiên cứu thanh đế phi vân kinh cái này thanh đế phi vân kinh quả nhiên là bác đại tinh thâm không hổ là phi tiên tông đan đạo trí bảo điện tịch trong đó bao gồm luyện đan học đồ đến đê giai đan sư tất cả tiến giai phương pháp cùng các loại cổ quái kỳ lạ đan dược phối phương trong đó không thiếu giá trị thực dụng cực lớn linh đan diệu dược có thể nói nếu như hắn có thể đem cái này thanh đế phi vân kinh tu luyện tới cực hạ như n vậy trần vũ liền có thể tấn thăng làm chân chính trung cấp luyện đan tiên sư liền ngay cả phong phi vân cũng chỉ là đem thanh đế phi vân kinh tu luyện đến cao d i a i khoảng cách đại thành còn kém xa lắm bất quá ngay cả như vậy đã có thể xưng là trung cấp luyện đan tiên sư có thể thấy được cái này thanh đế phi vân kinh lợi hại mà phong phi vân trung cấp luyện đan tiên sư chỉ là phi tiên lúc tông r ư thậm chí toàn bộ huyện võ ngẫu đại lục trung cấp luyện đan tiên sư đều cực kỳ khan hiếm cho nên định phẩm cũng không có nghiêm khắc như vậy đốt phải trang tiêu hao hai mươi triệu điểm năng lượng khắc lục thanh đế phi vân kinh đốt phải trang tiêu hao một thước điểm năng lượng tăng lên thanh đế phi vân kinh tầng thứ nhất Phải phi phải hào thanh kinh thứ hào thanh tiêu điểm tiêu điểm phi trăng tăng tầng Đốt, trăng năng lượng, lên vân ước đế bỏ ra mấy giờ trần vũ cuối cùng đem thanh đế phi vân kinh cho lúc trước đến lật ra sau duyệt một lần hắn kiểm tra một hồi khắc lục cần thiết điểm năng lượng có thể là trần vũ bản thân liền có tiếp cận cấp thấp trung phẩm thủ pháp luật đan khắc lục cùng tăng lên thanh đế phi vân kinh ba tầng t r ư ớ c cần thiết điểm năng lượng số cũng không tính quá nhiều lúc này trần vũ trên người năng lượng dự trữ điểm số đã đạt đến gần n g à ước điểm chỉ là hai mươi triệu điểm năng lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào thời suy tư một chút trần vũ liền tiêu hết hai mươi triệu điểm năng lượng khắc lục thanh đế phi vân kinh sau đó lại tổng cộng tiêu hao bảy ước điểm năng lượng đem thanh đế phi vân kinh tu luyện đến tầng thứ ba theo điểm năng lượng d ố ớ c vào thanh đế phi vân kinh bên trong các loại thủ pháp luyện đan giống như thủy triều và tới cùng trần vũ trong đầu nguyên bản linh đan truyền thừa dung hợp là dưới mặt đất hoạt động trần vũ đối với thanh đế phi vân trải qua lập tức có hiểu rõ nhất định phản phất mình đã tại bản này đan đạo trên bảo điện chìm đắm rất nhiều năm thậm chí trong đầu của hắn còn có kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ năng ký ức trần vũ chỉ cần tự mình động một lần tay liền có thể triệt để nắm giữ trần vũ đem thanh đế phi vân trải qua trực tiếp đẩy lên tầng thứ tư hắn cũng tự nhiên mà vậy thuận lợi tấn cấp làm cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư có thể luyện chế ra cho dù là đối với anh cảnh trung gia i đều có rất lớn trợ giúp đan dược trăm tuổi trở xuống cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ huyền võ ngẫu đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay phải biết phong phi vân tại trăm tuổi thời điểm vẫn chỉ là một cái tiên sư học đồ trần vũ trên mặt lộ ra vẻ tôi cười hắn dự định bỏ ra chút thời gian đến luyện chế cái này ba viên cấp thấp trung phẩm đa ă n dược nếu như có thể luyện chế thành công ra ba viên cấp thấp trung phẩm đa ă n dược cái kia trần vũ liền xem như chính thức trở thành một tên chân chính cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư trần vũ mặc dù có thực tiễn ký ức nhưng lại chưa từng có chân chính động thủ qua cho nên hắn cũng không cho là mình hiện tại là một cái hợp cách cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư c ư ờ i nhạt một tiếng trần vũ liền đi chỉnh lý phân lấy trong khố phòng dược liệu theo trần vũ bái tại phong phi vân môn hạ trở thành phong chủ tọa hạ đệ tử ký danh thân phận của hắn liền bắt đầu nước lên thì thuyền lên phóng đ trần vũ liền có càng nhiều cơ hội có thể tiếp xúc đến tốt hơn vật liệu cao cấp trong kho hàng dược liệu chừng mấy ngàn chủng nhiều mặc dù quản lý rất nghiêm nhưng muốn tìm ra một chút thượng vàng hạ cám cạn thuốc vụn vặt cái gì hay là rất dễ dàng đan dương phong dược liệu quản lý mặc dù mười phần nghiêm ngặt đan sư hay là có lỗ thủng đó chính là đan dương phong đệ tử cùng chính thức luyện đan tiên sư muốn đem đan dương phong dược liệu mang ra đan dương phong đó là chuyện phi thường khó khăn liền xem như trần vũ cũng không có khả năng đem những dược liệu này mang ra đan dương phong bất quá đan dương phong nội bộ quản chế lại là tương đối rộng rãi trần vũ những ngày này để dành tới đại lượng dược liệu, đều bị hắn đặt ở đ à n dương phong một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất h ỏ a động bên trong lời như vậy trần vũ liền có thể tiết kiệm nhất dược tài chi tiêu dùng để l u y ệ n đan vẹn vẹn mấy ngày thời gian trần vũ liền góp nhặt mấy chục chủng đan dược tài liệu l u y ệ n chế cũng tại một cái đêm khuya tối t u i tìm được một chỗ địa h ỏ a thịnh vượng sân động bắt đầu l u y ệ n đan lần này hắn l u y ệ n chế là một cái chân chính linh đan tụ khí đan đây là một loại cấp thấp hạ phẩm đan dược là phi tiên tông mỗi tháng đều sẽ cho đạp vào tiền cơ tu sĩ sử dụng một loại phụ trợ tu hành đan dược có thể cho bọn hắn tụ tập nhiều linh khí hơn trợ giút tu vi cần hai viên linh thạch hạ phẩm mua sắm chi phí cũng chỉ có một viên linh thạch hạ phẩm một phần ba cái gọi là linh đan chính là đối với ngưng tụ tiên cơ đặt vào t i ê n đ ồ tu sĩ hữu dụng đan ăn dược cho nên t r u n g đê cấp luyện đan tiên sư được xưng là linh đan sư mà trần vũ lúc này mới đột phá đan đạo cảnh giới đằng sau đầu tiên muốn thử tay luyện chế là tụ khí đan hắn trong đầu nhớ lại một chút luyện chế quá trình đồng thời đối với vật liệu tiến hành gia công xử lý qua hơn mười phút trần vũ đem mấy loại vật liệu đều xử lý tốt lúc này mới bắt đầu luyện đan đem gió dê cọt để vào đan lô bên trái tấm hạ lá mại thành bụi phấn phục linh Vương Hòa tan thành thể lỏng. Tất t cả r ì ngay h hành, khác chậm tự tiến biệt vật đều đều đâu đầy liệu, u vào loại dần, dần mấy rãi dần n d hợp h ở cùng n u Trưng từ r Trân ư n Nguyên Đan. Ngay g t đầu thời điểm hết thể cũng rất thuận lợi thế nhưng là đến cuối cùng trước mắt lại là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá thấp dẫn đến một lò đan dược luyện chế thất bại có lần đầu tiên vết xe đổ trần vũ lần thứ hai rốt cuộc thành công cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn vẹn vẹn thất bại một lần liền thành công luyện chế ra một viên chân chính linh đan lãi dòng gần hai viên linh thạch phải biết đây là trần vũ lần thứ nhất nếm thử luyện chế chân chính linh đan xác suất thành công đã cao như thế nếu như lại nhiều nếm thử mấy lần nói xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn một chút mà dưới tình huống bình thường liền xem như cấp thấp cực phẩm luyện đan tiên sư xác suất thành công tối đa cũng liền có thể đạt tới tám thành tà h ư u trần vũ luyện đan trình độ có thể nghĩ đương nhiên mấu chốt nhất là trần vũ tinh thần lực phi thường cường đại trần vũ tu luyện thiên thần quyết đã tu luyện đến tầng thứ sáu tinh thần lực của hắn đã không kém gì bất luận cái gì một tên anh cảnh trung giai cực giả thậm chí càng càng hơn một bậc kế tiếp là kim thân đan trần vũ lại luyện chế ra một viên kim thân đan. đây là một loại phi thường chân quý đăng dược có thể nói là cấp thấp hạ phẩm trong đan dược cấp cao nhất đăng dược có thể giúp cực hạn võ giả ngưng tụ chân nguyên trí thể gia tăng đúc thành tiền cơ sát xuất thành công mỗi một k h o a muốn m ộ ư ơ i k h o a linh thạch so tụ khí đan đắt hơn gấp năm lần đắt như thế đăng dược l u y ệ n chế cũng m ộ ư ơ i phần khó khăn chỉ là vật liệu liền muốn một viên linh thạch so tụ khí đan chi phí mắc hơn mấy lần trần vũ đem kim thân đan phương pháp l u y ệ n chế nhìn một lần sau đó bắt đầu xử lý vật liệu đằng sau mới bắt đầu luận chế rất nhanh hắn liền đem mười mấy gốc dược liệu toàn bộ xử lý hoàn tất sau đó bắt đầu k h n g chế hỏa hầu đem từng c gốc thứ nhất dược liệu là phù bóng cỏ gốc thứ hai là hư diễn hoa chẳng qua là khi gốc thứ ba dược liệu vừa mới để vào một tiếng tiếng vang nặng nề vang lên lần thứ nhất luyện đan thất bại trần vũ đem lò luyện đan lấy xuống trong đầu suy tư thất bại căn nguyên cuối cùng mới hiểu được nguyên lai、like、là bởi vì trong lò luyện đan cho bụi quá nhiều cho nên mới sẽ thất bại đáng tiếc chính mình trước đó đan dược đối với anh cảnh trở lên đáng dược đã không thích hợp nữa luyện chế ra nếu không ngay cả cơ bản nhất chân nguyên chi khí bạo động đều khống chế không nổi trực tiếp nổ lô n g ĩ thông suốt điểm này trần vũ lại, thử một lần, lại là hơn mười phút đi qua kết quả hay là một dạng lô thứ ba lô thứ tư lô thứ năm thẳng đến thứ tám lô rốt cục có một hạt màu vàng nóng kim thân đan ra lò d ư ơ n g liệu phí tổn mười hai k h o ả linh thạch hạ phẩm kim thân đan mười k h o ả linh thạch hạ phẩm lần này tổn thất của hắn hai viên linh thạch hạ phẩm nhưng đây chỉ là hắn lần thứ nhất luyện chế liền có thể có tỷ lệ thành công như vậy đã rất làm người ta giật mình trần vũ lần nữa bắt đầu luyện chế kim thân đan bất quá lần này hết thể thất bại năm lô lại dòng hai viên linh thạch hạ phẩm trần vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hồi ba hắn chỉ thất bại hai lần liền luyện chế được kim thân đan trần vũ thấy mình s á t x u ấ t thành công đạt tiêu chuẩn liền bắt đầu luyện chế loại thứ ba đan dược loại đan dược này một khi luyện chế thành công là hắn có thể trong nháy mắt giai cấp v ư ợ t qua từ một cái cấp thấp hạ phẩm linh đan sư tấn thăng làm cấp thấp trung phẩm linh đan sư chân chính nhảy lên phi tiền tông thậm chí huyền võ mẫu đại lục thượng tầng phải biết một vị cấp thấp trung phẩm linh đan sư cho dù là gặp được anh cảnh cao giai đại tu đều không sợ hãi mà loại thứ ba cần luyện chế đan dược chính là chân nguyên đan đây là cấp thấp trung phẩm trong linh đan cực cấp cao nhất một loại cơ hồ cùng bình thường cấp thấp thượng phẩm linh đan không sai biệt lắm cho dù là nếu là trần vũ có thể luyện chế ra loại đan dược này vậy hắn thuật luyện đan sẽ nâng cao một bước khoảng cách cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư cũng chỉ có cách xa một bước chương bảy trăm linh sáu anh cảnh lục trọng trung phẩm linh đàn sư chương bảy trăm linh sáu anh cảnh lục trọng trung phẩm linh đàn sư trần nguyên đan có thể giúp anh cảnh tu sĩ luyện hóa mẹ đại lục linh khí bên trong chân nguyên chi khí đồng thời cấp tốc khôi phục chân nguyên vô luận là tu luyện hay là trong chiến đấu đều là lựa chọn tốt nhất được cho anh cảnh đê trung giai khan hiếm nhất đan dược cho nên trên thị trường chân nguyên đan giá cả thường thường giá cao không hạ một viên liền muốn năm mươi k h ả linh t hạch hạ phẩm mà luyện chế loại này luyện dược sử dụng dược liệu cũng bất quá là hai viên linh thạch mà thôi cùng luyện chế kim thân đan cần thiết vật liệu không sai bị lắm nhưng là giá cả lại là kim thân gấp b ộ i có thể nói là bạo lợi bất quá bởi vậy cũng có thể gặp chân nguyên đan độ khó l u y ệ n chế nếu không cũng sẽ không mở ra giá cả cao như vậy có thể là có trước đó luyện chế tụ khí đan kim thân đan kinh nghiệm lần này trần vũ chỉ thất bại tầm m ộ ư ơ i lần liền thành công luyện chế ra chân nguyên đan đem cái này ba loại đan dược toàn bộ luyện chế ra đến đồng thời đem phương pháp luyện chế dung hội quản thông đằng sau trần vũ hiện tại đã là một vị chính thức cấp thấp trung phẩm luyền đan tiên s dù cho đặt ở đan dương phong tất cả tiền đan sư bên trong đều có thể xếp hàng đầu vô luận là thực tiễn hay là lý luận trần vũ đều hoàn mỹ dung hợp một chỗ trần vũ chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền đem phong vạn tử cả đời này trung cực mộng t ư ở n g cho thực hiện nhưng cân nhắc đến cô cô cùng đan dương phong tâm lý mọi người năng lực chịu đựng cùng cây cao chịu gió lớn đắc đạo để ý trần vũ cũng không tính ở thời điểm này ra ánh sáng chính mình chân thực đan đạo thực lực hắn dự định qua một thời gian ngắn chờ mình đột phá đến anh cảnh trung giai lại tuyên bố chính mình đan đạo trình độ dạng này không chỉ có thể thỏa mãn phong vạn tử tâm nguyện còn có thể để trần vũ đạt được tốt hơn đãi nộ cùng càng nhiều phát triển cơ hội. Mà l Phong, Phong đầu. Đầu kẻ này chính là võ đạo kỳ tài ở trên trời thiếu chi điện loại kia địa phương quỷ quái đều có thể dùng võ nhập đạo bây giờ vì sao lại đột nhiên đổi tu đan đạo mà không đi tu hành gia tăng thực lực bản thân đây cũng quá quỷ quái đi bây giờ hắn bái nhập đan dương dương phong phong cửa chính bên liên giới ngày sau khả năng liền muốn một mực lưu tại đan dương phong muốn lại nhìn chằm chằm hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lại người của chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn nói như vậy rất dễ dàng bị người phát hiện chỉ là một cái anh cảnh n h ị trọng tiểu tu sĩ căn bản không đáng ta dung thị hưng sư động chúng như vậy việc này ta trước hướng thu chấp sự hồi báo một chút ta cũng không thể ra sức làm một cái người giám thị dung thành rõ ràng không xứng trước hắn mang cho trần vũ cảm giác nguy cơ thậm chí cũng không bằng hoa ra trong hầm mỏ giám sát Coi phong, như không đến đan dương phong, trần vũ cũng có lòng tu i tại ngoại giới đánh bại n đánh hắn, chỉ là như cùng thế thế tất sẽ lâm vào chỉ là lâm sẽ d n bên trong, g thị dây dưa luyện ã n gian dài, dẫn đến tiến bộ của mình càng không nào g phí chạp, thời thêm châm chạp. Không cách t dài, của bộ hành thuật u l đối a đan n càng nghĩ, còn không bằng lưu tại đan dương phong. Trần vũ tu luyện lưu tu tại Vũ với thiên địa linh khí nhu cầu cũng không lớn mà đan dương phong có thể cung cấp điểm năng lượng số lại so trần vũ tưởng tượng đều muốn hơn rất nhiều chuyện này với hắn tới nói là một khối đất tốt khó được tại dung thành đám người trợ giúp bên dưới trần vũ đang phi tiên tông danh tiếng cũng không khá lắm nhưng cũng vì trần vũ cung cấp kiếm lấy đại lượng điểm năng lượng hai cơ hội đốt phát hiện một t ư ớ c điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện sáu mươi triệu điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện tám mươi triệu điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn đối với những cái k i a hư danh trần vũ xem như vứt bỏ g i à y trải qua thiên nguyên châu mưa gió cùng tiếp t r ư ớ c các loại mạng lưới phong bạo trần vũ thật đúng là không có đem những cái k i a không tốt nghe đồn để ở trong lòng tương phản đang phi tiên tông các đệ tử trầm trọc khiêu khích bên trong hạn yên lặng phát triển đạt được đại lượng điểm năng lượng đ a n đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh tích lũy điểm năng lượng khoảng cách trực tiếp tăng lên tới anh cảnh lục trọng cũng chỉ có cách xa một bước trần vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tay đột phá đốt tiêu hao tám mươi ước điểm năng lượng tăng lên càn nguyên một mạch công tầng thứ bảy trần vũ đầu tiên lên tiếng tu vi của mình có trước đó ba lần tấn thăng kinh lịch lần này tu vi tăng lên phi thường thuận lợi theo điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí liên tục không ngừng tràn b ả o trần vũ chỉ dùng hơn một giờ đã đột phá đến anh cảnh tứ trọng trung kỳ đình phong đồng thời vững chắc tu vi ân chỉ là tu vi sau khi đột phá hán trợt phát hiện trên bảng chứa đựng năng lượng phía sau tiếp lấy một tám trăm ước điểm năng lượng không khỏi những, những mày trị số quá lớn có chút không t i ệ n lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau một nghìn tám trăm ức biến thành một nghìn tám trăm phía sau đơn vị thì từ điểm năng lượng biến thành điểm năng lượng h ồ i đ ó i đơn vị tăng lên một ước mặt khác cũng không có thay đổi dù sao trước đó điểm năng lượng tại bắc địa thiên nguyên châu còn tốt nếu là ở h u y ề n võ ngẫu đại lục gặp được thiên tài địa b ả o gì ẩn chứa trong đó năng lượng động thì chục tỷ trăm tỷ dùng hoàn toàn chính xác không t i ệ n chuyển đổi năng lượng đơn vị đằng sau trần vũ liền bắt đầu lấy tay cầm thăng thâu thiên hoán h ậ t thần công đốt phải trăng tiêu hao tám mươi điểm năng lượng tăng lên thâu thiên h o á nhật thần công tầng thứ tám đốt phải trăng tiêu hao hai trăm điểm năng lượng tăng lên thâu thiên hoán nhập thần công tầng thứ chín theo trần vũ hai lần xác nhận đến tận đây có chín đầu kinh mạch từ dưới trong đan điền rút ra cùng trung đan điền tương liên chín đầu kinh mạch cùng thượng trung đan điền hoàn toàn q u c n thông trong kinh mạch loại kia như xương như khói nhân ân chi khí không ngừng thông qua đan điền cựu mạch chạy sâu chu thiên đồng thời trở nên cứng cắp hơn linh hoạt mơ hồ hỗn nộn liên đối trên người hắn khí tức đều trở nên hư vô mở ảo đứng lên đến tận đây trần vũ thâu thiên hoán nhập thần công đến đệ cựu trọng chín đầu kinh mạch thành công chuyển hóa thành một phần của thân thể hắn không chỉ có thể ẩn tàng tự thân khí thức cũng có thể chứa đựng đại lượng dư thừa tiên đạo c h â n khí nói cách khác chín tầng thâu thiên hoán nhật thần công không chỉ có thể che đậy tu vi của hắn còn tăng cường hắn lực bộc phát mà lại cho dù là anh cảnh cựu trọng siêu cấp cường giả nhìn thấy trần vũ không cần thần thức cẩn thận điều tra lời nói cũng sẽ không phát g i á c trần vũ tu vi thật sự mà dạng này siêu cấp cường giả bây giờ phi tiên tông đã bán hết hàng trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười bắt đầu mở ra bảng không ngừng phóng thích dự trữ điểm năng lượng không ngừng đột phá bây giờ toàn bộ phi tiên tông cũng h thái h ư ư a bao ra giờ mặt t trưởng không n lâu lắm trần vũ liền thành công đột phá đến anh cảnh lục trọng trung kỳ đình phong Hắn trần h vũ vẫn như cũng ngồi xếp bằng một bên tiêu hóa lấy đột phá mang tới lực lượng một bên củng cố lấy tu vi của mình khi một nghìn tám trăm nhiều điểm năng lượng biến thành năng lượng thần bí bị hắn toàn bộ thu nạp đằng sau trần vũ triệt để củng cố cảnh giới của mình trong đan điền nguyên anh pháp tướng cũng bành trướng đến sáu triệu chín so trước tiết càng thêm hùng hậu t h u ậ như vậy chính mình cho dù là gặp được bình thường anh cảnh cao dài cường giả hắn coi như không địch lại muốn toàn thân mà trả lại là có thể làm được trần vũ mặc dù một mực tại cố gắng khống chế lực lượng của mình nhưng là tốc độ tiến bộ của hắn hay là tiến triển cực nhanh thời gian mấy tháng hắn liền đi đến người khác mấy ngàn năm đường hắn ở trong đám người tựa như là một cái nồng đóm đang phi tiên tông hạc giữa bầy gà căn bản là không có cách che giấu hắn ánh sáng đốt phát hiện ba trăm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện năm trăm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện tám trăm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu bốn đốt phải trăng tiêu hao tám trăm giá trị năng lượng tăng lên tới cả nguyên một mạch công tầng thứ mười hai lập tức trần vũ lại đem trong khoảng thời gian này thu t ậ p được c n thuốc phế đan trong đan dược năng lượng toàn bộ hấp thu hết sau đó một hơi đem c ả n g nguyên một mạch động đẩy lên tầng thứ m ộ ư ơ i hai đột phá đến anh cảnh lục trọng đ ỉ n h phong đốt phải trăng tiêu hao hai nghìn giá trị năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết tầng thứ nhất nhưng khi hắn muốn tiếp tục tu luyện đạo diễn chân quyết thời điểm lại phát hiện điểm năng lượng bất quá mà lại lấy đạo diễn chân quyết cần có điểm năng lượng hắn muốn tiếp tục đột phá chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian cần tiếp tục cố gắng tranh thủ tại đan dương phong bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích bất quá từ nay về sau trần vũ liền không có ý định tận lực áp chế thực lực của mình tăng、lên. dù sao bây giờ dung thị đối với hắn giám sát đã b u ô n g lòng xuống lại thêm hắn cũng đem thâu thiên hoán nhật tu luyện đến tầng thứ chín dù cho b u ô n g tay tăng lên sẽ không có vấn đề gì nếu như không phải có cái gì lo lắng trần vũ cũng sẽ không một mực đệ nén cảnh giới của mình dù sao ai không hy vọng mình có thể trở nên c à n g mạnh mà lấy tình huống trước mắt đến xem không được bao lâu thời gian trần vũ liền có thể chấn áp toàn bộ dung thị gia tộc trên thực tế dù cho không có dung thị những người này nhìn chằm chằm trần vũ cũng sẽ không tấn thăng nhanh như vậy hoặc là nói không dám hướng ngoại giới bộc lộ ra thực lực chân thật của mình dựa theo huyền võ mẫu đại lục thường thức đến xem lấy trần vũ hiện lộ ở bên ngoài tuổi tác tu sĩ bình thường có thể tu luyện tới đan cảnh cũng đã là phi thường không tầm thường thành cựu mà những cái kia chân chính thiên tiêu có lẽ có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ l i ê n xem như ngàn năm khó gặp một lần thiên tài tại trăm tuổi thời điểm tối đa cũng bất quá là đạt tới đan cảnh hậu kỳ trần vũ chỉ là cái đến từ tiên h khuyết tri địa tu sĩ bình thường lúc đầu xuất thân liền chẳng ra sao cả nếu như biểu hiện được quá đột xuất lại thêm tu hành cơ sở như vậy vững chắc lại tiến triển thần tốc chính là ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra trên người hẳn có vấn đề trần vũ đối với mình ý chí lực mặc dù rất có tự tin nhưng thật nếu để cho hắn kinh lịch làm chỉ hình phạt thiêu sống lột ra chờ chút tra tấn trần vũ cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không gánh vác được Cũng không trải là qua những năm này tu hành trần vũ cảm giác mình ý chí trở nên càng thêm kiên định có lẽ có thể tiếp nhận càng nhiều tra tấn bất quá huyền võ mẫu đại lục trên có rất nhiều tra tấn người phương pháp viễn siêu phạm nhân tưởng tượng trần vũ cũng không dám cam đoan chính mình có thể kiên trì xuống tới đến lúc đó khẳng định sẽ nói ra bí mật của mình sau đó bị người đoạt đi dù cho đoạt không đi chính mình một thế này cũng liền xong không nói không chừng rơi vào cái vĩnh viễn cầm tù hạ t r ạ n g bởi vậy xuất phát từ tự thân an nguy cân nhắc trần vũ cảm thấy mình hẳn là thích hợp áp chế một đoạn thời gian cho dù là thật gặp được tình huống khẩn cấp phải nhanh để cao thực lực ít nhất cũng phải có một cái lý do nói cho qua hiện tại hắn muốn làm chính là thu thập càng nhiều dược liệu phế đan cắt đan hấp thu điểm năng lượng đan dương phong bên trên đại bộ phận d ư liệu căn thuốc phế đan đều bị trần vũ vụ trộm h n giấu ba phần cộng lại chừng một ngàn loại nhiều c ò hi cho cho nghĩ lại nghĩ trần vũ hay là quyết định đi ra ngoài trước đi một chút dù sao hắn cũng không có khả năng đem đan dương phong bên trên dược liệu toàn bộ chiếm làm của riêng như vậy bắt lấy một con cừu hao sớm muộn sẽ bị người phát hiện lại thêm góp nhặt nhiều như vậy chủng loại dược liệu lại thu thập những chủng loại khác dược liệu hiệu suất chấm rất nhiều còn không bằng hắn ra ngoài mua sắm dùng chính mình luyện chế ra tới đan dược đổi lấy mình muốn vật liệu đương nhiên hắn món tiền đầu tiên vẫn là phải rơi vào đ à n dương phong bên trên trần vũ dùng hơn một tháng thời gian đem luyện đan cần thiết tất cả vật liệu đều thu thập đủ luyện chế ra một nhóm linh đan sau đó t i ể u trang cách đan mặc một chút rời đi đan dương phong ở trên nửa đường hắn gặp một cái bị dung thành an b à i tại đan dương phong giám thị tuổi của hắn thuyền nhẹ cảnh tiểu tu sĩ người kia chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền không tiếp tục để ý căn bản không biết mình muốn tìm người đang từ trước mặt hắn đi qua người giám thị trình độ thấp đơn giản nghe rợn cả người phi tiên tông hoàng kim bình phương thị phương thị đang phi tiên tông bên ngoài sắc th cho nên nơi này thiên địa linh khí mười phần mỏng manh nhưng nơi này lại có một mảnh tông m ô n hiếm thấy đất bằng mảnh đất bằng này bốn phía ngọn núi mỗi ngày đều bị thái dương chiếu dọi tia sáng phản xạ đến chiếu sáng rạng rỡ cho nên được xưng là hoàng kim bình nơi này là phi tiên tông đệ tử một cái miễn phí thị trường giao dịch bất luận cái gì phi tiên tông đệ tử đều có thể ở đây bày quậy bán hàng bán ra đồ vật của mình ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tán tu đến đây ở chỗ này làm ăn thời gian dần trôi qua nơi này liền thành phụ cận nổi tiếng nhất phương thị trần vũ mục đích của chuyến này chính là nơi đây mấy ngày nay hắn đã luyện chế được trên trăm viên linh đan dự định bán đi đổi một chút còn có mua sắm chút mặt khác cần thiết đồ vật ra đàn dương phong trần vũ cô y đang phi tiên bên ngoài tông vây dạo qua một vòng sau đó đeo lên mũ dọc g đành lấy một kẻ tán tu thân phận thông qua phi tiên tông chuyên môn là đám tán tu mở con đường đi tới hoàng kim bình cái này tự do thị trường giao dịch một cái hai viên hai cái bốn mai ta muốn không phải thế tục giới loại kia c h ú quả mà là kim châu quả cực phẩm kim châu quả có thể tẩm b ổ tiên cơ tụ tập chân nguyên một cái chỉ cần hai viên linh thạch hạ phẩm đây cũng không phải là phổ thông nữ tu may mà là dung thị tiên tử tự mình may n h u y n giáp có thể ngăn cản một chút pháp thuật cấp thấp cũng có thể chống cự một cái pháp khí pháp thuật công kích một kiện chỉ cần năm viên linh thạch hạ phẩm bán linh tiên c ổ linh thạch hạ phẩm một gốc một gốc trăm năm linh tiên c ổ ba viên linh thạch hạ phẩm một gốc ba trăm năm linh tiên c ổ mười viên linh thạch hạ phẩm một gốc chín trăm năm linh tiên c ổ hai mươi mai linh thạch hạ phẩm bốn vừa mới bước vào phường thị thị trường trần vũ liền có thể nghe thấy bên trong truyền đến các loại tiếng gà o to phản phất tiến nhập một cái thế tục trợ ngược lại là mười phần tiếp địa khí vừa mới bước vào phường thị thị trường trần vũ liền có thể nghe thấy bên trong truyền đến các loại tiếng gà to phản phất tiến nhập một cái thế trợ ụ c ngược lại là mười phần tiếp địa khí nơi này tu tiên giả đều là một bộ thị tỉnh tiểu dân bộ dáng lớn tiếng h é t lớn hy vọng có thể đem đồ vật của mình bán tốt giá tiền phải biết đây chính là một đám cao cao tại thượng tu sĩ đ ặ t ở vương t r i ề u thế tục đây chính là tương đương với quân chủ một nước tồn tại bọn hắn lại tại nơi này h é t lớn nếu như bị người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật n à cả mình nhưng là trần vũ cũng không định ở chỗ này bày q u ầ y bán hàng mà là dự định trước dạo chơi phiến chợ nếu như không có chính mình bán đồ vật lời nói hắn liền sẽ ở chỗ này bày quay bán hàng hối đoái chính mình vật phẩm cần thiết Quả nhiên, trong ầ Trần tầm Trần n trên thị trường nhìn nhiều rộng nhưng không hứng Vũ Vũ Vũ vợ. tại thị thấy rất thứ, mắt, thấy thú t lại r quá để để đồ mở cảm p h ư ờ n g thị đầu đội mũ rộng vành tu sĩ rất nhiều có ít người còn mang theo mặt nạ hiển nhiên là không muốn bị người phát hiện miễn cho bị người khác căn c ư ớ p giống trần vũ người như vậy còn có rất nhiều cho nên trần vũ cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý trần vũ tùng thở ra một hơi tiếp tục tại trong chợ bắt đầu đi dạo rất nhanh hắn đã tìm được vật mình lớn cái này hoàng kim bình phường thị quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn gốc này linh n u y ễ n có bán thế nào rất nhanh trần vũ liền tại một nhà anh cảnh tam trọng trên quầy hàng p h á trần h vũ trước kia tại đan dương phong đều không có nhìn thấy qua không nghĩ tới vừa tới nơi này lại đụng phải vừa vặn có thể mua sắm ngày sau luyện chế ra đan dược cũng có thể kiếm lời chút lợi nhuận một viên linh thạch hạ phẩm trần vũ nhãn châu xoay động một viên hạ phẩm tái linh thạch nguyện ý liền thành giao không nguyện ý coi như xong huynh đệ ngươi ép ra quá độc gác đi chủ quán cố ý vẻ mặt đưa đắm nói cái này linh huyễn c ỏ mặc dù không đáng tiền nhưng cũng không nhiều gặp ta cũng là d ư ớ i cơ duyên x à o hợp bỏ ra nửa viên linh thạch hạ phẩm mới thu vào tay ngươi để cho ta lợi ít tiền có được hay không vậy liền nhiều một khối toái linh thạch đi trần vũ đạo ít nhất cũng phải bốn khối không là năm khối trần vũ lắc đầu đây là d a n h giới cuối cùng của ta hai khối toái linh thạch năm khối chủ quán không công tha nói xong trần vũ liền chuẩn bị rời đi được được hai khối toái linh thạch hết thẻ ba viên linh thạch hạ phẩm lão bản bây giờ nhìn không nổi nữa tranh thủ thời gian kêu trần vũ một tiếng trần vũ móc móc hầu bao của mình Bên trần vũ đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi quáy dày phong vạn tử dù sao phong vạn tử cũng không có biện pháp chỉ có thể nén giận hắn là thiên nguyên châu cực hạn vó giả anh cảnh trung giai cơ hồ vô địch tồn tại nhưng bây giờ lại chỉ dẫn theo bảy viên linh thạch hạ phẩm ba nói ra rất mất mặt cho nên có thể tiết kiệm một phần là một phần c h ầ n vũ cũng không muốn khi hoan đại đầu này bỏ ra ba viên linh thạch hạ phẩm trần vũ đem đống tia linh h u y ễ n cỏ thu vào bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp nhìn qua trần vũ đi xa bóng lưng lao bản trên khuôn mặt n ở một nụ cười lần này sinh ý hắn lại kiếm một bút mặc dù kiếm ít điểm cũng không có đạt tới hắn muốn mục tiêu nhưng cũng là đáng giá trong tay linh thạch không nhiều mặc dù trần vũ đã rất cố gắng tiết kiệm coi như hắn không có xài tiền bậy bạn nhưng là trong tay linh thạch hay là rất nhanh tiêu hết cũng may là một cái chân chính cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư hắn đối với phần lớn đan dược giá cả đô môn rõ ràng cũng không lâu lắm trần vũ liền tìm được tiếp theo chỉ m s ắ c thực nói là một cái nguyên anh đan phế đan một viên đã bị luyện hỏng nguyên anh đan cơ hồ không có một chút tác dụng nào bị một cái vả miệng rất lớn anh cảnh tứ trọng tu sĩ lấy ra buôn bán nguyên anh đan đây là một loại phi thường chân quý đ ă n g dược có thể gia tăng một cái đan cảnh võ giả đột phá đến anh cảnh sát xuất mặc dù chỉ là một viên phổ thông anh cảnh đan nhưng trình độ chân quý của nó đã không kém hơn rất nhiều cấp thấp hạ phẩm linh đan phải biết cho dù là huyền võ m ẫ u đại lục bên trên tông môn một năm cũng bất quá mới sản xuất như vậy mấy khoản nguyên anh đan mà thôi cho dù là tại huyền võ n ẫ u đại lục bất kỳ một tông môn nào đây đều là có tiền mà không mua được bảo vật Miệng rộng tu sĩ chương n qua bảy trăm linh bảy bán ra đan dược cấp thấp thượng phẩm linh đan đến gần vô hạn thực phẩm. Phẩm, phẩm một viên nguyên anh phế đan chỉ cần một k h o a n linh thạch hạ phẩm có lẽ liền có thể để một cái đan cảnh cựu trọng tiểu tu sĩ nguyên địa đột phá đến anh cảnh cho nên một ngụm giá một nghìn k h o a linh thạch hạ phẩm đối với ngươi mà nói cũng là một bút có lời mua bán ngươi coi ta là ngớ ngẩn a trần vũ im lặng nói một viên tiêu chuẩn nguyên anh đan chỉ cần một vạn khối linh thạch hạ phẩm một viên phế đan lại để cho một nghìn khối linh thạch ngươi tại sao không đi đoạt miệng r ộ n g tu sĩ cười khan một tiếng nói ra mặc dù chỉ là một viên phế đan nhưng đối với đan cảnh cựu trọng tiểu tu sĩ tới nói đó chính là một lần trùng kích anh cảnh cơ hội loại này đại cảnh giới gương vỡ đan ngươi h ẳ n là biết đạo có tiền mà không mua được cho nên m ộ trần t vũ đạo nếu là ngươi có thể đem viên phế đan này khôi phục lại ta nguyện ý ra một k h ỏ a linh thạch hạ phẩm đáng tiếc viên đan rượu kia dược liệu đều bị ngươi hủy đi một mươi khối linh thạch hạ phẩm cũng là không nhỏ số lượng miệng r ộ n g tu sĩ lắc đầu cái này không thể được ta thật vất vả mới lấy tới một viên nguyên anh phế đan mười khối linh thạch hạ phẩm còn chưa đủ luyện chế thành bản ít nhất cũng phải năm mươi khối linh thạch mới được một viên tụ khí đan đan thế nào trần vũ xuất ra một viên đan dược đây chính là tu luyện cứu mạng đều có thể dùng đan dược so ngươi viên kia vô dụng đan dược mạnh hơn nhiều khi hắn nhìn thấy trần vũ trong tay đan dược lúc cả người biểu lộ đều phát sinh biến hóa còn kém không có chạy ra nước bật đến cái này, cái này cái này nếu như ngươi không muốn lời nói vậy ta liền lấy đi trần vũ làm bộ muốn đem tụ khí đan thu hồi đi、000. lần này ta xem như an thiệt viên này nguyên anh phế đan người đem đi đi cái này thiệt thòi ta nhận trần vũ đem viên kia nguyên anh phế đan thu vào sau đó cho miệng rộng kia tu sĩ một viên tụ khí đan trên mặt tơi cười quay người rời đi viên này nguyên anh đan mặc dù không dùng nhưng là ăn hết vẫn là có thể gia tăng một chút năng lượng dù sao đây chính là một viên có giá trị không nhỏ đại năng lượng đan rửa c a trần vũ cũng nhìn qua không ít luyện đan tư tịch trong đó có một loại chuyên môn chiết xuất phế đan phát môn mặc dù không thể để cho phế đan trở nên khôi phục như lúc ban đầu nhưng cũng có thể đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất bất quá đối với trần vũ không cần chiết xuất đại khái có thể yên tâm sử dụng những n à y vứt bỏ đan dược mặc dù không có bất luận cái gì dược hiệu nhưng là có thể cho trần vũ thu hoạch được càng nhiều điểm năng lượng đây là một bút có lời mua bán dựa theo trần vũ đăng o trừng viên này vứt bỏ nguyên anh đan tối thiểu có thể vì hắn cung cấp mấy chục điểm năng lượng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ tương đương với mấy trăm chủng bình thường dược liệu tổng cộng trần vũ siêu tập đến một ngàn loại dược liệu càn thuốc phế đan đại bộ phận đều chỉ có thể làm cho trần vũ tăng lên một tả hữu điểm năng lượng còn kém rất rất xa viên phế đan này có viên phế đan này kinh nghiệm trần vũ đối với cái này tự do thị trường giao dịch càng thêm cảm thấy hứng thú Hắn ắ b theo đầu ở tự t do ị dịch trường trên tìm tòi, bên nhìn giao x m thậm muốn mua lấy, dạng này mới có cái dược thuốc cắt cái chí dược, được có được giá liệu, gì gì gì đăng, đăng gặp dạng năng lượng là là lấy, lớn nếu đều thu vứt thể nhất giá trị. phế hắn h bã, bỏ ăn này e thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ mua được đồ vật càng ngày càng nhiều tay của hắn cũng càng ngày càng gấp mà hết t h ể này đều sẽ là trần vũ cung cấp rộng lượng điểm năng lượng để hắn tại trong ngắn hạn trở nên càng thêm cường đại đi vào huyền võ mẫu đại lục sau bởi vì không gian cường độ khác biệt trước đó ở trên thiên nguyên châu túi chữ vật không gian cũng có chút không thể dùng nói như vậy chỉ ô n có anh cảnh trở lên tu sĩ mới có vật như vậy mà đàn cảnh tiểu tu sĩ cũng rất ít dùng vật như vậy đương nhiên trần vũ cũng ở hàng ngũ này trần vũ cái này vừa tiến vào huyền võ đại lục không bao lâu người mới tiền trên người so mặt đều sạch sẽ trong chốc lát này trên người hắn linh thạch đang n dược đều tiêu hao không sai bị lắm chính mình mua không nổi pháp bảo chứa đồ trần vũ cần đem những vật này đều cầm tới đan dương phong tạm thời che giấu định tìm thời cơ tốt lại hấp thu đồng thời cũng có thể một bên nghiên cứu một bên luyện đan trần vũ tại tự do thị trường giao dịch mua đến rất nhiều hàng đẹp giá rẻ vật liệu tỉ như một viên linh thạch vật liệu liền luyện chế ra giá trị mấy chục mai linh thạch đan dược đối với những luyện đan sư khác mà nói luyện chế đan dược rất khó s á t xuất thành công cũng rất thấp nhưng đối với tu luyện thanh đế phi vân trải qua lại có hệ thống trợ giúp trần vũ mà nói cái này cũng không tính là cái gì đối với những cái tia tỷ lệ thất bại tương đối cao đan dược trần vũ còn có thể thông qua một chút thủ đoạn nhỏ đến đề cao luyện đan s á t x u ấ t thành công bình thường chỉ có những cái kia tại trên đan dược chìm đắm mấy trăm năm luyện đan tiên sư mới có có thể làm đến chút điểm này bất quá trần vũ nương tựa theo siêu cường bàn tay vàng sẽ không thể có thể biến thành khả năng nắm giữ một cái cảnh giới đỉnh phong nhất đan đạo lý giải tại thử mấy lần đằng sau hắn đã tìm được trong đó quy luật không ngừng mà cải tiến thuật luyện đan của mình kể từ đó trần vũ luyện chế đan dược s á t x u ấ t thành công tự nhiên thẳng tắp lên cao một khi vật liệu tiêu hao hầu như không còn trần vũ liền sẽ kiểu trang cách đ n mặc mai danh nhận tích tiến về phi tiên tông thị trường tự do đem chính mình luyện chế ra tới linh a n từng nhóm đổi lấy chính mình cần thiết tận lực không lộ ra c h â n ngựa để tránh bị người phát hiện mà lại trần vũ luyện chế ra đan dược đều là ảnh cảnh n h ị trọng trở xuống tu sĩ mới có thể sử dụng được phi tiên tông quang là ảnh cảnh n h ị trọng trở xuống tu sĩ liền có trên vạn người muốn tiêu hóa những đan dược này cũng không khó hẳn là sẽ không gây nên người khác hoài nghi mua dược tài luyện đan bán lấy tiền mua thuốc bán lấy tiền lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại trần vũ góp n h ặ t dược liệu cắn thuốc phế đan đan dược lại có không nhỏ tăng trưởng linh thạch cũng đang không ngừng gia tăng luyện đan trình độ cũng đang không ngừng tăng lên nói câu không dễ nghe phải cần c anh là trang tiêu hao năm trăm a đ sáu thành cao mươi điểm năng lượng tăng lên quá trắng đan thư tầng thứ ư tầng t h năm phải trang tiêu hao sáu trăm linh điểm năng lượng tăng lên thanh đế phi vân trải qua tầng thứ sáu phải trang tiêu hao hai điểm năng lượng tăng lên đạo diễn trân quyết tầng thứ nhất、4. theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trần vũ c ờ lại xác định trong khoảng thời gian này một bên luyện đan một bên tăng lên thuật luyện đan của mình mua sắm các loại dược liệu chờ chút góp nhặt đầy đủ điểm năng lượng tăng lên quá trắng đan thư thanh đế phi vân trải qua đương nhiên cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít hướng phía anh cảnh thất trọng rào bước tiến lên mọi chuyện cần thiết đều tại hướng phương hướng tốt phát triển duy chỉ có đúng là âm hồn bất tán dung thành b ọ i người để trần vũ cảm thấy có chút bực mình mấy ngày nay trần vũ đi ra số lần nhiều lần như vậy mỗi một lần đều thành công tránh thoát tất cả người giám sát cái này khiến trần vũ rất là im l ặ n mà dung thành trần vũ cũng thật lâu không nhìn thấy người này cũng không biết hắn có phải hay không tại thi hành tông môn nhiệm vụ hoặc là đang bế quan tu luyện một ngày này đêm khuya trần vũ trốn ở một chỗ cháy h ừ n g h ự c trong sân động đem cửa đá khoa kỹ bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu trần vũ muốn tại đêm nay l u y ệ n chế ra một viên chân linh đan đây là một loại cấp thấp thượng phẩm đan dược bình thường chỉ có anh cảnh cao gia trở lên tu sĩ mới có thể l u y ệ n chế ra hơn nữa còn nếu là cấp thấp thượng phẩm linh đan sư mới được mặc dù trần vũ đã nửa chân đạp đến vào anh cảnh cao giai đạo diễn chân khí lại hùng hậu không gì sánh được nhưng là muốn luận chế ra chân linh đan hay là kém một chút hỏa hầu cũng may gần nhất trần vũ lại đem chân linh đan phối phương tiến hành cải tiến nếu như không có n g o ạ i ý mẩn gì cải tiến đằng sau đức đa phương hẳn là có thể cho trần vũ thành công đem chân linh đan luyện chế ra đến đây cũng là trần vũ lần thứ nhất nếm thử luyện chế chân linh đan tổng cộng dùng gần hai mươi loại vật liệu chỉ là ra công xử lý liền xài hắn hơn hai mươi phút sau đó nhóm l ử a khai lò dưỡng thần bốn đem tất cả chuẩn bị sự tình tất cả an bài xong trần vũ mới bắt đầu lấy tay luyện chế chân linh đan trần vũ đem chuẩn bị xong dược liệu từng cái vùi đầu vào trong lò luyện đan trần vũ đem tinh thần lực của mình thôi động đến lớn nhất rất thành công tan chảy loại thuốc thứ hai tài cũng là không có chút nào n g o ạ i ý muốn dung nhập đi vào loại thứ ba dược liệu thành công dung hợp lại cùng nhau bốn trần vũ cải tiến phương pháp rõ ràng làm ra tác dụng luyện chế chân linh đan quá trình phi thường thành công mãi cho đến loại thứ mười vật liệu lúc trần vũ đột nhiên thần sắc k h ẽ động không lo được suy nghĩ nhiều lộn nào rời đi gian phòng ngành một tiếng vang thật lớn chuyển đến từ phía sau chuyển đến dù là như vậy trần vũ tốc độ cũng c h ầ m vũ một đoàn bột phấn màu đen rơi vào trên người hắn làm hắn thân thể của mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh đèn kịt trần vũ lung lay đầu p h ủ bụi trên người một cái lại tiếp tục luyện chế ra đứng、lên. đây chính là mấy chục khối linh thạch a lần này l u y ệ n chế hay là lấy hắn thất bại chấm dứt tiếp lấy hắn lại thử một lần vẫn là không có thành công lô thứ tư vẫn là không có thành công lô thứ năm ý nguyên cuối cùng đều là thất bại bốn thàng đến thứ m ộ ư ơ i sáu lô thời điểm trần vũ rốt cục tại một cỗ mùi thuốc nồng nặc bao khỏa bên trong l u y ệ n chế được một viên chân linh đan đốt phát hiện ba trăm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu không hổ là cấp thấp thượng phẩm bên trong cấp cao nhất đan dược một viên đan dược liền có thể cung cấp ba trăm điểm năng lượng xứng đáng hắn cố gắng nhiều lần như vậy vẹn vẹn đem viên đan dược kia hấp thu liền có thể trợ giúp trần vũ hướng phía anh d i a i cao d i a i tiến thêm một bước mấu chốt nhất là trần vũ có thể đại lượng luyện chế chân linh đan dùng để mua sắm tốt hơn tu luyện vật liệu dạng này liền có thể càng nhanh đến mức đến càng nhiều thiên tài địa b ả o từ đó hình thành một cái càng lớn tuần hoàn tốt luyện chế ra chân linh đan vẹn vẹn một cái bắt đầu trần vũ lần hai ngày đem bên trong liền bắt đầu luyện chế loại thứ hai cấp thấp thượng phẩm linh đan linh nguyên đan lần này trải qua mười lần thất bại trần vũ liền thành công đem linh nguyên đan luyện chế ra đến đây là một loại cấp thấp t h ư ợ n g phẩm linh đan anh cảnh c Một ngày h ó m này đan được cho thượng thửa, đối thứ ba ban đêm trần vũ lại thất bại vài chục lần lần đến thứ m ộ ư ơ i ba lô thời điểm rốt cục đem cấp thấp hạ phẩm trong linh đan hiếm thấy nhất cũng là khó khăn nhất thu thập được tài liệu một loại linh đan cho luyện chế ra tới hiện tại hắn sẽ thành cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư từ thực tập học đồ đến cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư không đến một năm liền vượt qua lớn như vậy khoảng cách hắn không biết địa phương khác có phải hay không cũng có loại yêu nghiền này bất quá theo hắn biết tối thiểu huyền võ mẫu đại lục trong lịch sử không có nương theo lấy thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trần vũ hấp thu cái này hai trăm điểm năng lượng hợp lại phát hiện trên bảng chứa đựng điểm năng lượng đã ba lớn như vậy một bút điểm năng lượng để trần vũ giật nảy mình ngẫm lại cũng là chính mình thất bại nhiều lần như vậy nhiều như vậy phế đan phế thải cộng lại luôn có mấy ngàn điểm năng lượng xem ra chính mình còn cần tốn hao một chút, thời gian, cải một chút cấp thấp thượng phẩm lình đan phương pháp lợi chế như vậy không chỉ có thể đạt được đại lượng điểm năng lượng còn có thể giảm bớt càng nhiều năng lượng trôi đi dù sao một viên phế đan điểm năng lượng hay là còn kém rất rất xa một viên hoàn hảo đan năng lượng nhiều nói theo một ý nghĩa nào đó điểm năng lượng thu hoạch được còn không phải lần này luyện đan lớn nhất thu hoạch dù sao một viên cấp thấp thượng phẩm linh đan giá cả xa xa không phải một viên cấp thấp trung phẩm đan có thể so sánh nếu như đem những đan dược này bán đi đổi lấy tài nguyên điểm năng lượng khẳng định không chỉ những này loại đan dược này liền xem như đối với anh cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều có rất lớn tác dụng trần vũ luyện chế ra cấp thấp thượng phẩm linh đan mỗi một mai giá trị tối thiểu nhất cũng muốn một trăm khỏi linh thạch hạ phẩm trở lên tương đương với một tên phổ thông anh cảnh tam trọng tu sĩ một năm đồng tiền trần vũ chọn lựa ba loại cấp thấp thượng phẩm linh đan tất cả đều là phi thường thực dụng đan dược chân linh đan có thể tăng cường người tu luyện tinh thần lực linh nguyên đan có thể gia tăng người tu luyện tiên đạo c h â n khí trấn ma đan có thể cho nguyên anh kỳ tu sĩ tại thời khắc mấu chốt chấn áp t â ma m b ộ c phát ra viễn siêu cùng cảnh giới tâm lực thực dụng t h ô n g dụng hiếm thấy đây là ba loại đan dược đặc điểm tự nhiên sẽ tại anh cảnh tu sĩ bên trong rất được hăng nén chỉ cần là có chút tiền nhản dỗi tu sĩ trên cơ bản đều sẽ mua những đan dược này nói không chừng sẽ còn trở thành bạo khoản mà lại cái này ba loại luyện chế linh đan độ khó lớn giá cả phi thường cao đơn giá lợi nhuận bay lên có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm đằng sau phía sau mấy lần luyện đan liền trở nên dễ dàng nhiều trên cơ bản đều là thất bại mấy lần liền thành công luyện chế ra một viên tiếp xuống mấy ngày trần vũ c h ọ n vẹn luyện chế được hai mươi mai cấp thấp thượng phẩm linh đan những linh đan này theo thứ tự là chân linh đan linh nguyên đan trấn ma đan cũng không phải hắn không muốn luyện chế càng nhiều đan dược mà là hắn đã đem tất cả vật liệu đều dùng xong là thời điểm đi tự do thị trường giao dịch lại mua một nhóm tài liệu trần h vũ vốn là dự định ở chỗ này bảy quầy bán hàng bán đang ăn dược kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận nhưng là nghĩ tới chỗ này anh cảnh trùng cao dai cường giả rất ít nếu như ở chỗ này bảy cái quầy hàng chỉ sợ muốn tốt mấy ngày thời gian mới có thể sẽ khiến sự chú ý của người khác đến lúc đó bị người ta phát hiện thân phận chân thật của mình vậy thì phiền thoái mà lại mấy ngày nay thời gian trần vũ đã lại có thể luyện chế ra hai mươi k h ỏ a cấp thấp thượng phẩm linh đan thực sự không đáng chậm trễ cùng dạng này còn không bằng gửi lưu tại cửa hàng đan dược bên trong bán hoặc là trực tiếp bán cho cửa hàng đan dược cái này ba loại đan dược đều là thường thấy nhất thực dụng nhất vô luận là gửi bán hay là trực tiếp bán cũng dễ dàng xuất thủ nghĩ thông suốt điểm này trần vũ tuyển một nhà tại tự do thị trường giao dịch rất có danh khí lao điếm chuẩn bị hỏi thăm một chút gửi bán sự tình hoàn mỹ các đây là một nhà tại hoàng kim bình phường thị kinh doanh mấy trăm năm lao điếm danh khí rất lớn danh xưng ơ già trẻ không gạt liền xem như một chút không h i ể u quy củ người mới tới đây bán thuốc hoàn mỹ các cũng sẽ không lấy giá thấp thu mua cho nên tại tự do trên phiên chợ danh tiếng rất tốt nhìn thấy trần vũ vào cửa một tên xinh đẹp thị nữ lập tức tiến lên vị đại nhân này không biết người muốn mua thứ gì ta muốn bán ra một chút đan dược trần vũ thanh âm khẳng khản nghe không ra nguyên bản thanh âm xinh đẹp thị nữ khẽ giật mình trật lộ ra vẻ kính sợ nói à vị đại nhân này ngài muốn bán ra cấp bậc gì đ a n dược trần vũ đạo cấp thấp thực phẩm Tên khách quý trong nội đường cẩm tú sa hoa hoàn cảnh ưu nhã các loại linh quả linh thụy cái gì cần có đều có thờ trần vũ sử dụng tại hạ hoán đan các đại trưởng quỹ bao khác biệt khách nhân hữu lễ tại khách quý đường chờ dây lát một cái khuôn mặt hơi mập lão giả bước nhanh đến một cái có thể luyện chế cấp thấp thượng phẩm đan dừng người đang phi tiên trong tông đã có tư cách được xưng là đại sư đương nhiên tại huyện vo ngẫu đại lục chỉ có luyện chế gia trung cấp linh đăng n g ư i mới có thể được xưng là đại sư trần vũ nhẹ gật đầu bao trưởng quỹ k h á c h k h í bất quá ta muốn hỏi một chút gửi bán cùng trực tiếp bán ra có cái gì khác biệt sao dưới tình huống bình thường gửi bán chúng ta đều sẽ thu lấy một thành tiền thuê bất quá ngươi là cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư mà lại ngươi là lần đầu tiên tại hoàn mỹ các bán ra đang ăn dược chúng ta có thể đem giá cả đ ổ i thành năm bao khác biệt vội và nói g n nếu như là công khai bán ra chúng ta sẽ dựa theo trên thị trường giá cả đến định giá mặc dù giá cả sẽ hơi thấp tại gửi bán nhưng là tốc độ lại là phải nhanh hơn rất nhiều cùng gửi bán cũng không có gì khác nhau trần vũ nghĩ nghĩ vẫn là đem những vật này lấy ra trực tiếp bán tương đối tốt mặc dù so gửi bán muốn tiện nghi nhưng cũng sẽ không để hắn lãng phí quá nhiều thời gian trần vũ đạo vậy ta liền trực tiếp bán bao khác biệt mặt lộ vẻ vui mừng nói đại nhân yên tâm chúng ta hoàn mỹ các giá cả đều theo chiếu giá thị trường tới tuyệt sẽ không làm bộ đại nhân cứ việc yên tâm phóng nhãn toàn bộ hoàng kim mình chỉ sợ cũng tìm không ra so với chúng ta càng công bằng cửa hàng đang ăn dược trần vũ nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi bao khác biệt hỏi xin hỏi đại nhân lần này muốn bán ra loại nào đ a n dược lại am hiểu nhất là loại nào đ a n dược trần linh đan linh nguyên đan trấn ma đan t、so、ở bên cạnh hắn mấy cái nữ buộc nghe vậy cũng nao nhao lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía t r â n vũ tràn đầy rung động phải biết chân linh đan linh nguyên đan chấn ma đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế đặc biệt là chân linh đan cùng chân ma đan một cái là luyện chế khó một cái là vật liệu khó đồng thời luyện chế ra hai loại càng là khó càng thêm khó trần vũ có thể luyện chế ra cái này tam trọng cấp thấp thượng phẩm l i n h đan nói rõ hắn luyện đan trình độ đã là cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư bên trong người nổi bật thậm chí có cơ hội trùng kích cấp thấp cực phẩm luyện đan tiên sư trần vũ gặp mấy người đều có chút hoài nghi liền mỉm cười xuất ra ba cái bình ngọc chân linh đan linh nguyên đan c h ấ n ma đan cái này ba loại đan dược đều là ta luyện chế ra tới liền tại bên trong ngươi có thể kiểm tra một phen、Tốt. vậy lão phu liền không khích khí rồi thôi chi hóa kích động tiếp nhận ba cái bình thuốc cẩn thận kiểm tra một phen thật là chân linh đan, linh nguyên đan. trần vũ gật đầu đưa mắt nhìn bao khác biệt vội vàng rời đi trước khi đi còn không quên căn dặn hai vị tư sát xuất chúng nha hoàn dặn do các nàng hào hào chiếu khán trần vũ vị đại nhân này ngài uống chút trả đi đây là thượng đẳng thiên sơn tuyết liên trả đối với ngài thân thể có rất lớn chỗ tốt ta lột một viên linh quả cho ngài chúng ta hoàn mỹ các hoàng kim quả thế nhưng là độc nhất vô nhị nhất tuyệt bốn hai cái nha hoàn cung tính nói đối với một cái thực lực có thể so với anh cảnh cao d à i cường giả cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư các nàng tự nhiên không dám chậm trễ chút nào nếu như có thể cùng nhân vật như vậy tạo mối quan hệ dù là đầu ngón tay khe hở lực dò dỉ ra một chút xíu chỗ tốt đối với các nàng những n à y đàn cảnh tiểu tu sĩ tới nói cũng là một bút không cách nào tưởng tượng to lớn t à i phú trần vũ một mặt thản nhiên một bên hưởng thụ lấy hai cái nha hoàn phục thị một bên chờ đợi bao khác biệt trở về hắn đương nhiên biết hai cái này nha hoàn đang suy nghĩ gì trần vũ vừa muốn coi như dẫn các nàng trực tiếp đi từ lâu các nàng cũng sẽ không không nhận ý hai cái này thị nữ mỹ mạo không chỉ có dáng dấp xinh đẹp vẫn còn tấm thân xử nữ trên thân cẳng có một cỗ tu tiên giả đặc thù khí c h ấ t nếu như là người khác nói không chừng liền muốn nhập thà r ằ n g không thế nhưng là trần vũ đối với loại sự tình này không có hứng thú ước chừng qua hơn mười phút bao khác biệt rốt cục mang theo một tên l á o giả hoa phục đi tới trần vân trước mặt không có ý tứ để đại nhân ngài tại chỗ này chờ đợi bao không cùng một tiến vào phòng khách quý liền không tự chủ được chắc tay s ắ c mặt tràn đầy tôn kính trần vũ khẽ gật đầu nhìn thoáng qua cái kêu hoa ý lão giả cái kêu hoa ý lão giả đối với trần vũ mỉ cười nói ta chính là phi tiên Hoàn mỹ chương á c p í a sau cổ bảy trăm linh tám cùng dung thị giao dịch chương bảy trăm linh tám cùng dung thị giao dịch dung đông lai thân là phi tiên tông trưởng lão một thân tu vi càng là đ ạ t đến anh cảnh bắt trọng là dung thị trong gia tộc xếp hạng vị thứ tư trưởng lão tại toàn bộ phi tiên tông bên trong cũng có thể đứng hàng top mười một tay khai sơn kiếm thuật tại toàn bộ phi tiên tông đều là số một số hai là phi tiên tông ít có kiếm đạo cừng giả nếu để cho dung đông lai biết trần vũ thân phận chân thật dung đông lai vô luận là xuất phát từ ghen ghét hay là từ đối với gia tộc mà lợi ích nhất định sẽ giết trần vũ miễn cho phong thị ra lại một thiên tài luyện tiên đan sư trần vũ nhất định phải giấu giếm thân phận của mình bằng không mà nói hắn căn bản trốn không thoát anh cảnh bắt trọng kiếm đạo c ứ n g giả đối với bây giờ trần vũ tới nói hay là quá mạnh cho trưởng l ã o k h á c h khí trần vũ cười cười nói ra cho trưởng lão lần này tới không biết là vì đan dược vấn đề giá cả hay là có chuyện quan trọng khác dung đông lai mỉ cười nói ra nếu tiên sinh đi thẳng vào vấn đề vậy tại hạ cũng liền không che giấu trần vũ nghe vậy nao nao không nghĩ tới cái này dung đông lai làm việc vậy mà như thế quả quyết tại hoàn toàn không biết thân phận chân thật của hắn cũng không biết lai lịch của hắn đến tình huống dưới liền muốn để hắn trở thành dung thị khách khanh nếu như dung đông lai phát hiện thân phận chân thật của hắn không biết sẽ là phản ứng gì trần vũ cũng không rõ ràng phi tâm tông luyện đan tiên sư có chín thành đều là xuất từ phong thị nhất mạch mà dung thị tự thân luyện đan tiên sư chưa tới một thành phong thị lao tổ tông vừa chết dung thị liền giã tâm mừng mừng muốn thợ ư vị tự nhiên không có khả năng lại tại trên đan dược ỷ lại phong thị cho nên dưới mắt dung thị đem tất cả tinh lực đều đặt ở dung thị nhất mạch luyện đan sự vật bên trên hy vọng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được gia tộc mình cường đại luyện đan tiên sư chỉ tiếc muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm luyện đan tiên sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng cố gắng thiên phú tâm tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được tại không có đủ cường đại luyện đan tiên sư ủng hộ tình huống d ư ớ i dung thị muốn thoát khỏi phong thị trói buộc thậm chí là trái lại chèn ép phong thị biện pháp duy nhất chính là hướng ra phía ngoài cầu viện dung thị hiện tại nhu cầu cấp bách luyện đan tiên sư đặc biệt là những cái k i u cấp thấp thượng phẩm cùng cấp thấp c ự c phẩm luyện đan tiên sư càng là cố ý để cho người ta nhìn chằm chằm cho nên khi biết trần vũ có cấp thấp thượng phẩm đến gần vô hạn cấp thấp c ự c phẩm luyện đan tiên sư năng lực đằng sau bao khác biệt liền lập tức hướng phía sau chủ quản dung đông lai báo cáo dung đông lai trước tiên chạy tới muốn đem trần vũ cái này tiền độ r v ề phần trần vũ phải trăng đến từ địch nhân phong thị đ ồ đần mới có thể để một vị cường đại cấp thấp thượng phẩm luyện đan đại sư tới làm gia n tế phong thị luyện đan tiên sư lại nhiều cũng làm không được loại trình độ này lại nói phong thị luyện đan đại sư làm sao có thể đến hoàn mỹ các bán linh đan phong thị có cửa hàng của mình điểm này bất kỳ một cái nào chính quy điểm luyện đan tiên sư đều biết cho nên trần vũ hẳn là một kẻ tán tu hơn nữa còn là trong tán tu hiếm có luyện đan thiên tài cho nên dung đông lai mới có thể không kịp chờ đợi tới tìm hắn dung đông lai cùng bao khác biệt đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn trần vũ do dự một chút liền quả quyết cự từ nói không có ý t ta không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức ta đã quen thuộc cuộc sống tự do tự tại không thích bị người ướt thuốc nếu như ta giả có lẽ sẽ tìm một chỗ giàn xếp lại nhưng bây giờ ta không có quyết định này muốn trở thành dung thị khách khanh đầu tiên cần phải làm là đem lai lịch của mình nói ra bàn giao lai lịch của mình dung thị là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái không rõ lai lịch khách khanh trưởng lao tiến vào nhà mình trần vũ đối với mình có thể hay không lừa qua dung thị cũng không phải là rất có lòng tin dù sao dung thị nhất mạch anh cảnh cường giả đều không phải là đèn đã cạn dầu chỉ cần tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể cha ra trần vũ thân phận nếu như bị phát hiện chờ đợi trần vũ chỉ có một con đường chết cho nên hắn căn bản không có có thể trở thành dung thị khách tòa trưởng lão dung đông lai cùng bao khác biệt gặp trần vũ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng mặc dù bọn hắn đã ngờ tới trần vũ có thể sẽ không đáp ứng nhưng dung đông lai cùng bao khác biệt không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát bất quá dung đông lai đang muốn nói chút gì để che giấu bối rối của mình trần vũ lại tiếp tục nói ta mặc dù không thể trở thành dung thị khách hành nhưng hai năm này ta dự định lưu tại phi tiên tông phụ cận có lẽ có thể cùng dung thị hợp tác một chút hợp tác dung đông lai lông mày mới trần vũ vừa cười vừa cười nói, luyện n g chế ra cấp thấp thượng phẩm linh đan sát xuất thành công muốn so cùng cấp bậc luyện đan sư cao hơn một mạng lớn nếu như trần vũ luyện chế ra đồng dạng đan dược vậy hắn lợi nhuận chí ít sẽ lật hai phiên cái này cũng liền mang ý nghĩa trần vũ không cần trả bất cứ giá nào liền có thể kiếm lấy so dung thị càng nhiều lợi nhuận lại thêm tiền thuê đây là một kiện phi thường có lời mua bán cũng đã giảm mất đi hắn rất nhiều thời gian đi siêu tập vật liệu dung đông lai nghe trần vũ lời nói nhãn tình sáng lên nói lời như vậy tựa hồ rất không tệ thời gian hai năm đủ để cho dung thị từ trần vũ nơi này đạt được đầy đủ cấp thấp thượng phẩm linh đan chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ tại giảm bớt gia tộc linh đan cung ứng phương diện là một cái trợ giúp rất lớn hơn nữa còn là dựa theo cấp thấp thượng phẩm luyện đan sư bình thường s á t xuất thành công giao phó đan dược dung đông lai cũng không lo lắng trần vũ biết dùng loại phương thức này đến tiết chủ vật liệu phải biết bình thường cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư luyện chế ba loại cấp thấp thượng phẩm đan dược xác xuất thành công liền còn tại đó vận khí tốt thiếu thất coi như trần vũ có thể ở trong quá trình này tiết kiệm bên dưới vật liệu số lượng cũng là có hạn cái này so ở trên thị trường trực tiếp mua sắm muốn có lời được nhiều mặc dù trần vũ còn muốn từ đó rút ra nhất định phí tổn nhưng cái này luyện chế phí tổn tuyệt đối so với giá thị trường thấp hơn nhiều mấu chốt nhất là dung thị có thể căn cứ từ mình n u c ầ u hướng trần vũ cung cấp khác biệt tài liệu luyện đan đổi lấy không cùng chủng loại đan dược cứ như vậy sự tình liền dễ làm nhiều không biết tiên sinh trừ cái này ba loại linh đan bên ngoài có hay không có thể luyện chế ra mặt khác cấp tháp thượng phẩm đan dược dung đông thanh nhịn không được tò mò hỏi trần vũ nhẹ gật đầu chân linh đan nguyên linh đan c h ấ nói ma đan bên ngoài, mặt khác cấp thấp thượng phẩm muốn đan đang ta đều bên ngoài, thượng ăn luyện chế, chỉ là sát xuất thành công muốn thấp hơn rất nhiều, bất quá, nếu bất là có tất yếu, ta vẫn là thấp sát xuất thấp rất khác chế, chỉ cấp dược, c quá, sẽ tất ta thể mấy yếu, luyện chế ra vẫn n là có ó xong trần vũ lại báo mấy loại trước mắt hắn có khả năng thuần thục luyện chế cấp thấp thượng phẩm linh đan d u n g đông thanh ngay vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói đủ đủ những linh đan này mỗi một loại đều là anh cảnh t r u n g dai thậm chí là anh cảnh cao dai đều có thể dùng đến ngươi luyện đan trình độ thật sự là lợi hại vậy mà có thể luyện chế ra nhiều như vậy cấp thấp thượng phẩm linh đan về sau nếu như ngươi có nhu cầu gì Cứ việc trong đoạn thời gian này dung đông lai cũng biết trần vũ danh tự gọi là như lai cái tên này tự nhiên là trần vũ lấy giả danh dung đông lai cũng không biết trần vũ thân phận chân thật cho nên hai người dùng một loại đặc thù ám hiệu tiến hành ước định đối với cái này dung đông lai cũng không làm sao hoài nghi Trần một h n vị cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư hoặc là tại cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư bên trong tương đối lợi hại người nổi bật nó địa vị độ cao thậm chí có thể so với anh cảnh thất trọng anh cảnh bắt trọng tồn tại đối với trần vũ thân phận dung đông lai cũng không có suy nghĩ nhiều nếu như trần vũ thật sự là phong thị người làm sao lại đồng ý cùng dung thị hợp tác dung thị bộ tộc cũng không phải đồ đần bọn hắn cũng có luyện đan tiên sư tọa chấn nhất định có thể nhìn ra mánh khỏe bất quá trần vũ cũng thị là u n n giới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra tới đối với anh cảnh cường giả có cực tốt hiệu quả có thể cực lớn suy yếu lực lượng của đối phương thậm chí khiến cho trái tim bị thương nặng đồng thời loại độc này vô sắc vô vị chia làm hai cái bộ phận theo thứ tự là phượng tâm dịch cùng triệu tâm dịch nếu như là dùng phượng tâm dịch luyện chế ra tới lan dược bị người nuốt vào sẽ không đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì mà là đem độc tố giấu ở trong thân thể của đối phương chỉ cần đối phương ngửi được triệu tâm dịch hương khí cả hai kết hợp liền sẽ sinh ra một loại phượng triệu chấp kịch độc làm đối thủ trái tim trọng thương nhận một kích trí mạng chiến lược đại giảm mười thành chiến lược mười không còn một đến lúc kia trần vũ hoàn toàn có thể lấy tu vi của mình quét ngang anh cảnh trung kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn trần vũ không phải không nghĩ tới để phượng triệu chấp độc trở nên càng mạnh đáng tiếc nếu như lại thêm vào càng nhiều số lượng rất có thể sẽ bị nhìn tấu đến lúc đó chẳng những không được hiệu quả gì sẽ còn bị người tùy tiện phát hiện chỉ có chờ trần vũ thuật luyện đ a n tiến thêm một bước hắn mới có thể đem loại này phượng triệu chấp cải tạo thành càng thêm âm độc dòng triệu nước đến lúc đó uy lực của nó sẽ càng lớn thậm chí có thể cho anh cảnh cao dai vô thanh vô tức chết đi mà điều này trước mắt hắn còn không cách nào làm đến trần vũ chính s ầ u lấy dùng như thế nào phượng triệu chấp mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả không nghĩ tới hôm nay lại gặp niềm vui ngoài ý m u ố n chỉ cần dung thị người đều ăn vào trộn lẫn phượng tâm dịch đang ăn dược đến lúc đó trần vũ muốn thu hoạch bọn hắn cũng quá dễ dàng nói không chừng có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đến lúc đó dung thị những cái kêu anh cảnh cừng gi sau nửa tháng trần vũ đúng hạn hướng dung thị nộp chính mình nhóm đầu tiên cấp thấp thượng phẩm đan dược thu hoạch mấy ngàn điểm năng lượng như tiên sinh luyện đan hiệu xuất thật đúng là cao ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền có vài chục khoả cấp thấp thực phẩm linh đang được luyện chế đi ra bực này tốc độ so với bình thường cấp thấp cực phẩm luyện đan tiên sư cũng mạnh hơn không ít đồng thời mỗi một viên thuốc đều là tròn trịa súng mãn dược hiệu cực dai so với những cái kia phổ thông linh nguyên đan chân linh đan cùng c h ấ n ma đan tốt hơn rất nhiều như tiên sinh bản sự có thể thấy được lồn đốn như tiên sinh những linh thạch này ngươi cất kỹ về phần túi chữ vật quyền đương chúng ta dung thị đưa cho như tiên sinh lễ vật hy vọng như tiên sinh không cần ghét bỏ bốn dung đông lai nhìn xem trần vũ đưa tới nhóm đầu tiên đang ăn dược trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng dung thị những luyện dược sư kia cũng không có nhìn ra những linh đan này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ngược lại đối với trần vũ đan dược khen không dứt miệng dù sao trần vũ luyện chế những này cấp thấp thượng phẩm phẩm linh đan thật là không tệ thậm chí có đã vô hạn tới gần cấp thấp cực phẩm. dung thị những cái kia anh cảnh tu sĩ cấp cao đều hận không thể đem những đan dược này toàn bộ chiếm làm của riêng bọn hắn đối với trần vũ năng lực đã không có bất luận cái gì hoài nghi trần vũ thuận lợi đem những đan dược này giao cho bọn hắn hoặc nói tại những đan dược này bên trên động tay chân mặc dù không biết dung thị nhất mạch anh cảnh tu sĩ sẽ làm như thế nào phân phối những đan dược này nhưng dung thị bộ tộc anh cảnh trung cao dài tu sĩ cũng liền hơn trăm vị mà thôi c h ỉ ít có hai thành có thể phân đến những đan dược này đi mà lại theo thời gian trôi qua dung thị ra tộc phục dụng loại đan dược này tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phượng tâm dịch lần nút thời gian cao tới mấy năm cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi dung thị người ăn vào chính mình luyện chế đan dược như vậy bọn hắn tại trong vòng mấy năm đều sẽ nhận trần vũ uy hiếp trần vũ một cử động kia chẳng khác gì là cho dung thị nhất mạch mỗi cái tu sĩ thể n ộ i trôn xuống một viên bom hẹn giờ liền đợi đến thời cơ bạo phát t r n g dung thị nơi này trần vũ không chỉ có thu được một bút không ít tiền thuê còn tiết kiệm được gần hai trăm viên thuốc mà hắn lên giao nộp cho dung thị đan dược số lượng cũng bất quá mới sáu mươi k h ỏ a tả hữu đây cũng là đại đa số cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư bình thường sát xuất thành công bất quá trần vũ luyện đan hiệu xuất so với bình thường luyện đan sư cao hơn được nhiều bởi vậy hắn lấy được đan dược số lượng tương đương với dung thị gấp ba giá trị mấy ngàn mai linh thạch hạng p h ẩ m đây chính là một cái khổng lồ số lượng cơ hồ tương đương tại rất nhiều anh cảnh trung giai cường giả trên người tất cả t à i phú lúc trước do vạn tím cho mình toàn bộ tích xúc cũng m ớ i mấy trăm linh thạch hạ phẩm bất chi bất giác hắn một lần giao dịch dòng tiền mặt thì tương đương với vị kia cô cô vài đời tích xúc lại thêm những ngày này từ phế dược trong phế đan hấp thu năng lượng lúc này trần vũ năng lượng dự trữ tính toán đâu ra đấy đã qua vạn cao tới một nghìn năm trăm điểm năng lượng đối với trần vũ tới nói bây giờ dung thị tựa như là một tảng mỡ dày trần vũ thực sự không muốn đem bọn hắn làm thì rồi trong đoạn thời gian này u m e vô c h i dung thành còn phái lấy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ đáng tiếc hiệu quả không lớn thời gian dần trôi qua dung thành sau l ư n g dung thu thực cũng đối trần vũ thất vọng cực độ cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện này trần vũ xú danh cũng dần dần bị người quên đi dù sao đều đi qua đã lâu như vậy trần vũ cũng không còn bị người n h ắ c lên dù sao hắn đã là đan dương ngọn núi phong chủ đệ tử ký danh về sau rất có thể sẽ trở thành một tên chân chính luyện đan tiên sư đến lúc đó địa vị của hắn tại anh cảnh cấp hai giai bên trong cũng thuộc về định cớp tại loại này có tiền độ rộng lớn tu sĩ trước mặt không ai sẽ ngốc đến nhất định phải bắt hắ c ù n g dung thị bộ tộc đã đạt thành hiệp nghị đằng sau trần vũ liền quay trở về dưới mặt đất hoạt động tìm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu đột phá tu vi của mình có dung thị hỗ trợ trần vũ tích lũy đủ đột phá cần có năng lượng liền không còn kiềm chế tâm tình của mình đốt phải trăng tiêu hao hai nghìn điểm năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết đệ nhị trọng hắn đã tu luyện đạo diễn chân quyết tầng thứ nhất trần vũ tự nhiên mà vậy bước vào anh cảnh thất trọng đạo diễn chân quyết tổng cộng có tầng mười ba mỗi bốn tầng đối ứng một cảnh giới phân biệt đối ứng sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn trong đó đạo diễn chân quyết tầng thứ nhất thì là càng u y ê n một mạ tương đương với anh cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong mà đạo diễn chân quyết tầng thứ hai thì tương đương với anh cảnh tầng bảy sơ kỳ đ ỉ n h phong anh cảnh sau ba cái cảnh giới ở giữa thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn mỗi một cái tiểu giai đoạn thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến triển bởi vậy đạo diễn chân quyết cùng chia tầng m ộ ư ơ i ba đối ứng ba cái dưới cảnh giới đốt phải trăng tiêu hao ba điểm năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết đệ t a m trọng đốt phải trăng tiêu hao bốn điểm năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết đệ tứ trọng đốt phải trăng tiêu hao năm điểm năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết đệ ngũ trọng chỉ là thâu n thiên hoán nhật thần công không sai b t lắm muốn đánh thông một chút kinh mạch để bọn chúng hợp thành cụ thể sinh ra chất biến chỉ là thâu thiên hoán nhật thần công là đả thông một bộ phận mà đạo diễn chân quyết tựa hồ là muốn quán thông toàn thân mỗi đả thông một đầu kinh mạch trên người hắn liền sẽ xuất hiện một cỗ tiên đạo huy áp đối với mình một thân chân khí tiến hành rèn luyện khiến cho chúng nó trở nên càng thêm cường đại đối với trần vũ tới nói hắn cơ hồ mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại tăng lên những n à y đả thông kinh mạch bọn chúng lẫn nhau liên hệ lẫn nhau tăng lên lẫn nhau ưu hóa tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn từng đầu kinh mạch tại trần vũ điều khiển bên dưới một đầu một đầu sâu trôi đứng lên từ t ừ hợp thành một cái khổng lồ hệ thống mỗi một đường kinh mạch tương liên đều sẽ cho trần vũ trên thân mang đến một c h ố cường đại cảm giác áp bách để thân thể của hắn các nơi đều chiếm được lại một lần cường hóa cùng rèn luyện trong cơ thể hắn tiên đạo chân khí càng ngày càng mạnh thân thể các bộ vị đều tại tăng lên tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng trưởng tốc độ tu luyện nhanh chóng so với lúc trước trần vũ tấn thăng một cái đại cảnh giới cũng là không chút thua kém thậm chí càng càng mạnh một chút cùng lúc đó trung đan điền bên trong nguyên anh cũng đang không ngừng bành trướng bành trướng đột phá đến bảy t r ư ợ n g cực hạt doanh một tiếng vang thật lớn cũng không biết bao lâu trôi qua chỉ nghe một tiếng vang thật lớn quanh thân khai thông kinh mạch triệt để cùng nguyên anh quán thông cùng trung đan điền hoàn thành một lần viên mãn vận chuyển trần vũ thể nội cũng bắt đầu cuối cùng biến hóa tiền đạo chân khí đang nhanh chóng bành trướng đang không ngừng rèn luyện thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều đang bay nhanh mà trở nên mạnh m ạ bốn tinh thần lực đồng dạng đi khi lần này đột phá sau khi hoàn thành trần vũ lực lượng của thân thể cường độ cơ hồ là trước kia gấp ba mươi lần trở lên trung đan điền bên trong cao tới gần tám trượng to lớn nguyên anh pháp tướng thôn vân thổ vụ tinh thần u hùng hậu linh vận chi khí phun ra trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ trung đan điền hóa thành một đám mây trắng hùng hậu trình độ cùng chất lượng cơ hồ cùng thể nội trải qua thiên truy bách luyện chân khí không thể nghi ngờ mà tại loại này tinh thần u không gì sánh được linh vận chi khí tầm bộ bên dưới da của hắn cơ bắp xương cốt huyết dịch đều chiếm được nghiêng trời l ệ đất tăng lên trở nên cứng tắc hơn liền xem như phổ thông anh cảnh pháp bảo cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn mảy may tinh thần lực của hắn càng là cơ hầu ngưng tụ thành thực chất một khi triển khai ngay tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng mở mịt tinh thần c h i vụ cái này tinh thần linh vụ cường độ thậm chí so với cái kêu anh cảnh bắt trọng tu sĩ cũng cao hơn ra một mạng lớn trần vũ bây giờ thực lực tổng hợp đã đến gần vô hạn anh cảnh bắt trọng lại phối hợp thêm t i ê n pháp pháp thuật rất nhiều ưu thế chiến lược đủ để cùng anh cảnh bắt trọng một trận chiến nhưng người nào thắng ai thua lại là một tần số bởi vì anh cảnh bắt trọng sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn bốn cái giai đoạn thực lực c h ê n lệch quá lớn không giống vậy so sánh nhưng anh cảnh bắt trọng tu sĩ muốn triệt để đánh bại trần vũ cũng cơ hồ là chuyện không thể nào coi như hắn không phải những cái k i a anh cảnh bắt trọng hậu kỳ trở lên cường giả đối thủ trần vũ cũng có thể nhẹ nhõm đ à o t ẩ u anh cảnh bắt trọng trung kỳ đại tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn giờ này khắc này trần vũ rốt c ụ c có thể nói đang phi tiên tông có một chút cảm giác an toàn bởi vì tông môn này đã không có người có thể đối với hắn sinh mệnh chân chính sinh ra uy hiếp phải biết phóng n h a n toàn bộ huyện vũ đại lục đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lịch tiên như vậy anh cảnh cường giả không chỉ có thể vượt cấp mã chiến hay là anh cảnh thất trọng đối chiến anh cảnh bắt trọng cái này chuyên đi tuyệt đối sẽ bị thành coi như là quái vật đương nhiên đây hết thể đều là trừ cái tia thần long thấy đầu mà không thấy đôi thái thượng trưởng lão vị t i a mới là bây giờ phi tiên tông định hải thần trâm trong truyền thuyết đã đạt tới thần cảnh đại năng đây cũng là trần vũ dù cho đạt đến anh cảnh thất trọng cũng không dám cản rỡ nguyên nhân tấn thăng đến anh cảnh thất trọng đằng sau trần vũ trong khoảng thời gian này lấy được điểm năng lượng cơ h ộ i đã tiêu hao sạch sẽ như vậy hắn còn không có đem thanh đế phi vân quyết tăng lên nếu như tăng lên thanh đế phi vân kinh trần vũ luyện đan trình độ sẽ trực tiếp nhảy lên đến cấp thấp c ự c phẩm cấp độ nếu như hắn có thể lại luyện chế ra ba loại cấp thấp c ự c phẩm đan dược như vậy thực lực của hắn sẽ thẳng bức sư phụ của mình cũng chính là trong tông môn vị kia duy nhất t r u n g cấp luyện đan sư ngay cả như vậy liền xem như vị kia đan dương ngọn núi phong chủ cũng không có đem thanh đế phi vân kinh tu luyện tới viên mãn. mãn như ế u n hắn thanh phi đem đế vậy â n kinh luyện viên mãn, như tới tu v hắn đang phi tiên tông trong lịch sử cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu đáng tiếc lúc này trần vũ trên người điểm năng lượng đã không đủ không cách nào tiếp tục tăng lên thanh đế phi vân kinh tối hôm đó trần vũ lần nữa cùng dung thị hoàn thành một lần giao dịch mang theo phượng phong phú hồi báo trở về phi tiên tông tìm cái không ai địa phương dỡ xuống dịch dung nguy trang đằng sau lại trần vũ lượn quanh một vòng lớn mặc dù hắn mặt ngoài đứng lên chỉ là cái anh cảnh sơ giai tiểu tu sĩ không ai sẽ chú ý tới hắn nhưng trần vũ hay là coi trọng vạn sự cẩn thận dù là dùng nhiều một chút thời gian cũng muốn cam đoan an toàn của mình lần này cũng là như thế tại phụ cận tìm một vòng xác định không có người đi theo chính mình trần vũ mới từ một chỗ yên lặng trong núi rừng đi ra trở về đan dương phong chứ vừa mới bắt đầu khi đó tại đan dương phong d tu sĩ đem lòng sinh nghi trần vũ một mực là ra đan dương phong mới dịch、dùng. dù sao so với canh giữ ở đan dương phong bên ngoài dung nhà những phế vật kia hay là đan dương phong bên trong những đại lão kia khó ứng phó t càng càng nếu quả thật có dung thị tiểu tu sĩ để mắt tới hắn lấy trần vũ thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vứt bỏ bọn hắn để bọn hắn căn bản bắt không được chính mình thậm chí bởi vì quá mệt mỏi đối phương ngay cả đổi tới nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn lời như vậy không thể nghi ngờ an toàn hơn có thể chỉ hoãn dung thị người biết trần tướng dĩ vang những cử động này đều là không có gì bất lợi vẫn luôn rất thuận lợi nhưng lần này hắn lại gặp ngoài ý mớn mới vừa đi tới lâm tử trung đoàn trần vũ liền kinh ngạc nhìn thấy dung thu thực đang dùng chân đạp một mảnh b ù n đất giống như là ẩn giấu thứ gì trần vũ bước chân đem dung thu thực giật này mình tranh thủ thời gian hướng bên này nhìn lại chỉ gặp trần vũ mang theo một đỉnh mũ rộng đành đem cả khuôn mặt đều che khuất dung thu thực k h ẽ giật mình không nhận ra được trần vũ là ai nhưng hắn vô ý thức nhảy lên tới ngăn tại trần vũ trước mặt cách rất gần dung thu thực rốt cục nhận ra trần vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức cười ha hà thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại lại tới một vị võ đạo thiên tài thật sự là trời trợ giúp ta hôm nay muốn vì chúng ta dung nhà diện trừ một số lượng cái thái họa có thể dựa theo dung thành truyền đến tình báo ngươi không phải một mực tại đan dương phong ở lại à làm sao lại chạy đến loại địa phương c ấ t chim cũng không có này đến dung thành cũng quá bất tranh khí chờ ta trở về nhất định phải hào hào quản giáo quản giáo hắn dung thu thực căn bản không có đem trần vũ loại này anh cảnh nhị trọng tu sĩ để vào mắt liền xem như phong thị anh cảnh tứ trọng thiên tài đều có thể bị hắn dễ như chở bàn tay giết chết mai táng thống chi là trần vũ bây giờ trần vũ tại dung thu thực trong mắt đã thành thịt cá trên thất gỗ nguyên lai、like、là dung thu thực thu c h ấ p sự trần vũ cao mày nói ta chỉ là một tên phế nhân ngươi cần gì phải cùng ta đối nghịch đợi ta đều khó có khả năng đạt tới anh cảnh cao dai chỉ là một cái anh cảnh đê dai đối với dung thị tới nói hẳn là không tạo được uy hiếp đi dung thu thực cười nói nói thì nói như thế nhưng ngươi mấy ngày nay làm trễ n ả i ta nhiều thời gian như vậy làm hại ta lo lắng một lúc lâu chỉ bằng điểm này ngươi liền muốn đánh đổi mạng sống đến bồi thường húng chi ta vừa mới làm sự tình ngươi cũng nhìn thấy ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi Cái này, chuyện này này trần a qua ta tuyệt bất t luận hãy đối đi. nói ngươi sẽ không kẻ cho nào, bỏ vũ đạo dung thu thực lạnh lùng nhìn hắn một cái ngươi coi ta là kẻ ngu sao ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi nếu như không muốn để cho người khác biết cách làm chính xác nhất chính là đem tất cả người biết đều giết sạch chỉ có ta một người biết không phải tốt hơn cho nên ngươi phải chết đang khi nói chuyện dung thu thực hời hợt phóng xuất ra một đạo phong nhận mấy chục đạo phong nhận l ạ n g y ê n không một tiếng động hướng trần vũ bay đi muốn một cách đem hắn tất sát siêu đạo đạo tiếng sẽ gió vang lên trần vũ khắc thứ nhất có cảm ứng chu lưu ngự thần bộ thi triển ra nhẹ nhõm tránh đi dung thu thực phóng tới phong nhận a dung thu thực nhìn xem trần vũ nhẹ nhõm né tránh chính mình phong nhận hơi s ư n g sở ngươi vừa rồi thi triển chính là thân pháp gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vậy mà có thể né tránh ta phong nhận ngươi phong thị vị tiêu anh cảnh tứ trọng tiên tài đều là bị ta ta chiêu này nhẹ nhõm chấm giết đây chỉ là một loại trời thiếu chi địa thế tục thân pháp bất quá ta đem nó cùng ngự không thuật dung hợp ở cùng nhau có thể né tránh ngươi phong nhận trần vũ giải thích nói nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dạy ngươi a chán dung thu thực là người người cái tên này thật là đồ đần đi ta đều muốn đem ngươi giết chết ngươi còn muốn dạy ta thân pháp hẳn là hy vọng xa vời ta sẽ bỏ qua người phải không hô vừa dứt lời dung thu thực lại lặng yên không một tiếng động thả ra mấy chục đạo phong nhận giống như là săn mồi đàn sói từ bốn phương tám hướng hướng trần vũ đánh tới siêu đạo đạo trong tiếng x é gió trần vũ thân hình nhẹ nhàng l ó e lên t r á n h qua tránh né công kích của hắn nếu ta đem bộ thân pháp này chuyển cho ngươi đây chẳng phải là nói ta đã phản bội p h o n g thị dung thị hẳn là sẽ không để ý thêm một cái gian tế đi hào tiểu tử cảm giác của ngươi lực tuy không tệ tu luyện là cái gì tinh thần mỹ pháp có thể nhiều lần phát giác được ta phong nhận góc độ công kích dung thu thực cũng cảm thấy ngoài ý、muốn. phong nhận này thuật đối với ngươi vô hiệu xem ra ta phải làm điểm công phu thật phong nhận trận pháp một cái t r u n g đẳng phong nhận trận bị hắn thi triển đi ra tạo thành một cái đường kính mấy thức linh khí lồng giam như là một cái lưới lớn hướng phía trần vũ bao phủ mà đến trần vũ nhìn thấy đạo này thái sơn áp đỉnh giống như rơi xuống trung cấp pháp thuật trên mặt cũng lộ ra một tia ngoại ý muốn siêu thể nội tiên đạo chân khí p h u n g trào chu lưu ngự thần bộ toàn lực vật chuyển khó khăn lắm tránh khỏi dung thu thực tên này anh cảnh chung gia đình phong tu sĩ tạo thành phong nhận trận ngươi không phải anh cảnh sơ giai cảm nhận được trần vũ trong lúc lơ đãng tản ra khí thế dung thu thực rõ ràng phát giác được không đối tê dung thu thực nhịn không được hít sâu m ộ t hơi dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trần vũ ngươi thật sự là đang giả heo ăn thịt hổ không đến trăm tuổi n i ê n kỷ liền đã đ ạ t đến anh cảnh trung giai bực này tiên h tư phóng nhãn toàn bộ phi tiên tông cũng tìm không ra người thứ hai may mắn ta sớm đã nhận ra không phải vậy chờ ngươi trưởng thành đối với chúng ta dung thị tới nói chính là một cái cự đại uy hiếp dung thành thằng ngu này thậm chí ngay cả điểm này đều không có phát giác lúc này hắn đều không có phát giác đối phương tu vi thật sự trần vũ cười nhạo một tiếng thân hình l o i lên nhìn như muốn chạy trốn chạy đi đâu dung thu thực cười lạnh hét lớn một tiếng lần nữa thả ra một cái phong nhận trận đem trần vũ đường l u i phong kín cùng một thời gian một thanh tản r a n g u y ệ n hoa nửa tháng chiến đao bay ra nở rộ quang hoa sáng trói như thiểm điện hướng hắn chém tới siêu trần vũ lực lượng thần hồn so dung thu thực cường đại quá nhiều đã sớm dự phán đến nguyệt nha đao quý tích dễ dàng tránh đi nguyệt lưu lăng thấy mình cao giai pháp bảo đều không thể đưa đến tác dụng dung thu thực không khỏi giật n ả y mình lúc này mới ý thức tới sự t ì n h không thích hợp vội vàng thi triển ra chính mình am hiểu nhất ngự vật thuật suy ánh trăng sáng trong từ trên loan đao bắn ra cho dù là trần vũ đối mặt đạo này như giải lũ chỉ có thể bằng vào thính lực trốn tránh đạo kia chứa đầy ánh trăng nguyệt nha loan đao từ trần vũ ngực một tấc vị trí trợt lóe lên tại trần vũ trên mặt quần áo lưu lại một đạo dài hơn một thước lỗ hổng nếu không có trần vũ né tránh được nhanh lỗ hổng kia liền sẽ trực tiếp xuyên qua bụng của hắn làm sao một điểm động tĩnh đều không có chẳng lẽ lại dung thu không có ăn chính mình luyện chế đ a n dược trần vũ sở dĩ không bại lộ chính mình tu vi thật sự còn cố ý nói chút nói nhảm dây dưa với hắn kỳ thật chính là suy nghĩ nhiều tranh thủ một chút thời gian các loại phượng triệu dịch phát huy tác dụng nhìn xem chính mình độc dược hiệu quả trị liệu nếu không h một bộ tả h ư u chống đỡ hết nội bộ dáng tại nhìn thấy dung thu thực khắc thứ nhất hắn liền đã phóng xuất ra phượng tâm dịch nhưng cho tới bây giờ dung thu thực y nguyên sinh long h o a hổ không có chút nào dấu hiệu trúng độc trần vũ không khỏi lo lắng chẳng lẽ mình độc đ a n bị dung người nhà phát hiện cho nên dung thu thực không có phục d ụ nếu g n như như vậy vậy hắn nguy hiểm cái này chẳng phải là nói mình đã tại dung người nhà trước mặt bại lộ mặc kệ bọn hắn có biết hay không thân phận chân thật của mình như vậy hắn đều nguy hiểm còn có bọn hắn là lúc nào phát hiện tại sao phát hiện cho tới bây giờ đều dương cung mạ không phát bên này Trần Vũ bởi vì Phượng Triệu Phượng Vũ vì bởi cho ấ dù là loại này vừa mới đột phá anh cảnh tứ trọng thiên tài anh cảnh ngũ trọng cùng anh cảnh tứ trọng dù cho cùng là anh cảnh trung giai cái tiết chiến lược là cách biệt một trời thống chi hắn hay là anh cảnh lục trọng nhưng mà hắn hai lần đánh lén đều thất bại phong nhận trận cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền ngay cả hắn am hiểu nhất việt chiều đều không thể đối với trần vũ tạo thành bất cứ thương tuần gì cái này thật chỉ là một cái vừa mới nhập môn tiểu tu sĩ mà không phải một cái đắm chìm anh chân cảnh lâu cùng giai lao quái vật hắn bản mệnh pháp bảo loan nguyệt đau liền xem như cùng giai anh cảnh trung giai cường giả tối đỉnh đều không thể đón đỡ a đó là cái quái vật đi nhất định phải giết chết hắn d u n g thu thực thật bị kinh l ấy một lòng thôi động loan nguyệt đau muốn đem trần vũ giải quyết tại chỗ ân nhưng vào lúc này dung thu thực đột nhiên cảm giác được tim đau xót thể nội vừa mới ngưng tụ tiên đạo chân nguyên trong nháy mắt sụp đổ ra đến hình bán nguyệt loan đao con vẹo hướng trần vũ bay đi hoàn toàn không có nửa điểm lực đạo đ ủ thấy cảnh này trần vũ trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy trôi kia thoạt nhìn như là hơn tám mươi tuổi lao hầu hình t r ă n g lưới liềm loan đao vốn tại trong tay nửa tháng loan đao nhẹ nhàng rung động lại phảng phất có vạn cân hữu cự thạch ngăn chặn không thể động đẩy máy may sau đó trần vũ thân hình l o i lên hóa thành một đạo tàn ảnh đi vào dùng thu thực trước mặt. nhẹ nhàng vung lên thủy long thuật một đạo s mục tiêu trực chỉ dung thu thực thất hại đồng thời trần vũ khổng lồ tinh thần lực đối với dung thu thực thần hồn nhẹ nhàng va chạm ông phảng phất có một đạo thanh em trầm thấp vang lên dung thu thực trong đầu trong nháy mắt trống giống cả người đều đang phát run một mặt sợ hai phong nhận hắn còn muốn dãy r u ộ n thế nhưng là lời còn chưa dứt tim lần nữa đau xót dung thu thực không thể không từ bỏ phong nhận trợn mà là dùng r a hắn s ở trường nhất phong nhận mấy chục đạo phong nhận ở bên cạnh hắn bay múa muốn ngăn trở trần vũ công kích cất dấu thuật trần vũ thể nội hùng hậu đạo diễn trân khí phong trào liên tục thi triển cất dấu thuật dễ như chở bàn tay đem những phong nhận giữa hư không đông nhiên nguyện hoa sán g l ạ nó sang tròi ánh sáng bận bịu không thể so với dung thu thu nửa tháng loan đao ánh sáng yếu phản phất chân trời cái bóng anh tìm ở trên trời hà chi bên trong vô cực thiên địa chỉ có trăng sáng treo cao giờ khắc này dung thu thực tựa như tiến vào một cái mỹ hảo huyễn tưởng trong thế giới ngay cả ý niệm chống cự đều đề lên không nổi ân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dung thu thực nạnh xinh xinh cắn một chút đầu lưỡi của mình nương theo lấy huyết dịch chạy xuôi rốt cục đem phượng triệu chấp cùng minh nguyện vô cực huyễn anh ép xuống sau đó một đạo hỏa đạo quyền oanh g a n oanh một đạo đinh thái nhức g t r u ngay u n h c â c sau đó ngay cả di ngôn cũng không kịp nói liền thẳng tắp nát xuống hắn đến chết cũng không biết trần vũ là khi nào hạ độc càng không biết loại độc này đến tột cùng là cái gì có thể để cho mình đều không thể phát giác thẳng đến lúc phát tác mới phát giác trần vũ bất quá là đan sư hợp độ tại sao có thể có lợi hại như vậy độc dược ác độc như vậy hạ độc chi pháp toàn bộ phong thị đều tìm không ra cái thứ hai phải biết hắn nhưng là anh cảnh lục trọng cường giả a chỗ của hắn biết trần vũ tại đan đạo bên trên tạo nghệ tại toàn bộ phi tiên tông đều là số một số hai thậm chí ngay cả cái kia trên danh nghĩa trung cấp luyện đan tiên sư đều chưa hẳn so ra mà vợ ư trần vũ luyện đan sát xuất thành công trần vũ gặp dung thu thực ngã xuống đất không d ậ y nổi không dám thất lễ vội vàng dùng một cây độc châm tại dung thu thực tim cùng trên đầu lâu tất cả đầm một chầm đồng thời cấp tốc tại dung thu thực trên thi thể kiểm tra một lần đây chính là hắn hạ độc đằng sau cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm cũng không thể lãng phí các loại hết thể làm xong mới nhặt lên cái k i a hình bán n g u y ệ t loan lao đi ra rừng rậm trần vũ gia nhập phi tiên tông đến nay đối thủ lớn nhất giống như này dễ như t r ở bàn tay đất bị trần vũ cho xử lý từ đầu đến cuối trần vũ tâm cảnh đều không có bất cứ ba động gì hết thể tới vội vàng không kịp chuẩn bị lại để ý liệu bên trong trần vũ vốn là tính toán đợi chút thời gian lại hiểu rõ hắn nhưng trần vũ cũng không biết hắn giết chết dung thu thực hành vi sẽ ở phi tiên tông gây nên bao lớn phong ba nhưng hắn tâm tình vào giờ khác này cũng chỉ có vui vẻ dung thu thực trong nhẫn chữ vật đồ vật đều là hắn mặc dù cái này chưa chắc là hắn tất cả t à i phú đan sư một cái anh cảnh trung giai định phong mang theo người tài nguyên cũng không phải một số lượng n h ỏ trần vũ vừa đi không bao lâu dung thị một tên anh cảnh tu sĩ liền chạy tới nơi này phát hiện dung thu thực thi thể nơi này trung quy là phi tiên tông địa bàn mặc dù tương đối vắng vẻ nhưng trần vũ cùng dung thu thực đánh cho kịch liệt như vậy khẳng định sẽ bị người chú ý tới ngay tại dung nhà người đổi tới không lâu về sau người phong ra cũng chạy tới dung thị người lập tức đem đầu mâu chỉ hướng phong thị người nói là phong thị người hại chết dung thu、thực. phải biết toàn bộ phi tiên tông bên trong chỉ có phong thị cùng dung thị có thủ phong thị đương nhiên sẽ không thừa nhận thế nhưng là bọn hắn còn nói không ra cái như thế về sau chẳng lẽ lại nói là dung thị người hại chết dung thu thực dung thu thực nói thế nào cũng là anh cảnh trung giai đình phong dung thị gia tộc nòng cốt tu vi đến gần vô hạn anh cảnh cao giai coi như dung thị muốn kéo một cái đại thu ị m thực loại hạt giống này tuyển thủ đậy ra đi đang lúc phong thị không cách nào phản bác thời điểm một tên phong gia anh cảnh cường giả đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng đem bên cạnh mặt đất nào mở phát hiện bên trong nằm phong thị thiên tài phong sung quan trọng hơn là phong sung là còn phong thị đại trưởng lão phong nguyên biết đ ấu tử dung thị lập tức đem đầu m ầ u nhắm ngay phong thị đại trưởng lao phong nguyên sẽ bất quá phong thị cũng không phải ăn chay lập tức dựa vào lý lẽ biện luận dung thu thực đầu tiên là giết chết phong thị thiết tài này mới khiến hư hư thực thực phong thị cường giả phản s á t dung thu thực là con em nhà mình báo thủ song phương trong lúc nhất thời tranh luận không đớt mắt thấy đều nhanh đánh nhau một mực nhao nhao đến nửa đêm mới có một cái trung lập thế lực anh cảnh bắt trọng trưởng lao ra mặt chứng minh dung thu thực nộ hại thời điểm phong thị đại trưởng lao phong nguyên sẽ ngay tại bên cạnh hắn không thể nào là hắn giết như vậy giết dung thu thực chính là người khác、làm. dung thị bộ tộc người cũng là ngạc nhiên nhất thời không biết như thế nào cho phải một màn này cho hay cũng liền tạm thời hành quân lặng lẽ đốt phát hiện ba nghìn điểm năng lượng phải trăng hấp thu lần này trần vũ thong dông thu thực trong túi chữ vật đạt được ba nghìn điểm năng lượng đầy đủ hắn đem thanh đế phi vân trải qua cùng với các bảng môn kỹ nghệ tăng lên một m ạ n g lớn đằng sau trần vũ lại kiểm lại một chút lần này trọng yếu nhất thu hoạch nửa tháng luôn ao đây chính là dung thu thực sử dụng cao dài pháp bảo cũng là hắn trong tay thứ đáng giá nhất giá trị hết mấy vạn linh thạch hạ phẩm cơ hồ tương đương tại trần vũ từ tiến đan dương phong đến bây giờ cho nên dòng tiền mặt tổng hợp trần vũ trong tay mộc trâm cũng liền giá trị một nghìn khối linh thạch hạ phẩm so với nửa tháng loan đao đến kém đâu chỉ gấp mười lần vừa vặn trần vũ trong tay còn kém một kiện anh cảnh pháp bảo có nửa tháng loan đao lại thêm minh nguyệt vô cực quyết tuyệt đối có thể b ộ c phát ra pháp bảo này toàn bộ uy lực trần vũ đem những vật này đều thu vào trong nhẫn chữ vật của mình đương nhiên hắn cũng muốn chú ý trong đó bất luận một cái nào đồ vật không thể để cho dung thị người phát hiện một tầm g i á c đây là dung thu thực hộ thân pháp bảo là trên người hắn xếp hạng thứ hai bảo vật giá trị chỉ, chỉ so với thiên nguyệt đao kém hơn một chút nhưng cũng là một kiện chân quý anh cảnh pháp bảo mặc dù chỉ là một kiện anh cảnh trung phẩm pháp bảo nhưng nó giá trị lại không tại rất nhiều pháp bảo thượng phẩm phía dưới còn có trăm mét khối nhẫn chữ vật trần vũ lúc này dùng chính là huyền võ mẫu đại lục có thể sử dụng đê đẳng nhất túi chữ vật cũng liền một mét vuông bộ dáng còn không bằng dung thu thực nhẫn chữ vật kia không gian một phần trăm. cái này cũng có thể xưng là một kiện trung phẩm pháp bảo s o trần vũ túi chữ vật muốn tốt nhiều lắm phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký mà lại pháp bảo cũng không phải hồi khí không cần xóa đi nguyên chủ nhân tinh thần lực liền có thể tùy ý sử dụng trần vũ lập tức đem viên này trăm cái mét khối nhẫn chữ vật thay đổi thực hiện túi chữ vật không gian tự do dung thu thực đáng giá nhất ba kiện b ả o bối chính là nửa tháng lần n a o một tâm giáp cùng viên này trăm mét khối nhận chữ vật còn lại trần vũ đều trứng mắt toàn bộ chung vào một chỗ cũng bất quá mấy ngàn linh thạch mà thôi rất rõ ràng dung thu thực đem tất cả linh thạch đều dùng tại ba kiện này trên b ả o bối chỉ là ba kiện này b ả o bối dung thu thực t à i phú đã không thua bình thường anh cảnh tu sĩ cấp cao gia hỏa này thật đúng là chỉ dây béo những vật này để trần vũ thu được ba nghìn điểm năng lượng trừ cái đó ra lại thêm nửa tháng lần nào một tâm giáp nhận chữ vật chờ chút những này tịch thu được những này không cách nào hấp thu chiến lợi phẩm trần vũ lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá dù cho đối với hắn cũng coi là một bút không nhỏ t à i phú c h á c không được người người nói giết người phóng hỏa hai vàng cái này thay trời hành đạo thế mà so với hắn luyện đan đều bạo lợi a bất quá nếu quả thật để trần vũ tự mình lựa chọn lời nói hắn thà rằng không làm khoản này ngoài ý muốn chi tài cũng không n g u y ệ n ý chém chém giết g i ế t nếu có thể nằm kiếm tiền làm gì bất chấp nguy hiểm đâu trên thực tế vừa rồi trận chiến kia nếu vì khảo thí phượng triệu chấp q lực trần vũ sợ là tại đối phương phát hiện chính mình trước đó liền s ố n trượt nói không chừng còn có thể để hắn nơm n ớ lo sợ ngày này tưởng n i ệ m tin g tức này một khi chuyển ra đường bảo là phi tiên tông tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ huyện võ mẫu đại lục chấn động đây cũng là trần vũ tùy tiện không muốn tùy tiện động thủ nguyên nhân kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn anh cảnh trung giai phía sau là anh cảnh cao giai anh cảnh cựu trọng phía trên còn có thần cảnh giết người phóng hỏa lợi nhuận mặc dù có thể nhìn nhưng đối với trần vũ tới nói bất luận cái gì lợi nhuận đều không có cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu coi như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện trần vũ cũng có thể nhanh chóng kiếm lấy đại lượng điểm năng lượng cùng pháp bảo không cần thiết đi bước lên loại kia phong hiểm nếu là ngay cả mệnh cũng không có cái kia tất cả đều là vô ích cho nên tại không có đạp vào mẹ đại lục c h i đỉnh một khắc này hắn cũng sẽ không chủ động đi bại lộ chính mình tu vi thật sự lại nói lần này là hắn thực tế cảnh giới cao hơn nhiều đối phương mới thong dong như vậy đối chiến giải quyết tốt hậu quả thế nhưng là thường thường g á n không cùng dòng ở Cùng cảnh giới ở giữa mới có càng nhiều xung giới giữa mới ở đ ộ tại như mỗi lần xung đột đều kinh lịch mỗi l đều đột o này sinh thực ử c i chiến, hai rồi, thiên đại có cũng còn có được, chính thể không thể hóa. sống lần bốn lần sống Năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, muốn đó một tệ tạo tám một sáu m ba là bảy sống sót, cơ hội lực à nào. chuyện không thể h Tại t lực tương đương hoặc là vượt cấp mà chiến tình hướng i ớ i có rất ít người có thể dựa vào l i ề u mạng tranh đấu trường tồn mà lại trần vũ cũng không phải là một tốt chiến người liền xem như một tốt chiến người tại đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến đằng sau chín thành chín xác suất đều sẽ trở thành một bộ thi thể cho nên trần vũ tình nguyện điệu thấp một chút tích lũy càng nhiều lực lượng mà không phải đi chém chém rết rết từ trong đáy l ò n g hắn tình nguyện khi dễ kẻ yếu cũng không muốn vượt cấp khiêu chiến nhưng từ bắc địa cùng nhau đi tới tựa hồ một mực không như mong muốn chương bảy trăm m ư ơ i dung thu thực cái chết hiệu ứng hồ điệp thế cục hết sức căng thẳng chương bảy trăm m ư ơ i dung thu thực cái chết hiệu ứng hồ điệp thế cục hết sức căng thẳng trần vũ đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng so với tại huyện võ mẫu đại lục ngươi chết ta sống chém rết thu hoạch đại lượng vật tư cùng tiền tài trần vũ hay là càng muốn trở lại bắc địa hưởng thụ cùng người nhà bằng hữu trung đụ niề vui gia đ nhất là loại kia vô cầu vô thúc cảm giác càng làm cho người lưu luyến nghĩ đến đây trần vũ không khỏi hồi tưởng lại mình cùng sở khoa nguyên ghi ta bọn họ tại sở gia trang sinh hoạt đoạn thời gian kia dù cho tài nguyên không cách nào cùng huyền võ mẫu đại lục so sánh nhưng là bắc địa thiên nguyên châu tứ phương hải vượt quanh năm suốt tháng tích lũy xuống cũng có thể góp nhặt không ít điểm năng lượng chỗ tốt chính là không cần bước lên quá nhiều phong hiểm chỉ cần thời gian từ từ tích lũy là được so với huyền võ mẫu đại lục ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian loại nào càng có lời thật đúng là không nhất định nhưng có một chút có thể khẳng định là tại huyền võ mẫu đại lục thực lực của mình không có đăng lâm đại lục đỉnh cao nhất trước đó chỉ có thể thành thành thật thật c ầ u thả lấy nhiều nhất khi dễ khi dễ thái đ i ể u đây cũng là đại lục đại bộ phận tu sĩ sở trường cho hay về phần d á m cứng rắn người mạnh hơn dũng sĩ đã sớm lần lượt trong chiến đấu đào thải liền xem như ở kiếp trước trên cái thế giới kia đại bộ phận trừ trốn ở màn hình phía sau không đúng gõ bà n phím cũng không có mấy người dám ở trong hiện thực đối mặt cường giả dũng cảm xuất k í c h mà trần vũ tại lam tinh bên trên cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên ngươi không xứng làm đối thủ của ta ta muốn là một phát lực lượng ngang nhau đối thủ hạng người vô danh không xứng cùng ta giao thủ cái này bảo vật ta chắc chắn phải có được ai cũng đừng nghĩ c ư p đi bốn mỗi lần nhìn thấy có ít người nói ra lời như vậy trần vũ liền rất muốn đ ầ u đen ra muống các ngươi có mấy cái mạng à tại sao muốn đi khiêu chiến một cái cùng mình thực lực tương đương thậm chí còn mạnh hơn chính mình người chính mình cũng không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính liền không sợ bị người loạn đao phân thây loại người này nếu như có thể sống đến cuối cùng đó mới gọi gặp quỷ, cũng chỉ có bắc địa hoặc là thiên nguyên châu loại này giang hồ chi khí giống huyền võ mẫu đại lục loại này tàng long ngoa hổ lao quái khắp nơi trên đất tu tiên đại lục nào có nhiều như vậy ngu xuẩn trên thực tế liền ngay cả phi tiên tông phần lớn đan cảnh tiểu tu cũng sẽ không làm như vậy bọn hắn am hiểu hơn chính là ta là đan cảnh tiểu tử này là thiên tiên ta tới đối phó hắn phía trước người kia cùng ta tu vi tương đương thật muốn giao thủ ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu ngươi cao hắn ba cái đại cảnh giới ngươi bên trên là được rồi mẹ nó phía trước có lao quái kín kẽ kéo hô bốn đây là huyền võ mẫu đại lục mỗi người đều biết quy tắc ẩm đừng nói là thực lực viễn siêu người của bọn hắn liền xem như ngang cấp từng giả bình thường tình huống bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ giết không được người ngược lại bị người cho làm tất cả mọi người không phải người ngu mỗi một cái đều là sống thành trên ngàn trăm năm kẻ ra đời gặp được thực lực không bằng bọn hắn tu sĩ bọn hắn đương nhiên dám cùng một trong chiến nếu như tu vi cùng bọn hắn tương đương thậm chí cao hơn vậy còn không như không chiến tu sĩ cũng là người cũng rất chân quý chính mình tính mệnh không có bất kỳ cái gì hồi báo đi làm loại nguy hiểm kia sự t ì n h đó là ngớ ngẩn một người đơn đấu thiên quân vạn mã anh hùng cố nhiên đang giá tôn kính thế nhưng là nếu như vậy kết quả là thê tử của ngươi biến thành người khác người khác còn tiêu lấy tiền của người đánh ngươi hải tử đồng thời mượn nhờ danh vọng của ngươi phong sinh thủy khởi mà cuối cùng không có người lại nhớ kỹ ngươi đã từng huy hoàng ví dụ như vậy có như vậy hai ba lệ liền đầy đủ những cái k i a đầu phát nhiệt người đã có kinh nghiệm cho nên điều này sẽ đưa đến tu tiên giới một cái quỷ dị tình huống đó chính là tu sĩ cùng giai ở giữa mặc dù mâu thuẫn lớn nhất cũng rất ít độc thủ mà toàn bộ đại lục đều khinh bị lấy mạnh hiếp yếu hành vi lại tại trong hiện thực phát sinh nhiều nhất đại khái là chỉ có trong tiểu thuyết nhân vật chính ỷ vào chính mình là bất tử c h i thân hung hãn không sợ chết đi khiêu chiến cái này đến cái khác cường đại buốt mà lại mỗi lần đều có thể chuyển bại thành thắng trần vũ cũng không cho rằng chính mình là trong tiểu thuyết nhân vật chính hãn thân ở chính là chân chính thế giới tu tiên có chút sai lầm liền sẽ thân t ử đạo tiêu đến lúc đó mình tại bắc địa thân bằng hào hữu làm sao bây giờ đến lúc đó mất đi ô lớn bọn hắn hạ trang chỉ sợ sẽ không so với cái kia dưới tay hắn vong hồn tốt bao nhiêu loại ý nghĩ này mặc dù có chút cầu hùng nhưng ở h u y ề n võ m ẫ u đại lục bên trên chín mươi chín phần trăm tu tiên giả đều là cầu hùng không ai sẽ châm biếm bọn hắn thậm chí nếu như đem những này nhát gan hạ người kinh lịch viết thành một bản tiểu thuyết lời nói vậy liền quá không thú vị sơ nhập giang hồ đám thái điều căn bản sẽ không đi xem chỉ có những cái kia chân chính tu tiên kẻ ra đời mới có thể đi như nhặt được trí bảo giống như là xem thám thá chọn yếu nhất ra tay đây chính là trần vũ đi vào phi tiên tông những ngày này tổng kết ra một cái huyền võ mẫu đại lục thành thục tu tiên giả lúc đối địch quý báo nhất giáo huấn cũng là h ắ n từ trên thiên nguyên châu đến huyền võ mẫu đại lục lớn nhất nghĩ lại địa thế còn mạnh hơn người hắn thả rằng cầm một nghìn quả hồng mềm đổi một viên linh thạch cũng không muốn cầm một khối ngoan thạch đến đổi một trăm mai linh thạch người sống một thế sao mà chân quý lại nói chính mình có hắc sớm muộn có thể leo lên đình p h o n g không cần thiết tại chính mình còn không có trưởng thành thời điểm đi mạo hiểm mặc dù làm như vậy không có khả năng tăng lên trần vũ chiến lược thậm chí khả năng ngược lại sẽ giảm xuống chiến lược của hắn nhưng nếu như cảnh giới của hắn đầy đủ cao hộ giáp đủ cứng át chủ bài đủ nhiều đánh bại thực lực không bằng đối thủ của mình không phải tốt hơn làm gì mạo hiểm đi khiêu chiến càng mạnh đối thủ hắn đ i ê n rồi sao với hắn mà nói tranh cường hiếu thắng căn bản cũng không phải là lựa chọn tốt hơn đã có có thể kiếm lấy điểm năng lượng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm biện pháp làm gì cùng cường giả cùng giai đà sinh đà tử đây không phải là chính mình muốn chết trần vũ lặng lẽ cười một tiếng an tâm hấp thu cả thuốc tăng lên bảng môn kỹ nghệ cũng không lâu lắm hắn liền đạt được một tin tức dung thị cùng phong thị hai nhà bởi vì dung thu thực cái chết đã huyên náo t ú i bụi bây giờ ngay tại chỗ kia yên lặng trong núi rừng cãi lộn rất có một lời không hợp liền muốn đánh nhau tư thế trần vũ trợt nhớ tới chính mình trước khi rời đi tựa hồ không có đem phong thị tên kia chết tại dung thu thực trong tay thiên kiêu thi thể cho móc ra không biết phong thị người có hay không phát giác được nếu không phong thị liền muốn lâm vào bị động nếu như nhớ không lầm dung thu thực tựa như là phong thị l a o tổ tông sau khi qua đời dung thị nhất mạch cái thứ nhất qua đời anh cảnh trung gia cao thủ đi hay là anh cảnh trung gia đình phong chẳng lẽ dung thị còn có thể bởi vậy bước lên hai nhà chiến tranh trần vũ không quá khẳng định lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa bắt đầu tay luyện chế linh nguyên đan chân linh đan trấn ma hoàn ba loại đan dược hắn tính toán đợi qua ít ngày đến dung thị bên kia đem những đan dược này đổi thành đại lượng và tư nếu là hai nhà thật muốn khai chiến đô i k i a đan dược nhu cầu số lượng sẽ rất lớn đến lúc đó hắn cũng có thể t r ợ dung thị một chút sức lực ngày thứ hai dung thị tại phong thị trên địa bàn lại đại náo một trận lần này bọn hắn là động chân cách đan dương phong liền cùng một đạo ngọn núi lân cận từ đan dương phong nhìn lên đi có thể rõ ràng mà nhìn thấy song p ư ơ n g tu sĩ chừng mấy ngàn nhiều đối diện trì huyên náo túi bùi phong nguyên sẽ đem giết chết dung thu thực người giao ra coi như dung thu thực chấp sự không phải n g ư ờ i giết cũng khẳng định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan thậm chí có thể là phong thị nhị trưởng lão tam trưởng lão cách làm đ a n g phi tiên tông ngoại trừ ngươi phong thị còn có thể là ai giết ta cho nhà vinh thu thực chấp sự giết ta phong thị nhất mạch anh cảnh trung giai tu sĩ thật sự là khinh người quá đáng có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong giết chết dung thu thực chấp sự tất nhiên là phong thị nhị tam trưởng lão cách làm các ngươi phải đem người giao ra nợ máu cần dùng bệnh đến h o ạ lại nếu như ngươi phong thị không thể cho ta dung thị một hợp lý giải thích vậy các ngươi liền vĩnh viễn cũng không ra được một đạo ngọn núi đạo này ngọn núi chúng ta dung thị vây đ ị n h bốn đối với dung thu thực cái chết dung thị tự nhiên là không đông tha nhất định phải đem trách nhiệm đẩy lên phong thị trên thân còn cụ thể đẩy lên phong thị nhị trưởng lão cùng tam trưởng l ã o trên thân tựa hồ là phải thừa dịp thế đem phong thị gia tộc nổ tận gốc phong thị gia tộc đối với dung thị gia tâm tự nhiên lòng dạ biết rõ tại trước mắt như này càng sẽ không nội bộ song phương lúc này làm cho túi bụi hai phe nhân mã ngay tại một đạo ngọn núi giữa sườn núi ra tay đánh nhau trần vũ chỗ lo lắng hoặc là nói là vui lo trộn lẫn nửa sự tỉnh rốt cục phát sinh hắn hại chết dung thu thực chuyện này nhìn còn thật thành dung thị cùng phong thị ở giữa xung đột dây dẫn nổ việc đã đến nước này song phương nơi nào còn có lùi bước chỗ trống nếu như dung thu thực không có sát hại ta phong thị thiên kiêu phong sông có lẽ liền sẽ không bị g i ế t dung thu thực đây là gieo gió gặp bão còn có phong sông cái chết dung thị chẳng lẽ không nên hướng phong thị bộ tộc cho cái thuyết phát sao ngươi nói dung thu thực là ta phong thị hại chết vậy sẽ phải có chứng cứ chứng cứ đâu không có chứng cứ dựa vào cái gì nói dung thu thực là bị chúng ta phong thị hại chết cũng không biết dung thu thực đắc tội cái gì ghê gớm đại nhân vật mới có thể bị người tùy tiện nghiền sát loại sự tình này sao có thể trách đến chúng ta phong thị trên đầu ngươi hẳn là hào hào tỉnh lại có phải hay không thương thiên hại lý chuyện làm nhiều lắm lao tổ tông chúng ta vừa chết các ngươi liền lập tức nhảy ra quấy dối làm không tốt dung thu thực chính là cho các ngươi cho người nhà tự tay giết chết mới tốt có lý do tìm chúng ta dung thị phiến p h ứ ớ c bốn phong thị bộ tộc không phải đèn đã cạn dầu dung thị một nhà cũng không phải ăn chay song phương có qua có lại lúc này liền dùng b e n đến túi bụi nhưng dung thị thực lực lại so phong thị phải cường đại hơn một chút mà lại dung thị người đầu lĩnh là một tên anh cảnh tứ trọng tu sĩ mà phong thị người đầu lĩnh lại là một tên anh cảnh tam trọng đ ỉ n h phong tu sĩ giữa hai bên tranh lệch thật sự là có chút lớn phong thị thực khí tự nhiên muốn yếu hơn một bậc song phương ầm ĩ mấy cái canh giờ sau đó bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy đẩy cái gì đẩy lại đẩy ta cũng đẩy đừng tưởng rằng ngươi là cho người nhà ta cũng không dám ra tay với ngươi ha ha muốn động thủ vậy thì tới đi dù sao các ngươi phong thị lão tổ tông đã chết trong gia tộc sẽ không có gì có phân lượng người toa trấn chúng ta cho nhà muốn cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền phải làm cái gì t ố t t ố t nếu dạng này vậy ta cũng không khách k h í đây là ngươi bước ta mẹ nó ngươi đẩy ta ngược làm gì đồ lưu manh khinh người quá đáng bốn từ lúc mới bắt đầu số đẩy càng về sau số đẩy kéo dài đến năm canh giờ cuối cùng hai phe tu sĩ rốt cục có người nhịn không được bắt đầu ra tay đánh nhau thế là cấp tốc lan tràn rất nhanh trọn vẹn mấy ngàn t i ề n tu sĩ cuốn vào trong hôn chiến đốt tiêu hao năm nghìn điểm năng lượng tăng lên thanh đế phi vân trải qua thứ năm tầng bốn lần này để trần vũ thu được hơn ba ngàn cái điểm năng lượng lại thêm nguyên bản góp nhặt đầy đủ hắn tăng lên thanh đế phi vân trải qua cảm thụ được trong đầu thêm ra tới đan đạo c ả g nộ trần vũ trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười mà ngoại giới dung thị gió hêm dịu nhà tuổi trẻ các đệ tử thì mau đánh phá đầu trần vũ thân là đan dương phong luyện đan đệ tử cũng không cần tham gia hoạt động như vậy ai cũng biết luyện đan tiên sư thực lực cũng không mạnh cho nên vô luận là phong thị hay là dung thị cũng sẽ không đem chính mình chân quý nhất luyện đan sư đưa lên chiến trường bởi vì song phương đều là đồng môn cho nên ngay từ đầu chiến đấu tất cả mọi người có chỗ giữ lại không có sử dụng pháp bảo cũng không có sử dụng pháp thuật liền dựa vào lấy thuần túy lực lượng cơ thể nhìn tựa như là một đám du côn lưu manh hỗ chiến hai phe anh cảnh tam trọng cùng trở lên cường giả đều đứng ở một bên cũng không có xuất thủ dung thị muốn mượn nhờ chuyện lần này thủy đi phong thị trụ cột phong thị đương nhiên sẽ không cam tâm dù sao phong thị anh cảnh bắt trọng cường giả cũng chỉ có ba cái mà thôi tự nhiên một cái không có khả năng tổn thất nếu song phương không cách nào đạt thành nhất trí như vậy thì chỉ có thể trước tranh tài một trận sau đó lại quyết định đến cùng là ai trước tiên l u i để đánh lấy đánh lấy song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mặc dù mọi người cũng không có đụng tới pháp bảo nhưng cũng bắt đầu chuyển vận không ít thuật hỏa cầu thuật ta đem ngươi trôn ở trong hạt cát hắn dùng phong nhận vạch phá y phục của nàng thời gian dần qua mặc dù không có người chết người cũng rất ít có người thụ thương trần vũ đi ra dưới mặt đất hoạt động nhìn xem song phương càng đánh càng kịch liệt trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng lo lắng hai đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn đến tình trạng như thế cũng liền mang ý nghĩa trần vũ đằng sau tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm nhất định phải tăng thực lực lên mới được cũng may hắn không chỉ có tăng lên thanh đế phi vân t r ả i qua còn tăng lên hai môn trung cấp pháp luật bây giờ coi như hắn toàn lực tu luyện cũng sẽ không có người phát hiện trừ phi là phi tiên tông vị thái thượng trưởng lao kia đột nhiên xuất hiện tự mình điều tra nội tình của hắn nhưng khả năng này cực kỳ b é nhỏ bởi vì vị thái thượng trưởng lao kia đã bế quan trí ít mấy trăm năm ngay cả phong thị lao tổ t ô n g qua đời đều không có hiện t h â n hắn hiện tại muốn làm liền là mau chóng mua sắm dược liệu quý giá hoặc là thu thập phế đan hoặc là đ ă n g dược để cho mình tu vi đạt tới anh cảnh bắt trọng một khi đột phá đến anh cảnh bắt trọng trần vũ liền có lòng tin cùng dung thị năm vị anh cảnh bắt trọng cường giả một trận chiến dù là chỉ là sơ kỳ c o như không địch lại bắt trọng viên mãn lao á i Cũng có lúc căn Vũ toàn thân đến Trần thể trở ra kìa, bốn không các loại dược liệu cá thuốc phế đan linh đan trần vũ dựa theo trình tự từng cái hấp thu trừ cái đó ra Còn có trần vũ đối với cái này n đã sớm chuẩn bị các loại dược liệu cá thuốc phế đan không chút kiên kỵ hấp thu bên dưới điểm năng lượng biến thành năng lượng thần bí trong cơ thể hắn phun trào để tu vi của hắn liên tục tăng lên đến gần vô hạn anh cảnh thất trọng kỷ. trung kỳ t r u n g đan điền bên trong cái kêu một đoàn bao phủ tại nguyên anh t r u n g quanh đạo diễn chân khí biến thành m â y m ù đã mở rộng đến hơn hai t r ư ợ n g nhưng cái này còn không phải cực hạn còn tại tiếp tục mở rộng ba triệu chương bảy trăm m ư ơ i hai quét sạch toàn bộ đan dương phong b ả o k hố chương bảy trăm m ư ơ i hai quét sạch toàn bộ đan dương phong b ả o k hố đang hấp thu đại lượng điểm năng lượng đằng sau trần vũ thể nội đạo diễn chân khí rốt cục bành trướng đến bốn triệu cực hạn sau đó trần vũ muốn làm chính là không ngừng mà hấp thu linh khí đem đan điền tri vân ngưng tụ thành mưa rèn luyện thành tiên đạo chân nguyên từ trên bầu trời bay xuống xuống tới vậy liền đại biểu cho tu sĩ đã đột phá đến anh cảnh bắt trọng bởi vì anh cảnh bắt trọng chân nguyên lực lượng quá mức khổng lồ dẫn đến đ an sĩ nhục thân nhận lấy cực lớn hạn chế muốn đột phá đến anh cảnh bắt trọng nhất định phải có thể rắn đan trợ giúp trần vũ cũng không thiếu thể rắn đan bất quá dựa theo đạo diễn chân kinh bên trên ghi chép nếu như hắn tại đột phá anh cảnh bắt trọng lúc phục d ụ n g thể rắn đan rất có thể sẽ đối với cơ sở tạo thành tổn thương loại này tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng nhưng một khi tu vi đạt đến tầng thứ cao hơn hay là sẽ đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng cho nên bình thường có thể không cần thể rắn đan bất quá đôi này trần vũ tới nói cũng không phải là việc khó gì bởi vì hắn trong tay hệ thống vừa đột phá tức là đ ị h phòng căn bản không có phương diện này cân nhắc bốn đốt phải trang tiêu hao tám nghìn điểm năng lượng tăng lên đạo diễn c h â n quyết t ầ n g thứ ba đốt phải trang tiêu hao chín nghìn điểm năng lượng tăng lên đạo diễn c h â n quyết t ầ n g thứ tư đốt phải trang tiêu hao một vạn năng số lượng giá trị tăng lên đạo diễn c h â n quyết t ầ n g thứ năm bốn thấn thăng tại tiếp tục nương theo lấy đại lượng tài nguyên biến mất trần vũ chân khí trong cơ thể tại điểm năng lượng biến thành năng lượng thần bí bên dưới không ngừng đẻ ép có bác địa thiên nguyên châu nhiều lần như vậy kinh lịch trần vũ đối với cái này cũng không lạ l ắ m ngay từ đầu liền tiến hành rất thuận lợi trong đan đ i ể n tầng mây rất nhanh liền đạt đến tám nghìn t r ư ợ n g trong tầng mây cao lớn gần tám t r ư ợ n g nguyên anh pháp tướng phun ra nuốt vào linh cơ tựa như trong mây tiên t h u ậ t khi tầng mây đến tám nghìn t r ư ợ n g sau liền không còn gia tăng nhưng tầng mây này lại là càng lúc càng n ồ n g nặng càng ngày càng tinh thuận thời gian dần trôi qua từ m ờ mịt phiêu miệu c h i sắc đến trắng nhạt lại từ trắng nhạt đến trắng lại từ trắng đến b ụ i cuối cùng đến đen t h ư n h ư một đoàn mây đen trân khí mây mủ ngưng tụ tới trình độ nhất định cho trần vũ thân thể mang đến áp lực t h ậ lớn lại thêm nguyên anh pháp tướng linh vận chi khí ra trì trần vũ trên người mỗi một chỗ đều hứng chịu tới ảnh hưởng da của hắn cơ bắp xương cốt ngũ tạng lục phủ huyết dịch kinh mạch trung hạ đan điển nê hoàng cung phản p h ấ t đều hứng chịu tới một lần trước nay chưa có tầy lễ trước kia trần vũ không có rèn luyện qua những địa phương kia lần này đều trải qua cường hóa chỉ có dưới loại tình huống này hắn có thể tốt hơn rèn luyện thân thể tiếp nhận áp lực nhiều hơn c à n g có khả năng đột phá đến anh cảnh bắt trọng đây là một loại thuế biến anh cảnh thất trọng viên mãn chân khí chi lực so với anh cảnh thất trọng sơ kỳ chân khí muốn sắc bén ngưng thực rất nhiều sơ ý một chút trần vũ thân thể đều sẽ nhận khó mà bù đắ đây cũng là vì cái gì anh cảnh cao dai đằng sau mỗi lần sung dai đều nguy hiểm như vậy cũng là anh cảnh cao dai ở giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều t r ê n lệch to lớn nguyên nhân đan dược biến thành lực lượng thần bí như cũng tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong đám mây mù kia nhưng đám mây mù này mật độ lại là còn thiếu rất nhiều két một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên đen kịt chân khí trong tầng mây đột nhiên xuất hiện từng đạo l ô i điện như là từng đầu cự long trên không trung b a y múa để trần vũ cảm thấy áp lực cực lớn đồng thời cũng là một trận to lớn kỳ ngộ c ố áp lực này mặc dù đối với trần vũ tinh thần cùng lục thân đều tạo thành to lớn g á n h vác nhưng cũng để thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều chiếm được cực lớn cường hóa cùng tăng lên loại này tăng lên v ừ a xa trước đó bất kỳ lần nào thân thể của hắn c á p nơi đều đang không ngừng cường hóa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng trưởng tu luyện tiềm lực càng ngày càng sâu thúy khủng bố bốn v â n h l ố t bốt l ố t bốt phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh bốn một trận sấm sét vang dội trần vũ trung đan điền bên trong tựa hồ rơi ra một trận chân khí mưa to trần vũ thân thể cùng tinh thần cảm nhận được gác lực càng lúc càng lớn. Cả người như là thổi phồng bóng ra bình thường bành trướng lên bản thân cái này chính là đột phá cần phải trải qua quá trình giống bắc địa hoặc là thiên nguyên châu như vậy một khóa siêu thần thời gian tại h u y ề n võ mẫu đại lục tựa hồ rất khó gặp trừ phi tu luyện pháp thuật hoặc là đan đạo trận đạo các loại bản môn dù sao tu tiên bản thân liền là một cái tính mạng chuyển tiếp quá trình khá dài h u y ề n võ mẫu đại lục tiên đạo cường giả đông thì bế quan mấy ngàn năm đều là bình thường coi như bản có thể trợ giúp mình tới đạt đình phong trần vũ bản thân mình cũng muốn kinh lịch quá trình này hiu hiu hiu trần vũ cơ bắc bị đè ép vang lên can kẹt giáp giáp trần vũ xương cốt tại trọng áp phát xuống ra lốp b ố t tiếng vang cốc cốc cốc trần vũ ngũ t ạ n g lục phủ đều tại cỗ uy áp này phía dưới như là nổi trống từng lần một đánh đánh bốn một trận xưa nay chưa từng có biến hóa ngay tại trong cơ thể hắn ấp ủ bên trong trần vũ hết sức chăm chú toàn lực thôi động đạo diễn chân q u y ế t khống chế điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí mức độ lớn nhất khống chế tinh thần lực của mình bốn cách đủng một tiếng thanh thúy tiếng vang ở trong đan điền vang lên ảo ảo không biết bao lâu trôi qua theo một đạo đem toàn bộ đan điền chiếu lên sáng trưng địa quang ảo ảo có hạt mưa từ hắc vân trung dất xuống phong vân hội tụ hóa thành mưa to. Cuối cùng là khi n công. chân khí mây mù toàn bộ chuyển hóa làm đan dịch chân nguyên đằng sau trần vũ trung đan điền bên trong đã xuất hiện một nửa trượng lớn nhỏ vũng nước bên trong tràn đầy thuần túy nhất đạo diễn chân nguyên trần vũ khống chế tinh thần hùng hồn đạo diễn trân nguyên y theo đạo diễn trân quyết bên trong khẩu quyết cùng pháp môn đều lâu vào đấy đối với mình mặn da cơ bắp xương u ố t nội tạng cốt tủy huyết dịch hạ đan điển nên h n g cùng tiến hành một lần lại một lần ôn lưu dưỡng đồng thời tư dưỡng trung đan điển bên trong nguyên anh trần vũ tại đột phá bình cảnh thời điểm lúc này trần vũ thân thể phảng phất là trên thế giới tinh mật nhất máy móc thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều đều, đều đâu vào đấy vận chuyển lực lượng đang không ngừng tăng cường tinh thần không ngừng mà tăng lên mấy giờ đằng sau trần vũ đã triệt để vững chắc tu vi của mình cái này cũng đại biểu cho trần vũ đã triệt để vững chắc anh cảnh thất trọng viên mãn phóng nhãn toàn bộ phi tiên tông anh cảnh thất trọng trở lên tu sĩ cộng lại cũng không cao hơn ba trăm người mà mỗi một cái đều là phi tiên tông trụ cột vững vàng tại h u y ề n võ m ẫ u đại lục bên trên đều có thể nói là nhân vật hết sức quan trọng bất quá bình tĩnh mà xem xét nếu là trần vũ không có tu luyện đạo diễn chân quyết mà là tu luyện phổ thông tiên pháp vậy hắn tu vi hiện tại chỉ sợ sớm đã vượt qua anh cảnh thất trọng dù sao cùng đạo diễn chân quyết so sánh những công pháp khác cần có điểm năng lượng muốn ít hơn nhiều cần có tài nguyên cũng đồng dạng thiếu nhiều đương nhiên tùy theo mà đến h ắ n tại mỗi cái cảnh giới đủ khả năng đạt tới tiên đạo cực hạn cũng vô pháp cùng đạo diễn chân quyết so sánh khi trần vũ đem thể nội điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí toàn bộ hấp thu đằng sau tu vi của hắn liền vững chắc tại anh cảnh t ấ t trọng viên mãn trần vũ cảm thụ được thể nội minh mông đạo sơ chân nguyên cùng cường đại kinh khủng lục thân khỏe miệng lộ ra mỉm cười hắn thực lực tổng hợp so trước kia cường đại mấy chục lần không chỉ sau đó vung vẩy lên nửa tháng lo bắt đầu ở trong địa động thi triển long đẳng cựu thiên chu lưu ngự thần bộ đến thích lưng ớ chính mình tăng vọt lực lượng đang quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng đằng sau trần vũ lại thi triển mấy loại động tĩnh không lớn pháp thuật tỉ như cầm tụ thuật tỉ như thâu thiên hoán nhật thần công tỉ như ngự không thuật tỉ như quy nguyên thuật thiên g i á m nghe chi thuật bốn đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang ở trong lòng vang lên trần vũ đốn đông nhiên trong lúc mơ hồ hắn tự a h ồ nghe đến mấy trăm mét bên ngoài có một cái cực kỳ nhỏ tiếng bước chân đối phương tự hồ rất cẩn thận không có phát ra cái gì tiếng vang thế nhưng là ở trên trời dám nghe chi thuật bên dưới lại không gì sánh được rõ ràng chuyển vào chính mình trong th chẳng lẽ lại đan dương phong luyện đan tiên sư cũng tới nơi này trộm lấy đan dược và d ư ợ c thảo trần vũ trong lòng hơi động nơi đây chỗ xa xôi cơ hồ không có cái gì luyện đan tiên sư đến đây trần vũ liền đem luyện đan c h i địa ổn định ở nơi đây cuối cùng là tiến đến xem ra ta trước đó cầm tới tấm này thông hướng đan dương phong thầm nghĩ địa đồ thật đúng là có đất giúp võ lúc này ta nhất định phải đoạt xong phong thị đan dược sau đó lại đi giết mấy cái có giá trị nhất luyện đan sư đến là dung người nhà báo thủ dựa hận không được ta phải nhiều bơi một chút miễn hình ấ n miễn cho lộ ra sơ hở ngàn vạn không có khả năng bị phong thị luyện đan tiên sư nhìn ra mánh khỏ trần vũ n g t người n lập tức liền nghe tích tích tắc tắc tiếng vang từ mấy trăm mét có hơn chuyển đến hiện nhiên là người kia tại bôi cái gì h u y ễ n hình phấn trên người hắn rõ ràng mang theo che lấp khí tức pháp khí nếu như không phải trần vũ đang tu luyện thiên giám nghe chi thuật cho dù là trong môn này các loại pháp thuật có thể làm cho cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện hắn động tính xem ra dung thị thật không phải ăn chay bọn hắn là từ một đầu thông đạo bí ẩn chui vào đan dương phong muốn thừa cơ trộm đi đan dương phong đan dược và linh dược còn muốn thuận tay giết đan dương phong mấy vị quý báo nhất luyện đan tiên sư ai cũng biết luận đan sư cũng không am hiểu chiến đấu ở trong cùng giai thuộc về người yếu nhất một nhóm đan dương phong trước mắt thực lực mạnh nhất cũng chính là anh cảnh thất trọng phong chủ nhưng luận chiến l ư ợ c lại là anh cảnh thất trọng bên trong yếu nhất một cái liền xem như thực lực hơi mạnh anh cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cao thủ đều có thể đánh bại dễ dàng hắn k h ô n g chi là đánh lén nếu là người tới lợi hại hơn nữa một chút có lẽ liền có thể đem đan dương phong cho tàn sát không còn bây giờ đan dương phong bên trên chính diện lâm như thế một trận đột ngột nguy cơ to lớn trần vũ cũng bị giật này mình vội vàng trốn đến một khối đá phía sau chờ lấy người tới nếu như đối phương là dung nhà cái kia năm cái lao quái vật một trong hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này mau chóng nói cho những người khác trần vũ mặc dù tự tin có thể cùng anh cảnh bắt trọng cường giả một trận chiến nhưng lý do an toàn hắn cảm thấy hay là để phong thị mấy vị bắt trọng trưởng lao cùng đi xử lý tương đối tốt nếu như đ ổ i thành anh cảnh trung giai hoặc là sơ giai tiểu tu sĩ như vậy chính mình nói không chừng lần này thật đúng là có thể phát một phen phát tài trần vũ nghĩ thông suốt điểm này sau liền tại khe nham thạch khe hở bên trong ngồi yên lặng thi triển thâu t i ê n hoán nhật thần công đem khí tức của mình triệt để che giấu tùy thời ma động cho dù là anh cảnh bắt trọng cường giả không t ậ n lực phía dưới cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại sổ s ổ t soạt s o á t trần vũ mặc dù mở ra thiên giám nghe chi thuật nhưng vẫn là chỉ có thể mơ h ồ nghe được một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần nếu như không phải trần vũ đã đạt đến anh cảnh thất trọng chỉ sợ ngay cả điểm ấy thanh â m đều nghe không được từ một điểm này cũng có thể thấy được đối phương ẩn nạp thuật cường đại càng chỉ sợ đạt đến anh cảnh bắt trọng mà lại thân pháp độ cao càng là anh cảnh cao d a i bên trong người nổi bật chỉ dựa vào điểm này trần vũ liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ anh cảnh thất trọng đơn giản như vậy cũng may trần vũ liếc mắt liền nhìn ra tên nam tử này tu vi là anh cảnh thất trọng viên mãn mặc dù cùng mình một dạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới anh cảnh bắt trọng nhưng cùng mình so sánh lại là có trên lệch không nhỏ trần vũ bây giờ tu vi mặc dù cũng đạt tới anh cảnh thất trọng viên mãn đối mặt anh cảnh bắt trọng hậu kỳ lao quái có lẽ có ít cố hết sức nhưng đối mặt anh cảnh bắt trọng trung kỳ trở xuống tu sĩ vẫn là dư sức có thừa trần vũ yên lặng đi theo phía sau hắn hắn đ ầ u thiên hoán nhật thần công cùng chu lưu n g thần bộ để thân pháp của hắn cùng tiềm hành đều trở nên càng thêm ẩn nấp chăm chú cùng ở phía sau hắn mà không bị phát hiện dung thị người đã cải biến dung mạo nhìn cùng đan dương phong một vị luyện đan tiên sư có chút tương tự hiển nhiên đối phương là trải qua một phen điều tra dung thị người kia ỉ vào dung mạo của mình rất nhẹ nhàng liền tới đến đan dương phong chính giữa đại điện phụ cận chờ đợi thời cơ thích hợp hắn sở dĩ không có trước tiên công kích đan dương phong những cái kia luyện đan tiên sư là bởi vì hắn không muốn gây nên quá lớn manh động càng quan trọng hơn là hắn đến đan dương phong cũng không phải đến săn giết phong thị những cái kia luyện đan tiên sư mà là đan dương phong thiên tài địa bảo cùng linh đan trần vũ cư như vậy nhìn xem người kia tiến nhập cái này đến cái khác dược liệu k ố phỏng cái này đến cái khác linh đan k ố phỏng đem rất nhiều chân quý dược liệu linh đan đều cho trộm đi ra cất vào đã sớm chuẩn bị x o n g trong nhận chứa đồ người này đối với đan dương phong địa hình rõ như lòng bàn tay tới lui tự nhiên trộm cắp linh dược cùng đan dược cũng là xe nhẹ đường quen thậm chí còn có thể thi triển ra một chút chướng nhãn pháp để cho mình đều nhìn không ra sơ hở kể từ đó hắn liền có thể tại đan dương phong dừng lại lâu một đoạn thời gian trộm càng nhiều d ư ợ c thảo đan dược cứ việc những này đều có thể là trần vũ làm áo cưới thế nhưng là lúc này chính h ắ n cũng không hiểu biết chương bảy trăm mười ba ngươi trộm đều là của ta, chương 713, người trộm, đều là của ta. cái này dung thị lao tặc v ờ vét bảo vật thủ đoạn thật sâu xúc động trần vũ trần vũ cũng coi là thêm kiến thức dung vô ngấn nếu như trần vũ đoán không sai cái này chui vào đan dương phong trộm cắp linh đan thiên tài địa b ả o người chính là danh s ư n g phi tiên tông đệ nhất đạo tặc dung thị dung vô ngấn đây là một cái nhân vật truyền kỳ truyền thuyết hắn bảy tuổi năm đó bởi vì bệnh bỏ qua dung thị đệ tử tiền bạc không có bái nhập phi tiên tông tại dung thị bộ tộc bên trong địa vị phi thường thấp kém thậm chí còn không bằng trần vũ cương xuyên qua đến thế giới này lúc tại sở gia trang địa vị vì sinh tồn hắn luyện thành một thân xuất thần nhập hóa ăn cắp chi thuật thậm chí còn trộm được dung thị phái đến thế giới phản tục tu sĩ trên thân kém chút còn phải tay người kia xứng sở lập tức hỏi lên dung vô ngấn lai lịch cũng không có đối với hắn hạ sát thủ mà là cho hắn làm một lần thể chất khảo thí về sau dung vô ngấn bị vị k i a dung nhà tu sĩ từ thế giới phản tục dẫn tới phi tiên tông dung thị tổng tông bắt đầu tu luyện hắn thiên tư thông minh tu vi đột nhiên tăng mạnh chỉ là có một chút lại có thụ dung thị nhất mạch lên án có lẽ là bởi vì hắn ở thế tục trong hồng trần gặp phải để hắn tại trở thành tu sĩ đằng sau vẫn không có từ bỏ bởi vì lúc đó phong thị một nhà thế lớn đem toàn bộ phi tiên tông đều k h ô n g chế được c á c đ a o đối với dung thị càng là chặt chẽ q u c n thúc dung vô ngấn không dám tùy tiện động phong thị nhất mạch tu sĩ liền đem chủ ý đánh tới nhà mình tu sĩ cùng trung lập thế g i a trên đầu dung vô ngấn đem tiên pháp cùng ăn cắp thủ đoạn xảo diệu dung hợp lại cùng nhau đã sáng tạo ra một bộ đặc biệt thần thâu chi pháp không biết trộm đi dung thị nhất mạch tu sĩ cùng một chút phái trung lập tu sĩ bao nhiêu bà bối đồng thời cũng làm cho dung thị bộ tộc chịu nhiều đau khổ cũng may thiên phú của hắn rất cao rất có đột phá đến anh cảnh c ự trọng tiềm lực đây cũng là vì cái gì dung thị một mực dễ dàng tha tha tha thứ hắn, đồng thời còn cho hắn theo thời gian trôi qua dung vô ngân rốt cuộc đột phá đến anh cảnh c a o giai trở thành dung thị bộ tộc chủ cột vững vàng tu vi cũng đạt tới anh cảnh thất trọng viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến anh cảnh bắt trọng cái này chui vào đan dương ngọn núi dung thị người vừa vặn cùng cái t i a dung vô ngân đối đầu mà lại hắn còn tinh thông ẩ n nấp dịch d u n g ăn cáp tại trên trận pháp nhất đạo càng là có thể so với sơ cấp cực phẩm trận pháp sư đủ loại hành vi đang phi tiên trong tông cũng chỉ có dung vô ngân có thể làm được điểm này trần vũ biết gia hỏ này mặc dù được xưng là phi tiên tông mạnh nhất tiểu tâu nhưng hắn thực lực cũng không mạnh cùng hắn trộm đồ bản sự so g i kem sa trần vũ muốn bắt lại hắn cũng không phải là việc khó gì đã như vậy còn không bằng để hắn thông thông khoái khoái chơi lên một phiếu sau đó lại đem hắn bắt lại trần vũ rất quan tâm theo sát dung vô ngấn một đường đi theo hắn từ trên người hắn học được không ít trộm cắp k ỹ xảo lấy trần vũ viễn siêu đối phương tinh thần lực lại thêm nhãn lực của hắn coi như không có khả năng một lần học tập cũng có thể đem hắn chiêu thức nhớ cái tám chín phần m ộ mươi mấy canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua dung vô ngấn mang tới mười cái trong nhận chữ vật đã tràn đầy đan dược và linh dược dung vô ngấn ngồi tại trong một cái góc tiệm điểm chính mình lần này chiến lợi phẩm đơn giản tựa như là một cái sướng đến phát rồi rồi v i tiên tông đan dương phong quả nhiên danh bất hư truyền cho dù là tại phụ cận mấy chục cái trong vương t r i ề u đều tiếng tăm lừng lây quả nhiên có không ít đ ồ tốt nếu như toàn bộ bán đi lời nói tối thiểu nhất có thể kiếm được mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm đây cũng không phải là một số lượng nhỏ so rất nhiều anh cảnh c ự u trọng tu sĩ đều muốn giàu có thậm chí càng càng nhiều thật sự là một đám hiếu khách hiếu khách người phong gia a dung vô ngấn mừng thầm trong lòng hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm gì tay đối phó phong gia mấy cái nhân vật trọng yếu từ trước đó trộm linh đan trong quá trình hắn đã biết mấy người hạ lạc mục tiêu của hắn toàn bộ đều là phong thị chính thức luyện đan tiên sư đại bộ phận đều là anh cảnh sơ giai trong đó hai người là anh cảnh trung giai v ề phần anh cảnh cao giai dung vô ngấn tự nhiên không dám ra tay mặc dù dung vô ảnh có lòng tin tại suất kỳ bất ý tình huống dưới đánh lén anh cảnh cao giai thành công nhưng như thế lời nói quá mạo hiểm một khi thất bại hậu quả khó mà lường được cho nên để cho an toàn hắn quyết định trước đánh giết mấy cái anh cảnh đê trung giai luyện đan tiên sư cho hắn đệ tử trong tộc báo thủ nghĩ tới đây khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh thân hình l o i lên liền tới đến phong thị một tên anh cảnh sơ giai luyện đan tiên sư ở lại trước sân động muốn đẩy ra cửa、đá. lúc này một chi độc châm đột nhiên từ dưới đất xông ra tựa như là một cây bùi gai một dạng dễ như t r ở bàn tay đâm thủng bàn t h â n của hắn trực tiếp chui vào trong thân thể hắn cùng lúc đó trên độc châm kịch độc cùng phượng triệu chấp lực lượng kết hợp với nhau để thân thể của hắn chấn động trong lúc nhất thời không cách nào động đậy phong nghệ thuật đây là trần vũ sửa chữa sau phong nhận uy năng thẳng bức trung đẳng pháp thuật mấy đạo phong nhận thẳng đến dung vô ngấn mà đi tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn má than thở dung vô ngấn căn bản không có bất luận sức phản kháng gì liền bị phượng triệu chấp độc c h â m phong nhận công kích trực tiếp bị miểu sát hắn vốn là muốn đối với phong thị luyện đan tiên sư xuất thủ lại không nghĩ rằng phong thị luyện đan tiên sư không thể giết chết ngược lại là bị một tên xa lạ anh cảnh tu sĩ cho c h é m giết người kia đến tột cùng là ai làm sao lại xuất hiện trùng hợp như thế lại là khi nào cho mình hạ độc chi tiết ta còn không có giết chết phong thị một vị luyện đan sư liền bị người đánh lén thật sự là khinh người quá đáng ngươi liền không thể trước hết để cho ta giết phong thị luyện đan sư sau đó lại tới tìm ta tính sổ sách đây quả thực làm cho không người nào có thể chịu đ ư ợ c dung vô ngấn trước khi chết thời điểm khoe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ do đại hỷ chuyển đại bi chỉ ở trong chốc lát vốn nghĩ lần này thu hoạch tương đối khá tiện thể lấy cũng có thể là tộc nhân hướng phong thị báo thủ chỉ là không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này không biết ta chết đi đằng sau cái này mười cái nhận không gian hạ tráng sẽ là cái gì đốt phát hiện mười nghìn điểm năng lượng phải trừ ă năng lượng, phải trăng hấp thu. Đốt, phát hiện điểm năng lượng, phải trăng trăm n hiện lượng, hiện lượng, Liên tiếp tin tức tràn vào Trần vũ lại nào, cũng không lâu lắm. Trần、vũ、liền thu được hơn vạn năng lượng, theo kịp hắn luyện mấy trăm năm đan dược đây vẫn chỉ là trên người hắn tự mang. g hấp thu, phát phải hấp thu, phát phải hấp thu, thu theo chỉ mấy tiếp đốt, đốt, tức trăm tự t lâu điểm điểm được điểm đây lại lắm, dược r vào Vũ Vũ kịp cái đó ra còn có dung vô ngấn mười cái nhận chữ vật bên trong đều là đan dược cùng linh dược trần vũ chuyến này là thật phát t à i trần vũ cẩn thận từng ly từng tí đem dung vô ngấn thi thể thu vào rút ra một chút hết dịch sau đó đem hắn ném vào một cái dưới đất hoạt động một mồi lửa đốt đi sạch sẽ sau đó đắc ý kiểm tra lên chiến lợi phẩm của mình đến đương nhiên trần vũ cũng không có quên đem những năng lượng này giá trị toàn bộ hấp thu chuyển hóa làm lực lượng tần h bí để thực lực của hắn nâng cao một bước hướng phía anh cảnh bắt trọng rào bước tiến lên t r u n g đan điền bên trong đạo diễn trân nguyên lại lần nữa làm lớn ra một trượng có thựa hùng hậu mà thuần túy đạo diễn trân nguyên tại trần vũ thể nội không ngừng mà phun trào làm dịu trần vũ thân thể làm cho thân thể của hắn không ngừng mà lớn mạnh kiểm tra hoàn tất đằng sau trần vũ vừa nhìn về phía dung vông ấn lệnh bài có tấm lệnh bài này trần vũ có lòng tin tiến vào tàng kinh các tam lâu Đem bởi vậy hắn quyết định dùng dung vô ngấn thân phận trà trộn vào tầng thứ ba dù sao lấy bảng năng lực không cần mấy ngày liền có thể đem tầng thứ ba trung cấp tiên pháp toàn bộ khắc lục húng chi dung vô ngấn vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đôi không có ai biết hắn ở đâu liền xem như biến mất mấy ngày dung thị cũng sẽ không phát hiện trần vũ mang theo tín vật của hắn vừa vặn có thể tiến vào tầng thứ ba bắt đầu học tập một phen mấy canh giờ đằng sau trần vũ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn mang theo một đỉnh mũ rộng rành đi tới tàng thư các thạch lâu trước đó đây là dung vô ngấn bình thường giả dạ dạng bởi vì thường thường làm một chút nhận không ra người hoạt động cho nên hắn rất ít lấy chân diện mục gặp người vì để tránh cho bị người nhận ra bị đánh hắn đều sẽ t i ể u trang cách hắn mặc một phen dung vô ngấn tại đan cảnh thời điểm có thể nói là toàn bộ phi tiên tông bị đánh thảm nhất một cái cơ h ồ một ngày đều muốn bị đánh coi như hắn đột phá đến anh cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ bị người đánh một trận liền ngay cả dung thị người cũng sẽ đánh hắn tàng thư các thạch lâu bên trong hoàn toàn như trước đây náo nhiệt cũng không có người chú ý tới một cái mang theo n g ũ rộng đánh tu sĩ trần vũ cầm d u n g vâng ấn lệ bài lần đầu tiên tới t ầ n g thứ nhất trước đại môn trận văn đầu tiên là chiếu hướng dung vâng ấn tiếp lấy lại chiếu hướng trần vũ trần vũ lập tức thôi động thong dòng vâng ấn trên thân lấy được tinh huyết khí tức so sánh một chút thạch lâu cửa lớn lạng yên mở ra thả trần vũ tiến vào b bốn trần, trần vũ không để ý đến bọn hắn nghị luận trực tiếp lên lầu ba đem tất cả thư tịch cùng tiến quyết đều nhìn một lần tầng thứ ba thư tịch cộng lại cũng liền hơn một nàn g bản g lấy bảng năng lực ba ngày thời gian liền có thể hoàn toàn cắt lục còn lại chính là tiêu hao điểm năng lượng tu luyện chính như trần vũ dự liệu như thế dung vô ngân biến mất cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn chí ít bây giờ còn không có có người phát hiện dung thị đối với dung thu thực chết canh cánh trong lòng khăng khăng muốn để phong thị cho cái thuyết pháp phong thị nhất mạnh người cũng bắt đầu cầm phong sung nói sự tình nhưng càng ngày càng hơi dù sao một cái anh cảnh tứ trọng tu sĩ giá trị sao có thể so ra mà vượt một vị anh cảnh lục trọng cừng giả rất hiển nhiên lần này là dung thị bị thiệt lớn mặc dù việc này dung thu thực làm không đối dung thị muốn mượn cơ hội này diệt trừ phong thị một vị gia tộc trụ cột phong thị đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hai nhà xung đột càng ngày càng nghiêm trọng đan cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu không ngừng mặc dù mặt ngoài nhìn không có ra cái gì nhân mạng nhưng vụ trộm lại có không ít đan cảnh tu sĩ mất tích hoặc là vô cơ biến mất những cái kia mất tích hoặc là biến mất đan cảnh tu sĩ tám chín phần mười là giữ nhiều l à n h ít bất quá anh cảnh phía trên tu sĩ mặc dù bị thương nhưng một cái cũng chưa chết hai đại thế gia đan cảnh tu sĩ đang phi tiên tông các nơi ra tay đánh nhau các đại thế gia đều tại từ đó hòa giải đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ trần vũ giết dung thu、thực. thành hai nhà tranh đấu dây dẫn nổ trần vũ đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại trong lầu ba i ê n lặng đem mỗi một bản công pháp và công pháp đều khắc lục xuống đến sau đó lại từ từ lĩnh mộ trần vũ chỉ tốn hai ngày thời gian liền đem cái này ba tầng hơn ngàn bản thư tịch toàn bộ ghi tạc bảng bên trong chật liền rời đi lầu ba đem d u n g vông ấn lệnh bài ném vào hố phân bên trong cũng không biết có người hay không phát hiện cho dù có người tìm được cũng sẽ không có người đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn trong mắt mọi người trần vũ chỉ là một cái xuất thân không cao tiên cơ lại bị phế rơi tiểu tu sĩ đừng nói là anh cảnh thất trọng liền xem như anh cảnh trung d i a i hắn cũng không là đối thủ ai cũng sẽ đem l ự c chú ý đặt ở phong thị anh cảnh cao dài trên thân mà không phải một cái không có tiếng t â m gì anh cảnh đê d i a i tiểu tu sĩ trên thân trần vũ hiện tại muốn làm chính là an tâm học tập lĩnh n g ộ mới tên i pháp tăng lên thực lực của mình đồng thời hấp thu càng nhiều năng lượng t r ù n g kích vào một cái cấp độ trần vũ trở về thời điểm vừa vặn đụng phải ẩu đả cùng một chỗ phong thị cùng dung thị hai nhà người đều là đan cảnh sơ kỳ tu vi trần vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy một cước đem dung thị mấy cái đầu mục đặc trắng cầm đi hơn mười điểm năng lượng rời đi khi hắn lần nữa đi vào đan dương phong lúc lại phát hiện đan dương phong đã loạn thành h ỗ n loạn phong thị luyện đan tiên sư ngay tại tập hợp một chỗ nghị luận ở mỹ dược thảo của ta bị người đánh cắp đi mà lại đều là nhất quý báu thậm chí có một cây ba ngàn năm nhân sâm cũng không biết là ai làm vậy mà một chút đồ vật đều không có lưu cho ta ngươi rất bất quá là thảo dược mà ta rất lại là linh đan ta tân tân khổ khổ hao phí thời gian mấy chục năm mới luyện chế ra một lò cấp thấp thượng phẩm anh nguyên đan cứ như vậy không có ô ô thủ đoạn của hung thủ thật sự là thật cao minh dược thảo của ta biến mất vài ngày đằng sau mới bị người phát hiện toàn bộ phi tiên tông cũng chỉ có dung thị dung vâng ấn có năng lực như thế chuyện này bọn hắn nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích mấy cái k i a thủ vệ đệ tử đến cùng là làm ăn gì vậy mà để cho địch nhân chui vào đan dương phòng may mắn hắn chỉ muốn muốn đan dược và linh dược bằng không mà nói chúng ta không biết chết bao nhiêu lần nghe được chung quanh một đám luyện đan tiên sư tiếng kêu rên nhìn xem một đám tức giận luyện đan tiên sư bạo nhảy như sấm trần vũ nắm bước trong tay nhận chữ vật từng bước một đi hướng đan dương phòng muốn tìm được một chỗ bí ẩn dưới mặt đất hoạt động đem những này trung giai tiên pháp, tiên quyết toàn bộ để cho mình nắm giữ tiên pháp tiên pháp huy năng nâng cao một bước vậy phần những đan dược kia linh dược đều là bị dung vông ấn cho c h ố n g đi cùng ta trần vũ có liên c á n gì chương bảy trăm m ư ơ i bốn tăng lên điên cuồng pháp thuật tiên quyết phong vạn từ một nhà xảy ra chuyện chương bảy trăm m ư ơ i bốn tăng lên điên cuồng pháp thuật tiên quyết phong vạn từ một nhà xảy ra chuyện ta trần vũ bất quá là đánh cướp dung vông ấn thuận tay cứu được các ngươi đây là cỡ nào có đức độ cùng các ngươi mệnh so ra những đan dược này cùng linh dược căn vốn cũng không tính là gì các ngươi hẳn là cảm tạ ta trần vũ nhẹ gật đầu trên mặt toát ra mấy phần vẽ tán đồng lập tức liền biến mất ở phong thị một đám tức giận luyện đan tiên sư bên người trần vũ cũng không biết ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu phong thị một nhóm lớn luyện đan tiên sư liền trực tiếp tìm tới dung thị đồng thời lấy ra đại lượng chứng cứ chứng minh dung vô ngấn từ phong thị đan dương phong trộm đi đại lượng bà bối dù sao dung vô ngấn đang phi tiên tông trộm qua không ít thứ mọi người đối với hắn thủ đoạn cùng tập tính đều như lòng bàn tay cho nên phong thị rất dễ dàng liền có thể đoán được đan dương phong bên trên đan dược và linh dược chính là bị dung vô ngấn trộm đi bị phong thị như thế một chất vấn dung thị lập tức có chút á khẩu không trả lời được. bởi vì đủ loại chứng cứ đều cho thấy chuyện này đúng là dung vô ngấn làm dung thị tại phong thị không ngừng ép hỏi phía dưới còn muốn t h ề thốt phủ nhận đáng tiếc dung vô ngấn phong cách hành sự cùng ném tới tay đoạn đang phi tiên tông đều là nổi danh muốn phủ nhận đều làm không được mà những cái kia trung lập thế ra lần này cũng đều không chút do d ự lựa chọn duy trì phong thị tình thế trong lúc nhất thời đối với dung thị tới nói cũng không lạc quan ván này nhìn qua là phong thị thắng chỉ tiếc đó cũng không phải phong thị nguyện ý tiếp nhận kết quả tổn thất nhiều như vậy đang l n dược đầy đủ bồi dưỡng được mấy cái anh cảnh tu sĩ cấp cao nhất là một chút hiếm thấy dự thảo mỗi một gốc trình độ chất quý mảy may đều không tại dung thu thực phía dưới dung thị tại phong thị tộc nhân chỉ trích phía dưới về đến gia tộc bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm dung vô ngấn lấy xác nhận việc này nhưng mà vượt quá dung thị dự kiến dung vô ngấn lại phảng phất từ nơi này trên đời biến mất bình thường vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới đương nhiên coi như tìm được hắn dung thị cũng sẽ không đem dung vô ngấn giao ra ngược lại sẽ trợ giúp hắn đem đan dương phong đang dược bảo vật đều cho xử lý sạch nhưng dung vô ngấn nhưng thủy trung đều không có xuất hiện liên tiếp mấy ngày dung thị người đều tìm hơi không kiên nhẫn dù sao nhiều linh đan như vậy thiên tài địa bảo đó cũng không phải là một con số、nhỏ. chẳng lẽ là dung vô ngấn mang theo những bảo vật này chạy dung thị mấy vị trưởng lão trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy bất quá nghĩ lại dung vô ngấn những năm này đ à n g phi tiên trong tông đã vơ vét không ít bảo vật nếu là muốn chạy đã s ớ m chạy lại thêm dung vô ngấn từ h u y ề n võ mẫu đại lục an cấp pháp bảo ác liệt hành vi đã đến người người kêu đánh tình trạng nếu không có có phi tiên tông che chở chỉ sợ dung vô ngấn đã chết tại cái khác tiên môn hoặc là đại thế lực trong tay cho dù là vì bảo mệnh hắn cũng tuyệt đối sẽ không đào tẩu vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là dung vô ngấn rất có thể bị phong thị bắt lấy hoặc là giết chết đám người càng nghĩ cũng chỉ có khả năng này dung thị cao tầng lập tức lòng đầy cam phẫn tức g i ậ n đến chửi ầ m lên tốt một cái phong là thật sự là ác nhân cáo chặt trước phong thị rõ ràng chính là muốn vu hoan g i á họa đem dung vô ngấn b ắ t lại cướp đi đan dược và bảo vật đều muốn trở về bây giờ lại thành ác nhân cáo chặt trước càng làm cho người ta không thể chịu đựng được chính là cái này liên tiếp trong xung đột phong thị chỉ chết một cái anh cảnh tứ trọng tu sĩ mà bọn hắn bọn họ dung thị nhưng đã chết hai cái hay là một cái anh cảnh lục trọng một cái anh cảnh thất trọng nhất là dung vô ngấn hắn nhưng là có thể đột phá anh cảnh bất trọng thậm chí khả năng anh cảnh cự trọng hạt giống á tổn thất hạt một người chính là gây mất gia tộc bọn họ một cây s ố n g lưng dung thị hạp tộc g i ậ n tí mặt cả đám lần nữa trùng trùng điệp điệp đi bức lâm phong thị một đạo ngọn núi để phong thị đem dung vông ấn giao ra chứng minh dung thị là vô tội phong thị một nhà sớm bởi vì không có thể bắt ở dung vông ấn cũng không thể đoạt lại bị trộm bà bối chính nghiến giang nghĩa lợi nhìn thấy dung thị cố tình gây sự thế mà đánh tới cửa rồi lập tức từng cái tức g i ậ n đến g i ậ n sôi lên song phương lần nữa tại một đạo ngọn núi đại chiến lần này thậm chí còn xuất động anh cảnh cường giả trận chiến này s o n phương lưỡng bại câu thương đều trả giá nặng n ề mười mười mấy tên đan cảnh thậm chí còn có hai tên anh cảnh kỳ cường giả v ỡ lạc nếu không có các đại gia tộc ra mặt điều đình chỉ sợ người t ử thương số sẽ còn càng nhiều nhưng đã trải qua sau chuyện này hai đại gia tộc không còn có ngày xưa cố kỵ đang cảnh tiểu tu ở giữa lẫn nhau tàn sát càng là nhìn lắm thành quen toàn bộ phi tiên tông đều loạn thành hối loạn liền ngay cả những cái kia trung lập thế gia các lao tổ cũng đều bị kinh động nhao nhao hướng thái thượng trưởng lao xin giúp đỡ thế nhưng là thái thượng trưởng lao vẫn như cũ đang bế quan không có trả lời đốt phát hiện bốn trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn đốt phải trăng tiêu hao tám nghìn điểm năng lượng tăng lên tới thiên giám nghe chi thuật tầng thứ tám trần vũ chính đắm chìm tại hấp thu mười viên trong chiếc nhẫn năng lượng một bên hấp thu một bên tăng lên t i ế n pháp tiên quyết trần quý nhất đan dược linh dược bị dung vô ngấn tùy thân mang theo trước đó điều tra hắn thi thể thời điểm đã hấp thu bây giờ lưu tại trong nhẫn chữ vật đều không phải là cấp cao nhất linh dược linh đan cho nên mỗi lần hấp thu điểm năng lượng không nhiều bất quá số lượng nhiều bao ăn no chẳng qua là khi dám nghe chi thuật tăng lên tới tầng thứ tám hoàn toàn đột phá đan dương phong hộ phong đại trận hạn chế đằng sau phát hiện dung thị phong thị tại sát vách một đạo ngọn núi phát sinh thảm liễn xung đột hắn bỗng nhiên xứng sờ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đánh rết dung v ô n g ấn vậy mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy theo lý thuyết trần vũ hành vi là thiên kinh địa nghĩa dung thị một phương vốn là đối lý nhưng là dung thị lại là như thế không nói đạo lý đảo ngược phong thị đòi hỏi thuyết pháp xem ra đang phi tiên tông hay là thực lực trọng yếu nhất trên thực tế mặc kệ là rết dung thu thực hay là rết dung v ô n g ấn trần vũ do em dịu thị đều là chiêm lý thế nhưng là dung thị lại lặp đi lặp lại nhiều lần trả đũa mấu chốt nhất vẫn là dung thị cao tầng chiến lược so hiện nay phong thị mạnh nói như thế chờ mấy ngày nữa trần vũ thực lực biến thành mạnh nhất đến lúc đó có thể hay không dựa vào võ lực trấn áp toàn bộ phi t i ê n tông ngồi lên trước trưởng môn điều động phi t i ê n tông hết thẻ tài nguyên bốn bất quá những sự tình này về sau suy nghĩ thêm nhìn xem trong n h ẫ n g chữ vật đang dược linh dược năng lượng nhanh chóng tiêu hao trần vũ cũng tiếp tục đắm chìm tại tăng lên trong pháp t h u ậ t đốt phát hiện năm trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện tám trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một hai trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện hai điểm năng lượng phải trăng hấp thu、4. đốt phải trăng tiêu hao 6 sáu điểm năng lượng tăng lên tới thiên thần quyết tầng thứ bảy đốt phải trăng tiêu hao 4 bốn điểm năng lượng tăng lên tới long đẳng cựu thiên tầng thứ tám đốt phải trăng tiêu hao 1 0 t mươi điểm năng lượng tăng lên tới chu lưu ngự thần bộ đại viên mãn đốt phải trăng tiêu hao 7 bảy điểm năng lượng tăng lên minh nguyệt vô cực thuật định phong đốt phải trăng tiêu hao 1 2 t m ư hai điểm năng lượng đem thâu thiên hoán nhật thần công dung nhập đạo diễn trần quyết nam trần vũ đem phần lớn năng lượng đều tiêu vào pháp thuật tiên quyết bên trên dù sao tăng lên pháp thuật tiên quyết so với tăng cao tu vi cảnh giới Tăng lên p h á bởi vậy hắn n cơ hồ một hơi đem những pháp luật này tiên quyết đều đẩy lên những pháp luật này cảnh giới tối cao chỉ là trong đó thâu thiên hoán nhật thần công dung nhập đạo diễn trân quyết để trần vũ hơi ngoài ý mớn hắn chỉ là nhìn thấy thâu thiên hoán nhật thần công đến viên mãn đằng sau còn có dấu cộng liền vô ý thức điểm hạ thế mà liền dung nhập đạo diễn trân quyết chẳng lẽ bảng còn có dung hợp công pháp công năng trần vũ có chút hiếu kỳ bất quá bây giờ không phải là chú ý những chuyện này thời gian chờ về sau có rảnh rỗi lại nghiên cứu đi những pháp thuật này tiên quyết đại bộ phận đều là trung cấp khoảng cách cao cấp pháp thuật tiên quyết cũng chỉ có cách xa một bước về phần thủy long lâm địa thứ thuật bực này pháp thuật cấp thấp hoặc là một chút uy lực nhỏ bé trung d à i pháp thuật trần vũ đều không có quá mức để ý toàn bộ lựa chọn đều là uy lực to lớn trung g i i pháp thuật phản sinh hắn đã là anh cảnh cao giai thân thể trải qua thiên truy bất luyện có thể tiếp nhận cảnh giới viên mãn pháp thuật tiên quyết phản vệ tại đem những pháp tuần này tiên quyết toàn bộ thăng cấp đằng sau trần vũ thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng lên rất nhiều bây giờ trần vũ mặc dù chỉ là anh cảnh thất trọng viên mãn nhưng thực lực tổng hợp cũng đã không kém gì anh cảnh bắt trọng hậu kỳ lao quái cho dù là đối mặt anh cảnh bắt trọng viên mãn hắn đều có thể toàn thân trở ra từ đó về sau anh cảnh cựu trọng phía dưới muốn giết chết hắn hoặc là bắt hắn lại cơ hội là việc không thể nào đáng tiếc trần vũ tại trên binh khí vẫn còn có chút không đủ nếu như hắn có thể có được một kiện tiện tay pháp bảo mạnh mẽ như vậy trần vũ có lòng tin cùng anh cảnh viên mãn một trận chiến nếu như không phải bận tâm vị kia thần bí thần cảnh thái thái thượng trưởng lao, nói không chừng hắn liền muốn lập tức lao ra cùng dung thị các lao tổ đại chiến ba trăm hiệp tìm hiểu nhiều như vậy pháp thuật tiên quyết trần vũ thể nội trân nguyên cũng đã rèn luyện đến cảnh giới khó mà tin nổi hắn trung đan đ i ề n bên trong nguyên anh pháp tướng khoảng chừng tám bình t r ư ợ n g độ cao hắn đã đem anh cảnh thất trọng nội tình đẩy lên cực hạn lấy căn cơ của hắn hắn cũng hoài nghi chính mình không bao lâu không cần tiêu hao năng lượng liền có thể tự hành đột phá anh cảnh bắt trọng ngay tại trần vũ đắm chìm tại tu luyện tiên quyết pháp thuật trong quá trình dung thị cùng phong hai nhà tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng đem phi tiên tông ấ y đến dối loạn trần vũ thông qua thiên giám nghe chi thuật, cũng là nghe được một hắn vạn lần không ngờ mình g i ế t dung thu thực dung v â u ngấn hai người vậy mà lại tạo thành to lớn như vậy phá hư hắn thật không phải là cố ý kỳ thật trần vũ cũng rất o a n u ổ n g ngay từ đầu hắn cấp tốc bất đắc dĩ mới g i ế t chết dung thu thực dung thu thực muốn đẩy hắn vào chỗ chết lại phát hiện hắn tu vi không đối cuối cùng hắn đành phải đem người làm thiện rồi không phải vậy hiện tại xui xẻo chính là hắn trần vũ nhưng mà trần vũ tuyệt đối không nghĩ tới chính là quyết định này của hắn lại thành đệ sập phi tiên tông thế cục cuối cùng một cây dâm dạng dung thị g i em dịu nhà đều thực sự tức giận thế là một trận tác động đến toàn bộ tông môn đại loạn đấu bạo phát dung vô ngấn chết không cần nói cũng biết đơn thuần đáng lời hắn không chỉ có trộm lấy đan dương phong bên trên tất cả linh dược còn muốn đối với đan dương phong phong thị những cái kia luyện đan tiên sư ra tay dù là không phải người phong gia trần vũ cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương như vậy tùy ý làm vậy coi như vì báo đáp cô cô ơ n tri ngộ hắn cũng muốn giết chết dung vô ngấn ngăn cản hành vi của hắn về phần dung vô ngấn từ đan dương phong tìm tới chất bảo, cùng cái kia cái nhận chữ vật thì là trần vũ thủ lao những vật này đổi cái kia mấy vị cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư mệnh không quá phật đi dạng này mua bán đối với phong thị tới nói đủ công bằng trần vũ tin tưởng nếu là phong thị tam đại trưởng l ã o biết tin tức nhất định sẽ giơ hai tay hai chân nguyện ý dùng toàn bộ đan dương phong đổi lấy phong thị rất nhiều luyện đan tiên sư bình an đây là nhất tiễn song điều chuyện tốt về p h ầ n dung thị bọn hắn là gia hại phương không nói gì quyền lợi nhưng là làm như vậy lại làm cho dung thị cùng phong thị quan hệ trong đó trở nên càng căng thẳng hơn phi tiên tông hai đại thế gia ở giữa tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt cơ hồ đến ngươi chết ta sống tình trạng trần vũ bất quá là bất đắc dĩ giết hai cái ác nhân lại làm cho phong gia rơi vào kết quả như vậy trần vũ cảm thấy mình tốt ủy q u ta bất quá hắn hay là ra ngoài căn dặn cô cô một nhà để bọn hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút gặp được sự tỉnh tránh được nên tránh tận lực không tham dự hai đại gia tộc ở giữa tranh đấu dù sao lấy cô cô một nhà thực lực sơ ý một chút liền có thể bị tác động đến hoàn toàn chính là pháo hơi mệnh tại loại này dính đến hai cái gia tộc sinh tử tồn vong trong chiến tranh anh cảnh lục trọng đều có chút không đáng chú ý ai biết dung thị những cái k i a anh cảnh cao d à i các lão q u á i vật có thể hay không âm thầm hạ độc thủ hoặc là nói hai nhà riêng phần mình hạ độc thủ phong b ạ n tử cũng không đốc lập tức liền dựa theo trần vũ phân phó đem người một nhà đều đưa đến đan dương p h o n g trên danh nghĩa là giúp bọn hắn chọn lựa d ư liệu nhưng là trên thực tế lại là vì tránh né thai họa đan dương phong là phong thị bộ tộc nơi trọng yếu cảnh giới sơ nghiêm đại chiến tạm thời còn không có lan đến gần nơi này đem trọng yếu pháp thuật tiên quyết toàn diện tăng lên một lần sau lại quen thuộc một phen trần vũ cười híp mắt rời đi bí ẩn dưới mặt đất h o a động dự định luyện chế điểm cấp thấp c ự c phẩm linh đan h ố một thanh dung thị trải qua như thế đoạn thời gian bế quan trần vũ luyện đan trình độ cũng tăng lên tới cấp thấp t ự c phẩm có thể luyện chế ra mấy loại cấp thấp t ự c phẩm đang dược đồng thời đã cho dung thị người trao đổi mấy dù u n g là như vậy lấy trần vũ bây giờ đan đạo tạo nghệ tại toàn bộ phi tiên tông đều có thể đứng vào hai vị trí đầu vận khí của hắn không có chính mình vị sư phụ kia tốt đến nay còn không có chân chính luyện ra một viên trung cấp linh đan chỉ có thể khuất tại thứ hai bất quá bàn về mỗi loại đan dược sát xuất thành công hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất trần vũ tại đan dương phong t r ờ đợi mấy tháng tu vi đột nhiên tăng mạnh thuật luyện đan cũng có bước tiến dài ra dưới mặt đất hoạt động trần vũ liền lập tức ra vẻ nho nhỏ luyện đan học đồ đi xử lý một chút dược liệu lại đem mấy ngày kế tiếp làm xong việc lấy trần vũ năng lực hoàn toàn có thể tại trong một hai ngày đem tất cả dược liệu đều xử lý xong dạng này hắn liền có thể an tâm tu luyện lại thêm phong vạn tử hỗ trợ đánh nhiệm trợ cũng là sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng là hôm nay vừa mới đến chính mình phải chịu trách nhiệm nhà kho một cái luyện đan học đồ vội vã và chạch người ở chỗ này làm gì mau theo ta đến vạn tử trưởng lão nhà vạn tử trưởng lão một nhà xảy ra chuyện phong vạn tử xảy ra chuyện chương bảy trăm mười lăm báo thù bắt đầu chương bảy trăm mười lăm báo thù bắt đầu nghe được cái kia luyện đan học đồ lời nói trần vũ trong lòng đẫu nhiên có loại dự cảm không tốt s ắ p mặt châm xuống hỏi chuyện gì xảy ra bọn hắn cả nhà đều bị dung thị người sát hại cả nhà bị diệt cái kia luyện đan học đồ tức giận nói ra dung thị thật sự là khinh người quá đáng trước kia bọn hắn sẽ chỉ ngẫu nhiên giết chúng ta phong thị mấy người nhưng lại chưa từng có nghĩ tới lần này vậy mà lại đem toàn ra đều cho diệt môn p h o nguyên Vạn t nhân gây ra là phong vạn tử cháu trai nuôi một đầu linh thú chạy trở về thiên trụ phong hắn vụng trộm đổi tới về sau chưa hề đi ra phong vạn tử con trai con dâu phụ liền từ đan dương phong chạy tới lại bị dung thị người cho giữ lại phong vạn tử nhận được tin tức đằng sau liền cùng trượng phu trước tiên chạy tới thiên trụ phong muốn cứu người nhưng là quả bất cứ chúng dung thị cường giả quá nhiều rất nhanh liền đem phong vạn tử người nhà nào cho vây rết cái k i ê u luyện đan học đồ bất đắc dĩ nói trần vũ ngây dại trong đầu của hắn hồi tưởng lại g i hêm dịu vạn tím cùng một chỗ từng màn mặc dù ngay từ đầu thời điểm nàng kém chút đối với trần vũ ra tay đang nhìn ra trần vũ thiên phú sau biểu hiện được quá nhiệt tình hoàn toàn chính xác c ù n g ôm tâm tư khác nhưng trên thực tế nàng thật là một cái rất tốt trường mối nhất là khi hắn gia nhập phi tiến tông biết phong thị lao tổ tông đã chết vì để cho trần vũ an tâm tu luyện nàng thậm chí nguyện ý bỏ qua địa vị của mình để trần vũ có thể an tâm tu luyện đồng thời còn đem chính mình tích xúc toàn bộ móc ra bởi vậy cho tới bây giờ dung thị đều không có quá đem hắn để vào mắt bằng không mà nói một khi để dung thị phát hiện hắn chân chính tiên h phú cái k i a trần vũ liền thẳng rồi coi như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương thậm chí có khả năng mất mạng không thấy cho dù hắn đã bị xác định căn cơ phủ phiếm không có khả năng bước vào anh cảnh cao giai cho thu thật dung thành còn đối với hắn nhiều phiên làm khó dễ để trần vũ không thể không trốn ở đan dương phong nếu không phải có phong vạn tử cho bọn hắn đánh h i ệ m trợ đến lúc đó nhìn chằm chằm trần vũ cũng không phải là dung thành cho thu thật loại ngu xuẩn này sẽ chỉ là dung thị những cái tia chân chính tinh anh thậm chí khả năng anh cảnh cao giai trưởng lão tự mình xuất thủ cho dù là đến đan dương phong phong vạn tử vẫn như cũ đối với hắn bảo vệ có thừa vì để cho trần vũ có thể an tâm tu luyện đan đạo nàng thậm chí còn con của mình con râu đối với hắn cũng là đặc biệt chiều cố trần vũ đối với phong vạn tử cái này tiểu ngoại tôn cũng ký ức khắc sâu có chút yêu thích ngẫu nhiên cũng sẽ xuất ra mấy k h o ả mỹ vị linh đan đưa cho hắn hắn vốn nghĩ chỉ cần trốn vào đan dương phong liền có thể bình an vượt qua lần kiếp nạn này chờ mình tu vi tiến thêm một bước liền có thể thoát ly trước mắt quất cảnh trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng cô cô của mình phong vạn tử vậy mà lại bị người tiêu diệt cả nhà phong vạn tử một nhà đối với trần vũ tới nói đều là người tốt liền xem như phong vạn tử bạn già bình thường cũng là trầm mặc ít nói người hiền lành một cái tốt như vậy toàn ra trần vũ cũng không kịp cho bọn hắn mang đến bao nhiêu hồi báo người một nhà liền toàn bộ chết sạch đơn giản chính là không thể tha thứ trần vũ không nói gì đi theo vị kia luyện đan học đồ hướng lên trời trụ ngọn núi phong vạn tử lúc đầu trong nhà đi đến cũng không biết ngày sau chính mình tu vi cao có phải hay không thay đổi sinh tử để cô cô một nhà trùng sinh hẳn là có thể đi trong tiểu viện một mảnh hữu nội phong vạn tử phong an thế lục văn nội phong tiểu bảo phong bách xuyên thi thể nắm trong sân phong vạn tử thân thể thậm chí bị chém thành hai nửa một đám phong gia anh cảnh cường giả ở trong sân dọn dẹp thi thể trong miệng không ngừng chửi mắng đây là chúng ta phong thị lần thứ nhất xuất hiện anh cảnh t r u n g giai cường giả bị giết đằng sau có thể sẽ có càng nhiều anh cảnh cường giả bị hại đáng thương phong vạn tử một nhà không may cực độ nguyên bản an an thật tốt trốn ở đan dương phong kết quả bị một đầu linh thú hại chết dung thị khinh người quá đáng bởi vì cái gọi là họa không kịp người nhà phong vạn tử một nhà bình thường đều không có tổn thương bọn hắn lại bị bọn hắn giết cái chó gà không tha ngay cả duy nhất tiểu tôn tử đều bông tha cùng là phi tiên tông đệ tử bọn hắn dĩ nhiên như thế phát vậy chúng ta cũng đừng k h á c h khí dù sao dung thị đã không đem chúng ta xem như l g môn chúng ta cần gì phải hạ thủ lưu tình thế nhưng là dung thị có năm vị anh cảnh bắt trọng cao thủ mà chúng ta phong thị cũng chỉ có ba vị cơ hồ chỉ là bọn hắn một nửa cao tầng chiến lược hoàn toàn không cách nào cùng dung thị chống lại thật muốn đánh đứng lên chúng ta phong thị tỷ số thắng cũng không cao dung thị thật sự là khi người quả đáng lúc trước ta phong thị chấp trưởng phi tiên tông thời điểm nhiều lắm là chỉ là trừng phạt một chút dung thị ngang bướng môn nhân mà thôi cũng không hạ sát thủ bây giờ lao tổ thi cốt chứa lệnh dung thị liền muốn đối với chúng ta tộc nhân thống hạ sát thủ quả nhiên là vô tình vô nghĩa bốn trần vũ an t ĩ n h nghe một hồi trợ rút mấy cái phong r a anh cảnh cường giả đem phong vạn tử người một nhà thi thể thu vào sau đó đem bọn hắn mai táng làm xong đây hết thảy lại là sau một ngày trần vũ lần nữa tới đến đan dương phong dưới mặt đất hoạt động nhìn qua c h ố n g r ô n g mật thất dưới đất trong lòng cũng là một trận bị thương trước kia hắn học tập vạn tím người một nhà chính là sinh hoạt tại căn này to lớn trong h a n g đá mỗi một lần trở về lục văn bội đều sẽ chuẩn bị cho bọn họ một trận phong phú tiệc hiện tại trong nhà đ ã hết thảy đều còn tại nhưng là cô cô một nhà cũng đã không còn tồn tại như thế đại thụ hắn làm sao không báo hắn muốn để toàn bộ dung thị đều gà chó không yên trần vũ hít sâu một hơi sau đó liền xuất ra sách trận pháp bắt đầu thêm điểm trần vũ trong khoảng thời gian này khổ tu mặc dù hắn cũng không cố ý tại trận đạo trên có chỗ tinh tiến nhưng thông qua đối với đại lượng trận pháp thư tịch k h ắ c lục cùng đối với các loại trận pháp nghiên cứu hắn trận đạo trình độ cũng từ một cái phạm trận sư từ từ mỏ tới một cái chính quy trận pháp tiên sư bậc cửa c h ỉ ít hắn đối với trận pháp lý giải so trước đó mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tại nguyên võ mẫu đại lục bên trên trận pháp tiên sư cũng được xưng là nguyên trận sư hạ phẩm nguyên trận sư tương đương với một vị cung cấp bậc hạ phẩm linh đàn sư dựa theo loại tiến độ này trần vũ hoàn toàn có thể nước chảy thành sông giống như từ từ trở thành một tên chính thức trận pháp tiên sư nhưng trần vũ đã đợi đã không kịp hắn nhìn thoáng qua trên người mình tự do điểm năng lượng còn có mấy ngàn trần vũ đang tiêu hao hơn một ngàn điểm năng lượng đằng sau rốt cục đem một bản sơ cấp trận pháp bí tịch tu luyện tới cảnh giới tiểu thành trong nháy mắt trần vũ phảng phất mình tại trên trận pháp nhất đạo chìm đắm nhiều năm ngày đêm khổ luyện rốt cục đem quyển sách này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành trở thành một vị hàng thật giá thật nguyên trận sư người khác ít nhất phải m ư ơ i năm mới có thể đột phá cửa ải trần vũ chỉ dùng một cái hô hấp đã đột phá lấy trần vũ bây giờ trận đạo cảnh giới có thể tùy ý ra vào phi t i ê n tông rất nhiều cấp thấp trận pháp nhưng cách hắn đột phá dung thị chủ phong đại trận còn kém xa l á c loại trình độ này trận pháp tạo nghệ cách hắn tung hành phi t i ê n tông bên trong trên lệch rất xa đốt tiêu hao ba nghìn điểm năng lượng tăng lên tới trận nguyên trận sư đằng sau trần vũ tiếp tục tăng lên một tấn thăng đến cấp thấp trung phẩm nguyên trận sư cần thiết năng lượng thì càng nhiều trần vũ quen thuộc một chút hiện tại trận pháp trình độ lại tăng lên một bộ trận đạo công pháp trận nguyên trận giải chỉ là cơ sở trận đạo giàn giải cũng không bao hàm tất cả công pháp cho nên m lần này ngọn chỉ cần hao hơn h năm trăm quá t ậ n lần này vũ t n linh hao điểm năng lượng trần ít. Chủ vũ liền à thành công đem sách trận pháp tạo nghệ tăng lên tới đại thành dạng này trận pháp tạo nghệ cho dù là đang phi tiên trong tông cũng đủ để đứng vào top một mươi so với lượt đan trận đạo càng là khó càng thêm khó lại thêm nguyên trận sư tốc độ kiếm tiền kém xa linh đan cho nên lựa chọn cũng không có nhiều người toàn bộ phi tiên tông chính thức nguyên trận sư cộng lại khả năng đều không có mười cái có thể thấy được trong này đến cùng có bao nhiêu cẩn thận quen thuộc một chút mình bây giờ trận đạo trình độ thậm chí còn thử nghiệm bố trí một cái sơ cấp t r u n g phẩm trận pháp trần vũ tài lần nữa hấp thu lượng lớn năng lượng dùng để tăng lên chính mình trận pháp tạo nghệ đốt phát hiện một trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn đốt phải trăng tiêu hao năm điểm năng lượng đem trận nguyên trận giải tăng lên tới viên mãn bốn trần vũ đang tiêu hao mấy ngàn điểm năng lượng đằng sau rốt cuộc đem chính mình trận pháp tạo nghệ cưỡng ép tăng lên tới cấp thấp cực phẩm nguyên trận cấp độ cấp độ này liền xem như tại h u y ề n võ đại lục cũng coi như được là người nổi bật phóng nhãn toàn bộ phi t i ê n tông đều có thể xếp vào ba vị trí đầu lấy hắn tạo nghệ ở trên trận pháp trần vũ tin tưởng dung thị trong phủ đệ đã không có mấy người có thể ngăn được hắn cuối cùng trần vũ đem lựa chọn một quyển k h á c bản sơ cấp sách trận pháp cũng tăng lên tới viên mãn môn kia sơ cấp sách trận pháp đ a phi tiên trong tông có thể xếp vào ba vị trí đầu cũng là trần vũ trước mắt có khả năng thu hoạch được tốt nhất một bản trận thư mặt khác hai quyển tốt hơn đều tại phong thị cùng với khác mấy cái trung lập thế gia trong tay. nhưng là đem cái này hai môn sách trận pháp tu luyện tới viên mãn đủ để cho trần vũ trên trận pháp quét ngang phi tiên tông đến lúc này dung thị những cái kia anh cảnh cường giả chỗ ở đối với trần vũ tới nói tựa như là chính mình hậu hoa viên một dạng n é t miệng lên một tia cười lạnh trần vũ bố mấy cái trận pháp thích ứng một chút xúc cảm sau mấy tiếng mượn bóng đêm lạng yên không một tiếng động đi tới dung trấn anh nơi ở dung trấn anh là dung thị một trường lão anh cảnh thất trọng tu vi phong vạn tự chết liền cùng dưới tay hắn mấy cái anh cảnh chung g i a cường giả thoát không khỏi liên quan trần vũ cái thứ nhất tìm tới chính là dung trấn anh phong vạn từ một nhà bị d i môn nhưng thật ra là một cái t r ù n g hợp khi dung trấn anh biết được phong vạn tử người một nhà đều bị g i ế t thời điểm cả nhà của nàng người cũng đã chết nhưng là vậy thì thế nào nợ máu muốn trả bằng máu dung trấn anh liền ở tại dung thị nhất mạch chủ phong một trong hoa anh phong bên trên dung thị có hơn mười người anh cảnh cường giả đều ở nơi này vừa vặn tối nay cùng một chỗ đối phó dung trấn anh bên ngoài viện bày ra một đạo cấp thấp thượng phẩm trận pháp chỉ có thể ngăn cản một tên anh cảnh thất trọng cường giả toàn lực công kích muốn ngăn trở anh cảnh bắt trọng cơ hồ liền không khả năng nhưng là có thể dùng để cảnh báo bất quá Tại、trần ạ i t vũ trong mắt cái này cấp thấp thượng phẩm c h ấ n pháp căn bản cũng không tính là gì trần vũ rất dễ dàng đã tìm được tòa đại trận này được điểm sau đó dùng đạo diễn chất khí tại tòa đại trận này phía trên mở ra một cái nhỏ hẹp lối vào sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào trần vũ thi triển thiên dám nghe chi thuật xác định dung trấn anh vị trí đằng sau liền trực tiếp tiến nhập gian phòng lặng yên không một tiếng động tới gần trong ngủ mê dung trấn anh phanh phanh hai quyền xuống dưới trần vũ liền đem dung trấn anh cùng bên cạnh hắn thị thiếp toàn bộ đánh bất tỉnh căn bản cũng không cần phế khí lực gì đồng dạng là anh cảnh thất trọng trần vũ anh cảnh thất trọng có thể cùng dung trấn anh anh cảnh cũng không đồng dạng cả hai hoàn toàn cũng không phải một cấp bậc trần vũ nhìn xem đã hôn mê dung trấn anh vốn là muốn dưới một đao đi xong hết mọi chuyện thế nhưng là nghĩ đến hôm nay nhìn thấy cô cô bọn hắn một nhà thi thể không khỏi cười lạnh hiện tại giết các ngươi cũng quá tiện nghi các ngươi ta để cho các ngươi toàn bộ dung thị bộ tộc đều muốn là trả giá đắt hôm nay trước tiên ở các ngươi trên thân thu chút lợi tức nghĩ tới đây từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mấy thứ đồ bắt đầu động thủ đầu tiên là đánh gãy tư tri của hắn sau đó lại phế đi đan điền của hắn oanh phá t h ứ c h ả i của hắn đằng sau đem hắn nơi ở vơ vét một lần đang c ả n h phía trên tu sĩ đều bị hắn giết sạch xanh xanh nhưng là đối với những cái kia không có tu luyện thậm chí là hài đồng trần vũ cũng không có động đây là danh giới cuối cùng của hắn đem dung trấn anh nơi ở an bài thỏa đáng đằng sau trần vũ liền tiến về hoa anh phong vị kế tiếp anh cảnh cao thủ chỗ ở người này tên là dung thu ba tu vi là anh cảnh trung kỳ so với trần vũ còn thấp hơn t ầ n g trên dạng này dễ dàng hơn trần vũ không cần tốn nhiều sức lặng yên không một tiếng động đi tới dung thu ba bên cạnh đem nó đánh xịu để hắn không có lực phản kháng chút nào sau đó trần tiệu bắc lại là đoạn trong đó tư chi phía nó đan đ i ề n oanh phá thức h ả i của hắn dung thu ba trong viện còn có mấy cái đan cảnh tu sĩ cũng đều bị hắn giết ánh sáng còn lại chỉ có một ít người bình thường cùng hải tử có hai lần trước kinh nghiệm trần vũ động tác trở nên càng thêm thành thạo hoa anh phong cũng không phải là dung thị nhất mạch tốt nhất chủ phong chỉ có hơn mười vị anh cảnh ở lại tu vi cao nhất cũng liền anh cảnh thất trọng về phần những cái k i a anh cảnh bắt trọng trường lão lao tổ chỗ ở thì là thiên địa linh khi càng dư giả chủ phong dung thị mỗi cái anh cảnh cường giả chỗ ở đều có cơm chế cao nhất có cấp thấp thực phẩm nhưng ở trần vũ trước mặt những trận pháp này đều không chịu nổi mức trong đó có mấy cái anh cảnh tu sĩ tính cảnh giác rất cao đã nhận ra trần vũ tồn tại đáng tiếc trần vũ thực lực quá mạnh coi như bọn hắn chính diện cứng rắn cũng không phải trần vũ đối thủ cho nên đều bị trần vũ một quyền đánh ngã trên mặt đất vẹn vẹn một canh giờ trần vũ liền chém giết hoa anh phong hơn mười người anh cảnh tu sĩ hơn một trăm tám mươi danh đan cảnh tu sĩ cùng vơ vét đại lượng bảo vật chương bảy trăm mười sáu trả thù tại tiếp tục chương bảy trăm m ư ơ i sáu trả thù tại tiếp tục trần vũ tại hoa anh phong tổng cộng vơ vét mười mấy vạn năng số lượng đáng giá bảo vật có những bảo vật này có những bảo vật này đủ để hắn đột phá đến anh cảnh bắt trọng bởi vậy từ hoa anh phong sau khi trở về trần vũ liền không kịp chờ đợi trở về đan dương phong dưới mặt đất hoạt động lập tức tìm một chỗ ẩn bí chi địa khoanh chân ngồi xuống hút vào cái k i a quần quận mà tới năng lượng là đốt phải trăng tiêu hao hai vạn năng số lượng giá trị tăng lên trí đạo diễn chân quyết tầng thứ sáu đạo diễn chân quyết toàn lực thôi động tất cả linh lực đều tập trung ở cùng một chỗ đem điểm năng lượng biến thành năng lượng thần bí hút vào đến trong đan điện t r ú n g đan điện bên trong cái kêu một vũng đạo diễn chân nguyên biến thành vũng nước cũng đang nhanh chóng mở rộng bốn hai mươi m é t bán kính bốn hai mươi m é t bán kính bốn hai mươi m bán kính bốn hai mươi bốn m nửa bốn theo đạo diễn chân nguyên mở rộng trong cơ thể hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn đạo đạo chân nguyên trải qua thiên truy b á c h luyện càng ngày càng thuật t ú y càng ngày càng cường đại trần vũ hồn không có cảm giác hết sức chăm chú tu luyện căn bản không có chú ý tới hoa anh phong bên trên phát sinh quỷ dị một màn đã bị người phát hiện lúc này chính là lúc tờ mờ sáng ánh sáng của mặt trời chiếu xạ tại hoa anh phong phía trên đem toàn bộ hoa anh phong đều nhuộm thành một mảnh màu vàng dung thị người gặp hoa anh phong bên trên chậm c h ạ m không có người xuống tới liền đi hoa anh phong tìm tòi hư thực lại là tìm được rất nhiều đàn cảnh tu sĩ thi thể còn có một số hôn mê bất tỉnh p h à m nhân cùng bị phế si ngốc ngơ ngác anh cảnh tu sĩ a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên dung thị người nhận được tin tức nao nhau chạy tới đã thấy đến hoa anh phong bên trên thảm trạng người nào rốt cuộc là ai làm được hoa anh phong bị tàn sát không còn chó gà không tha bực này tâm ngoan thủ lạt hàng người mà có thể có như thế thủ đoạn d á m hạ loại độc này tay cũng chỉ có phong thị bộ tộc phong thị thật sự là khi người h n quả đáng chúng ta dung thị còn chưa xuất thủ bọn hắn lại dám liên tục sát hại chúng ta dung thị nhất mạch anh cảnh cao thủ như thế đại thủ không báo ta dung thị còn mặt mũi nào đang phi tiến tông đợi t h ê m nữa sát thương một đạo ngọn núi đi hướng phong thị lấy thuyết pháp bốn đốt tiêu hao ba vạn năng số lượng giá trị tăng lên c h í đạo diễn trần quyết tầng thứ bảy trần vũ tu vi đột phá đến anh cảnh bắt trọng trung kỳ oanh tiếng vang ầm ầm không ngừng từ trần vũ trung đan điền bên trong truyền đến đạo diễn trân nguyên đã mở rộng đến đường kính ba mươi m tựa như là một cái hồ nhỏ liên tục không ngừng chạy xuôi mà ra chạy xuôi tại quanh thân trong kinh mạch tại thể nội du tẩu sau đó hội tụ ở hạ đan điền tư dưỡng toàn thân kinh mạch toàn thân thượng trung hạ đan điền ba khu đan điền cơ hồ hợp thành một đầu hoàn chỉnh chu thiên đạo diễn trân nguyên không ngừng cọ rửa r è n trần vũ thân thể bởi vì đạo diễn trân nguyên b ộ t phá thần hồn chi lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn mặc dù tăng lên tốc độ rất chậm cùng tu luyện thiên thần quyết so sánh còn kém xa lắm nhưng dù sao cũng so không có mạnh thiên thần quyết tại trần vũ nhiều lần tăng lên phía dưới d u n g hợp rất nhiều cấp thấp luyện thần chi pháp đã tăng lên tới trung cấp thực phẩm Sĩ. trong truyền thuyết một khi lực lượng thần hồn thành công chuyển hóa làm linh thức như vậy đột phá thần cảnh sát xuất sẽ gia tăng thật lớn đột phá đến anh cảnh bắt trọng trung kỳ đạo diễn chân nguyên mang cho trần vũ cái thứ hai chỗ tốt chính là nhục thân cường hóa cường đại chân nguyên u y áp để hắn tại tấn cấp thời điểm tiếp nhận áp lực t h ự c lớn thực lực tự nhiên tùy theo tăng nhiều trải qua đạo này diễn chân nguyên rèn luyện đánh tầm b ổ lần lượt ma luyện đạt được tăng lên cực lớn trần vũ nhục thân tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên cực lớn viễn siêu bình thường anh cảnh bắt trọng trung kỳ có thể cùng anh cảnh bắt trọng viên mãn một trận chiến thậm chí chiến thắng trần vũ lần này là thật thành phong thị trụ cột dùng thời gian nửa năm so với hắn ở trên thiên nguyên châu thời điểm còn muốn ngắn ra bảy tám năm đây là một cái rất nhanh quá trình đáng tiếc phong vạn tử cũng không có nhìn thấy phong vạn tử cũng không có nghĩ đến trần vũ lại nhanh như vậy trở thành phong thị trụ cột bởi vì phong vạn tử cảm thấy trần vũ chí ít c ầ n hai trăm n ă m thời gian mới có thể đi đến một bước này trần vũ bỏ ra mấy tháng thời gian vốn là muốn cho phong vạn tử một kinh hỷ ai biết phong vạn tử vậy mà liền dạng này rời đi ngay cả cái hậu nhân huyết r u ệ đều không có lưu lại sớm biết như vậy trần vũ nên đem chính mình đột phá đến anh cảnh thất trọng sự tình sớm đem phong vạn tử nói ra dạng này phong vạn tử khả năng liền sẽ không mạo hiểm hồi thiên trụ ngọn、núi. dù là cuối cùng vẫn là bất hạnh rời đi cũng có thể nhắm mắt liền ngay cả trần vũ chính mình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy phong vạn từ một nhà chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới đan dương phong ngay tại thiên trụ phong phụ cận bọn hắn m u ố n cho là mình chỉ cần đem linh thú tìm trở về là được rồi ai biết toàn g i a cứ thế mà chết đi món nợ này vẫn chưa xong hoa anh phong tu sĩ bị tàn sát không còn trần vũ l ử a giận trong lòng còn chưa lắng lại đêm nay hắn muốn để càng nhiều dung thị tử đ ệ vì nàng trôn cúng đốt tiêu hao bốn vạn năng số lượng giá trị tăng lên đạo diễn chân quyết tám tầng đột phá đến anh cảnh bất trọng trung kỳ trần vũ gặp mặt trên bảng còn lại điểm năng lượng triệt để vững chắc tu vi của mình đồng thời quen thuộc lực lượng của mình sau lại lần cơ lắc bắt đầu đột phá anh cảnh bắt trọng hậu kỳ một đạo ngọn núi giữa s ơ n núi lại là một trận kịch chiến ngay tại bộ phát hơn mười người anh cảnh cường giả đồng thời v ẫ n lạc hoa anh phong bên trên tất cả tu sĩ đều bị tàn sát không còn dung thị bộ tộc triệt để nổi giận tuyên bố muốn để phong thị trả giá đắt phong thị đương nhiên sẽ không thừa nhận đồng thời bọn hắn thật cảm thấy va n hoa anh phong trên có trùng điệp đại trận thủ hộ ta phong thị bộ tộc không có khả năng tại không kinh động bất luận người nào tình hung dưới phá vỡ trùng điệp đại trận chém giết các ngư d mà lại trong đó còn có một cái anh cảnh cao dài trường lão nếu như ta phong thị thật có năng lực như vậy chúng ta căn bản sẽ không đổ lục hoa anh phong không có chứng cứ các ngươi dung thị không nên ngậm máu phương người liền xem như lão tổ tông tại thế thời điểm chúng ta phong thị cũng chưa t ừ n g đối với các ngươi hạ độc thủ như vậy h ố n g chi là bây giờ lão tổ tông đã không tại ai biết các ngươi dung thị có phải hay không đắc tội người nào bị cựu r a đã tìm tới cửa ngươi nhưng chớ đem chúng ta phong thị cũng liên lụy và bốn dung thị nhất mạch lập tức phản bác một mực chắc chắn chính là phong thị làm hôn qua phong thị vừa mới phát sinh cùng một chỗ thảm án diệt môn hoa anh phong ngay tại trong vòng một đêm bị tàn sát không còn còn nói rõ hễm dịu thị không có quan hệ gì Chứ phong thị bên ngoài còn có người nào sẽ đối với hoa anh phong đại trận quen thuộc như thế nhất định là các ngươi phong thị trận đạo cường giả làm tay chân mười cái anh cảnh cường giả tính là gì có lẽ một người không được như vậy hai người ba người bốn người đâu hoa anh phong hủy diệt tuyệt đối là các ngươi phong ra anh cảnh tu sĩ cấp cao hợp lực cách làm vô luận như thế nào nếu như phong thị không đem người giao ra vậy cũng đừng trách ta dung thị không khách khí bốn một đạo trên đỉnh phát sinh xung đột những cái kia trung lập thế gia các trưởng lao căn bản là không có cách ngăn cản cuối cùng một vị trung lập thế gia trưởng lao phát hiện đối phương phá vỡ hoa anh phong đại trận thủ đoạn cũng không phải là phong thị vị kia nổi tiếng trận pháp tiên sư cách làm mà là một vị chân chính cấp thấp cực phẩm nguyên trận sư phong thị trong bộ tộc vẫn chưa có người nào đến trận đạo có thể làm được điều này có manh mối này dung thị bộ tộc người liền lên lòng nghi ngờ bọn hắn đình chỉ đánh nhau về tới trên địa bàn của mình bắt đầu tìm kiếm hoa anh phong hung thủ một đạo ngọn núi tri đỉnh trong một ngôi đại điện nhấp chúng phong nhà các trưởng lao ngay tại họ phong thị gia chủ lương thời phong thị đại trưởng lão phong nguyên sẽ to mày nói chư vị xin mời suy nghĩ một chút nếu là đây hết thệ thật đều là một người cách làm vậy chúng ta phong thị thật là có cao thủ như vậy nghe được phong nguyên sẽ như vậy hỏi một chút nhất chúng phong nhà cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau ta nghĩ tới nghĩ lui đem phong thị bộ tộc anh cảnh kỳ tu sĩ đều sàng chọn một lần có thể đạt tới cấp thấp thượng phẩm trở lên trình độ nguyên trận sư tựa hồ chỉ có hai cái vất quá bọn hắn tu luyện công pháp cùng hết tẩy hoa anh phong những thủ đoạn kia hoàn toàn không giống mà lại ta tra xét hai người kia hành tung bọn hắn đem qua một mực đợi tại riêng phần mình trong đậm phụ cũng không có ra ngoài mà lại nếu như bọn hắn thật muốn làm gì không cần thiết đối với chúng ta giàu diếm hẳn là chúng ta phong thị còn cất giấu một vị bất thế gia cao thủ không thành hắn không chỉ có tinh thông trận pháp hơn nữa còn có được anh cảnh cao d à i tu vi không phải vậy làm sao có thể trong một đêm liền đem hoa anh phong tàn sát không còn ta nghe nói hắn chém giết tất cả anh cảnh cừng giả đều là trước đoạn nó tư chi lại phế nó đan điển cuối cùng dùng cường đại tinh thần lực anh phá thức hải thật sự là thủ đoạn cực kỳ tàn bạo phong thị lúc nào có biến thái như vậy người người nói chuyện này có thể hay không gió m d ị vạn tím có quan hệ phong vạn từ một nhà bị giết hoa anh phong lập tức bị đồ chúng ta muốn hay không đi thăm dò một chút do hễm dịu vạn tím có quan hệ người bốn nghe được muốn điều tra phong vạn tử người bên cạnh ở đây mấy vị trưởng lão đều là k h ẽ giật mình lập tức liền có mấy người n ở nụ cười lạnh không thể nào phong vạn tử chỉ là một cái nho nhỏ anh cảnh trung giai tu sĩ hay là anh cảnh tứ trọng có thể cùng nàng giao hảo người tu vi cao nhất cũng bất quá là anh cảnh lục trọng nơi nào sẽ có nhân vật lợi hại như thế đúng vậy à phong vạn tử nếu là thật sự có nhân vật lợi hại như thế làm chỗ dựa cũng sẽ không được phái ra ngoài ra ngoài trấn thủ phất tông sau đó lại bởi vì tiếp dẫn chút việc nhỏ này bị đẩy đi đến đan dương phong khẳng định cùng phong vạn tử một nhà không có bất cứ quan hệ nào chỉ là một cái trùng hợp mà thôi chẳng lẽ lại ngươi cũng tin tưởng dung thị lời nói thật là chúng ta người làm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi bốn vị kia đưa ra muốn điều tra phong vạn tử người bên cạnh mình phong thị t r ư ở n g lão ngay vậy sắc mặt cũng biến thành khó coi không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này trong mắt bọn họ phong vạn tử loại tiểu nhân vật này căn bản cũng không tính là gì liền xem như dung thị cũng không cho rằng phong vạn tử một nhà cái chết có thể đối với phong thị cao tầng tạo thành ảnh hưởng gì thế là trần vũ đêm nay lại để cho dung thị từng một lần bị người trả thù tư vị có đêm qua vết xe đổ tối nay dung thị bộ tộc người đều trở nên cẩn thận rất nhiều rất nhiều người đều là top năm top ba tụ tại một chỗ để cho mình đồng bạn có thể tốt hơn lẫn nhau c h i ế u cố bất quá lấy trần vũ bây giờ tu vi anh cảnh bắt trọng hậu kỳ cảnh r ơ i tới nói điểm ấy phòng bị thủ đoạn không đáng kể chút nào hoa dung ngọn núi nơi này là dung thị một chỗ trọng yếu hơn chủ p h ò n g phía trên có vài chục vị anh cảnh kỳ cường giả ở lại đại bộ phận đều là anh cảnh sơ kỳ anh cảnh trung kỳ cũng có số ít anh cảnh cao dai trần vũ buổi tối hôm nay địa phương muốn đi chính là phong hoa cát đây là dung thị một tên nguyên anh thất trọng thiên kiêu dung phong hoa t r ỗ ở phong hoa các tọa lạc tại hoa dung gió chi đ ỉ n h tại một gốc cao tới vài trăm mét trên cây tùng vận dụng cao tuyệt pháp thuật chế tạo ra một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn mét vông sân nhỏ ngược lại là rất có vài phần khí phái trừ cái đó ra t r u n g quanh còn có hai cái cấp thấp thượng phẩm trận pháp cùng hai cái cấp thấp cực phẩm trận pháp v ư ợ quanh mà lại vì bảo hộ vị này dung thị bên trong có khả năng nhất đột phá đến anh cảnh cựu trọng tiên tiêu tại các trưởng lão căn dặn bên dưới dung phong hoa quyết định cùng mặt khác hai cái anh cảnh thất trọng tu sĩ ở cùng nhau cùng một chỗ miễn cho lại xuất hiện hoa anh phong tình huống như theo các đại người thế g i a nói phong thị cũng không có nhân vật lợi hại như thế đối phương không chỉ có am hiểu trận đạo mà lại thực lực của hắn cũng rất mạnh chẳng lẽ hắn thật không phải là phong thị người phong thị nếu là có cao thủ lợi hại như vậy đã sớm xuất ra đi khoe khoang há lại sẽ bị chúng ta như vậy ư ớ c hiếp độ diệt hoa anh phong người khả năng thật không phải phong thị hôm nay phong thị rất nhiều cao t ầ n g sắc mặt đều không giống giả mạo có lẽ huyền võ m ẫ u đại lục bên trên thế lực khác đạt được tin tức cố ý đến đây từ đó chân ngòi hy vọng chúng ta hai đại gia tộc đánh đến ngươi chết ta sống dạng này bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi bất kể như thế nào trước sống sót lại nói thuận tiện tìm ra người dẫn dây chỉ mong không phải phong thị bồi dưỡng ra được gần thế cường giả bốn d u n g phong hoa bọn người đang phiền muộn chẳng nghe bên ngoài có gió thổi qua ba người không kịp nghĩ nhiều lập tức vận công tự vệ ân nhưng sau một khắc trong lòng ba người đau s ó t chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tán loạn còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng đã cảm thấy đầu đau s ó t trực tiếp hôn mê bất tỉnh tại trần vũ phượng triệu nước cường lực phụ trợ bên dưới d u n g thị ba tên anh cảnh thất trọng cường giả cơ hồ vừa đối mặt trong nháy mắt được giải quyết trần vũ nhìn xem nằm dưới đất ba người trong lòng nhậm lên sau đó đoạn tư chi lại giết bọn hắn một bộ này động tác xuống tới hắn đã hết sức quen thuộc từ ba người trên thân vơ vét một lần đạt được hơn ngàn điểm năng lượng bảo vật cảnh giác bao đoàn thì thế nào lấy trần vũ thực lực hôm nay lại thêm vượng triệu chấp trợ rút vẫn là trước sau như một n g h i ề n ép cả tòa hoa d u n g ngọn núi giải quyết dung phong hoa ba người trần vũ lại đem toàn bộ phong hoa các đều vơ vét một lần đem những cái kia đan cảnh phong hoa các đệ tử toàn bộ chém giết đem những người phản tục kia cùng hài tử hôn mê lúc này mới tiếp tục hướng xuống một mục tiêu xuất phát Điên rồi. Điên rồi. từ phong hoa các đi ra tại à i phú l trần ă n g t ư ở n không g thêm ít, thu hoạch l này đồng dạng không nhỏ. Cái thứ hai địa phương, hết thể có 7 người, 1 người trong đó là anh cảnh trung Giai, 6 người khác, toàn bộ đều là anh cảnh sơ Giai. Tại Trần là là địa đó đều Tại khác, thứ hết thể Cái có dai, dai. tâm sơ bộ vũ thâu thiên hoán nhật thần công phía dưới bảy tên anh cảnh cường giả trong nháy mắt bị đánh mất xịu cũng không kịp phát ra tín hiệu cầu cứu liền bị trần vũ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất một bữa cơm công phu không đến trần vũ cầm một đống lớn vật tư còn có mấy vạn điểm năng lượng nên ngang rời đi dung thị người tụ tập cùng một chỗ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn tương phản còn có thể trợ giúp trần vũ săn rét được càng nhiều anh cảnh tu sĩ Trải h như hiện tại, hắn chỉ cần một lần chui vào, liền có thể cần lần liền như tại, một t có vào, dễ ở bàn tay g i qua y mấy ế hết t thị dung cái n cảnh cứng, giả. Cái này khiến hiệu của hắn tăng lên rất nhiều, chiến h hiệu tịch thu h cực Cái của được giả. lợi suất rất p ẩ một cũng cực tăng gấp đôi, điểm năng lượng tự nhiên tiến triển cực nhanh. gấp tự Trải đôi, điểm m qua một đêm cố gắng, trần vũ chém giết hơn hai mươi tên dung thị gia tộc anh cảnh cờ giả. Nếu như không phải trong lúc đó lãng phí thời gian dài đi tìm vơ vét bảo vật, trần vũ hoàn toàn có thể chém giết càng nhiều anh cảnh cờ giả. Một đêm này thu、so、này ho dung thị gia tộc anh cảnh kỳ cường giả liền bị trần vũ chém giết hơn ba mươi tên đan cảnh cường giả hơn sáu trăm tên chiến tích như vậy so phong thị gần nhất mấy chục năm tất cả mọi người chiến tích cộng lại đều tốt hơn hơn trăm lần trần vũ thấy sắc trời dần sáng liền lặng lẽ trở về đan dương phong đem một đêm này đoạt được toàn bộ tiêu hóa hết chuyển hóa làm năng lượng sau đó tiếp tục hướng anh cảnh bắt trọng hậu kỳ bắn gọn cứ theo đà này tiếp qua mấy ngày trần vũ liền có thể đột phá tới anh cảnh bắt trọng viên mãn đến lúc đó hạn chính là phi tiên tông thần cảnh trở xuống người mạnh nhất đủ để san bằng toàn bộ dung thị đến lúc đó dung thị bộ tộc tại trần vũ trước mặt bất quá là một cái con cho dù là hiện tại dung thị cũng ngay tại dần dần trở thành trần vũ con mồi nếu như không phải kiên kỵ phi t i ê n tông bên trong vị kia thần bí thái thượng trưởng lão trần vũ đã sớm giết tới dung thị tổ địa đối với dung thị đại khai sát giới đáng tiếc vị thái thượng trưởng lão kia tình huống không rõ thân cảnh với hắn mà nói lại quá mức vô giải chỉ có thể thăm dò một chút tình huống dần dần báo t h ủ phát tiết nếu để cho dung thị biết suy nghĩ trong lòng của hắn còn không biết sẽ là tư vị gì đâu trần vũ cười lạnh trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng t u đến những đầu người này cô cô một nhà có thể nghỉ ngơi sau đó liền tiến vào tu luyện thăng cấp trạng thái đốt phải trang tiêu hao ngay bên t a i tiếng nhắc nhở trần vũ như linh tiên âm ngay từ đầu gia nhập phi tiên tông hắn còn đang vì ẩn dấu thực lực mà b ù n dầu nhưng bây giờ trần vũ mới ý thức tới nếu không phải hắn một mực tại dấu r ố t hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy kiếm được nhiều như vậy điểm năng lượng càng không khả năng như thế xuất kỳ bất ý thoải mái mà xử lý nhiều như vậy đ ị ợ h nhân lần tiếp theo hắn lại tận lực gáp chê tu vi của mình đạt được càng nhiều năng lượng cơ hội từ lúc nào đâu bất quá vô luận như thế nào lần này dung ra là thật rời lên tảng đá đập chân của mình đáng tiếc cô cô đã không tại bốn hoa dung phong bên trên máu chạy thành sông nhanh đi bẩm báo gia tộc đại trường lão đối phương đến tột cùng là ai vì sao chỉ nhằm vào ta dung thị một nhà mà không phải nhằm vào phong thị rất rõ ràng xuống tay với bọn họ người không phải thế lực khác chính là phong thị liên tục hai đêm bị giết đều là chúng ta dung thị người phong thị người đều thật tốt trong này khẳng định có vấn đề chúng ta dung thị nhất định phải lấy lại công đạo phong thị lần này nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích bây giờ không phải là cha chân tướng thời điểm nếu như lại tiếp tục tiếp tục như thế chúng ta dung thị sớm muộn sẽ bị diệt môn hôm nay chúng ta liền muốn gió em dịu thị quyết nhất tử chiến、Bốn. dung thị đại trưởng lão cho thiên hoa tại kiểm kê song hoa dung phong thương vong nhân số sau lập tức xuất lĩnh số lớn nhân mã chạy tới một đạo ngọn núi muốn phong thị đem hung thủ giao ra phong thị còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là ai ra tay để bọn hắn giao người tự nhiên là một ngụm từ chối dung thị cũng không nhiều lời lấy đại trưởng lão cho thiên hoa cầm đầu trực tiếp đối với phong thị đại bản doanh một đạo ngọn núi phát động công kích mãnh liệt dung thị người từng cái liên tiếp bị g i ế t không chỉ có anh cảnh sợ giai anh cảnh trung giai liền ngay cả anh cảnh cao giai đều lần lượt bị độc t ủ nếu như đối phương thương lượng trực tiếp đến sinh tử quyết chiến chúng ta chết không có gì đáng tiếc thế nhưng là nếu như bị đối phương một mực dạng này ám sát xuống dưới dung thị sớm muộn sẽ bị diệt môn cho nên hôm nay chính là dung thị ngày cuối cùng nếu như hung thủ còn sống dung thị liền xong rồi đã như vậy cũng đừng trách chúng ta học tập thị đồng quy vô thận nếu như phong thị không muốn bị liên lụy liền đem hung thủ giao ra chư vị đồng tộc các ngươi nghe cho kỹ phong thị lần này là quyết tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết hai đêm ở giữa chúng ta dung thị bộ tộc đã chết hơn ba mươi tên anh cảnh kỳ cừng giả hơn sáu trăm năm mươi danh đan cảnh cừng giả cứ theo tốc độ này không ra m ư ơ i ngày dung thị liền sẽ bị toàn tộc bị diệt hủy đi một đạo ngọn núi d i ệ t phong thị toàn tộc tất cả mọi người theo ta bên trên bốn có trần vũ cái này hợp cách gậy quậy phân heo dung thị gió hêm dịu nhà lập tức từ lẫn nhau khó xử đối thủ cạnh tranh thành k h ô n g đội trời c h u n g cựu địch phong thị bộ tộc đến bây giờ còn không hiểu ra sao dung thu thực không phải chúng ta giết dung vô ngấn cũng không phải chúng ta giết cái k i ê u ba mươi tên anh cảnh tu sĩ cũng không phải chúng ta giết ta sự tình cuối cùng làm sao lại biến thành dạng này phong nhận đại trận liên hòa phân thiên minh bạo thuật bốn trói lọi pháp thuật nở rộ lần này dung thị cũng là dùng hết toàn lực mỗi cái tộc nhân tại trận này nhằm vào dung thị ám sát bên trong có thể nói là đều bị ép điên lúc này r ế t đỏ cả mắt ai biết chính mình có thể hay không trở thành kế tiếp bị r ế t phong thị bị dung thị vô tình đả kích làm cho có chút không nghĩ ra nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn phản kích dung thị mặc dù có năm cái nguyên anh bắt trọng c ứ n g giả đủ để áp chế phong thị cao tầng chiến lược nhưng bây giờ tiến công chính là dung thị phong thị có thể lợi dụng một đạo ngọn núi địa lý ưu thế ngăn trở dung thị tiến công lại thêm dung thị trong khoảng thời gian này tổn thất hơn ba mươi tên nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực tổng hợp đại giảm phong thị mặc dù tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược kém hơn một chút nhưng ỷ vào trận pháp cường đại vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong nhìn thấy một màn này dung thị đám người càng là lên cơn giận dữ hoa anh phong bị đổ hoa dung phong bị đổ rõ ràng chính là phong thị một nhà làm phong thị chính là nhìn xem dung thị thực lực ngày càng cường đại muốn bảo trì mình tại phi tiên tông độc nhất vô nhị vị trí lúc này mới làm ra bực này h è n hạ vô s ỉ sự tình hiện tại xem ra một chiêu này làm ra tác dụng dung thị mặc dù dốc hết toàn lực nhưng thủy trung cầm phong thị không có c á c nào phải biết trước đó dung thị thế nhưng là mỗi lần đều đem phong thị đánh cho hoa rơi nước chạy lúc này những cái kia trung lập thế g i a còn muốn từ đó hòa giải nhưng là việc đã đến nước này dung thị gió hém dịu thị muốn ngồi cùng một chỗ cơ hội là không thể nào mấy cái gia tộc cân nhắc phía dưới liền không tiếp tục để ý một đạo ngọn núi ngược lại tiến về hoa vinh phong tìm kiếm manh mối ý đồ tìm tới hung thủ nhưng từ các đại thế g i a góc độ đến xem hung thủ rất thật có khả năng chính là người phong gia một đạo trên đỉnh chiến đấu đã tiến vào gây cấn dung thị nhất mạch chủ công phong thị nhất mạch chủ phòng hơn hai trăm tên anh cảnh đại tu sĩ ra tay đánh nhau mấy ngàn đan cảnh tu sĩ theo sát phía sau các loại thần thông đánh vào một đạo ngọn núi trên phòng hộ đại trợn cùng lúc đó đan dương phong bên trên một đám phong gia chính phẩm luyện đan các t i ê n sư cũng đều đang bận rộn lấy là con em nhà mình cung cấp hậu cần l u y ệ n chế lấy chữa thương v ề nguyên đan dược cái này dung thị thật sự là quá phận căn bản không có bất kỳ chứng cứ liền dám đối với chúng ta tổ ngọn núi độc thủ thật sự là quá không ra gì ta đã sớm đối với lao tổ tông nói qua phải nổ cỏ t ậ n gốc dung thị giã tâm quả lớn chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t trừ mới có thể an tâm nhưng lão tổ tông lại không chịu còn luôn miệng nói đều là một cái tông môn đệ tử muốn hòa bình muốn hưu hái lần này tốt lao tổ tông chân trước vừa đi dung thị chân sau liền dẫm tại ta phong thị trên đầu hiện tại càng ghê gớm đem tất cả tội danh đều đẩy lên chúng ta phong thị t r ê n thân xem ra là không đem chúng ta đưa vào chỗ chết là không bỏ qua ta hoài nghi phong thị cái kia hơn ba mươi vị anh cảnh kỳ cường giả khả năng chính là là giả chết vì chính là tìm chúng ta phong thị làm dê thế tội sau đó giấu ở chỗ tối tùy thời mà động đối với phong thị tạo thành tính hủy diệt đà kích cái này cũng không quá khả năng dù sao ở đây đều là các đại người thế g i a bọn hắn hẳn là sẽ không vì dung thị mà nói dối bốn một đám chính thức luyện đan tiên sư ở nơi đó khí thế ngất trời luyện chế ra đủ loại đan dược chất thương ngẫu nhiên sẽ còn thúc giục trần vũ tăng thêm tốc độ bọn hắn cũng không biết chính là cái này luyện đan học đồ chính là để hai đại gia tộc lâm vào người chết ta sống tranh đấu cũng làm cả phi tiên tông đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn kẻ cầm đầu đốt phát hiện một giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện hai giá trị năng lượng phải trăng hấp thu bốn hệ thống tiếng nhắc nhở bên thai không dứt trần vũ một bên cho những cái kia chính thức luyện đan tiên sư đánh lấy ra tay một bên t h ừ cơ hấp thu cạn đan thuốc nát bên trong năng lượng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói trần vũ không chỉ có là lần này chiến tranh dây dẫn nộ càng là chuyện này buộc phát căn bản nguyên nhân nếu như không phải trần vũ dung thị do hêm dịu nhà vô luận như thế nào minh tranh ă n đấu cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này nói trắng ra là liền xem như động thủ thật cũng sẽ không đánh tới loại trình độ này thật sự là hắn một hơi giết người ta rồi hơn ba mươi anh cảnh tu sĩ lập tức đem dung thị đ ả kích quá lớn cơ hồ nguyên khí đại thương lại không học tập thị liều mạng h ọ p t ộ c liền diện n g h e được bên cạnh một đạo trên đỉnh truyền đến tiếng chém giết pháp thuật âm thanh pháp khí âm thanh đang chuyên tâm luyện dược trần vũ trong lòng hiện lên một tia áy náy dung thị phong thị bị hắn đánh cho hoàn toàn thay đổi hắn thì là lặng yên nhìn xem chiến đấu kiếm lời lấy điểm năng lượng thực sự không nên thế nhưng là cái này tia ấy náy qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa mặc dù nghe có chút không tốt lắm nhưng là hai nhà này bây giờ những hy sinh này gió hêm dịu vạn tím cả nhà bị d i ệ t s o ra lại coi là cái gì có lẽ không có hắn phong vạn từ một nhà cũng có khả năng trở thành hai nhà minh tranh ám đấu phá hôi thằng đến phân gia cao thấp sau đó hai nhà tầng cao nhất bắt tay giảng hòa lão đại lão nhị tiếp tục cùng hòa khí khí xưng ơ bá phi tiên tông về phần những cái kia tại trong tranh đấu chết đi chung đê g i i đệ tử có lẽ chỉ có bọn hắn mà trí thân người sẽ nhớ ký đi thế nhưng là trần vũ đi tới phi tiên tông đang phi tiên trong tông trần vũ để ý nhất chỉ có phong vạn tử người một nhà hiện tại phong vạn tử một nhà đã đi trần vũ liền lại không nỗi lo về sau có tối hôm qua vết xe đổ ai cũng không biết dung thị đêm nay sẽ có cái gì phòng bị nếu là còn cùng tối hôm qua như thế phòng ngự thật là tốt biết bao nhưng cái này cũng, cũng không phải là không có khả năng dung thị cùng phong ra trận chiến này c h ọ n vẹn đánh một ngày chết mấy trăm người trong đó đại đa số đều là đăng cảnh chỉ có số rất ít là á n h cảnh mặc dù số lượng thương vong không kém bao nhiêu nhưng phong thị bộ tộc chiếm cứ địa lợi vẫn như c ũ tổn thất nặng nề nhìn xem thời gian đã không còn sớm hai đại gia tộc các tu sĩ đều là mang theo giá rời trở lại riêng phần mình nơi ở trải qua chuyện tối ngày hôm qua dung thị lần này hấp thụ giáo huấn đem tất cả anh cảnh tu sĩ đều triệu tập đến ma vân phong bên trên chữ a thương mà những cái k i a đ à n cảnh tu sĩ cũng đều ở chỗ này tụ tập miễn cho bị người khác tiêu diệt từng bộ phận mặc dù làm như vậy rất phiền phức nhưng dù sao cũng so chết tốt nhưng còn có một số đ à n cảnh cùng anh cảnh tu sĩ bởi vì phải bảo vệ gia tộc trọng yếu tài nguyên cứ điểm cũng không đến những nhân số này không nhiều phân bố cũng là rất rộng dung thị mấy vị trưởng lão căn dặn bọn hắn chính mình trốn đi nhìn xem đèn đ u ố c sáng trưng ma vân phong trần vũ cũng có chút không thể làm gì mặc dù đã anh cảnh bắt trọng viên mãn làm đến anh cảnh cựu trọng phía dưới vô địch thế nhưng là cũng không có khả năng một người đối phó nhiều cao thủ như vậy đành phải đem chủ ý đánh tới phân tán tại các nơi dung thị trên người đại tử t h u ậ n tay cướp sạch dung thị mấy chỗ trọng yếu tài nguyên t r i địa tỷ như linh điển linh quán g loại hình c h ở chút cuối cùng bận rộn một đêm trần vũ chỉ chém giết hơn mười người đàn cảnh tu sĩ cùng một tên anh cảnh tu sĩ thu hoạch lại so hai ngày trước muốn ít hơn nhiều cái này khiến hưởng qua một đêm trợt giàu ngon ngọt trần vũ rất là thất vọng dung thị một chiêu này quả nhiên có hiệu quả đã bảo toàn dung thị thực lực lại lãng phí trần vũ không ít thời gian đốt phát hiện hai mươi điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn dù cho những tài nguyên kia điểm dung thị cũng sớm lấy đi trần vũ một đêm hành động cơ hồ là phi công không có bất kỳ cái gì thu hoạch nghĩ đến thật chú đáo dung thị đây rõ ràng chính là đang cùng hắn khiêu khích ra, hắn trần vũ chẳng lẽ liền không có mặt khác thủ đoạn giết người sao dựa theo hai ngày trước năng lượng tích lũy tốc độ trần vũ nhiều nhất bốn năm ngày liền có thể tấn thăng đến anh cảnh cựu trọng viên mãn bất quá từ tối hôm qua tình huống đến xem đừng nói một cái bốn năm ngày liền xem như bốn năm tháng không nghe lầm chứ từ anh cảnh bắt trọng viên mãn đến anh cảnh cựu trọng viên mãn bốn tháng là thời gian rất dài sao chúng ta thế nhưng là trọn vẹn dùng mấy chục năm trên trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm mới đạt tới đó á thời gian bốn năm tháng ngươi cũng lại trưởng vậy chúng ta chẳng phải là đều là heo nếu dùng thị điểm năng lượng đã không thể nhận cắt vậy liền đem được chú ý chuyển rời đến phong thị trên thân y phong thị bộ tộc nhìn như là chính mình trận doanh nhưng là phong vạn t ử chết hắn do hém dịu thị duy nhất ràng buộc cũng đã biến mất lần này trần vũ muốn nhạn quá bật bao không có ý định bông tha phi tiên tông bất cứ người nào chớ đừng nói chi là phong thị chương bảy trăm m ư ơ i tám đến thiên phong thị chương bảy trăm m ư ơ i tám đến thiên phong thị so với dung thị trần vũ đối với phong thị hiểu rõ phải hơn rất nhiều những ngày này hắn vẹn vẹn từ đan dương phong một ngựa chút chính phẩm luyện đan tiên sư trong miệng liền biết được rất nhiều phong thị tộc nhân bí ẩn không muốn người biết t h như một chút anh cảnh đại tu sĩ ở tri địa trận pháp sơ hở rồi t h như một chút anh cảnh đại tu sĩ át chủ bài vẫn còn so sánh như một chút anh cảnh đại tu sĩ sợ nhất các loại đồ vật các loại có loại tin tình báo này trần vũ đi vơ v ế t phong thị bộ tộc người căn bản cũng không phải là việc khó gì vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai dung thị tộc nhân ngao ngao tỉnh lại kiểm tra một chút tối hôm qua tình huống thương vong khi biết thương vong so với một lần trước không lớn lắm đằng sau dung thị đám người lúc này mới yên lòng lại xem ra hôm qua chuẩn bị phi thường có hiệu quả tối thiểu đem cái kia phách lối kẻ xấu cho tạm thời uống ngăn trở cho nên hôm nay tiến công một đạo ngọn núi thời điểm sẽ càng thêm tránh lo âu về sau một chút làm xong hết thể chuẩn bị dung thị bộ tộc tu sĩ tại đại trưởng lao dung thiên hoa xuất linh dưới lần nữa s á t nhập vào một đao ngọn núi cùng một đạo ngọn núi phong thị tộc nhân phát sinh một trận đại chiến kịch liệt hai nhà thi triển các loại pháp thuật vô số pháp khí bay múa lần lượt nội g i a n chiến lần lượt phản g i a n chiến các loại âm mưu quỷ kế thi triển âm mưu giá bốn đem toàn bộ phi tiên tông b ấ y đến trương khí mù mịt loạn thành hỗn loạn các đại trung lập gia tộc càng không ngừng thuyết phục hai nhà để hai nhà t r ư ớ c buông xuống ân đoán toàn lực truy tra hung thủ đừng lại làm để thân người thương tâm địch nhân cao hứng sự tỉnh hai nhà đã sớm đánh bối b u i dừng không được tay tới liền ngay cả gia tộc tầng cao nhất cũng không dám xem thường rút lui nếu không toàn cả gia tộc tâm khí tất cả giải tán tự nhiên ai cũng không để ý tới những thế gia này nói nhảm các đại thế gia không thể không rút đi bắt đầu một mình truy t r a hung thủ mà tại hai ngày này truy t r a bên trong các đại thế gia cũng rốt cục biết rõ một sự kiện chính là phong thị cũng không biết là ai hạ thủ thậm chí không rõ ràng đối phương có phải hay không phong thị người nhưng từ hung thủ biểu hiện đến xem người này tám chín phần mười học tập thị có quan hệ bằng không cũng sẽ không đối với dung thị người ra tay ác như vậy nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào điều tra cũng không tìm tới phong thị có như thế một vị cao thủ trận pháp tạo nghệ cao như thế thực lực lại như thế mạnh dấu kín ẩn độn chi thuật càng là xuất thần nhập hóa cao thủ như vậy toàn bộ phi tiên tông đều tìm không ra một cái đến liền xem như phi tiên tông thần cảnh đại trưởng lão cũng bất quá là đạt đến trong đó hai cái yêu cầu một là thực lực của hắn đủ mạnh mà là hắn ẩn nấp năng lực tương ứng cũng rất mạnh nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ lại là dối loạn thậm chí còn không bằng một cái mới học nguyên trận, trận pháp học đồ đã như vậy hung thủ kia lại là người nào vậy mà có thể tại trên trận pháp có như thế cao tạo nghệ đối với cái này phong thị một nhà cũng có chút nổi nóng mặc dù ngươi giúp chúng ta phong ra ân tình lớn như vậy nhưng cũng không thể để bọn hắn ngay cả người đều tìm không thấy đi mà lại vạn nhất đối phương không phải giúp bọn hắn làm sao bây giờ phong thị cũng không có cường giả như vậy thân là phong thị đại trưởng lão bây giờ trong gia tộc thực lực người mạnh nhất phong nguyên sẽ vô cùng có thể khẳng định điểm này đã như vậy người hạ thủ kêu lại sẽ là người nào thật chẳng lẽ là khác tu tiên môn phái người cố ý bước lên sự cố để cho dung thị cùng phong ra đấu cái ngươi chết ta sống sau đó lại tìm cơ hội đối với phi tiên tông ra tay rất có thể phong nguyên sẽ đối với dung thiên hoa cũng làm nói、rõ. một u đạo trên m t h đỉnh chiến đấu càng phát ra thảm liệt mà làm xong hết thệ trần vũ thì trốn ở một chỗ dưới mặt đất hoạt động bên trong bắt đầu cho dung thị gia tộc anh cảnh thất trọng anh cảnh bắt trọng những cao thủ luyện chế một chút dùng dòng triệu nước hỗn hợp mà thành thực phẩm đan dược có những đan dược này trần vũ có lòng tin dung thị những cao thủ rất nhanh liền có thể khôi phục lại đồng thời thực lực tăng nhiều nuôi càng ngày càng m ậ p đến lúc đó trần vũ xâm lược bọn h ắ n thời điểm mới càng thêm tuyệt vọng một ngày này dung thị do ó hêm dịu nhà đ ấ u tối bụi người tử thương số cũng không ít cũng không ai chiếm được ưu thế đằng sau liền ai về nhà nấy dung thị phần lớn người còn tập trung ở đèn đốt sáng trưng mặc vân phong bên trên tụ tại một chỗ thương lượng ngày mai muốn làm sao tiến đánh một đạo ngọn núi trần vũ một người đánh không lại nhiều như vậy anh cảnh võ giả xem ra hôm nay ban đêm cũng đừng trông c ậ y vào dựa vào dung thị người kiếm được điểm năng lượng trần vũ tự nhiên đưa ánh mắt chuyển rời đến mục tiêu khác đi lên Trăng sáng sao thưa. trần vũ tìm hành đến một đạo trên đỉnh tại đen kịt một màu trong bóng đêm tìm kiếm lấy mình muốn mục tiêu không có dung thị bên kia mang tới uy hiếp phong thị tu sĩ vẫn như cũ phân tán ở tại các nơi nhưng ở phong nguyên biết thông chi một chút bọn hắn hay là so trước đó v à i tập trung không ít trần vũ mục tiêu của hôm nay chính là phong thị những cái kia anh cảnh cấp hai giai tu sĩ đối phó loại cấp bậc này người căn bản không cần h ắ n phi quá lớn lực bành bành bành trần vũ l ạ g yên không một tiếng động chạy vào một đạo ngọn núi một gian phòng tu luyện cái kia ba, ba tên anh cảnh sơ kỳ cùng anh cảnh trung kỳ cường giả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng trực tiếp bị trần vũ đánh n g ấ t x ỉ u nằm trên mặt đất tại trước khi hôn mê ba tên phong gia anh cảnh kỳ cường giả đều đang nghĩ h u n g phạm không phải bọn hắn phong thị người sao làm sao lại đột nhiên đối với người một nhà ra tay chẳng lẽ lại đại trưởng lão nói là sự thật đối phương là một cái khác tông m ô n người cố ý đến châm ngòi giữa bọn hắn quan hệ bọn hắn hiện tại chỉ hận chính mình không có nghe từ đại trưởng lão lời nói nếu không chẳng phải là muốn chết ở chỗ này sau đó ba vị anh cảnh tu sĩ liền đã mất đi ký ức đồng thời mỗi người đều là một cái mộc đẹp trong ngộng, trần vũ dùng thực phẩm thuật luyện đan luyện chế đặc thù vật liệu cho bọn hắn trên mặt mỗi người vẽ lên cái con rùa một tháng đều rửa không sạch lại đem tóc của bọn hắn nhấc lên trực tiếp cho bọn hắn cạo cái đầu t r ọ c biến thành khỏa khỏa trần trùng trục trứng mặn dù sao đều là phong thị người trần vũ cũng không thể ngay cả bọn hắn cùng một trô đánh đến tàn phế chết nhiều lắm là làm chút trò đùa quái đản sau đó đem trên người bọn họ bảo vật đều đọc tới trần vũ tin tưởng phong thị anh cảnh c ư ờ n g giả tại được chứng kiến dung thị hạ tràng sau nhất định sẽ cao hứng phi thường có đãi n ộ như vậy dù sao cũng sẽ không chết nhiều lắm là chính là ở trên mặt vẽ cái con rùa tạo cái đầu t r ọ c lại bị người cướp đi toàn thân gia sản đều là vật ngoài thân không có gì lớn chỉ c ầ n mệnh còn tại những n à y một ngày nào đó còn có thể lấy tới đốt phát hiện một nghìn điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một bốn trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện hai nghìn điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn duy nhất để trần vũ không lanh lệ chính là lần này hạ thủ rất nhiều phong thị anh cảnh cường giả đều là chút người quen h á n đậu thủ lương tâm khó tránh khỏi có chút băn khoăn a nhưng là nghĩ đến bọn hắn đều là phong vạn tím trường bối vậy phần những trưởng bối này tiểu kim cố trần vũ liền thuận tay lấy đi thân là trưởng bối cho hậu bối phát cái hồng bao đó là không thể bình thường hơn được sự tình tuy nói cái này hồng bao có chút lớn nhưng dù sao trước đó đều không có cấp cho qua không phải chắc hẳn các trưởng bối trong lòng có chỗ hay náy cho nên lần này nhất định sẽ nhiều đưa một chút hắn cũng dứt khoát toàn bộ lấy đi trần vũ rất là là những trưởng bối này suy nghĩ đem bọn hắn tất cả tích xúc đều vơ vét không còn gì chỉ cấp bọn hắn lưu lại một thân chỉnh chỉnh tề tề quần áo cùng trên mặt vẽ lấy con r ù a hình cùng một viên trần như nhậu thu c h ứ n g mặt đường về phần những cái kia đan cảnh tiểu tu sĩ trần vũ không d à n h đi phản ứng trên người bọn họ những vật kia cộng lại còn chưa đủ mười điểm năng lượng lại muốn tiêu hao hắn phần lớn thời gian cho nên hắn căn bản không hề nghĩ ngợi trực tiếp tìm tới những cái kia anh cảnh tu sĩ từng cái tìm tòi đi qua Có cái đan dương phong những thế i c o hắn một chút tình thêm trần vũ những thường nội tin Trần ngày này cũng thường xuyên một tức, lại Vũ đ n phong thị chỗ đỉnh núi đi dạo, cho nên đối không anh cảnh cường giả ở đều tương đối quen thị chỗ cho thuộc. Thế dạo, giả ít trô đi đối đều đối kỳ ở là trong vòng một đêm trần vũ liền cho phong thị hơn năm mươi tên anh cảnh đại tu sĩ mỗi người đưa một cái đại vương bát một cái trần trùng trục chứng mặt đầu cùng một thân t h i ế p thân quần áo về phần những thứ đồ khác toàn tiến vào trần vũ túi vẹn vẹn tiện tay hấp thu điểm năng lượng chính là một bút không nhỏ thu nhập dù sao trần vũ vào xem đều là phong thị nhân vật đ ờ i trước những n à y anh cảnh đại tu sĩ động thì đều là hàng trăm hàng ngàn tuổi mà lại từng cái quyền cao c h ứ c trọng những năm này tích lũy t à i phú đơn giản không thể tưởng tượng những vật này nếu như toàn bộ chuyển hóa làm điểm năng lượng chí ít có thể thu hoạch được mấy trăm ngàn nghĩ đến đây trần vũ đã không cách nào lại áp chế chính mình đột phá dục vọng chỉ cần đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa hắn liền có rất lớn cơ hội tấn thăng đến anh cảnh chín tầng hậu kỳ đương nhiên về phần tiêu hao bao nhiêu năng lượng còn không xác định trần vũ mỗi ngày sắp sáng cũng liền không có lại hồi n h o mà là vụ n trộm trở lại đan dương phong bắt đầu điên cuồng hấp thu một đêm này thu hoạch lấy tăng cường lực lượng của mình a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại sáng sớm một đạo ngọn núi v ă n g lên phong thị số lượng không nhiều nữ trưởng lao phong thanh thanh sáng sớm tỉnh lại cân nhắc cho tới hôm nay còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh phong thanh thanh vội vàng s ỏ vào chính mình quần áo chuẩn bị tiến về đan dương phong lấy một chút đan dược chữa t h ư ơ n g đến bất quá ngay tại nàng mặc quần áo tử tế thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng đưa tay vớt vớt đầu của mình vóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm rất tốt nhưng làm ì n h tấp đâu phong thanh thanh vội và chỉ gặp một cái không biết thật to con rùa nằm ngoài chính mình cái kia trên khuôn mặt đẹp đẽ mà đầu của mình trùi lùi rất giống là một viên lột sắt trứng mặt phong thanh thanh nhịn không được kêu lên sợ hãi dù là nàng đã là anh cảnh thất trọng đại tu sĩ cũng vô pháp tiếp nhận loại này biến cố đột nhiên xuất hiện nghe được tiếng kêu thảm này phụ cận hai cái phong ra anh cảnh cường giả từ trên giường nhảy lên một cái vội vang vọt vào gian phòng của nàng thanh trưởng l ã o đâu người đâu người nào dám tại một đạo ngọn núi dương oai chẳng lẽ là dung thị người phải không bốn theo từng tiếng kinh hô phong thanh thanh trong phòng xuất hiện hai cái đỉnh lấy con rùa vai mặt hoa nhìn thấy đôi kia trần trùng trục trứng mặt đầu phong thanh thanh kém chút không có bị tức n g ấ t đi nàng đem một chiếc gương đưa tới trước mặt hai người à tóc của ta đâu ai cho ta cạo vì cái gì trên mặt ta có chỉ con rùa đêm qua có người tại trên người của ta động tay chân bốn phong thanh thanh ba người còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại lại là từng đợt thét lên từ một đạo ngọn núi các nơi đi ra thậm chí trong đó còn kèm theo nam tu thét lên tóc của ta đâu là ai đem tóc của ta toàn bộ cạo đi còn đem lông mày của ta cũng cạo mất các ngươi trên mặt đều là một cái con rùa ta gương mặt này làm sao vẽ lên hai cái là bởi vì mặt ta lớn sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào tóc của ta không có bị vẽ con ruột còn chưa tính nhưng là ta nhận chữ vật làm sao không có ta tiểu kim khô không có còn có bảo bối của ta ta đắc ý nhất phát bảo tại sao ta cảm giác cảnh tượng này khá quen giống như ở nơi nào thấy qua không sai những sự tình này đều tại hoa anh phong hoa dung phong phát sinh qua đều là anh cảnh cao thủ gặp nạn tài bảo bị vơ vét không còn gì chỉ bất qua dung thị người chết chúng ta chỉ là bị bơ mặt cạo đồ bốn phong thanh thanh bọn người lúc này mới kịp phản ứng vội vàng điều tra chính mình nhận chữ vật kết quả làm thế nào cũng không tìm tới bọn hắn lục soát khắp trong phòng địa phương khác phát hiện trong phòng đồ vật toàn bộ bị tìm tới không còn bị c h o liếm qua đều sạch sẽ chỉ một thoáng phong tiêu tiêu ba người s ủ i lơ trên mặt đất không thể nào tiếp thu được sự thật này con dù mặt tạo t r ọ c thì cũng thôi đi thời gian ngắn tẩy không sạch sẽ cũng không sao thế nhưng là tài sản tổn thất mới là đối bọn hắn nghiêm trọng nhất nhất không thể thừa nhận đà kích phải biết trong này bà bối đều là bọn hắn những năm này từ từ tích lũy lên đặc biệt là những cái kia mang theo người pháp bảo càng là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới thu vào tay lần này tốt t o à nhưng bộ cũng k ô không n Dung đánh muốn nào Dung nói bọn hắn chính là phong thị ẩn g có. cao thị tới, thế tốt? thị sát thị thế thủ phải h đối ám là đại trưởng Lao nói là sao? p Vậy ơ h ẳ nếu là làm liền là Lao là là à, nhà mà hướng phía thị nhiên thủ Hẳn thật, thung thủ không phải phong thị người, mà là những tông môn khác ra, muốn châm ngói quan hệ giữa bọn họ. Nhưng người trưởng người, với Dung động nói tông môn muốn ngói quan bọn n giữa về sao ra, đâu? cựu đột một đi đối đại sự như là thật bọn hắn lại thế nào không giống đối phó dung thị cái k i a anh cảnh cường giả một dạng thống hạ sát thủ mà là v u n g tha bọn hắn liên thương t ả n đều không có phong nguyên sẽ ở biết được phong thanh thanh đám người gặp phải sau lập tức liền đem phong ra tất cả anh cảnh tu sĩ toàn bộ triệu tập tới thương lượng đối sách ta trước đó đã nói người kia không phải ta phong thị người hẳn là những tông môn khác người tám chín phần mười là chúng ta phi tiên tông đã từng đối địch tông môn cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ t ố t từ đó ngư ông đắc lợi hiện tại xem ra chuyện này đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phong nguyên sẽ trực tiếp nắp hỏng kết luận sắp mặt lo lắng phong cho hai nhà thủy h ỏ a bất dung lại có ngoại nhân không có hảo ý ở một bên nhìn chằm chằm thật sự là thời buổi rối loạn chương bảy trăm mười chín dung thị thật ác độc chiêu thức phong、ra. Các người làm muốn chết cười chúng Trước ác độc chiêu thức, phong, già, các người làm muốn chết cười chúng ngược quá, người muốn Dung phong người muốn phong nguyên biết nói, ngược lại là đưa biết lại tới là là là Thị, thật ta ta Bất sao? ra, sao? không sai người kia đối với dung thị tộc người hạ thủ tàn nhẫn như vậy nếu như hắn là môn phái khác người có cơ hội này khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta phong thị người đến một phương bị giết một phương không có bị giết dù cho mặt khác đặc thù phù hợp cũng không có nghĩa là cái gì đi bốn phong nguyên sẽ cười lạnh một tiếng nói ra rất đơn giản chúng ta phong thị trước mắt đã đã rơi vào hạ phong nếu như đối phương đem chúng ta phong thị tất cả anh cảnh cường giả đều g i ế t sạch vậy chúng ta lấy cái gì cùng dung thị chống lại người kia hy vọng chúng ta phong thị cùng dung thị hai nhà đánh đến n g ư ờ i chết ta sống tốt nhất là lưỡng bại câu t h ư ờ n g kể từ đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đem phi tiên tông triệt để chiếm đoạt mà không phải xuất hiện một nhà độc đại cục diện trở lại lúc đầu cục diện không ít phong gia anh cảnh tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau Cảm giác mức cảm mà gợi lại, quá lý luôn do này ép, thế nhưng là vô luận như thế nào phân tích hay là đại trưởng lão nghe nhất có đạo lý giết sạch phong thị tộc nhân hôm nay nhất định phải hủy đi một đạo ngọn núi phong nguyên sẽ người lão gia hỏa này người cút r a đây cho ta có lá gan ám sát chúng ta cho người nhà không có can đảm đi ra h ư n g chiến sao phong thị tộc nhân đều là dứa đen rút đầu để một đám đan cảnh tiểu bồi đứng ở bên ngoài chờ chết bốn còn chưa chờ bọn hắn thương nghị ra một cái kết luận dung thị mấy vị anh cảnh cao thủ đã bắt đầu ở bên ngoài tiến hành m a n g chiến trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không nói hoài tới thảo luận chuyện này phong nguyên sẽ lập tức mang theo phong thị anh cảnh cao thủ đi ra phía ngoài thế nhưng là khi ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào từng cái tộc nhân trên đầu mũ rộng vành mạng che mặt trên mặt thời điểm không khỏi mắt s ắ c trầm xuống quắt lên lấy xuống mũ rộng vành những người kia đều là sướng sở lập tức nao nhao lắc đầu không h a i xuống thật mất thể diện thật không mặt mũi ra ngoài a cung minh tướng mệnh so mặt mũi tính là gì phong nguyên sẽ g i ậ n âm thanh c h ắ c cứ nói lại nói bên cạnh ngươi còn có nhiều huynh đệ như vậy thì m ộ i b u i tiếp các ngươi cùng một chỗ mất mặt chính là chúng ta phi tiên tông toàn bộ phong thị mặt cũng không phải các ngươi cá nhân đám người tưởng tượng cúng đối nếu là phong ra cái nào đó anh cảnh đại tu sĩ một người trên mặt vẽ lấy con ruộ tạo cái đầu、chọc. có á i thể nói số lượng này cơ hồ chiếm cứ phong thị anh cảnh tu sĩ tổng số người một nửa đi ra ngoài ai còn sẽ nhớ kỹ là cái nào anh cảnh tu sĩ muốn cười nói cũng là trò cười phi tiên tông phong thị toàn tộc nghĩ tới đây đông đảo anh cảnh tu sĩ nhao nhao lấy xuống chính mình mũ rộng vành nhà bột mì sa để tránh ảnh hưởng đến sắp đến chiến đấu không có phát bảo thực lực của bọn hắn đã nhận cực lớn suy yếu nếu như lại thêm mũ rộng vành nhà bột mì sa che chắn chiến đấu sẽ trở nên càng thêm khó khăn nhưng mà liền t ạ i bọn hắn bọn này anh cảnh đại tu sĩ đỉnh lấy từng tấm mặt hoa từng cái trần trùng trục đầu trọc xuất hiện tại một đạo chân núi dưới thời điểm toàn bộ một đạo ngọn núi tựa hồ lập tức lâm vào vừa chết tĩnh phong thị những cái kia đ à n cảnh t i ể u tu sĩ hay là lần đầu nhìn thấy chính mình anh cảnh cao thủ bộ dáng này lập tức từng cái t r ậ n mắt h ố t mồm binh khí trong tay kèm chút cầm không vững cái này cái này chút gia tộc trưởng lão chấp sự nội môn các sư huynh sư t h làm sao mỗi một cái đều là vai mặt hoa tóc cũng là tạo sạch sẽ chẳng lẽ bọn hắn muốn thử xem mới tiểu tóc sa mặc dù loại này mới kiểu tóc rất có ý tứ bất quá nói thật con r ù a kia vẽ đến thật sự là quá khó nhìn cũng không biết những ngày anh cảnh các tổ sư đến cùng là nghĩ thế nào càng có n họa long phượng sồ không khỏi lâm vào chầm tư thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ đây là anh cảnh các lao tổ nghĩ ra lợi hại gì đối địch chi pháp ha ha cũng có người thực sự nhịn không được cười to lên bốn phong thị bên này rất nhiều người trong gió lộn xộn mà dung thị một phương người nhìn thấy phong thị ra sân cũng là trong lòng nhao nhao run lên còn tưởng rằng phong thị đây là tạo ra cái gì nhân thể trận phạt tới các loại thấy rõ trên mặt bọn họ vết tích không có cái gì sóng linh khí lập tức chính là giận tí mặt đối với phong thị một phương người chửi ẩm lên phong nguyên sẽ phong nguyên quân các ngươi thật sự là khinh người quả đáng không chỉ có dùng loại kia hạ lưu phương thức giết chết ta dung thị tộc người bây giờ lại kiểu trang cách l ắ n mặc như vậy vũ nhục chúng ta là muốn cho chúng ta ghi khắc như thế huyết hải thâm i ự u chế nhạo chúng ta vô năng sao phong thị đám khốn kiếp này đến lúc này còn cố lộng huyền hư chúng ta nhiều như vậy dung thị tộc người khẳng định là bọn h ắ n làm phong nguyên sẽ phong nguyên quân thù này không đội trời chúng, không phân sinh tử. chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ、4. dung thị tộc người nộ nhận là phong thị tộc nhân loại này toàn tộc hành vi nghệ thuật cố ý vũ nục dung thị chẳng lẽ lại là muốn thông qua loại này mất hết thể diện phương thức chết cười bọn hắn sao dung thị chửi rủa lập tức để vốn đã đỉnh lấy áp lực thật lớn phong thanh thanh bọn người rất là phẫn nộ dung thị bọn này nướng ẩn các ngươi đầu đều bị lừa đ á đi ai ăn no rừng mỡ tạo t r ọ c vẽ cái con rủa liền vì vũ nục các ngươi việc này cũng không phải chúng ta làm là tông môn khác cựu gia làm dung thị anh cảnh cường già tuyệt đối không phải chúng ta phong thị người chết không phải vậy hắn cũng sẽ không đối với phong thị người xuất thủ dung thị đây không phải cố tình gây sự sao rất rõ ràng người này là cố ý đang khích bác hai nhà chúng ta quan hệ trong đó dung thị người đến cùng là nghĩ thế nào làm sao lại như thế nhận định là chúng ta phong thị làm đây này tóc bị người cạo mặt cũng bị người vẽ bỏ ra những chữ vật cùng pháp bảo đều bị t r n g đi chúng ta sống không bằng chết hạ tràng còn không bằng dung thị những người kia song hết mọi chuyện đâu cho nhà người nếu như các ngươi còn có chút trí thông minh nên phối hợp chúng ta đem hung thủ bắt tới bốn dung thị tộc người nghe phong thị lời nói phẫn nộ sau khi cũng không khỏi nghi ngờ trong lòng nhìn phong thị người cái kia từng cái tức giận bất bình bộ dáng không giống làm bộ thật chẳng lẽ không phải bọn hã làm nhưng là dung thị gia tộc đại trưởng l á o cho thiên hoa lại làm mở miệng nói nếu là như vậy vậy các ngươi làm sao cũng còn còn sống mà ta dung thị những cái kia anh cảnh cường giả lại đều bị giết theo ta thấy đây hết t h ả đều là các ngươi phong thị làm ra, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này tẩy thoát chính mình hiểm nghi nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý giết mấy cái anh cảnh đệ tử tế cờ cho nên nghĩ ra loại này chiêu xấu cái này căn bản là đang đùa bỡ n chúng ta các ngươi cử động lần này chẳng những không có tẩy thoát chính mình hiểm nghi ngược lại ngồi vững các ngươi phong thị cho dạ mọi người còn lo lắng cái gì nhanh chóng tiến đánh một đạo ngọn n ú phanh phanh phanh, phanh. dung thị cùng phong thị lại một trận ác chiến bắt đầu hai nhà chính đánh đến đối bụi dung thị đương nhiên sẽ không tùy tiện tin vào phong thị tộc nhân l i ê n ngay cả phong thị một phương cũng cho là loại thuyết pháp này có lỗ thủng sơ hở lớn nhất ở chỗ dung thị nhất m ạ c h anh cảnh cao thủ đều bị giết mà phong thị nhất m ạ c h anh cảnh cao thủ lại bình yên vô sự nhảy nhót tư b ừ n g cùng mạng nhỏ so sánh cái gì con rồ mặt tạo t r ọ n g cái kia đều không phải là sự t ì n h cuối cùng phong thị trừ mặt mũi không nhịn được nguyên khí không hư hại mảy may bất quá dung thị tộc người cũng rất tò mò nếu như đây hết thảy đều là phong thị b ạ c kế vậy những thứ này anh cảnh tu sĩ làm sao lại trên người mình bôi con rùa mặt hoa tạo trọc l i ê n vì thủ tín nhóm người mình đây là cái gì mới lạ m ặ h não còn có trên người bọn họ tiện tay pháp bảo đâu làm sao còn không lấy ra nhưng dù là như vậy dung thị trong trận chiến này cũng không có chiếm thượng phong thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ dù sao nhìn trước mắt những n à y phong thị tu sĩ ngày thường đối đầu từ địch đ ị n h lấy một tấm con rùa mặt chùi lùi đầu tới giao thủ quả thực ảnh hưởng bọn h ắ n đ ầ u trí dung thị bộ tộc người biết rõ đối phương là địch nhân nhưng vẫn là nhịn không được muốn cười lên tưởng đến lúc này mới cho phong thị tu sĩ thời cơ lợi dụng thời gian dần trôi qua dung thị đám người kinh ngạc phát hiện loại này kỳ quái tạo hình ngược lại thành phong thị một đại lợi khí để bọn hắn cho dù không cần nhất tiện tay pháp bảo cũng có thể liên tiếp thủ thắng thì ra là thế cái này bốn thật ác độc chiêu thức thật là âm hiểm định nhân thật hèn hạ thủ đoạn thật là giảo hoạt người phong gia đốt phải trang tiêu hao hai mươi vạn năng số lượng giá trị tăng lên đạo diễn chân quyết đến tầng thứ một ư ơ i tại phong thị một phương bắt đầu lấy được ưu thế thời điểm trần vũ liền đã đột phá đến anh cảnh cựu trọng sơ kỳ chúng đang i ề n bên trong nguyên anh pháp tướng cao tới chín trượng đạo diễn chân nguyên hồ cũng mở rộng đến hơn ba trăm triệu lớn nhỏ mặt hồ hiện ra bạch quang từng luồn g từng luồn g năng lượng ba động đáng sợ từ trên mặt hồ chuyển đến từng đầu do chân nguyên biến thành dòng suối tại chu thiên kinh mạch ở giữa lưu động tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn đem trần vũ thân thể mỗi một chốt đều liên hệ với nhau đạo của hắn diễn chân nguyên so trước kia hùng hậu không chỉ một lần mà lại càng thêm tinh thuần đối với trần vũ nhục thân cũng có rất lớn tầm bồ tác dụng phải biết bình thường anh cảnh cựu trọng tu sĩ chúng đan điển bên trong chân nguyên hồ chỉ có một trăm triệu tà hưu mà trần vũ lại là bọn hắn gấp ba tà hưu mà lại độ tinh thuần càng là đạt đến không thể tưởng tượng dùng võ nhập đạo lại thêm đạo diễn chân quyết phụ trợ trần vũ căn cơ vốn là so người bình thường cao hơn ra một mạng lớn trong cùng dai cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn bây giờ trần vũ ngay cả anh cảnh cựu trọng trung kỳ tu sĩ cũng không dám liều mạng chớ nói chi là cùng cảnh giới anh cảnh cựu trọng sơ kỳ tu sĩ trần vũ tin tưởng lấy chính mình bây giờ tu tập tiên thuật lại thêm hắn các loại tiên pháp gia trì liền xem như đạt tới nửa bức thần cảnh anh cảnh cựu trọng viên mãn cường giả hắn cũng có thể một trận chiến trừ phi là thần cảnh cường giả xuất thủ nhưng là một khi trần vũ đạt đến anh cảnh cựu trọng viên mãn có lẽ hắn liền có thể cùng thần cảnh đại năng một trận chiến coi như không địch lại muốn chạy trốn cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay đương nhiên trước đó hắn còn cần đem mình học tiên pháp tiên thuật đều tiến hành một lần tăng lên dù sao lần này thông qua vơ vét một ngọn gió trần vũ thu được mấy trăm ngàn điểm năng lượng mặc dù không có khả năng tiếp tục tăng lên đạo diễn c h â n quyết nhưng tăng lên một chút mặt khác tiên pháp tiên thuật vững chắc thực lực để chiến lược nâng cao một bước vẫn là dư sức có thừa cảm thụ được thể nội mênh mông đạo diễn trân nguyên trần vũ khỏe miệm lộ ra mỉm cười từ tư thích đứng lấy lực lượng của mình mất một môn lại một môn pháp t h u ậ t mới tiên quyết từ lúc mới bắt đầu không lưu loát càng về sau thành thạo lại đến sau cùng dung hội quán thông trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian hơn ba trăm h ô n g k h ô n g điểm năng lượng cung ứng đối với trần vũ trợ giúp là phi thường lớn để hắn ở mọi phương diện đều có thể không chút kiên kỵ tăng lên thăng cấp lấy trần vũ thực lực hôm nay tự nhiên đủ để chống đỡ lấy phi tiên tông phong thị để nó một lần nữa trở thành phi tiên tông chúa tể thế nhưng là phong thị bộ tộc chỉ có phong vạn tử một nhà cùng trần vũ giao hảo mà bọn hắn lại bất hạnh qua đời trần vũ đối với phong thị nhất mạch cũng không có quá sâu tình cảm mà lại phong bạn một nhà lâm mà nhà lại vạn nạn phong không đằng tử sau, vậy mà không có một một thêm bộ tộc tu thay Trần thị thất cái cảnh các vực cái càng Có khiến đối với nào anh đứng nàng nhà bênh này phong vọng. ra yếu, sĩ Vũ kẻ lẽ đối với phong vạn tử tới nói phong thị bộ tộc vẫn luôn rất đoàn kết nhưng là từ khi phong thị lao tổ sau khi qua đời toàn bộ phong thị đều phát sinh một chút biến hóa trần vũ tại phong thị trên thân chưa từng có cảm nhận được qua một tiết ấm áp đã như vậy hắn cần gì phải vì phong thị ra mặt cho nên hắn hiện tại chỉ muốn cướp lấy ích lợi của mình nếu như hắn đứng ra duy trì phong thị đem dung thị lẻ xuống như vậy trần vũ liền không có cơ hội tiếp tục giáo huấn dung thị t r e o cận phong thị đồng thời thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn ma che giấu thân phận chân thật của mình trần vũ liền có thể t h u ậ n lý thành trương đem phi tiên tông bên trong tất cả mọi người bảo tàng đều bỏ vào trong túi tại thái thượng trưởng lão không hiện thân tình hung dưới trần vũ chính là phi tiên tông dưới mặt đất bá chủ muốn làm gì thì làm chẳng phải là rất tốt cùng giống tiên nguyên châu một dạng không kịp chờ đợi trở thành đệ nhất cừng giả dạng này lặng yến phát tài tu luyện cảm giác rất không tệ chờ hắn tích lũy đủ đủ nhiều điểm năng lượng đột phá đến anh cảnh cựu trọng viên mãn hắn liền sẽ thể hiện ra thực lực của mình trở thành phi tiên tông tân nhiệm tông chủ sau đó danh chính luân thuận đem phi tiên tông tẩy sạch không còn lại nên ngang rời đi trần vũ n é t miệng lên một vòng ý cười đi ra đan dương phòng đi vào một đạo ngọn núi trước xem xét một phen chúng ta thế nhưng là đã trải qua lớn nhỏ mấy trăm chuyên nghiệp tu sĩ sao lại bị phong thị loại kia con rùa mặt tên chọc đầu ảnh hưởng chư vị toàn lực ứng phó đường nương tay đều mẹ hắn im ngay đường cười chẳng phải làm cái con rùa hoa tạo cái đầu cho tôi các người muốn cũng có thể chính mình tạo a có cái gì buồn cười nếu ai dám cười ta đem hắm ném ra nếu như ngay cả điểm ấy tự chủ đều không có còn tu cái gì tiên ha ha ha phong tu chúc tấm kia con r ù a mặt còn có đầu trọc thật sự là buồn cười quá hắn nhưng là phong thị nhất mạch nội môn trường lão tu vi đ ạ t đến anh cảnh t ấ t trọng ngày bình thường nghiêm khắc nhất cứng nhắc động một chút lại ráo hơn chúng ta nghĩ không ra vậy mà cũng có hôm nay Ha ha ha, chương 720. Vơ vét toàn tông, một cái đều chạy không thoát. Chương 720, vơ vét toàn tông, một cái đều chạy không thoát. Chiến cuộc bắt đầu dần dần biến hóa. Phong thị cái cái cuộc con vơ vơ toàn tông, toàn tông, dần dần biến vét vét một một bắt đều đều đầu、4. nhất là những người này đều là phong thị anh cảnh tu sĩ ngày bình thường cao cao tại thượng chững t r ạ c đàng hoàng bây giờ lại là bộ dáng như vậy để dung thị nhất mạch rất nhiều người đều có chút nhìn không được từng cái cười ha ha cười đến không thở nổi rốt cuộc không để ý tới chiến đấu mà phong thị một phương người thì là bị bất tỉnh lính tiếng cười tức giận đến giận sôi lên cả đám đều lấy ra mười hai phần khí lực mặc dù không có p h á p bảo nhưng dung thị một phương vẫn là bị làm cho liên tiếp lui về phía sau trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tối hôm qua cử động vậy mà lớn mạnh phong thị chiến lực trận chiến này cuối cùng phong thị thắng dung thị thua dẫn một đám người s á m xịt trốn về ma vân phong đêm khuya ma vân phong trong đại điện không khí ngột ngạt lợi hại phong thị cũng quá vô xỉ đi ngay cả thủ đoạn như vậy cũng có thể nghĩ ra được đây cũng quá đột phá tu tiên giả làng danh đời ta đều khoái hoạt hơn ngàn tuổi cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy tạo cái đầu t r ọ c làm cái con ruột mặt cố ý làm đối thủ tâm tính thật là khiến người ta chịu không được nhìn xem ngày xưa trong ngày những cái k i a đoan trang nhã nhặn phong thị anh cảnh lự trưởng lão lúc đó cổ quái như vậy hoang đường thật sự là một người phong thị thật sự là không biết xấu hổ vì thắng chuyện gì đều làm được khẳng định là phong nguyên biết lao đầu kia ra chủ ý hắn nghiên kỷ này đã sớm không biết xấu hổ bốn dung thị một phương các tu sĩ quần tình xúc động phẫn nộ nhao nhao chỉ trích phong thị anh cảnh các trưởng lao không biết xấu hổ thật sự là để bọn hắn khó mà chống đỡ đằng sau mọi người lại nhao nhao thương nghị đối sách thảo luận làm sao đối phó bọn hắn không bằng ngày mai động thủ tất cả mọi người mang lên mũ rộng vành tránh khỏi nhìn thấy phong thị đám vương bắt đạn kia hình thù kỳ quái bộ dáng đây không phải là ảnh hưởng chúng ta tầm mắt suy yếu lực lượng của chúng ta sao như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thua trận không bằng đổi một loại phương thức nếu không chúng ta gọi tới m tại trên mặt bọn họ vẽ lên con rùa mặt hoa cạo cái đầu t r ọ c chúng ta không chớp mắt nhìn xem thẳng đến chúng ta thích đứng con rùa mặt đầu t r ọ c loại hình quái dị giả dạ dạng miễn dịch mới thôi bất quá dạng này cũng có chút không thỏa đáng nếu như những cái kia hoa vương tám mặt cạo t r ọ c không phải phong thị cao tầng tu sĩ ta cũng sẽ không nhịn không được phong thị tu sĩ đều có thể không từ thủ đoạn không biết xấu hổ chúng ta vì sao không thể không cần mặt bốn dung thị rất nhiều người nghe vậy hai mắt tỏa sáng nhao n h a u hành động mà lúc này phong thị cũng học dung thị dáng vẻ đem tất cả anh cảnh tu sĩ cùng đàn cảnh tu sĩ đều tập trung vào một đạo trên đỉnh đem cả ngọn núi chiếu lên đèn đ u ố c sáng trưng cùng ban ngày một dạng sáng tỏ miễn cho có người thừa lúc vắng mà vào phong thị nhất m ạ c h người tại con r u ộ n mặt đầu trọc t r ợ công bên d ư ớ i mặc dù đã chiếm cứ thừa p h ò n g nhưng nếu như có thể nhưng không có một người nguyện ý có kinh lịch dạng này bởi vì hung thủ không những ở trên mặt bọn họ vẽ lên con r u ộ n tạo đầu trọc còn đem bọn hắn toàn bộ ra sản đều l ộ t sạch liên tiếp chọn gói xuống tới quả thực đem dung thị phong thị hai nhà cao tầng tâm thái khiến cho không nhẹ xa xa nhìn thấy đèn đốt sáng trưng một đạo ngọn núi trần vũ mặc dù đã là phi tiên tông xếp hạng thứ hai cường giả nhưng ở trước mắt bao người hắn cũng không có khả năng đối cứng lấy phong thị tất cả cao thủ đi lên một đạo ngọn núi cho nên hắn không thể không đem mục tiêu chuyển rời đến nó chỗ rời đi một đạo ngọn núi sau trần vũ liền đang phi tiên trong tông đi dạo đứng lên lấy hắn thực lực hôm nay có thể nói ưa thích làm cái gì liền muốn làm cái gì không cần bất kỳ cố kỵ nào dung thị người tất cả ma vân phong phong thị người toàn đem đến một đạo ngọn núi toàn bộ tông môn thần hồn nát thần tính đến ban đêm cơ h ộ không có người nào dám đi ra ngoài cho nên trần vũ tựa như một cái trong đêm tôi u linh tại toàn bộ trong tông môn du đãng thỉnh thoảng đi tới phong thị d ư ợ điển linh thực viên dung thị k h o á n g mạch linh t h ú vườn đi ra lúc túi chữ vật đều là tràn đầy đốt phát hiện một điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một hai trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện bảy trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn dung thị gió hém dịu thị đều là vội vàng di chuyển đến ma vân phong cùng một đạo ngọn núi lưu lại rất nhiều thứ phong thị càng đem rất nhiều bảo vật lưu tại bên ngoài hiện tại cũng tiện nghi trần vũ trần vũ cũng không k h á c h khí đem tất cả bảo vật đều thu nhập nhận chữ vật của mình bên trong trần vũ hiện tại đã có hơn một trăm cái nhận chữ vật có thể cất giữ mấy ngàn cái mét khối vật phẩm đủ để cho t vẹn, mười mười vẹn vẹn một đêm thời gian trần vũ liền đem bọn hắn tất cả mọi người cho vào xem khắp liền chúng liền lập thế ra trong liên minh vị kia thực lực cao nhất anh cảnh bắt trọng viên mãn đại trưởng lao thượng quan tường cũng bị cạo sạch râu rịa tóc d u n g đặc thù dược thủy vẽ lên một cái đại vương bắt đoán chừng bọn hắn ngày mai gặp đến chính mình mặt đẹp trai khẳng định sẽ vui đến phát khóc sau đó mười phần cảm kích trần vũ c a m tâm tình nguyện để trần vũ lấy đi bọn hắn nhận chữ vật c ô n g hiến ra tất cả bảo bối đây là một lần thi tư tợ dệt tần thịnh hội mặc kệ là dung thị phong thị hay là thế gia khác tu sĩ trần vũ đều bị từng cái vào xem đương nhiên trần vũ cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt dù sao trừ hắn cùng dung thị ở giữa có chút khảo hiếng cùng phi tiên tông thế lực khác ở giữa cũng không có quá nhiều cựu hận tương phản trần vũ xem ở tàng thư các lã chấp sự trên mặt mũi đối với m tối đa cũng chính là chơi đ ù a lấy chút đồ vật mà thôi cũng không có mặt khác làm tiện thể nhắc lên chính là trần vũ còn tại vị k i a lã chấp sự cổ bàn trên mặt thoa lên một tấm con r ù a hình còn lấy mái tóc d â u ria toàn bộ cạo sạch tới một phần hoàn chỉnh chọn gói quá trình trần vũ mặc dù rất muốn bông u tha lã chấp sự thế nhưng là nghĩ lại kể từ đó lã chấp sự khẳng định sẽ bị người để mắt tới tất cả mọi người bị cứ vậy mà làm duy chỉ có lã chấp sự một người hoàn hảo không chút tổn hại trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong đến lúc đó lã chấp sự khẳng định sẽ nhận các đại gia tộc chất vấn đã như vậy còn không bằng ẩn g i n cùng những người khác bảo trí nhất trí cái này không thể so với ném đi n h ẫ n chữ vật tốt hơn nhiều bận rộn sau một đêm trần vũ về tới đan dương phong giới mặt đất hoạt động kiểm kê lấy chiến lợi phẩm của mình đồng thời cũng đem bên trong năng lượng hấp thu không còn một khi đột phá đến anh cảnh cựu trọng đại viên mãn trần vũ liền có lòng tin cùng thần cảnh một trận c h i ế n a ngay tại trần vũ hấp thu trên trăm cái trong nhẫn chữ vật năng lượng thời điểm ngoại giới đột nhiên vang lên từng đạo anh cảnh tu sĩ tiếng kêu tham thiết có nam có nữ có thô hảo có bé nhọn không ngừng đang phi tiên trong tông q u a n quẩn để không ít mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh ngủ tới d u n g ra gió hêm dịu người nhà đều cùng nhau dùng mình một cái đây là các đại người thế gia phát ra thanh âm lại xảy ra chuyện gì phong thị đây là muốn đối với toàn bộ tông môn đổi tận giết tuyệt sao cũng dám đối với các đại trung lập thế gia đ ộ c thủ tiếng thét này có chút q u e n á giống như ở nơi nào nghe qua ân ta nhớ được hôm qua phong thị một đạo trên đỉnh cũng có loại tiếng kêu này bốn d u n g thị gió hêm dịu thì hai nhà tộc nhân đều đã bị kinh động vội vàng phái ra nhân thủ đi điều tra lại kinh ngạc phát hiện các đại thế gia anh cảnh cường giả đều bị người kia vào xem một lần tại ớ i cái vẽ mặt, l o bỏ đầu, tạo lông, nguyên bộ bữa ăn. Toàn bộ bộ bị bắt đầu, đại đại nguyên trung quan tạo Toàn tộc tất cả anh cảnh cường giả, tài vật toàn tẩy tên trọng trưởng thượng tưởng, toàn thân trên sạch lao lông, lập Liên không ăn. anh cảnh cường còn. ngay anh cảnh viên mãn gia giả, kia cả cả dạng ư ớ tới i cũng đồng bị bộ, d bị tẩy sạch h k ô này g còn. Cái n quá mức nghe cả nghe rợn người.、Tại、dạng này Tại kiếp nạn trước mặt các đại thế gia anh cảnh cường giả cũng không ngồi yên nữa nhao nhao phái người đi vào một đạo ngọn núi thướng phong thị đòi một lời giải thích dung thị một nhà t h a thế, thế. cái này c nhất định là phong thị làm tay chân họa di mặt cạo lông tất cả đều là nghe nhìn lẫn lộn trướng nhãn pháp chư vị đồng môn sư huynh sư mọi sư tỷ sứ đệ tuyệt đối đừng bị bọn hắn che đôi mắt phong thị lao tổ vừa chết phong thị liền không còn có trước đó vi phòng người phong gia sợ thất thế đã triệt để đến rồi Nếu muốn trọng chấn chúng ta phi tiên tông danh, liền muốn đem toàn bộ phong i tiên liền tông t danh, muốn uy đem à bộ p h o n thị nhổ tận g ố các Dung thị một nhà ở một bên chân ngòi gió, thị một một thổi một ở đ m một người khí thế hung hăng lần nữa hướng một đạo ngọn núi thiên khởi khí thế phát đạo ô n Phong g tu h ị các t sĩ nhìn xem dung thị một đám anh cảnh đại tu sĩ c h ă n g dùng đều là một mặt một bức thậm chí quên phản bác dung thị lời nói vì cái gì dung thị tu sĩ không phải vẽ lấy con rùa mặt chính là cạo cái đầu t r ọ c mấu chốt nhất là bọn hắn lại còn còn sống chẳng lẽ hát thủ phía sau màn kia không có giết bọn hắn những tu sĩ này trên mặt con rùa còn có viên kia trụi lùi đầu nhìn cùng chúng ta phong thị trước đó gặp phải không giống nhau lắm có phong hay h k thị h một t h phương a sau màn Các g h tu sĩ tại những ngày kỳ quái giả dạ dạng dung thị tu sĩ trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào rất nhanh liền bị buộc đến tiệc cảnh chỉ có thể dựa vào trận pháp đau khổ trèo chống dung thị người cũng quá không biết xấu hổ đi ngay cả không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn đều đã vận dụng ta n h ị n không được b u ồ n cười quá ha ha ha ta hôm qua còn tưởng rằng dung thị tu sĩ tâm trí không kiên không nghĩ tới hôm nay đến phiên chính mình cũng là như thế ta sống mấy trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy chiến đấu bốn mắt thấy nhà mình tu sĩ dần dần chống đỡ không nổi phong nguyên sẽ cùng phong nguyên quân các loại một đám phong thị các trưởng l a o cũng biết tiếp tục như thế không phải b i ệ pháp nghĩ cũng quyết định lấy đạo của người trả lại cho người phong thị các tu sĩ cùng nhau tế ra lại trận tạm thời ngăn chở dung thị nhất mạch công kích mà phong thị còn lại mấy cái bên kia anh cảnh các đại tu sĩ cũng nhao nhao bắt t r ư ớ c dung thị cách làm ở trên mặt vẽ lên con rùa cạo sạch lông mày của chính mình râu rịa lại cho mình cạo cái đầu chọc phong nguyên sẽ cùng phong nguyên quân bọn người nhìn qua liên tục bại lui nhà mình tu sĩ đều là một mặt cảm khái không nghĩ tới con rùa này mặt đầu chọc đầu vậy mà có thể có thần kỳ như thế hiệu quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi nếu như chúng ta sớm biết điều này cũng sẽ không thua thảm như vậy không nghĩ tới thứ này còn có thể làm vũ khí dùng thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười Hôm qua, tất cả mọi người đang cực lực che giấu chính mình xấu xa hôm nay mọi người lại chủ động lộ ra chính mình xấu xí nhất bộ dáng vận mệnh kỳ diệu để cho người ta không lời nào để nói bốn nói hai cái lao đầu cũng bắt đầu cạo tóc vẽ mặt cũng không lâu lắm phong thị các tu sĩ đã ở trên mặt vẽ xong con rùa tạo đầu t r ọ c có còn sáng tạo cái mới tính vẽ lên khác đồ án sau đó từng cái anh cảnh đại tu sĩ đỉnh lấy các loại buồn cười giả dạng cùng dung thị các tu sĩ lại đánh vào đứng lên mấy ngàn cái vẽ lấy con rùa cạo lấy đầu chọc các tu sĩ ở trên chiến trường đánh bụi bụi xa xa nhìn lại phảng phất là một đám hòa thượng đang sống mái với nhau trang diện cực kỳ q u ỷ dị t r u n g quanh vây xem các đại thế gia tu sĩ cũng đều nhìn trận mắt h ố t mồm nói không ra lời mặc dù các đại thế lực anh cảnh cường giả đều đang suy đoán đêm qua sự tỉnh có phải hay không phong thị làm nhưng không có bất cứ chứng c ứ gì theo bọn hắn biết phong thị cũng từng nhận qua khuất nhục như vậy bởi vậy các đại gia tộc cùng đại trưởng lao thượng q u a n tưởng đều tạm thời duy trì khoanh tay đứng nhìn thái độ không có xuất thủ tương trợ bất quá khi nhô ra thần thức nhìn thấy đột nhiên nhiều nhiều như vậy con r u ộ mặt đầu chọc tu sĩ thời điểm trần vũ cũng là bỗng nhiên sững sờ khá lắm mọi người đây là thế nào hắn còn không có động thủ chính mình liền vẽ lên có đúng không đầu năm nay công việc này đều có người đoạn những người này có phải bị bệnh hay không à loại vật này đều có thể dùng để làm vũ khí thật sự là phát d ồ a cái này nếu là c h u y ế n ra ngoài phi tiên tông chẳng phải là muốn bị toàn bộ huyền võ đại lục người chế nhạo còn không bằng điệu thấp một chút chờ hắn tìm tới cơ hội lại cho bọn hắn tự mình đến một trận điên cùng tiệc cũng coi là cho bọn hắn một cái công đạo hiện tại ta việc các ngươi đều làm ta liền không sao làm đốt phát hiện m ộ ư ơ i một điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một mươi điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một mươi năm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt, bất quá nhìn xem trên bảng không ngừng tích lũy điểm năng lượng trần vũ tâm tình trong nháy mắt lại trở nên mỹ diệu đứng lên hắn cũng không nghĩ tới từ những ngày thế lực trung lập bên trong vậy mà cũng có thể được nhiều như vậy năng lượng bất quá nghĩ lại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao đương kim phi tiên tông thái thượng trưởng lão liền xuất thân thế lực trung lập có thể cùng phòng cho hai thế lực lớn địa vị ngăn g nhau những ngày trung lập gia tộc nội tỉnh tự nhiên không tầm thường nếu dung thị người như thế tự giác như vậy hắn liền r ú t một chút bọn hắn tốt trần vũ cười lạnh rất nhanh hắn liền đem mặt mình cũng bôi thành con ruộn mặt tạo sẹp đầu lại là một chút mụy tràng sau đó tại màn đêm bông u xuống thời điểm gia nhập dung thị cùng phong gia chiến đấu hắn đem chu lưu ngự t h â n bước thôi động đến cực hạ thân hình như là một đầu chân trượt cá chạch xuyên thẳng qua trong đám người từng đạo gai độc phong nhận lặng yên không một tiếng động hướng phía dung thị những cái kia đăng cảnh anh cảnh cường giả bay đi suy phốc chương bảy trăm hai mươi một tiểu gia hỏa ngươi coi thật muốn đối với dung thị đội tận giết t u y ệ t sao chương bảy trăm hai mươi một tiểu gia hỏa ngươi coi thật muốn đối với dung thị đội tận z việt sao nương theo lấy từng đạo nhỏ xíu tiếng xe gió Giá trị năng lượng, phải trăng hấp thu. 4. dung thị nhất mạch tu sĩ một cái tiếp một cái trên mặt đất tây thiên rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng đề phòng tụ tập tại ma vân phong bao đoàn sửa ấm bởi vậy bọn hắn mặc dù tử vong nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tốc độ phát triển quá chậm mà bị những người khác xử lý rốt cuộc không cần lo lắng thiếu nợ quá nhiều mà bị người đòi nợ trần vũ tâm thiện lương đem dung thị n h ấ t mạch người từng cái đưa tiễn đồng thời hảo tâm thu liễm của cải của bọn họ không ít phong gia tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn nhìn thấy đối thủ đột nhiên k h í tuyệt bỏ mình bọn hắn cũng không nghĩ nhiều tưởng rằng vị nào trưởng bối xuất thủ t ư ơ n g trợ liền lại lần nữa đầu nhập vào chiến đấu mới bên trong s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u trần vũ liên tiếp giết chết hơn ba trăm danh đan cảnh cường giả hơn hai mươi tên anh cảnh kỳ cường giả dung thị một phương người đều không ốc bên mình tổn thất nhiều người như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ có phát giác cho nên khi phát hiện tình thế không đúng dung thị các trưởng lão lập tức hạ lệnh rút lui từ một đạo g i ớ i đỉnh triệt hạ đến tránh đi phong thị truy sát lúc này mới bắt đầu thống kê tình huống thương vong một ư ơ i ba tên anh cảnh tu sĩ vất lạc sáu trăm bảy mươi ba danh đan cảnh tu sĩ mất tích tổn thất to lớn như thế cơ hồ là phía trước mấy lần tổng cộng chuyện gì xảy ra chúng ta không đều là chiếm hết ưu thế sao chúng ta bên này hết t hệ tổn thất một ư ơ i hai tên anh cảnh kỳ tu sĩ bảy trăm hai mươi chín danh đan cảnh tu sĩ đây là tình huống như thế nào phần lớn thương vong đều là đang chiến đấu kết thúc trước trong vòng một canh giờ phát sinh phong thị tựa hồ mời tới một tên thực lực cường đại thích khách bốn chỗ đuổi giết chúng ta dung thị người này mới khiến chúng ta bị thiệt lớn hung thủ sau màn khẳng định là tàn sát hoa anh phong hoa dung phong hung thủ sau màn Chứ người kia không có người có bản sự này làm thành loại sự tình này xem ra cả sự kiện đích thật là phong thị cách làm ta nhìn lần này phong thị còn muốn làm sao t r ô n g chế đem tất cả mọi người triệu tập lại để bọn hắn biết chúng ta nhất định phải liên hợp lại đem một đều ngọn núi san thành bình địa nếu không chúng ta toàn bộ phi tiên tông liền bị diệt một bốn dung thị người đều mau tức điên rồi s á m xịt về tới ma vân phong chiến cuộc t ạ i trong thời gian cực ngắn xuất hiện to lớn như vậy biến cố phong thị cao tầng như thế nào nhìn không ra kỳ hoặc trong đó lập tức cũng tổ chức hội nghị thương thảo đối sách có người hay không biết vừa rồi tại trên chiến trường truy sát dung thị hi người đến cùng là ai không có người kia cũng vẽ lấy một tấm con rùa mặt tóc c ạ o trùi lùi ta căn bản nhìn không ra hắn hình dạng thế nào ta thậm chí hoài nghi hắn là cố ý cải trang thậm chí ngay cả thân hình của hắn đều là một chút cải biến cho nên chúng ta rất khó nhận ra hắn ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần chỉ là nhìn thoáng qua bất quá tốc độ của người nọ vượt quá tưởng tượng, chân nguyên hùng hậu không gì sánh được. pháp thuật tiên quyết càng là vận dụng xuất thần n h ậ p hóa ta phong thị nhất mạch nhưng không có bất luận là một tu sĩ nào có thể làm được điểm này liền xem như đại trưởng lão sợ rằng cũng phải kém một bậc hắn chỉ đối phó dung thị người nhưng không có đối với chúng ta phong thị người xuất thủ ta nhìn hắn hẳn là phong thị ẩn thế cao thủ thậm chí có thể là l ã o tổ tông trong bóng tối vun trồng truyền nhân nếu như hắn là lão tổ tông âm thầm vun trồng người thừa kế vì sao muốn nhằm vào chúng ta tộc nhân mình ra tay thậm chí còn nhằm vào mặt khác trung lập gia tộc đây không phải đang gây hấn với toàn bộ phi tiên tông sao cũng có khả năng hắn căn bản cũng không phải là cái kê hung thủ sau màn bốn phong thị đám người cũng là một mặt mờ mịt không biết mỗi lần xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đến tột cùng là vị nào cao nhân bất quá phong thị cao tầng cũng có thể đoán được sự tình lần này qua đi phong thị bộ tộc chỉ sợ là nhảy và o hoàng hà đều tẩy không rõ cho dù là các đại trung lập thế g i a cũng sẽ tham dự vào bởi vì dung thị đối với chuyện này ở vào tuyệt đối thế yếu căn bản là không có cách cùng phong thị chống lại không người nào nguyện ý phong thị lại một nhà độc đại mà lại các đại thế g i a đêm qua vừa mới bị người ăn cướp vốn đã kiềm chế l ử a giận lên lòng nghi ngờ chuyện hôm nay tất nhiên sẽ đem phong thị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nguy cơ của gia tộc chẳng những không có tiêu trừ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng cũng không biết là ai vậy mà có thể đem toàn bộ phi tiên tông ấy đến hỗn loạn như thế không chịu nổi như người này thật sự là đối địch tiên môn người cái kêu phi tiên tông chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm phong thị các trưởng lão biết gia tộc mặc dù trong trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng đem dung thị đánh cho hoa rơi nước chảy nhưng là bọn hắn còn không biết hung thủ là ai trong lòng cũng là lo sợ bất an không thể so với dung thị bọn người nhẹ nhom bao nhiêu mà lại rất nhanh phong thị các cao tầng liền được một tin tức dung thị cùng các đại thế gia gia chủ tệ tụ ma vân phong chuẩn bị thương nghị xử trí như thế nào phong thị Phong trận h phải ị cũng người a gia mai mặt một thích, thế tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. t giải nhưng người cũng không Ngày đại họ các bọn quá lý do r chiến tất này h i biên ê n nếu sẽ số, có l không phong thị đoàn nói, có đối sai, với t mà u ệ t một trận thai、nạn. Trận đối chiến là này, nạn. phe thua tự nhiên thương tâm gần chết phe thắng lại nhất định cao hứng không nổi ai thắng ai thua còn không công khai cái này biến ả o thế cục để ba bên đều rất là sợ hãi trần vũ cái này đang phi tiên tông nhanh chóng tuật khởi hấp thụ phía sau màn n ắ m trong tay tông môn vận mệnh một ý niệm liền có thể đem toàn bộ phi tiên tông hủy diệt nếu như phi tiên tông là một cái bàn cờ như vậy hắn đã trong bất chi bất giác biến thành tả hữu toàn bộ ván cờ kỳ thủ từng để cho trần vũ tâm kinh run dậy huyền võ mẫu đại lục anh cảnh đại tu sĩ giờ phút này đi ra ngoài đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tháng trần vũ cũng đã trở thành toàn bộ tông môn dưới mặt đất bá chủ hoặc là nói là vua không n g ai càng thêm chuẩn xác cho dù là trần vũ chính mình cũng không ngờ tới hắn sẽ ở phi tiên tông bên trong đi đến một bước này từ thực lực đi lên nói hắn coi như bình thường nhưng cùng phi tiên tông tam đại thế lực phát sinh lớn như vậy xung đột kỳ thật cũng không phải là trần vũ bản ý trần vũ vốn là dự định dựa vào phong thị trong thời gian ngắn nhất trở thành phong thị người thứ nhất lực áp phi tiên tông nhưng là phong thị lão tổ tông lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hết thể đều trở nên không giống với lúc trước nhất là phong vạn tử chết càng làm cho trần vũ đã mất đi tất cả lo lắng nói thật trần vũ tình nguyện phong vạn tử còn sống cũng không hy vọng sự tình phát triển đến ruộng đồng này dung thị là địch nhân của hắn phong thị mặc dù không phải là nhà của hắn n g i nhưng cũng gió m dịu vạn tím có liên hệ máu mủ, cho nên trần vũ cũng không có cố ý nhằm vào phong thị ý tứ về phần mặt khác trung lập thế ra vậy thì càng không cần nói đối bọn hắn càng quan sen vào dung thị gió hêm dịu nhà ở giữa hơn nữa nhìn tại lã chấp sự trên mặt mũi trần vũ đối bọn hắn ấn tượng cũng khá tại thế lực ba bên bên trong xuyên t h ẳ n g qua hắn không chút kiên kỵ đối với bất kỳ một cái nào phương xuất thủ đây chính là trần vũ một cái không có tình cảm giàn g buộc một lòng chỉ nghĩ đến điểm năng lượng trần vũ vừa nghĩ đến đây trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn bắt đầu tiêu hóa chính mình vừa mới lấy được chiến lợi phẩm đến xem một chút năng lượng của mình còn có thể hay không tăng lên thời gian tại khắc khổ trong quá trình tu luyện rất nhanh liền đi qua rất nhanh liền đến sau nửa đêm trần vũ lại một lần hóa thành một tên hát cám hành giả biến mất tại trong đêm tối đan dương t r ê n đ ỉ n h phong thị chính phẩm luyện đan tiên sư cũng không biết tên kia để tam đại thế lực nghe tin đã sợ mất mật kẻ cầm đầu liền ở tại tòa này đan dương t r ê n đ ỉ n h hơn nữa còn chỉ là một tên cấp thấp luyện đan học đồ một đạo ngọn núi cảnh giới xâm nghiêm tối nay muốn tẩy sạch độ khó không nhỏ các đại trung lập gia tộc cũng đã có kinh nghiệm n h a u n h a u tụ tập tại một chỗ chuẩn bị ngày mai một trận chiến trần vũ nghe được các đại thế gia đều là đứng tại dung thị bên này bọn hắn đã làm tốt cùng dung thị liên thủ cùng đi phó phong thị dự định thế tất yếu để phong thị cho bọn hắn một cái thuyết pháp. dung thị nhất mạch cũng là như thế tất cả nguyên anh kỳ cùng đàn cảnh tu sĩ đều tụ tập ở cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức là ngày mai c h i chiến làm chuẩn bị dung thị còn lại hơn hai mươi tên anh cảnh tu sĩ đều tụ tập tại đại điện chỗ sâu nhất bọn hắn đều đang l i ề u mạng tu luyện muốn tăng lên thực lực của mình trần vũ l ặ n g yên tiến vào ma vân phong đại điện tại dung thị còn lại hai mươi mấy tên anh cảnh cao thủ bất quá mấy chục mét khoảng cách lấy ra long tâm dịch dự định trước tiên đem dung thị hơn hai mươi tên anh cảnh cường giả giải quyết rơi dù sao tại địa phương khác cũng thu hoạch không đến lớn như vậy thu hoạch lấy trần vũ bây giờ năng lực lại thêm long triệu chấp trợ rút nếu như không có ngoài ý、muốn. hắn hoàn toàn có thể đem dung thị hơn hai mươi tên anh cảnh cường giả duy nhất một lần giải quyết hết lại đem những cái kia đan cảnh cường giả toàn bộ chém giết dung thị cũng liền cùng theo một lúc biến mất nếu dung thị tu sĩ như thế yêu giết người như vậy trần vũ liền cho bọn hắn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồ sát trần vũ sắc mặt lanh khốc đang chuẩn bị thôi động chân nguyên đem tim dòng này dịch cùng một tâm dịch dung hợp lại cùng nhau hình thành long triệu trước đem dung thị còn lại anh cảnh cường giả toàn bộ giết chết tiểu ra hỏa ngươi coi thật muốn đối với dung thị đuổi tận giết tuyệt sao đúng lúc này một thanh âm chuyển vào trần vũ trong tay làm hắn trong lòng manh kinh quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên g á n g người thấp bé mập mạp lao giả liền đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa thái thượng trưởng lão trần vũ cũng dùng chân nguyên truyền âm hỏi toàn bộ phi tiên tông chỉ sợ cũng chỉ có vị kia quanh năm bế quan thái thượng trưởng lão cổ thanh vân mới có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn chỉ là hắn không phải một mực tại bế quan tại sao phải đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn là tại hắn muốn tiêu diệt dung thị một ngày này trần vũ còn không có kịp phản ứng tên kia giáng người lao giả mập lùn một phát bắt được trần vũ bả vai quanh thân nguyên khí phun trào trong c h ư ớ c mắt cũng đã đến một đạo ngọn núi ngoài ngàn mét đứng ở một gốc cây tùng lớn bên dưới rất rõ ràng tên này thái thượng trưởng lão cũng không hy vọng dung thị anh cảnh cường giả biết b u ổ i tối hôm nay chuyện gì xảy ra thế là đem trần vũ cho lộ ra một đạo ngọn núi gặp qua thái thượng trưởng lão thấy được cổ thanh vân cường đại trần vũ biết mình không phải đối thủ của đối phương liền vội vàng hành lễ đạo cổ thanh vân mỉm cười gật đầu ánh mắt sáng rực tại trần vũ trên thân quét tới quét lui sắc mặt mang theo vẻ kích động tốt t u t t u t không nghĩ tới bê quan hồi lâu ta phi tiên tông lại ra ngươi như vậy thiên tài ta sống hơn tám nghìn tuổi còn chưa từng thấy mạnh hơn ngươi người trẻ、tuổi. hơn hai mươi tuổi liền có thể ở trên trời thiếu chi địa dùng võ nhập đạo thời gian mấy tháng liền từ ảnh cảnh n h ị trọng tấn thăng đến ảnh cảnh cựu trọng còn là tu luyện phi tiên tông khó tu luyện nhất đạo diễn c h â n quyết càng đáng sợ chính là ngươi còn tinh thông trận đạo đa n đạo trẻ tuổi như vậy liền trở thành một tên cấp thấp c ự c phẩm nguyên trận tiên sư cấp thấp c ự c phẩm đan đạo tiên sư thiên phú bậc này bậc này ngộ tính tuyệt đối là huyền võ m ẫ u đại lục gần bạn năm qua người thứ nhất thực sự để cho người ta không thể tin được trần vũ xứng sở không nghĩ tới đối phương vậy mà đem lai lịch của mình mò được như vậy thấu triệt không chỉ có biết mình tu vi c cô cô ò người biết khiêm tu t tốn cụ thanh vân mỉm cười nếu như ta không có đòn sai ngươi dùng võ nhậm đạo nương g tụ tiên cơ không phải bình thường hùng hậu thậm chí là khó được tiên tiên linh thể mà lại ngộ tính của ngươi thiên phú dị bẩm t r o nếu g g thời như trần vũ đoán không sai rất rõ ràng cổ thanh vân là nghĩ lầm trần vũ là vạn người không được một tiên thiên linh thể cho nên tốc độ tu luyện của hắn mới có thể nhanh như vậy trần vũ kỳ thật cũng cân nhắc qua loại thuyết pháp này nhưng hắn cảm thấy mình nói ra nếu như không để cho những người khác nhìn ra tới đáng tin cậy gặp cổ thanh vân một mặt rất tán thành bộ dáng trần vũ ngượng ngùng cười một tiếng thái thượng trưởng lao mắt sáng như l u ố c ta đích xác từ nhỏ tư chất thân thể cũng có chút h ê n liền rượu cùng người khác khác biệt đồng thời nộ tính của ta cũng không kém mà lại thể chất của ta đối ta lực lĩnh nộ cũng có chỗ trợ giúp cho nên ta học lên đồ vật đến cũng là nhanh vô cùng trần vũ đã từng thấy qua tiên tiên linh căn giới thiệu nói đỉnh cấp tiên tiên linh căn không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ nhậm đạo thậm chí còn có đặc thù nào đó ư thế tỉ như đối với thủy chi pháp tắc đặc biệt thân cận có thể lắng nghe tiếng lỏng đương nhiên loại ưu thế này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi bởi vậy trần vũ đem l ự c l ĩ n h nộ của mình quy kết làm tiên tiên ưu thế cứ như vậy liền sẽ không có người hoài nghi đến chính mình hoặc loại hình sự tình bên trên cổ thanh vân thở dài một tiếng nói ra không sai đây chính là tiên tiên linh thể một cái trọng yếu đặc tính nó không chỉ có thể để tu sĩ nhanh chóng tu luyện còn có thể để tu sĩ tại cái khác phương diện được lợi điểm này tuyệt đối là nhất đẳng ưu thế đáng tiếc cũng không thể tăng lên đột phá đại cảnh giới sát xuất thành công nghe nói một chút có được đặc biệt thể chất người tại tấn thăng đại cảnh giới trong quá trình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều t ỷ như đan cảnh đột phá anh cảnh anh cảnh đột phá t h ầ n cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn đó mới là thế giới này được sùng ái nhất tuyệt thế thiên k i ê u chương bảy trăm hai mươi hai hai tử ngươi nhất định phải làm phi tiên tông tông chủ người gì cùng chính mình tài sản làm khó dễ chương bảy trăm hai mươi hai hai tử ngươi nhất định phải làm phi tiên tông tông chủ người dị cùng chính mình tài sản làm khó dễ ta cảm thấy có thể tăng lên lực lĩnh lộ ưu thế này đã rất h á tối thiểu có thể làm cho ta học thêm chút đồ vật trần vũ vừa cười vừa nói cổ thanh vân nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói ngươi nói đúng trận đạo hoàn toàn chính xác rất hữu dụng nếu là tu vi đến cảnh giới nhất định liền xem như bị mấy cái thậm chí mười mấy cái cùng giai tu sĩ vây công cũng có thể tùy tiện hóa giải mà lại ngươi còn đem đạo diễn chân quyết mỗi một tầng đều luyện đến cực hạn chân nguyên hùng hậu trình độ viễn siêu cùng thế hệ tại trận đạo bên trên vừa có cực lớn bổ ích rất khó tưởng tượng thiên phú của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu trần vũ khiêm hư đạo thái thượng trưởng lão cất nhắc có phải hay không cất nhắc chính ngươi lòng dạ biết rõ nhưng cũng đừng quá mức kiêu ngạo phải hiểu được dấu tài ngươi gia nhập phi tiên tông sau. làm được rất tốt phong thị lao tổ tông sau khi n g ã xuống ngươi lại có thể nhịn được dụ hoặc không có bại lộ thiên phú của mình cũng không có bị dung thị để mắt tới mà là bốn chỗ tìm kiếm thiên tài địa b ả o lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến một b ư ớ c này đã rất đáng gờm rồi bất quá đan dược loại vật này ngươi hay là không cần sử dụng quá mức cho thỏa đáng đã ngươi khi tiến vào tông môn đằng sau vì che giấu hai mắt người cầm trời thiếu chi địa tự nhiên có thiếu đan dược làm cớ chắc hẳn cũng biết là thuốc ba phần độc vô luận là nơi nào đ a n dược ăn nhiều đều sẽ đối với tu tiên giả tạo thành cùng nguy hại lớn đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm trần vũ gật đầu nói thái thượng trưởng lão ngài cũng biết ta hiện tại là đan dương phong luyện đan học đồ đối với phương diện này tri thức cũng có một chút đọc lướt qua cho nên phục d ụ những g n đan dược kia dược liệu lúc đều có chỗ lựa chọn ta mặc dù có dạng này tiến bộ nhưng là ta cơ sở còn tốt c ổ thanh vân mỉm cười nói ra ngươi tiến vào đan dương phong trở thành luyện đan học đồ mục đích hẳn không phải là vì phục d ụ n g đan dược thuận tiện đi có phương diện này suy tính đi trần vũ mỉm cười mở miệng nói bằng không mà nói ta gần nhất tiến bộ nhưng là không còn lớn như vậy cũng may luyện đan cũng không phải việc khó gì tối thiểu luyện đan học đồ giai đoạn này với ta mà nói hay là rất dễ dàng c ổ thanh vân cũng rõ ràng trần vũ thủ pháp luyện đan cực kỳ ghê gớm tại đan dương phong có thể nói là số một lúc trước hắn đã có chỗ suy đoán ngay vậy hắn nhịn không được chỉ vào trần vũ đạo ngươi à vì ăn chút đang ăn dược liền bước lên luyện đan c h i lộ hơn nữa còn thành công từ luyện đan sư học đồ tấn thăng làm chính phẩm luyện đan tiên sư cái này nếu để cho những cái tia tân tân khổ khổ tu luyện cả một đời còn kẹt tại luyện đan học đồ bên trên người biết tình huống của ngươi sẽ nghĩ như thế nào trần vũ lập tức nhớ tới cô cô của mình phong và tử nàng cả đời đều dấn thân vào tại luyện đan tri đồ vẫn còn dừng lại tại luyện đan học đồ cảnh giới chậm không khỏi thần sắc có chút tạm đạm nhìn xem trần vũ thần sắc cổ thanh vân tựa hồ cũng minh bạch thứ gì có chút hối hận chính mình lắm mồm tranh thủ thời gian bổ cứu đạo nếu như phong vạn tử biết n g ư ờ i tiến bộ thần tốc tại trận đạo bên trên cũng có như vậy tạo nghệ khẳng định rất hài lòng cho dù là không tại cũng có thể mỉm cười cựu tuyển xem ra ngươi đối với ta rất quen thuộc chắc hẳn ngươi cũng biết cô cô ta một nhà chính là bị dung thị diệt môn thù này ta sẽ không quên trần vũ ngưng giọng nói cổ thanh vân cười khổ một tiếng thứ không dám d ầ d ế ta mấy ngày trước đây xuất quan liền một mực tại điều tra chuyện này cho nên đối với ngươi cũng có sự hiểu biết nhất định dung thị làm đích thật có hơi quá bất quá phong vạn tử chết bản thân liền là một cái ngoài ý mớn lại thêm ngươi đem hoa anh phong cho đồ đem dung thị nhất mạch tại hoa dung phong người toàn bộ giết sạch những này chẳng lẽ còn không đủ trần vũ đạo ta nhìn còn kém một chút c ổ thanh vân nói mà lại đằng sau ngươi lại giết dung thị gia tộc mười mấy tên anh cảnh tu sĩ hơn một ngàn danh đan cảnh tu sĩ còn c ấ p đi không ít bà bối cái này cũng có thể đi bất kể nói thế nào dung thị đều là phi tiên tông một thành viên tất cả mọi người là người một nhà dùng nhiều như vậy anh cảnh cùng đan cảnh tu sĩ tính mệnh đến bồi thường phong vạn tử một nhà cũng đủ rồi đi mà lại ngươi còn cho phong thị bọn người một bài học để phi tiên tông lòng người b ằ n g hoàng thậm chí có hủy diệt nguy hiểm là thời điểm dừng tay có thể coi là là ta chịu dừng tay dung thị cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi trần vũ cười lạnh một tiếng phong thị cùng với khắc trung lập thế gia lần này cũng là nguyên khí đại tường sợ là sẽ không từ bỏ thôi cổ thanh vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn vậy nếu là có người dưới l ư n g đây hết thảy đâu trần vũ ngần người có người có nổi ta phi tiên tông đối thủ một mất một còn lục đạo tông bên trong có một vị trưởng lao tinh thông trận pháp am hiểu ẩn nấp cùng ám sát mà lại am hiểu nhất chính là thuật dịch dung hắn cùng lục đạo tông tại biết chúng ta phi tiên tông phong thị lao tổ tông vẫn lạc tình hôm sau lập tức gần nút tiến vào trong phúc địa mấy tháng sau bọn hắn đem tất cả manh mối đều dò xét rõ ràng sau đó bắt đầu đối với chúng ta phi tiên tông phát động công kích hoa anh phong bị huyết tẩy hoa dung phong bị huyết tẩy đây hết thể đều là hắn một tay tạo thành hắn còn cố ý dùng thủ đoạn h è n hạ bước lên sự cố làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi phong thị thậm chí còn đem những cái kia trung lập thế ra cũng kéo vào hy vọng tông môn tam đại thực lực đấu cái ngươi chết ta sống sau đó lục đạo tông ngư ông đắc lợi mặc kệ là phong thị hay là dung thị lại hoặc là gia tộc khác đều là vô、tội. Từ t rất o n những lời này, Trần g lời r Vũ rất rõ ràng. hiển ế t thể t chịu ộ đều đạo đều liền luận luận sẽ rơi vào lục đạo tông trên、thân. Trần Trần người của gia tộc, phi tiên viên, vào Vũ vẫn vậy, Vũ là thành nào phong đoán lục cũ của tộc, cùng có Cứ có tông thân. thị tông một thành viên, cùng bất luận kẻ nào đều không có bất t không như ân như gì. h kẻ c ù g phi i t ê nhiên tông ò a đang làm một thể, h p t i tại ô n đang triển, dụng chính mình.、Rất、hiện nhiên, g ra của phát phát huy tác Rất t vị này thái thượng trưởng lao trong mắt cái gì dung thị phong thị còn có những cái kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay trung lập thế ra cũng không bằng trần vũ một cái c ổ thanh vân nguyện ý dùng lục đạo tông danh nghĩa đến gánh chịu tất cả trách nhiệm có thể thấy được hắn đối với trần vũ chiếu cố cùng quan tâm hải tử a lão phu biết n g ư ờ i đối với dung thị còn lòng có khúc mắc chẳng qua hiện nay n g ư ờ i đem tất cả đối với phong vạn tử một nhà người hạ thủ đều giết sạch hiện tại dung thị đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dù sao ngươi là muốn trở thành phi t i ê n tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người để dung thị giúp ngươi làm việc không phải tốt hơn đối ngươi như vậy chẳng phải là càng có trợ giúp chán trần vũ nghe vậy khe g i ậ mình kinh ngạc nhìn hắn một cái không đến hai mươi b ố anh cảnh c ự trọng lại là dựa vào viên mãn đạo diễn chân quy mà lại đan đạo đan có có có thể có thể cho nên nếu như hắn lấy một thân phận khác cũng trần vũ lập tức hưng thú phi tiên tông bên trong có thật nhiều cao thâm công pháp chỉ có phi tiên tông tông chủ mới có tư cách tu luyện mà chúng ta phi tiên tông nhưng không có đạo diễn chân quyết nửa bộ sau cho nên ngươi muốn t r ù n g kích thần cảnh liền cần học được ta phi tiên tông c h ấ n môn tiên công bách luyện phi tiên trải qua bộ này kinh thư phi tiên tông các trưởng lão căn bản không có tư cách tu luyện chỉ có phi tiên tông tông chủ mới có tư cách tu luyện cái này trần vũ lập tức hứng thú cổ thanh vân thở dài một tiếng l ã o phu niên kỷ cũng lớn còn có hơn một trăm năm thời gian thọ nguyên liền muốn sắp hết chờ ta đi đằng sau ngươi chính là phi tiên tông chủ nhân phi tiên tông ngươi một nhà độc đại cái gì dung thị phong thị còn không phải ngươi có thể tùy ý nhào nặn xử trừ cái đó ra chúng ta phi tiên tông còn có rất nhiều chân quý tài nguyên t ỷ như k h o á n g mạch dự điển mỏ linh thạch chờ chút làm phi tiên tông tông chủ tự nhiên có tư cách thu hoạch được những tài nguyên này tốt một lời đã định trần vũ không chờ hắn nói hết lời h i sinh chính tử nghiêm nói ta làm như vậy cũng không phải là vì cái gì tông chủ quyền lực cũng không phải vì tài nguyên gì mà là vì kết thúc phi tiên tông loạt tượng để tất cả mọi chuyện đều trở lại ban sơ trạng thái hơn nữa còn sẽ đem tông môn phát triển tốt hơn thái thượng trưởng lão ngài liền nhìn xem đi cổ thanh vân luốt vớt sợi dâu mỉm cười nói ta muốn có người dẫn đầu chúng ta phi tiên tông tương lai nhất định sẽ phát triển không ngừng nói không chừng còn có thể dẫn đầu phi tiên tông quay về hh ắ c ắ c đây đều là về sau sự tình chờ ngươi bước vào thần cảnh đằng sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ cái này trần vũ có chút không rõ cổ thanh vân ý tứ đây là ý gì chẳng lẽ nói phi tiên tông phía sau có cường đại hơn chỗ r ử a phải không đã như vậy kia cái gọi là đạo diễn chân quyết nửa phần dưới chẳng phải là ngay tại cái kia địa phương trần vũ trong lòng hơi động không khỏi mở miệng nói đại trưởng lão ta ở trong quá trình tu luyện phát hiện chúng ta phi tiên tông đạo diễn chân quyết mặc dù dễ dàng nhập môn đan sư muốn tu luyện tới mỗi một tầng cực hạn cũng rất khó có thể là nói sự tỉnh tông môn khó tu luyện nhất anh cảnh tiên pháp cũng không đủ lưu truyền đến nay cho dù là chúng ta phi t i ê n tông cũng chỉ có bực này tuyệt thế tiên pháp nửa bộ phận trên vì sao không có bộ phận sau hắn lại để thăng tu vi thời điểm liền phát hiện chỉ có tu luyện đạo diễn chân quyết thời điểm hệ thống là một cảnh giới một cái tiểu cảnh giới tăng lên tỷ như từ anh cảnh bắt trọng hậu kỳ tăng lên tới anh cảnh bắt trọng viên mãn từ anh cảnh cựu trọng sơ kỳ tăng lên tới anh cảnh cựu trọng trung kỳ một cái tiểu cảnh giới tăng lên một lần nguyên bản trần vũ còn tưởng rằng là đến anh cảnh cao gia Tiểu c đạo diễn trân h lệnh quyết là huyện võ mâu đại lục lưu truyền phổ biến nhất cũng là khó khăn nhất luyện thần cảnh công pháp cũng có thể nói là trong thiên hạ cường đại nhất thần cảnh công pháp một trong toàn bộ đạo diễn chân quyết nửa phần trên chính là vì thần cảnh đằng sau đặt nền móng cái kia đạo diễn chân quyết nửa phần dưới ghi lại đều là thần cảnh đằng sau các loại phương pháp tu hành đây cũng là vì cái gì nó mỗi một tầng đều khó như vậy luyện nguyên nhân bởi vì mỗi tăng lên một tầng tiểu cảnh d ư ớ i kỳ thật đều là sớm là thần cảnh đại c ă n cơ truyền thuyết trên mảnh đại lục này có nhiều hơn một nửa thần cảnh công pháp đều là từ đạo diễn chân quyết nửa phần dưới bên trong tìm hiểu ra tới bởi vậy có thể thấy được cái này bộ phận thứ hai uy lực lớn bao nhiêu cũng chính vì vậy đạo diễn ngọc thư hai uy lực lớn bao nhiêu nhưng cũng khoảng trường số rất ít trong thế lực bảo tồn chúng ta phi tiên tông chỉ là huyền võ mẫu đại lục bên trong một hạng trung tâm môn nào có tư cách cất giữ đạo diễn chân quyết nửa phần dưới trừ phi chúng ta có thể trở về nếu không ai giả giả việc này ngươi cũng đ ừ n g nghĩ sau này hay nói trần vũ nghe chút đạo diễn chân quyết nửa phần dưới như vậy khó mà thu hoạch được lập tức biếu mày có chút khởi s ư ớ n g sầu đến cổ thanh vân dường như đã nhận ra cái gì nhìn về phía hắn tiểu tử hẳn là ngươi còn dự định tại thần cảnh tiếp tục tu luyện đạo diễn chân quyết trần vũ hỏi ngược lại không được sao cổ thanh vân ha ha một tiếng nói tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham không đủ rắn vứt voi nếu như nói đạo diễn chân quyết nửa bộ phận trên tu luyện độ khó là một đến ba cái kia đạo diễn chân quyết nửa phần dưới tu luyện độ khó ít nhất là t ố t mười thậm chí là gấp mấy chục lần thần cảnh mỗi một tầng tu luyện đã rất khó nếu như ngươi tu luyện là càng khó khăn đạo diễn chân quyết đó chính là một con đường chết ta đề nghị ngươi hay là hào hào tu luyện ta phi tiên tông c h ấ n môn tuyệt học bách luyện phi tiên trải qua đi nó mặc dù không bằng đạo diễn chân quyết nửa bộ sau huyền liền diệu nhưng ở toàn bộ huyền vo ngẫu đại lục cũng là số một số hai thần cảnh công pháp nếu như ngươi có thể đem tu luyện tới đại thành còn c sẽ trần g t vũ cười h i ế p mắt nói ra gặp trần vũ khăng khăng muốn tu luyện đạo diễn chân quyết nửa phần dưới cổ thanh vân không khỏi lắc đầu thật sự là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định đến lúc đó ngươi sẽ biết n g ư ơ i nếu không tin tưởng có thể mượn nhờ đạo diễn chân quyết nửa bộ p h ầ n trước đột phá đến thần cảnh sau đó tạm thời dừng lại cầm tới đạo diễn chân quyết nửa phần dưới lại tiếp tục tu luyện n g ư ơ i còn nhỏ chờ n g ư ơ i gặp được bình cảnh thời điểm lại đến tu luyện bách luyện phi t i ê n trải qua cũng không mượn đến lúc đó n g ư ơ i liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt trần vũ cười cười không nói thêm gì bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng hắn không có khả năng tu luyện đạo diễn chân quyết nửa phần dưới lấy hệ thống n i ệ m tính chỉ cần năng lượng đầy đủ trong thiên hạ liền không có hắn tu luyện bất thành công pháp Ngài r ố tại cục chúng cục chúng xuất xuất quan, quan, ta khổ A. Trưng 723, Thái Thượng Trường Lão, Ngài rốt cục xuất quan, chúng ta t A. A4. Ngài khổ khổ Lão, h u y ề n võ mẫu đại lục trong lịch sử cũng không ít thiên phú dị bẩm hạng người tu luyện đạo diễn chân quyết nửa bộ sau đáng tiếc không ai có thể kiên trì xuống tới cuối cùng đều chỉ có thể thay đổi luyện mặt khác t i ê n pháp cổ thanh vân khuyên đạo diễn chân quyết nửa phần trên hoàn toàn chính xác có người luyện thành nhưng nửa phần dưới cơ hồ chưa từng nghe qua ai có thể luyện thành mà lại coi như ngươi có thể tu luyện thành công cũng cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực mà lại ngươi thọ nguyên cũng đã tiêu hao hơn phân nửa rất khó lại đột phá đến cảnh giới tiếp theo đây chẳng phải là được không b ù mất trần vũ minh bạch cổ thanh vân là vì chính mình tốt mới tận tình khuyên bảo khuyên chính mình gật đầu nói thái thượng trưởng lao yên tâm ta chỉ là muốn thử một lần nếu như cần quá nhiều thời gian cùng t i n h lực ta nhất định sẽ lập tức đổi tu bách luyện phi tiên trải qua vậy là tốt rồi cổ thanh vân hơi n h í u lông mày thoáng công ra mở miệng nói đã ngươi cố chấp như thế nơi này công như vậy ta cũng nên bắt đầu tay chuẩn bị ngươi tốt nhất tu luyện đi chờ ngươi bước vào thần cảnh thời điểm ta sẽ cho ngươi một cái cơ duyên to lớn trần vũ không người vậy liền đa tạ thái thượng trưởng lão buổi tối hôm nay đem nơi này quét sạch sẽ buổi sáng ngày mai trần a mai sẽ sáng bổ nhiệm ngươi làm phi tiên tông tông chủ mới. Mặt khác, sáng mai tuyệt đối không nên phi chủ khác, mới. đối tuyệt làm Mặt lộ a ta chuẩn bị cho ngươi cái tiểu t chuẩn cho cái kinh hỷ. ngươi bị r vũ khẽ g i ậ từ mình, nhưng vẫn là đáp ứng xuống、tốt. Trần Vũ là đáp tốt. t ma vân phong khi trở về thuận tiện cấp sạch một cái ma vân phong bí ẩn báo khố đạt được hơn một vạn khối linh thạch hạ phẩm mấy vạn điểm năng lượng đáng tiếc ma vân phong dung thị nguyên anh cùng đàn cảnh tu sĩ hiện tại là không thể đủ phải đây chính là một đám sẽ đi đường thịt mỡ a hy vọng chính mình trở thành phi tiên tông tân nhiệm tông chủ đằng sau có thể đem hôm nay mất đi hết thể bổ sung nhìn qua trần vũ đi xa bóng lưng cổ thanh vân rốt của kìm nén không được hưng phấn trong lòng dùng sức dậm chân một cái đống nhiên phất phất tay nói n g h ị không ra à n g h ị không ra chỉ là một cái phi t i ê n tông vậy mà có thể ra thiên tài như vậy liền xem như lớn như vậy h u y ề n võ mẫu đại lục cũng đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện loại này t i ê n thiên linh thể húng chi còn là ngộ tính dị bẩm kỳ tài chỉ cần có người thêm chút chỉ điểm chưa hẳn không có khả năng đột phá đến cái kia không thể tưởng tượng thánh nhân c h i cảnh thậm chí là tầng thứ cao hơn đến lúc đó phụ thân cùng các tổ tiên tâm nguyện liền có thể đ ạ thành t ta cổ g i a cũng có thể được thường mong muốn trở lại tổ địa mà không phải một mực ở c h ỗ này thâm sơn cung cấp chúng ta tu vi nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước rất hiển nhiên trần vũ thiên phú và tiềm lực viễn siêu cổ thanh vân đến tưởng tượng trước đó hắn một mực áp chế tâm tình của mình dưới mắt cũng nhanh muốn áp chế không nổi thàng đến trần vũ sau khi đi cổ thanh vân lúc này mới triệt để phát tiết một trận sau đó tại ma vân phong bên trên đứng trọn vẹn nửa canh giờ tâm tình mới hơi bình phục lại lúc này mới hài lòng đi ra ma vân phong nếu như trần vũ đi nơi nào không chỉ có cổ ra sẽ có được ích lợi thật lớn liên quan toàn bộ phi t h i ê n tông cùng trần vũ chính mình cũng sẽ có được ích lợi thật lớn nếu như vận khí tốt thậm chí hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ huyện võ n g u đại lục thống trị mấy ngàn vương triệu thế tục h trong hưng phấn cổ thanh vân căn bản không biết trần vũ tại hắn đắc chí thời điểm len lén lại đem ma vân phong một tòa bảo khố tẩy sạch không còn ma vân phong rất nhiều tu sĩ nhiều năm qua tích lũy bảo vật đều bị hắn không chút khách khí vơ vét mà đi coi như biết cổ thanh vân cũng sẽ không để ý trần vũ thế nhưng là vạn nam khó gặp tiên đạo thiên tài coi như hắn giết dung thị nhiều như vậy anh cảnh làm lục phong thị mấy cái đại gia tộc anh cảnh đại tu sĩ hắn còn giúp lấy đối phương c h á lớp chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì cổ thanh vân cao hứng bừng bừng từ ma vân phong đi xuống thật tình không biết trần vũ trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi còn tốt cổ thanh vân còn không biết hắn đã tiến cấp tới cấp thấp cực phẩm luyện đan tiên sư sự t ì n h nếu như cổ thanh vân cũng biết điểm này vậy hắn đến lúc đó cũng không phải là lộ ra nét mừng mà là lộ ra vẻ hoảng sợ hai mươi ba tuổi anh cảnh cựu trọng tu vi sơ cấp cực phẩm nguyên trận sư sơ cấp luyện đan tiên sư học đồ cái này đã rất bị tiên nếu như còn muốn trở thành cái gì sơ cấp cực phẩm luyện đan tiên sư vậy hắn viên kia chạy trái tim giả sợ là muốn nổ tung. nói như vậy liền xem như cổ thanh vân lại bản thân nao b ổ cái gì t i ê n thiên linh thể cũng sẽ có điều hoài nghi dù sao một cái hai mươi ba tuổi người trẻ tuổi coi như thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng biến thái như vậy đừng nói là huyền võ m ẫ u đại lục liền xem như toàn bộ tứ tượng thần châu cũng chưa chắc có thể trở ra yêu nghiệt dạng này sáng sớ ngày thứ hai dung thị cùng với những cái khác mấy cái đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ hơn một trăm tên anh cảnh cừng giả còn có hơn một vạn danh đàn cảnh cừng giả cứ như vậy trùng trùng điệp điệp thẳng đến phong thị một đạo ngọn núi mà đến phong thị đem hung thủ giao ra đưa ta tộc nhân mệnh đến phong nguyên sẽ đừng lại ngu xuẩn mất k hôn nếu như các ngươi không cho ra một hợp lý giải thích như vậy các ngươi phong thị sẽ tại hôm nay bị diệt môn phong thị lao tổ tông vừa chết phong thị liền bắt đầu không chút kiến kỵ hôm nay không phải ta dung thị các tộc hủy diệt chính là ngươi phong thị hủy diệt bốn đông đảo tu sĩ một đường phi nước đại t r u n g t r u n g điệp điệp tiếng la r i ế t quanh q u ầ n đang phi tiên tông các nơi theo trần vũ không ngừng tham gia phi tiên tông trận này đại loạn đấu chiến cuộc đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng nếu như không có người ngăn cản sau trận chiến này phi tiên tông tất nhiên sẽ nguyên khí đại t ư ơ n g mang o ạ i giới định nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này ngay lập tức sẽ giống như là con sói đói nhào lên đem phi tiên tông sẽ thành mảnh nhỏ đương nhiên đây cũng là trần vũ nguyên bản hy vọng nhìn thấy dạng này là hắn có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn trần vũ mới mặc kệ phi tiên tông chết sống trần vũ cùng phi tiên tông quan hệ cũng không tốt cùng dung thị phong thị các loại thế g i a g i ữ a lẫn nhau giao tình cũng không sâu thậm chí còn có một ít tần đoán bất quá hắn cũng không nghĩ tới hành vi của mình vậy mà lại tạo thành ác liệt như vậy ảnh hưởng đừng nói là người khác liền xem như trần vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trần vũ rất muốn đem lời trong lòng mình nói hết ra ta lúc đầu thật không có ý tứ kia trần vũ tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn giết chết dung thu thực nếu không có dung thu thực động sát tâm trần vũ cũng không trở thành hạ sát thủ nhưng không n g ờ dung thu thực thành hai nhà trong tranh đấu trước hết nhất bị diệt mất anh cảnh cao thủ tiến tới thành dung thị cùng phong ra ở giữa chiến tranh dây dẫn nổ lúc đó trần vũ cũng là một mặt mất mức mà dung vô ngấn càng là như vậy hắn là chính mình chui vào đan dương phong thấy sự tình bại lộ muốn ám sát trần vũ trần vũ cũng không cho rằng hắn sẽ ở phát hiện chính mình đằng sau sẽ không ra tay với mình nếu là không có trần vũ trước một b ư ớ c phản xác hắn dung vô ngấn nhìn thấy hắn sau nhất định sẽ đem hắn chém giết húng chi dung vô ngấn còn trộm đi đan dương phong nhiều thiên tài điệu bảo như vậy linh d ư ợ c nay bằng với là đang ép trần vũ đi giết hắn tiến tới cướp đoạt bảo vật trên người hắn á trần vũ không thể không ra tay chỉ là trần vũ làm sao cũng không nghĩ ra dung vô ngấn mất tích sẽ để cho dung thị gió em dịu nhà ở giữa vốn là khẩn trương quan hệ trở nên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị sướng thậm chí sẽ khiến song phương triệt để nghĩ kỵ từ đó ra tay đánh nhau trần vũ cũng rất bị khuất hắn vốn là không muốn làm như thế về phần lần thứ ba càng không thể trá bởi vì cho tới nay yêu thương hắn bảo hộ cô cô của hắn phong và tím bị dung thị trò diệt môn chỉ cần là cái có chút huyết khí người cũng sẽ không đông tha hung thủ trần vũ bất quá là lấy hết b u ồ n phận của mình thôi dung thị gió hém dịu nhà ở giữa mâu thuẫn làm sao có thể đều là trần vũ sai cái này ba lần sự kiện đằng sau phi tiên tông nội chiến đã triệt để không thể tranh n ẽ dung thị cùng phong ra ở giữa chiến tranh ở vào tùy thời hết sức căng thẳng tình trạng về phần trần vũ thừa cơ trả thù hoặc là thừa cơ vớt điểm chỗ tốt đây đều là thứ yếu cùng trận chiến tranh này không có quá lớn quan hệ bởi vì coi như không có nó trận chiến tranh này cũng sẽ phát sinh chỉ là sẽ không giống như bây giờ nhanh chóng chuyển biến xấu trần vũ xuất hiện bất quá là càng thêm trở nên gây gắt mâu thuẫn dẫn đến phân g i a lão đại lão nhị đại quyết chiến sớm buộc phát mà thôi chỉ là không ai từng nghĩ tới thái thượng trưởng lão vậy mà lại ở thời điểm này xuất quan phong thị bộ tộc đối mặt dung thị các đại thế gia công kích cũng là như lâm đại địch đem chính mình dưới trướng tất cả tu sĩ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tại toàn bộ một đạo ngọn núi bày ra pháp trận phòng ngự lấy chống cự dung thị đám người công kích đại chiến còn chưa bắt đầu đại trưởng lão phong nguyên cùng nhị trưởng lão phong nguyên quân liền đã phát ra tuyên chiến sách Hô hào t dung thị các loại đại thế gia lần này làm quá phận việc này vốn cũng không phải là chúng ta phong thị cách làm chúng ta phong thị cũng là người bị hại nhưng là dung thị các loại đại thế g i a lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên chúng ta phong thị t r ê n đầu bọn hắn m u ố n chiến chúng ta liền chiến có một đạo ngọn núi thủ hộ đại t r ậ n tại liền xem như đối phương nhân số đông đảo chúng ta cũng có thể ngăn cản bớt nói nhiều lời theo ta giết địch bốn phong thị các tu sĩ nhao nhao đứng lên mấy ngàn danh đ à n cảnh ả n h cảnh tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch làm xong cùng dung thị bọn người quyết nhất tử chiến chuẩn bị hai phe nhân mã cấp tốc tại một đạo ngọn núi giữa sườn núi trà mặt nhìn qua tầng tầng chất pháp đối mắt nhìn nhau đều là nghiến răng nghiến lợi người tính không bằng trời tính phong thị vì bảo trọng làm chuyện sai lầm thật sự là nhiều lắm hôm nay ta dung thị liền cùng các đại thế gia một đạo thay trời hành đạo coi như dung thị người ngu xuẩn nhưng các ngươi những này trung lập thế gia đều không có người thông minh sao làm sao có thể nhìn không ra không chỉ có là gia tộc của các ngươi anh cảnh tu sĩ bị người nhục nhã cướp đi bảo vật pháp bảo chúng ta phong thị cũng giống vậy các ngươi không thấy được chúng ta phong thị anh cảnh tu sĩ trên người pháp bảo cũng đều bị cướp đi rồi sao chúng ta làm sao biết các ngươi có hay không tận lực giấu đi hoặc là nói chỉ là muốn dùng chuyện này đến phân tán lực chú ý của chúng ta để cho thế gia khác biết khó mà lui chờ các ngươi diệt dung thị lại đến thu thập mặt khác trung lập thế gia ha ha muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do là thật là giả vậy trước tiên đánh một trận rồi nói sau vừa rồi tại sống chết trước mắt chúng ta có không ít anh cảnh tu sĩ ngay cả mình nhất tiện tay pháp bảo đều không bỏ ra nổi đến đây không phải rõ ràng sự tình à b ấ t nói nhiều lời phong thị gia tộc nếu là muốn thủ tín tại chúng ta vậy liền ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i chờ chúng ta nghiệm qua thân đằng sau không có bất cứ vấn đề gì chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi bốn phong thị bộ tộc đương nhiên sẽ không ngồi cho chết tại khai chiến trước đó giải thích của bọn hắn cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại có một loại trợ giúp cảm giác oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến đúng lúc này một đạo dài đến mấy ngàn thước kiếm mang từ trên trời r g xuống đem hai người tách ra đám người s ứ c sở cùng nhau quay đầu liền nhìn thấy phi tiên tông thái thượng trưởng lão cổ thanh vân chân đạp một thanh phi kiếm t r ở trần vũ tựa như tia chớp lao đến rơi vào hai phe nhân mã trước người sắc mặt lạnh lùng các ngươi thật sự là thật bản lãnh ta mới bê quan mấy trăm năm các ngươi liền đem toàn bộ phi tiên tông khiến cho trương khí mù mịt mà lại đấu kỵ người tài chèn ép thiên tài để hắn không dám triển lộ lãng phí tuyệt hảo thiên phú hiện tại ta phi tiên tông tại toàn bộ h u y ề n võ mẫu đại lục đều nhanh thành một chuyện cười rất nhiều cựu gia đều đang ngó chừng chúng ta liền đợi đến các ngươi ở chỗ này phân ra thắng bại sau đó lại đến diệt đi chúng ta một tiếng này hét lớn chấn nhất toàn trường dọa đến đám người nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thái thượng trưởng lão minh giám chúng ta cũng là bất đắc dĩ các đại thế gia anh cảnh cường giả đều gặp phong thị người độc thủ không chỉ có bảo vật trên người đều bị vơ vét không còn gì thậm chí ngay cả tính mạng đều khó giữ được dưới sự bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể đến một đạo ngọn núi lấy lại công đạo phong thị g i ế t ta dung thị không ít anh cảnh đan cảnh tu sĩ g i ế t sạch hoa anh phong cùng mặt mày ngọn núi như thế thù không đợi t r ờ i c h u n g ta dung thị thảo phạt phong thị cũng coi là vì phi tiên tông chính danh thái thượng trương lão hiểu lầm à chuyện này vốn cũng không phải là chúng ta phong thị làm liền ngay cả chúng ta phong thị bộ tộc có một nửa anh cảnh cường g i ả bị người ta bắt n ạ t an cướp bảo vật bị tẩy sạch không còn đây đều là dung thị bọn người oan uồng chúng ta bốn nhìn xem những cái kia rầm rầm quỳ lấy đất cạo lấy đầu chọc mặt mũi tràn đầy vẽ lấy con rụa tu sĩ cụ thanh vân yên lặng nhìn trần vũ một chút trong lòng không còn gì để nói hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới phi tiên tông đám người phong thị không có làm gì sai lục đạo tông mới là lần này thai họa kẻ cầm đầu lời vừa nói ra tất cả mọi người là giật mình chỉ có phong nguyên sẽ quỳ d ạ p xuống đất thái thượng trưởng lão minh d á m phong thị là vô tội dung tiên h hoa nghe vậy vẫn còn có chút không dám tin cắn răng nghiến lời hỏi thái thượng trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì Phanh! thanh thiên hoa trước người. Dung thiên hoa thấy tay nam vân vung lên. tên đen ném dung người, dung Cổ cáo trước Một tử tới mà bị chương bảy trăm hai mươi bốn nguyên lai trần vũ mới là chúng ta phi tiên tông chúa cứu thế a chương bảy trăm hai mươi bốn nguyên lai trần vũ mới là chúng ta phi tiên tông chúa cứu thế a kế vô nhai cũng không phải cấp thấp c ự c phẩm nguyên trận sư hắn đã sớm âm thầm trở thành trung cấp hạ phẩm nguyên trận sư hơn nữa còn đạt được một tòa cường đại thượng cổ trận pháp t r ợ đồ đây cũng là hắn vì sao không đem chúng ta phi tiên tông để ở trong mắt nguyên nhân cổ thanh vân mỹ mắt đều không có nhất một chút tiếp tục nói rõ ràng như thế định nhân các ngươi vậy mà nhìn không thấy lại đem đ ư c chú ý tập trung vào người một nhà trên thân ở trong đó cố nhiên có thể là trên tình báo sai lầm nhưng cũng có các ngươi không thể dùng hoàn toàn mới góc độ đến xem địch nhân nguyên nhân kế vô nhai có thể trong lúc vô tình trưởng thành đến loại trình độ này thậm chí đã chui vào tông môn hơn mấy tháng chẳng lẽ các ngươi liền không có phát giác được h ắ n tổn tại sao cổ thanh vân thanh âm như sấm nổ t r u y ề n khắp phương viên vài dặm làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng cái này cổ thanh vân vậy mà như thế cao minh một phen nghĩa chính ngôn từ lại nói xuống tới không chỉ có để ý có theo hơn nữa còn có thể đem thủ phạm thật phía sau màn cũng bắt đi ra quả nhiên là cái la hồ ly vậy đại khái chính là tối hôm qua cổ thanh vân nói tới niềm vui ngoài ý mớn quả nhiên không có bất kỳ cái gì lỗ thủng đem trần vũ hiểm nghi cho phiết đến sạch sẽ không hổ là sống hơn tám nghìn năm lao yêu quái số tuổi này cũng đã lớn thành tâm nhãn tử đi chính mình cái này tiểu manh tân cùng dạng này lao ra hỏa so ra hay là nộn chút ta quả nhiên dung thị phong thị các đại người thế g i a đều bị giật n ả y mình ta ngay từ đầu liền hoài nghi là lục đạo tông kế vô nhai bất quá ta phi tiên tông đông đảo trận pháp đều là lịch đại tiền bối vất vả chế tạo nếu như không phải quen thuộc ta phi tiên tông nội bộ trận đồ người căn bản cũng không phải là hắn một cái cấp thấp cực phẩm nguyên trận sư có thể tùy ý ra vào không nghĩ tới hắn vậy mà len lén thu được thượng cổ trận đồ truyền thừa đồng thời đem tự thân trận pháp cảnh giới tăng lên tới trung cấp hạ phẩm cấp độ c h ắ c không được dám đối với ta phi tiên tông không kiêng nghề gì như thế thậm chí còn tùy tiện giết ta phi tiên tông nhiều như vậy anh cảnh cừng giả đây là m u ố n c ô ý đã dẫn phát chúng ta nội bộ hôn luận à. thế sự vô thường à, người đều là tính toán theo lẽ thưởng lại không để ý đến thế giới này vốn là thế sự vô t h ư ờ n g nếu không phải thái thượng trưởng lão ngài mắt sáng như đ ư ớ c ta phi tiên tông đã bị diệt môn đa tạ thái thượng trưởng lão đại nhân xuất thủ tướng trợ nguyên lai là lục đạo tông rợ cho quỷ t r á c không được ta cảm giác trong đó có chỗ nào không đúng cái tiêu kế vô nhai rõ ràng là đang cố ý suy yếu ba bên chúng ta lực lượng để cho chúng ta ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu cuối cùng biến thành cục diện ngươi chết ta sống tốt một cái âm hiểm xảo trá lục đạo tông kế vô nhai kém chút liền bị hắn lừa gạt chúng ta hướng phong nguyên sẽ đại trưởng lao xin lỗi đều là chúng ta dung thị không đối là chúng ta trách lầm phong thị đến bây giờ không có tìm được hung thủ không nói còn làm hại nhiều như vậy anh cảnh cường già bị giết thật sự là thật có lỗi bốn trần vũ nhìn xem khóc thành một đoàn dung thị trưởng lao sắc mặt có chút cổ quái nếu để cho bọn hắn biết đây hết thể thật đều là phong thị một phương người làm những này chỉ còn lại tới dung thị các không chỉ có sợ là càng phải khóc thành lệ nhân nhưng việc đã đến nước này kế vô nhai làm duy nhất người làm chứng đã chết lại thêm có cổ thanh vân ra mặt làm chứng cho hắn cho nên chuyện này cũng liền như vậy không giải quyết được gì cứ như vậy tiếp x u ố nội loạn liền sẽ không phát sinh trần vũ cũng liền có thể an tâm khi hắn phi tiên tông tân trưởng môn chỉ là không biết cổ thanh vân sẽ như thế nào bưng lấy hắn ngay sau đó một nhiệm kỳ trưởng môn cổ thanh vân thấy mọi người nhận lầm đặc biệt là những cái tiên niên kỷ khá lớn tu sĩ càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt lẫn nhau xin lỗi lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu biết sai liền cải thiện mạc đại yên lục đạo tông kế vô nhai những tên i kia vừa nghe nói chúng ta trưởng môn đi về coi tiên lập tức liền phái người đến gây chuyện kế vô nhai đang phi tiên tông ẩn giấu đi mấy tháng lâu rốt cuộc tìm được cơ hội đầu tiên là giết dung thu thực sau đó là dung vông ấn lại là huyết tẩy dung thị hoa anh hoa cho hai đỉnh núi để cho chúng ta phi tiên tông thế lực khắp nơi ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn thậm chí đến lưỡng bại câu thương tình trạng nói hắn không khỏi nhìn về phía trần vũ nếu không có trần vũ thật chỉ là một lần tình cờ giết chết dung thu thực, dung hắn đều muốn hoài nghi trần vũ có phải là thật hay không là lục đạo tông phái tới gian tế trần vũ làm mỗi một bước đều là trùng hợp như vậy mà lại hắn làm mỗi một sự kiện đều vừa đúng để dung thị cùng phong ra ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu về sau tất cả thế lực đều bị liên lụy vào một trận gió tanh m ư a máu mắt thấy liền muốn quét sạch toàn bộ phi tiên tông đầy quả thực là trời sinh là châm ngòi ly rắn mà ra yêu nghiệt trần vũ hành vi mặc dù có chút quái dị nhưng mỗi lần đều làm ra hiệu quả không tưởng tượng được đối với điểm này trần vũ lại bổ sung một câu ta thật không có ác ý ai trải qua cổ thanh vân kiểu nói này đám người càng là tin tưởng không nghi ngờ nghĩ không ra cái này lục đạo tông lại có âm hiểm xảo trá như thế người ta trước đó còn tại kỳ quái vì sao mỗi lần đều là trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác mỗi đến thời điểm trọng yếu nhất sẽ xuất hiện dạng này như thế biến cố nguyên lai、like、đây hết thảy đều là lục đạo tông cùng kế vô nhai thiết kế tốt nếu như không phải như vậy chúng ta phi tiên tông cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này cuối cùng vẫn là đối phương quá mức xảo trá đây không phải lỗi của chúng ta mà là lục đạo tông cùng kế vô nhai chi tội mọi người về sau muốn báo thù cũng đừng chọn sai mục tiêu đừng có lại làm ra để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình dung thị bộ tộc các tu sĩ đều nghe trải qua mấy ngày nay dung thị tất cả tộc nhân đều là bị lục đạo tông giết chết bị kế vô nhai giết chết cùng phong thị không quan hệ ngược lại là phong thị bộ tộc bị chúng ta giết hơn một ngàn tên tu sĩ bọn hắn mới thật sự là người hy sinh ngày sau nếu là muốn báo thủ có thể tuyệt đối đừng đem đầu mâu chỉ hướng phong thị nhất mạch các đại thế gia tu sĩ cũng giống như vậy phong thị cũng không ít anh cảnh tu sĩ bị lục đạo tông cùng kế vô nhai khi n h ụ tán g ra bại sản đây không phải diễn kịch từ nay về sau chúng ta các đại thế gia cùng phong thị tu sĩ vẫn như c ũ là thân huynh đệ sẽ không lại tự giết lẫn nhau bốn Chết cổ thanh tại về â chân n không núp nhích kế vô nhai, nếu như xuống muốn nói, tiên tông, còn dưới chưa tới lại, đại khái nói, phi i kế kịp vô vừa ta đ rất u xấu tra thể thế ta. giết ra hay kia cái các có Chân cái chân chính giết người nói mới người gì, không đừng hùng như vũ là phần m A. Về p h kế vô nhai người chết này tiếng lỏng ai cũng nghe không được kế vô nhai là cái người chết hắn cái gì đều nghe không được tự nhiên cái gì đều nói không ra hắn có thể làm chính là yên lặng thừa nhận nguyên bản không phải là hắn tiếp nhận hết thảy nhìn xem phi tiên tông ba bên hóa thù thành bạn liên hợp lại thương thảo làm sao đối phó lục đạo tông cổ thanh vân rất là hài lòng lục đạo tông g i o hoạn thực lực cường đại so với chúng ta năm đó cường thịnh nhất lúc cũng không kém bao nhiêu mà lại sự kiện lần này đằng sau ta phi tiên tông tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hướng lục đạo tông lấy lại công đạo là chết đi đồng môn báo thủ cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là trước ổn định t r ậ n cước hào hào khôi phục thực lực mọi người trước chữa khỏi vết thương lại nói trước dấu tài bây giờ chỉ cần có thể bảo trụ phi tiên tông lãnh địa cùng tài nguyên như vậy đủ rồi là là chúng ta biết sai Tốt, hiện tại ta bắt đầu tuyên bố kiện sự tình thứ hai chuyện này cũng cùng chuyện làm thứ nhất có quan hệ nói xong hắn một tay lấy trần vũ từ bên cạnh hắn t ú n g đi qua chỉ hướng mọi người nói vị tiểu huynh đệ này chắc hẳn ở đây không ít người đều không xa lạ gì chán nghe cổ thanh vân lời nói không ít tu sĩ đều là khẽ giật mình sau đó xì xào bản tán đứng lên cái này không phải liền là phong thị nổi danh phế nhân trần vũ a nghe đồn người này võ đạo thiên tư cao ự c c tuổi còn trẻ liền ở trên trời thiếu chi địa đúc thành tiên cơ hay là dùng võ nhập đạo chỉ tiếc hắn đem tiên đạo quan như võ đạo tới tu luyện trời thiếu chi địa linh d ư ợ c thiên tài địa bảo ăn đến quá nhiều dẫn đến căn cơ hủy hết trước đó ta liền kỳ quái thái thượng trưởng lão đại nhân làm sao lại mang theo trong người tên ngu xuân kia chẳng lẽ lục đạo tông kế hoạch bị vạch trần cùng hắn có quan hệ vẫn là hắn dùng thủ đoạn gì chiếm được thái thượng trưởng lão niềm vui đương nhiên còn có một loại khả năng thái thượng trưởng lão tìm được chữa trị hắn căn cơ bất ổn phương pháp để hắn giành lấy cuộc sống mới thậm chí đem hắn thu làm đệ t ử bốn không sai đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác cùng lục đạo tông lưu đồ có quan hệ là hắn khám phá kế v ô nhai cùng lục đạo tông lưu kế đồng thời tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại ta giết chết kế v ô nhai vạch trần lục đạo tông có thể nói tiểu tử này đối với toàn bộ phi tiên tông tất cả tu sĩ đều có ân cứ mạng nhìn xem châu đầu ghé thai đám người cổ thanh vân cao giọng mở miệng nói hoa lời vừa nói ra toàn bộ phi tiên tông đều s ô i t r à o tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía trần vũ chỉ là anh cảnh n h ị trọng làm sao có thể đủ phát giác được kế vô nhai âm mưu đồng thời còn có thể đem thái thượng trưởng lao tỉnh lại loại thủ đoạn này liền xem như chúng ta những n à y anh cảnh bắt trọng đình phong cường giả cũng vô pháp làm đến hắn là như thế nào làm được mặc dù là thái thượng trưởng lão lời nói nhưng ta vẫn như cũ có chút khó có thể tin một cái nho nhỏ anh cảnh n h ị trọng v ừ、so、thái đúc thượng à n h t n trưởng lão ngươi có phải hay không tính sai chúng ta không phải cố ý chất vấn phán đoán của ngươi nếu có đắc tội mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ bốn trần vũ nói đến chư vị khả năng thông tin trên thực tế ta cũng mới vừa mới biết nguyên lai、like、mình mới là cái kia nhìn thấu lục đạo tông âm mưu bắt được hắc thủ phía sau màn phi tiên tông chân chính chúa cứu thế mà không phải đánh bậy đánh bạn suýt nữa đem phi tiên tông hủy diệt thủ phạm trần vũ bị bất t ì n h lình chuyển biến làm cho s ư n g sở suýt nữa không có đem eo của mình cho chuồn cảm tình vị này thái thượng trưởng lão cổ thanh vân trong miệng niềm vui ngoại ý muốn là cái này cũng không phải là kế vô nhai trần vũ tiểu tiểu lau v ệ c mồ hôi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại miễn cho gây nên người khác hoài nghi vậy đại khái chính là cổ thanh vân đề cử hắn khi tân nhiệm tông chủ một trong các thủ đoạn gặp trần vũ chỉ là một cái anh cảnh n h ị trọng vậy mà có thể phát giác được kế vô nhai tên yêu n g h i ệ t này còn vạch trần mưu kế của hắn đánh thức hắn để hắn đuổi theo giết kế vô nhai không người tin tưởng cổ thanh vân không khỏi cười nạo một tiếng ai nói với ngươi tiểu tử này là anh cảnh n h ị trọng tại hắn nói chuyện đồng thời trần vũ cũng tức thời phóng xuất ra hắn anh cảnh cao dài khí thế hay là anh cảnh bắt trọng cố khí thế này so với ở đây tất cả anh cảnh bắt trọng đại tu sĩ đều không thua bao nhiêu h ơ anh tại trần vũ cố khí thế kinh khủng này phía dưới phi tiên tông đám người lại là rối loạn tưng bừng không có khả năng hắn mới tu luyện mấy tháng liền đặt đến anh cảnh bắt trọng đình phong cái này căn bản liền không có khả năng trừ phi hắn là ăn cái gì nịch thiên thiên tài địa bảo nếu không không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy dùng võ nhập đạo tu sĩ tiên đạo tư chất thấp kém đối với linh đan linh dược hấp thu hiệu quả rất kém cỏi cho dù có thiên tài địa bảo gì t ư ơ n g trợ muốn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong đột phá đến anh cảnh cao giai đó cũng là căn bản chuyện không thể nào chớ nói chi là trần vũ là lấy anh cảnh nhị trọng tu v i gia nhập phi tiên tông anh cảnh cao giai lại là anh cảnh cao giai mà lại cái này đích sắc là dùng võ nhập đạo tiên cơ mới có khí t ứ c chỉ là không biết đây là hắn đang diện trọ hay là quả thật đ ặ đến chẳng lẽ nói trần vũ tiên cơ không hề giống mọi người nghĩ như vậy h n g bét mà là một cái hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt lại thêm trong đoạn thời gian này chiếm được kỳ ngộ gì mới có thể đi vào bước nhanh như vậy bất quá trụ cột của hắn rất kém cỏi điểm này tất cả mọi người là rõ như ban ngày tư chất như vậy làm sao có thể đột phá đến anh cảnh cao dai bốn thấy mọi người bán tín bán nghi c ổ thanh vân không khỏi cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi tận mắt nhìn thấy liền nhất định là chân thật kẻ này mới vừa ở vào tông môn thời điểm liền đã là anh cảnh tứ trọng mà lại tu vi căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc căn bản không có vấn đề gì chỉ là hắn tu luyện một loại cực kỳ cường đại ẩ nấp n chi pháp mới có thể lừa qua các n g ư ờ i buồn cười các ngươi vậy mà đem hắn loại này tuyệt thế thiên tiêu trở thành một tên phế vận mà lại đang phi tiên tông mấy tháng này đến nay hắn bởi vì nhận huyền võ mẫu đại lục linh khí q u c n thể trong lúc vô tình đạt đến anh cảnh lục trọng càng làm cho người ta không có nghĩ tới là hắn còn tại đan dương trên đỉnh tìm được năm đó ta lưu lại một chỗ cơ duyên lần này kỳ ngộ để hắn thu được đại lượng anh cảnh đan linh nguyên đan trần linh đan từ đó để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã đột phá đến anh cảnh bất trọng ngay vậy trần vũ nao nao lập tức ý thức được nhìn thấy trần vũ cái kia bình thản ung dung biểu lộ cùng trên thân phát ra cái kia trần bổn giống như núi khí thế phi tiên tông các đệ tử không khỏi nao nhau, nhau bỏ đi nghi ngờ trong lòng trần vũ không chỉ là võ đạo thiên tài dùng võ nhậm đạo đúc thành tiên cơ đằng sau hãn tiên đạo tư chất cũng dần dần bày ra không phải tầm thưởng lại thêm mặt khác kỳ ngộ trách không được hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tình trạng như thế bất quá hắn vì sao không sớm một chút triển lộ ra có lẽ hắn có có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện ta phong thị ra cái quái thai đáng tiếc trước k i a không có lưu ý đến đối với hắn cũng không lớn tốt hy vọng hắn có thể xem ở chúng ta cùng là phong thị một phần tử bên trên về sau dịu dắt chúng ta một thanh chương bảy trăm hai mươi lăm hảo h ả i tử chúng ta phong thị mới là thân nhân của ngươi a chương bảy trăm hai mươi lăm hảo h ả i tử chúng ta phong thị mới là thân nhân của ngươi a một đạo dưới đỉnh một mảnh gió lạnh leo t h ẳ n g mưa không ít phong thị tộc nhân ảm đạm rơi lệ thần thương đạo lao tổ tông đi về coi tiên thời điểm từng căn dặn gia tộc bọn ta muốn đoàn kết hư ái giúp đỡ lẫn nhau đỡ nhưng là lao nhân gia ông ta vừa rời đi chúng ta liền không nghe hắn làm hại phong thị bộ tộc đã mất đi một cái tuyệt thế thiên tài từ khi đứa nhỏ này bái nhập phi tiên tông đằng sau chúng ta đối với hắn chẳng quan tâm thậm chí còn để hắn tại dung thị trước mặt nhận hết bị khuất ta lo lắng hắn có thể hay không cùng ta phong thị bộ tộc một lòng đều tại chúng ta trước đó ánh mắt thiện cận trước đó không có gia tộc đầy đủ tài nguyên cùng đãi ngộ duy trì liền có thể có thành tựu như thế này nếu như hắn ngay từ đầu liền có thể thu hoạch được gia tộc tài nguyên nghiêng lại thêm đứa nhỏ này kỳ ngộ của mình hắn sẽ trưởng thành đến mức nào chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run chỉ là hắn làm gì như vậy vì sao không rất sớm cùng chúng ta nói rõ như vậy chúng ta cũng có thể giúp đỡ một thanh a có người có chút ít tiếc n ố i nói đúng vậy a bốn nhìn thấy đám người nghi hoặc tại trần vũ tiến vào phi t i ê n tông lúc không có biểu hiện ra thiên phú của mình từ đó đã mất đi rất nhiều tốt tu luyện cơ hội cùng tu hành đãi ngộ cụ thanh vân không khỏi cười lạnh thành tiếng lúc đó trưởng môn qua đời dung ra đ ắ c thế không tha người nếu để cho bọn hắn biết phong thị trong hậu bối có thiên phú như vậy người chỉ sợ bọn họ đã sớm vượt lên trước giết hắn đây cũng là ta hôm nay muốn cường đ i ệ một chút nếu là lại để cho ta nhìn thấy trong tâm môn xuất hiện đấu kỵ người tài người lập tức trừng phạt đồng thời phế bỏ tu vi trục xuất phi tiên tông vô l u ậ n là đệ tử hay là trưởng lão tất cả mọi người phải bị trừng phạt thậm chí ta cái này thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ cổ thanh vân mặt tâm trầm quét mắt một vòng dung thị một đám tu sĩ nhất là dung thị nếu không phải tiểu tử này thông minh cơ linh chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay của các người phi tiên tông không chỉ có từ đây đã mất đi một vị trung hương người càng là muốn bị kế vô nhai cùng lục đạo tông đùa bỡn bao quanh loại c h u y ể n rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì đến thái thượng trưởng lão chúng ta biết sai rồi dung thị đại lao dung thiên hoa dẫn đầu quỷ xuống nói xin lỗi mặt khác mấy cái dung thị nguyên anh kỳ cùng đan cảnh cường giả cũng là một mặt xấu hổ quỳ dạp trên đất luôn mồm xin lỗi nhận lầm phải biết nếu như không phải trần vũ khám phá lục đạo tông cùng kế vô nhai âm mưu chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục cùng phong thị đại chiến đến lúc đó rất có thể sẽ lưỡng bại câu thường trở thành lục đạo tông chiến lợi phẩm trần vũ nhìn xem một đám xấu hổ không thôi dung thị tu sĩ ngại ngùng cười cười nhưng trong lòng đàng suy nghĩ vị này đại trưởng lão thật sự là quá lợi hại quả nhiên là sống tám nghìn năm lão quái vật ta chiêu này che trời lật tay thành mây trở tay thành mưa bản sự luyện thành chính là lô hỏa thuần thanh vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đem giết người như ngoé trần vũ cho đẩy lên sân khấu còn hoa lệ quanh người trở thành dung thị cứu tinh không chỉ có là tìm ra sát hại dung thị tộc nhân trần hùng đồng thời còn để phong thị mặt khác trung lập gia tộc thiếu nhân tình dù sao cũng là hắn tìm ra trêu đùa phi tiên tông tam đại thế lực kẻ cầm đầu cũng coi là thay bọn hắn xả giận báo thủ cũng vì tông môn lập xuống công lao hãn mã đại trưởng lão quả nhiên lợi hại hắn còn cần học tập nhiều hơn a không gặp rất nhiều người đều làm lễ chào mình nói lời cảm tạ sao gặp cổ thanh vân nhìn mình trần vũ lập tức lĩnh hội hắn y tứ khoát tay háo cười nói tất cả mọi người là phi tiên tông đệ tử những sự tình này đều là ta việc nằm trong phận sự chư vị không cần đ a lễ chỉ cần sau này mọi người có thể hòa thuận ở c h u n g thời khắc nghĩ đến tất cả mọi người là người một nhà có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục liền sẽ không có hôm nay thảm kịch như vậy phát sinh lục đạo tông cũng tốt những tiên môn khác cũng được đều đừng có lại muốn châm ngòi chúng ta phi tiên tông nội bộ quan hệ dung thị đám người gặp trần vũ không so đo càng là cảm động đến rơi nước mắt phải biết trong khoảng thời gian này đến nay dung thị đối với phong thị thế hệ trẻ tuổi có thể nói là từng bước ép sát trần vũ làm trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp võ đạo thiên tài tự nhiên cũng bị xếp vào trong danh sách nghe nói dung thị chết sớm nhất rơi cái kia anh cảnh trung d à i tu sĩ dung thu thực liền đối với trần vũ đủ kiểu áp chế thậm chí phái người thời khắc theo dõi hắn cũng may trần vũ cơ chí cũng không bị quản chế ngược lại đem dung thu thực phái ra tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay dung thị một phương nguyên bản còn có một số tức giận giờ phút này thì là vạn phần may mắn may mắn dung thu thực bọn người không có thật đối với trần vũ làm ra thất thường gì sự tỉnh không phải vậy bây giờ việc này coi như khó làm liền giống với phong thị lúc trước cũng không coi trọng làm sao trần vũ hiện tại trần vũ cánh cứng cắp rồi hoàn thành toàn bộ phi tiên tông cứu tinh h i ệ n nhiên lại rất được thái thượng trưởng lão coi trọng ngày sau lại cùng trần vũ liên hệ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu đa tại trần tiểu huynh đệ đại nhân không chấp tiểu nhân qua ít ngày chúng ta dung thị muốn tại ma vân phong là tiểu huynh đệ thiết tiến b ồ i tội hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nề mặt quả nhiên là có thể ở trên trời thiếu chi địa nhất phi trùng thiên tuyệt thế thiên tài cái gọi là khoan hồng độ lượng húng chi là một chủ nhân hải vực lòng dạ coi là thật có thể dung đến tiếp theo vùng hải vực tiểu h u n h đệ ý chí thật là khiến người kính nề a nếu như đổi lại chúng ta khẳng định không có ngươi đại độ như vậy hy vọng đằng sau ngươi có thể đối với chúng ta hậu bối tử đệ chỉ giáo nhiều hơn ta dung thị ma vân phong cửa lớn b ệ n h viễn hướng ngươi rộng mở nếu như trần tiểu huynh đệ không chê đại khái có thể trở thành chúng ta dung thị khách khanh trưởng lão chúng ta dung thị nhất định sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng tu hành hoàn cảnh bốn mắt thấy dung thị nhất mạch người càng nói càng thái quá thậm chí cuối cùng làm trầm trọng thêm muốn mời trần vũ trở thành dung thị khách khanh trưởng lão trong đó ý đồ rõ rành rành phong thị người nhà nào cũng nhịn không được nữa nhao nhao lên tiếng nói hai tử ngươi là ta phong thị chấp sự trưởng lão mà k hai ô n g p h tử ngươi d u n thị chớ để cho dung thị lừa gạt trước đó chúng ta phong thị cũng không biết thiên phú của ngươi cho nên mới không để ý đến ngươi từ giờ trở đi chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp bồi dưỡng ngươi để cho ngươi sớm ngày đột phá đến anh cảnh tự trọng thậm chí là bán thần c h i cảnh bốn quay đầu ở giữa trần vũ thành hai đại gia tộc trong mắt bánh trái thơ ngon đều tại tranh đoạt trần vũ hai nhà này trước đó còn cùng trần vũ c o i h i ể m thích chớ đừng nói chi là những cái k i a trung lập thế g i a bọn hắn vốn là cùng trần vũ mâu thuẫn không lớn lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến những này đoạt bể đầu các đại thế lực người bọn họ làm sao biết trước mắt vị này cũng không phải thật sự là đem bọn hắn cứu ra khổ hại anh hùng mà là chu diệt bọn hắn tộc nhân cướp bóc bọn hắn bảo vật h y đến bọn hắn cả ngày cả đêm không được căn bình lẫn nhau đánh ra óc chó kẻ cầm đầu trần tiểu h u y n đệ chúng ta các đại trung lập gia tộc cũng không sẽ không đánh ép ngươi cũng sẽ không bạc đánh ngươi chỉ cần ngươi gia nhập trong chúng ta lập thế gia liên minh ngươi chính là chúng ta các đại gia tộc đại trưởng lão chúng ta các đại gia tộc hết thể tài nguyên đều sẽ hướng ngươi rộng mở để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến anh cảnh cựu trọng viên mãn đúng vậy a đúng vậy a dung thị gió em dịu thị ở giữa ân đoán từ xưa đến nay coi như ngươi đi dung thị cũng không chiếm được chỗ tốt gì nhưng chúng ta các đại trung lập thế gia khác biệt chúng ta chỉ có một cái anh cảnh bắt trọng đình phong đại trưởng lão mà lại thọ nguyên sắp hết các đại thế gia tài nguyên cùng đan dược đô sẽ ưu tiên cho ngươi phong thị dung thị nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi bọn hắn nhà mình anh cảnh tu sĩ cấp cao đều chú ý không đến trần huynh đệ ta là lã chấp sự à ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta buổi sáng hôm đó dung thị ngươi tới tìm ngươi phiền p h ớ c là ta giúp ngươi đem bọn hắn đánh chạy chờ ngươi trở thành trong chúng ta lập thế gia liên minh đại trưởng lão chúng ta thế gia liên minh tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi khu t r ụ c hết thẻ si mị v õ n g lượng bốn vì lôi kéo trần vũ bổ khuyết thế gia liên minh anh cảnh cao dài cường già các đại thế gia các trưởng lão cũng là không thèm đếm x ỉ a cho dù là bước lên đắc tội dung thị gió hêm dịu thị phong hiểm cũng muốn đem dung thị gió hêm dịu thị dẫm tại dưới chân dùng cái này đến nâng lên giá trị của mình dung thị gió hêm dịu hai nhà gặp những thế gian à y trưởng lão như vậy không biết xấu hổ đều là giận tí mặt nao nhao lên tiếng thảo phạt các ngươi những này trung lập người thế g i a là không có ư ớ c hiếp hắn nhưng là các ngươi lại một mực tại bên cạnh nhìn hắn cho cười a những sự tình này chư vị lòng d ạ biết rõ đúng vậy a đúng vậy a lúc trước đứa nhỏ này được xưng là phế vật thiên tiêu chính là các ngươi cho hắn lấy Thậm thanh tộc thoát tộc thể tử tình, thể ta chí, danh hắn như không khỏi liên quan. Mặc dù các những gia tộc này có thể ủng hộ hài tử này, nhưng vậy, mấy Mặc làm của cùng các cái các có các có cùng gia quan. gia sao liền ngươi liên ngươi này ủng này, ngươi nội dĩ dù sở xấu phi o so n sánh bốn. g thị h p tiên tông tam đại thế lực vì tranh đoạt trần vũ lập tức lại huyên n á o tối bụi để một bên trần vũ cũng thấy một mặt một bước còn tốt bọn hắn cũng không biết trần vũ chính là bọn hắn bây giờ gặp phải hắt thủ phía sau màn nếu là biết không biết sẽ là phản ứng gì nhất là dung thị tranh hú nhất chỉ sợ bọn họ còn không biết là ta đem bọn hắn từ phi tiên tông đệ nhất đại thế lực kéo đến thứ nhất đến n c mắt thấy dung thị phong thị mấy gia tộc khác đều muốn bởi vì tranh đoạt trần vũ lại nhanh muốn đánh đi lên cổ thanh vân cũng là dợ khóc dợ cười tranh thủ thời gian ngăn t h ở ba nhà cãi lộn về phần như thế nào an trí đứa nhỏ này ta tự có tính toán bây giờ trưởng môn qua đời đã qua hơn nửa năm phi tiên tông tân nhiệm trưởng môn cũng đến xác định thời điểm vừa vặn tiểu tử này là phi tiên tông làm ra lớn như vậy c ô n g hiến lấy hắn cùng các ngươi tam đại thế lực quan hệ hẳn là sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào mà lại kẻ này thiên tư cực cao ự c c tu vi không đang bay tiên tông các thế lực đại trưởng lao phía dưới cho nên kẻ này có thể thành là phi tiên tông tân một nhiệm kỳ tông chủ các ngươi đều làm u ố n nghe nó hiệu lệnh lời vừa nói ra toàn bộ đạo phong cũng vì đó yên tĩnh mọi người đều làm ộ t mặt bất khả tư nghịn qua trần vũ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mặc dù nghe rất có đạo lý nhưng trần vũ mới gia nhập phi tiến tông bất quá mấy tháng trước đó hắn còn không biết là huyền võ m ẫ u đại lục bên ngoài xó xỉnh nào nhà quê mà lại coi như hắn là phi tiên tông đệ tử trước đó cũng chỉ là một cái nho nhỏ đ à n dương ngọn núi học đồ cũng không có đang phi tiên trong tông đảm nhiệm chức vụ gì hiện tại đột nhiên muốn trở thành phi tiên tông tân trường môn đổi lại là ai cũng không biết nên làm sao tiếp nhận tối thiểu nhất hắn thỏa đáng một đoạn thời gian trường lão đối với phi tiên tông tình huống có cái đại khá i hiểu rõ mới có thể đảm nhiệm chức trường môn tiếp tục dẫn đầu toàn bộ tông môn đi về trước đi nhanh như vậy để trần vũ trở thành phi tiên tông nhân vật số một sẽ có hay không có chút nóng đội dung thị phong thị các gia tộc cao tầng đều có một bụng lợi muốn nói nhưng là bọn hắn lại lo lắng trần vũ sẽ không cao hứng nói như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội lôi kéo trần vũ cái này khiến bọn hắn thật khó khăn gặp ba bên cao tầng đều có chút chăn trở cổ thanh vân thì là quyết định thật nhanh đạo nếu như thế từ nay về sau kẻ này liền vì phi tiên tông tân nhậm tông chủ ngày mai liền cử hành tân trưởng môn kế nhiệm nghi thức chính thức tuyên bố bởi vậy con tiếp nhận vị trí tông chủ trần vũ cũng cười nói mọi người không cần lo lắng ta từng tại trời thiếu chi địa phân biệt làm qua hai cái tông môn tông chủ đối với quản lý tông môn một đạo cũng rất có trải nghiệm. Ta có thể hướng mọi người cam đoan. phi ta, thị, thị t dung thị phong thị còn có mặt khác mấy cái trung lập gia tộc trường lão cùng nhau đối với trần vũ hành lễ tham kiến trưởng môn ân trần vũ ra vẻ lão thành vớt vớt mình không tồn tại dâu rịa cố làm ra vẻ nhẹ gật đầu thấy phi tiên tông c á c đệ tử đều là một mặt tà bón cổ thanh vân cũng là một mặt không nói nhìn trần vũ một chút hắn k h á c sâu ý thức được trần vũ gia hòa này thật đúng là da mặt dày chính mình bất quá là mượn cái bậc thang mà thôi vậy mà nhảy lên liền bỏ tới đỉnh núi đây chính là hắn ở trên trời thiếu chi địa nhất phi trùng tiên nhanh chóng quật khởi bí quyết sao tuổi con nhỏ da mặt dày đã không kém chính mình chờ hắn lại trưởng thành một chút năm còn không biết sẽ trưởng thành đến mức nào lấy tâm cơ của hắn nếu như đi nơi đó là không có gì thích hợp bằng nếu có thể ở nơi đó trổ hết tài năng như vậy hắn cùng gia tộc tương lai cũng sẽ là bừng sáng thật đúng là một nhân tài cổ thanh vân nhẹ gật đầu đối với trần vũ nhân phẩm cũng cực kỳ hài lòng không hổ là trời thiếu chi địa người quả nhiên trời sinh thất đức chính thích hợp huyền võ mẫu đại lục về phần cái gì thanh phong minh nguyệt cái gì cầm sắt hòa minh đơn giản tựa như là thoại bản bên trong thần tiên một dạng tiên gia sinh hoạt cái này tại huyền võ đại lục bên trên căn bản không có chân chính người t u tiên đều là sống thành trên ngàn trăm năm lão quái vật kiến thức rộng rãi tự nhiên minh bạch cái gì là lợi ích trên hết cái gì là đạo lý đối nhân xử thế cái gì là v u liêm sĩ cái gì là hẹn hạ hạ lưu so với tu luyện kéo dài thọ nguyên mặt khác tiết tháo cái gì đều là phù vân